t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm các ngươi đã có đường đến chỗ chết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm các ngươi đã có đường đến chỗ chết cái này sao có thể mấy vị trưởng lão long tộc đều mất bức toàn thân huyết mạch b ă n g lãnh đây là cái gì yêu dị thủ đoạn bọn hắn cũng không dám tiến lên dù sao lâm dương là thật có thủ đoạn triệt để giết chết bọn hắn liền xem như đem thuần dương long vương giận đi lên hắn cũng vẹn vẹn có thể phong ấn tam trưởng lão mà thôi mà nhị trưởng lão cũng là bị trực tiếp miểu sát miểu sát một vị t i ê n đế quá bất hợp lý chuyện này rốt cuộc là như thế nào bọn hắn đầu đều lộn xộn dù sao đây chính là bá chủ cấp tiên đế a liền xem như bắt cực tiên đế xuất thủ cũng không dám nói có thể một kích đem mất mạng bất luận thủ đoạn khác chỉ có chín cực cực hạ n tiên đế mới có thể làm được điểm này nhưng lâm dương là chín cực tiên đế khả năng này sao hiển nhiên không có khả năng chín cực cực hạ n tiên đế mang ý nghĩa chiến lược viễn siêu tiên tổ siêu nhiên hết thể ở ngoài từ thượng cổ đến nay chín cực tiên đế cũng không có sinh ra mấy tôn bọn hắn con đường thành công kính từng cái đều không thể phục chế càng đừng đề cập tiên giới đại đạo có thiếu hiện thế sinh ra cực hạ tiên đế là tuyệt đối không thể nào Tựa n có có có mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng mấy vị trưởng lão cũng không dám động dù sao ai cũng không biết lâm dương át chủ bài sử dụng hết không có có ý tứ thật sự là có ý tứ tóc bạc t ị n h kiên vương ma sát cái cảm ánh mắt l ạ n h r u ệ đánh giá lâm dương lúc đầu ta cho là ngươi chỉ là cho người giật dây đưa tin hiện tại xem ra ngươi rất có thể chính là vị kia người giật dây a cái gì mấy vị trưởng lao sắc mặt soát một chút trắng bệnh ngoa tào căn cứ long đế phân tích người giật dây rất có thể là một vị bắt cực tiên đế nói như vậy cái này lâm dương chẳng phải là rất có thể là một vị bắt cực tiên đế cái này nói t h ô n g được một vị bắt cực tiên đế nắm giữ kinh thiên át chủ bài miểu sắt một vị bá chủ cấp tiên đế vẫn là có khả năng tứ trưởng lão nhẹ gật đầu thuyết phục chính mình một vị bắt cực tiên đế thế mà tự mình mạo hiểm đến chúng ta long vực hắn đầu góc hỏng vẫn là điên rồi đại trưởng lão thì vẫn là rất mê hoặc luận mũi nhọn chiến l ự c long tộc chính là thượng cổ sơ kỳ mạnh nhất chủng tộc dù sao nhân tổ dám nói một người có thể bại chín đại kim ô thủy tổ nhưng tuyệt không dám nói có thể một người địch nổi chín vị long tộc thủy tổ cho dù bây giờ long tổ chân long nhóm đều rời đi nhưng long tộc uy danh còn tại nội t ì n h cực kỳ khủng bố cho dù là bắt cực tiên đế cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm chân chính xâm nhập long tộc tiên vực dù sao đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng đã từng khủng bố như vậy cường thịnh lòng tộc tiên vực coi như chỉ dựa vào lưu lại át chủ bài nghị phong ấn một vị bắt cực tiên đế cũng không phải là chuyện không thể nào đang giả vờ cái gì trầm mặc lâm dương n é t miệng cười một tiếng ánh mắt lạnh lùng quét qua thiên k h u n g hai người các ngươi vừa rồi đối ta triển lộ sát ý đúng không thì tính sao chẳng lẽ lại ngươi có lòng tin lại giết chúng ta hai người sao thật sự là b u ồ n c ư ờ i đại trưởng lão cười nhạo một tiếng biết ngươi có đáng sợ át chủ bài mới dám đến chúng ta long vực nhưng ngay cả ta long vực chân chính nội tình đều không có gặp liền mù quán dùng lính tinh lá bài tẩy của mình sẽ chỉ làm ngươi chết cắng nhanh hắn rất sợ nhưng ngoài miệng nói lời cũng rất c ứ n g rắn nhìn như là đang d i ễ u c ậ n kỳ thực là nhắc nhở lâm dương giữ lại át chủ bài sợ lâm dương đối với hắn vận dụng người con nào mắt chó nhìn thấy ta vận dụng bài tẩy gì rồi lâm dương cười nhạo một tiếng bất quá là ta tùy ý một chỉ chỉ phong thôi không chống đỡ được chứng minh các ngươi quá yếu kia không có khả năng đại trưởng lão tứ trưởng lão cười nhạo lắc đầu cũng không tin tưởng ta từng nói qua sẽ không để cho bất luận cái gì đối ta triển lộ qua sát cơ người tiếp tục tồn tại trên thế gian lâm dương bình tĩnh dậm chân đặt chân ở hư không bên trên bình tĩnh nhìn về phía hai vị trưởng lão ngươi muốn làm gì muốn động t h ủ sao cho ta tỉnh táo dương bước không được qua đây ba đại trưởng lao trái tim điên cuồng n ả y loạn mỹ mắt trực ngày ngươi nếu lập đến long tộc cũng sẽ không cho ngươi lưu cái gì mặt mũi chắc chắn tế ra toàn bộ nội tình không tiếp đại giới giết ngươi ồn ào lâm dương ánh mắt lạnh lùng chỉ có các ngươi đối người xuất thủ phần lại không cho phép người khác hoàn thủ đã các ngươi không đến chịu chết vậy liền ta đến giết các ngươi đền rồi ba đại trưởng lão tứ trưởng lão hãi nhiên đến cực h ạ n tế ra bản mệnh tiên đế binh ẩ vang đánh tới hướng lâm dương a lâm dương tùy ý p h t tay áo kê hai đạo khí thế hung hăng tiên đế binh trực tiếp ở trước mặt hắn sụp đổ cái gì hai vị trưởng lão giật mình ra đầu đều nổ tung tùy ý phật tay trực tiếp nát tiên đế binh con mẹ nó ngươi muốn nghịch t i ê n a ba quá kinh khủng loại này hình tượng sung kích để bọn hắn dường như p h à m nhân gặp quỷ không thể nào hiểu được a tứ trưởng lão kêu sợ hãi lâm dương vậy mà một bước liền đi tới trước mặt hắn n g ư ơ i lời còn chưa nói hết lâm dương kiếm chỉ đã điểm vào mi tâm của hắn suy chỉ nghe một tiếng rất nhỏ sát cơ vỡ vụn âm thanh tứ trưởng lao ánh mắt liền triệt để tịch diệt xuống dưới thân hồn đều vỡ vụn đế mệnh vỡ lạc toàn bộ đế thi vô lực hướng về bên dưới vòm trời rơi xuống mà đi ngoa tàu ba lần này liền ngay cả tóc bạc tỉnh kiên vương cũng không thể bình tĩnh trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt một lần là đáng sợ át chủ bài cái kia có thể làm được hai lần sợ sẽ không phải đơn giản như vậy người không được qua đây người giết ta liền động long tộc danh giới cuối cùng ta long tộc cựu địch sa đô cũng giết đại trưởng lão gầm thét trong lòng sợ đến run r ậ y không được vậy các ngươi long tộc danh giới cuối cùng thật sự là linh hoạt đa dạng a giết một cái là danh giới cuối cùng giết hai cái cũng là danh giới cuối cùng bây giờ nếu lại g i ế t người mới tính chạm đến danh giới cuối cùng sao Tốt. vậy hôm nay long tộc danh giới cuối cùng ta dám định lâm dương cười nhạo một tiếng lại bước ra một bước đi vào trước mặt đại trưởng lão cọ a ta đại trưởng lão làm bộ liền muốn trốn nhưng cũng tiếc cổ của hắn trực tiếp bị lâm dương nắm như là gà con không cách nào phản kháng dầm dầm dầm hắn điên cùng bộ c phát tiên đế tiết lực hôn độn pháp tắc khuấy động muốn chấn vỡ quanh mình hết thể đây hết thể lực bộc phát tại lâm dương trước mặt lộ ra vô cùng một người thậm chí ngay cả quần áo của hắn đều không thể gợi lên、Chết. lâm dương l ờ i nhác nhiều lời chỉ là l ệ n h lùng phun ra một chữ suy đại trưởng lão đầu lâu trực tiếp cùng thân thể tách rời tiên đế máu vẩy xuống trời cao lại chết một cái tóc bạc t ị n h kiên vương con người co r ụ t lại hai cái có lẽ có ít g i ả n g cứu nhưng ba cái đâu hắn át chủ bài đến cùng có bao nhiêu vậy mà như thế thâm bất khả chắc thật nặng sát tính tóc bạc t ị n h kiên vương trong mắt lạnh đến cực điểm động một tí liền giết ta long tộc ba vị trưởng lão ngươi cùng ta long tộc có cái gì thâm cựu đại hận sao a lâm dương tùy ý đem tiêu ba vị tiên đế thi thể thu nhập dây l ư n g bên trong tái diệt thần hồn ngưng k í c đánh vào luyện ngục hồ lô các người liên đảo h ắ t bạch để đã từng anh hùng long tộc sa đ o ạ đến loại tình trạng này không nên giết m à nếu là long tộc vẫn như cũ như thượng cổ có lẽ nhân yêu đại chiến cùng thượng cổ minh ước cũng sẽ không ký kết một thế này cường giả sẽ sinh ra rất nhiều bất hủ tiên tộc cũng đã sớm sẽ bị tiếp về thuần dương long vương chờ trận chiến kia anh hùng cũng sẽ không thụ ủy khuất trọng thương khó mà khỏi hẳn như thế tính được các ngươi để cho ta bận rộn nhiều ít sự tình cho ta thêm nhiều ít phiền thức ta bình sinh không thích nhất phiền thức các ngươi đã có đường đến chốt chết lâm dương bình tĩnh mà lạnh lùng phun ra sát ý trong lòng nhìn về phía xa xa hư không mà hết thể này kẻ cầm đầu còn làm cái gì rùa đen rút đầu trốn ở một bên Cút r a đây cho ta ba chương 566, nhân quả chạm vật địch chương 566, nhân quả chạm vật địch cái gì còn có cao thủ giấu ở phụ cận thuần dương long vương h ã i nhiên vội vàng cảm ứng quanh mình nhưng lại chưa cảm ứng ra cái gì tới tóc bạc t ị n h kiên vương l ạ n h duệ nhìn xem lâm dương thật kinh người trực giác theo lý thuyết hắn không có khả năng cảm ứng ra tới mới đúng tốt tốt, tốt. không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế cao thủ người rất không tệ xa xa hư không phát ra gợn sóng một thân ảnh cao lớn g â i t ử kim sắc long ỉ chậm dại xuất hiện hắn ngồi cao trên chín tầng trời đầu đội đế vương quan tọa hạ long ỉ dường như chân do thần long dựng nên cựu ngũ trí tôn khí tung hành long tộc đương thời trí tôn long đế ngao thương khung long duệ từ xưa được b a n cho họ vì rồng nhưng thuần huyết long tộc đều là họ ngao đây là chuyên thuộc về thuần huyết long tộc vinh quang chi họ long đế xuất hiện giờ khác này toàn bộ long tộc tiên vực hạch tâm đều có chỗ cảm giác tràn ngập thiên địa đế vương tri uy hạ đảng tất cả cường giả cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó thần sắc vô cùng cúng tính c h í ngao h là l Trân n o một trong. Cái gọi là Trân long, chính là 9 vị thủy tổ Trân Long, Long chính Trân tương gọi g Cái i là là hố vị phối sinh, h đàn u y ế thương m ạ c thuần tí nhất thân trai t sinh con r ở n chiến bên trong, Trân Long đều đi thăm chiến.、Mà、ngao g Tại thăm đại đi quỷ đều dị h Mà ư k h u n g bởi vì tiên thiên huyết mạch có chút không trọn vẹn tiên thiên không đủ cho nên tu vi một mực lạc hậu mấy vị kia t r â n long cho nên bị lựa chọn lưu thủ lòng tộc giữ nhà ta rất y ế u kỳ ngươi l ạ i như thế nào phát hiện được ta ngao thương không nhàn nhạc hỏi hắn lấy vô thượng tu vi thần thông ẩn nạc khí t ứ c trên thân cảng là có rất nhiều dấu kín khí tức pháp bảo cùng tổ khí có thể nói toàn bộ long tộc nội tình gần một nửa đều ở trên người hắn đương thời hẳn không có người có thể xem thấu hắn ẩn nấp mới là ngươi cảm thấy mình giấu rất tốt lâm dương cười nhạo một tiếng sợ là vừa ra đời hài nhi đều không thể gặt được ba mọi người ở đây đều mất bức a đạo hữu nói như vậy liền quá mức vì coi khinh ta ngươi ngay cả cơ bản lo dịp đều không nói nói lời quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g đến mức thành trò cười ngao thương không nhím mày trầm giọng nói ăn ngay nói thật mà thôi lâm dương tung tay dù sao như thế vụng về ẩn thân thuật hắn xác thực vừa ra đời liền có thể khám phá ừ đã đạo hưu không muốn nói coi như xong sao phải nói ra loại này nói đùa ngao thương cung càng thêm cảm thấy lâm dương tại miệt thị hắn trong mắt nộ khí bốc lên một cái dự định đánh lén bọn chuột nhát thôi ta còn không đến mức nói gì với ngươi nói đùa lâm dương cười nhạo một tiếng ngươi nói cái gì ngao thương cùng con ngươi co r ụ t lại trong mắt lóe lên sắc cơ ngươi không phải liền là nghĩ giấu ở chỗ t ố i chờ thuần dương long vương cùng cái này lông bạc tiểu tử đánh tới gây cấn lại đột nhiên xuất thủ tập sát hoàn thành ngươi không thể cho ai biết mục đích sao lâm dương thản như nói vậy mà như thế thuần dương long vương cực kỳ chấn động trong lòng nghĩ mà sợ nếu quả thật như lâm dương nói hắn vừa rồi thật rất nguy hiểm bởi vì đối phó một cái tóc bạc tỉnh tiên vương liền đầy đủ khó khăn còn muốn đối mặt mạnh hơn long đế tập sát hắn coi như không chết tám thành cũng phải bị triệt để phong ấn nói bậy nói bạn ngươi nói cái gì là cái đó sao đây hết thể bất quá là suy đoán của ngươi mà thôi ngao thương khung thanh em bằng lãnh làm sao cảm tưởng cũng không dám thừa nhận vậy ngươi làm long đế làm sao không đường đường chính chính xuất hiện mà là nút trong bóng tối chẳng lẽ lại long tộc đều thích trốn ở chỗ tối tăm xem gian người khác hay sao long tộc há lại bị ổi như thế không chịu nổi trung tộc lâm dương trực tiếp điểm ra ngao thương không sơ hở ngươi ngao thương không trong mắt sát cơ càng thêm dày đặc tiểu tử ngươi miệng ngược lại là rất lợi hại cũng không biết thực lực đến cùng như thế nào dám cùng ta nói như vậy ngươi là thật không muốn tại đương thời tiên giới tiếp tục sống sắp mà lâm dương cười ha ha một tiếng đã nói với ta ngoan thoại rất nhiều người nhưng bây giờ bọn hắn đều đã chết ngươi là đang uy hiếp ta tại ta long vực uy hiếp ta cái này long đế ngao thương không đều muốn không kèm được ngươi không khỏi quá kiêu ngạo quá p h ế lối coi trời bằng vung cảm thấy mình vô địch tại thế mà không tệ ra ngoài ý định lâm dương bình tĩnh gật đầu biểu thị tán đồng Ừ. tất cả quan sát đến một màn này người đại não cũng làm đường máy chống giống ngoa tào n h ư bức như vậy hắn diễn đều không diễn trực tiếp thừa nhận mình cảm thấy mình vô địch thiên hạ、ừ. thật đạp ngựa c ủ n g a từ xưa đến nay cường giả chân chính ai sẽ nói mình vô địch cái nào không phải k ê u ngạo khiêm tốn hắn thật sự là quá ngu xuẩn quả thực là tôn tép n g ã i nhép không ít ngao thương không đáng tin trung thần đều giận mắng Ừm. lâm dương cách không biết bao xa cảm ứ n g được những người này ở đây vụn trộm mắng hắn ánh mắt r u lên không tin vậy chỉ dùng mạng của các ngươi để chứng minh dứt lời bên cạnh hắn lập tức hiện ra một đống chuỗi nhân quả trực liên kia vô số âm thầm ván thầm hắn long tộc cường giả cái gì đây là cái gì long tộc đông đảo cường giả đều h ã i nhiên mặc dù long tộc cường đại nhưng bây giờ tại l o n g vực bên trong tiên đế cũng không nhiều cho dù là chuẩn tiên đế cũng tiếp xúc không đến chuỗi nhân quả đối đột nhiên xuất hiện tại mình chán thần bí sợi tơ đều sợ h ạ i không thôi ngươi muốn làm gì long đế giật mình tiên đế mặc dù có thể nhìn thấy nhân quả cũng trình độ nhất định ảnh hưởng nhân quả nhưng như lâm dương loại này tùy ý hiện hóa vô số nhân quả hắn tự nhận làm không được chết lâm dương tùy ý vung tay lên kiếm hoa hiện lên t i ê u hiện hiện mà ra chuỗi nhân quả tất cả đều đứt đoạn giờ phút này giữa thiên địa vừa rồi t h o á n thẩm qua lâm dương long tộc cao tầng tất cả đều nguyên địa chết bất đắc kỳ tử trên thân vô hại không miệng ngay cả t h ầ n hồn đều không có bất kỳ cái gì vết thương ngạnh sinh sinh tại nhân quả phương diện bên trên bị xóa đi trực tiếp tiến vào tử vong trạng thái loại tình huống này cho dù thần tiến tới cũng căn bản không có cách nào cứu nay quỷ dị lớn diện tích tử vong tại long tộc đưa tới to lớn khủng hoảng toàn bộ lòng vực trong nháy mắt long k h i ế khắp nơi trên đất loạn thành hỗn loạn xuyên thấu qua nhân quả đồng thời chém giết nhiều cường giả như vậy ngao thương không trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc trong lòng nổi lên nói t h ầ m còn không có chân chính giao thủ trong lòng của hắn liền thấp lâm dương một nửa bởi vì hắn biết chính hắn là không làm được đến mức này hừ loại loạn đ i ê u trùng tiểu ký thôi đối phó ngươi không cần ta xuất thủ lao đệ ngươi xuất thủ hạ ngươi trong vòng trăm chiêu đem hắn chấn áp mặc dù trong lòng hoảng đến một tớt nhưng ngoài miệng lại vô cùng cứng rắn hắn thần sắc l ạ n h lùng mệnh lệnh bóc bạc tỉnh kiên vương a ta tóc bạc tỉnh kiên vương trực tiếp mộng cả người lăng tạ trên bầu trời tâm nhìn xem lâm dương kia ngoạn vị tiểu dung quanh thân long huyết đều lạnh như băng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy bởi vì ngươi thiện t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy bởi vì ngươi thiện ca ca như ngươi đ o á n trước hắn thật sự là bắt cực tiên đế vẫn là ngươi đến ứng chiến thích hợp nhất cái này bình định long tộc đại loạn đầu công ta còn là không muốn đoạt trò thỏa đáng tóc bạc tịnh kiên vương sắc mặt có chút khó coi liên tục từ chối cho dù ai đều nhìn ra cái này lâm dương thâm bất khả chắc không biết có bao nhiêu quỷ dị thần thông cái này long đế hiển nhiên là muốn để hắn đi dò xét đem lâm dương thủ đoạn đều khảo thí ra hắn mới không làm loại chuyện ngu xuẩn này tốt nhất chờ long đế cùng lâm dương đánh đến lưỡng bại câu thường hắn lại ra tay n ta là sợ một hồi ta giao chiến bị thương đến thiên ca ca ngươi bên trên thời điểm cái này thuần dương long vương quấy dối khi đó ngươi đem hai mặt thù địch tình thế liền nguy hiểm ta là vì ca ca an toàn của ngươi cân nhắc cho chúng ta long tộc tương lai cân nhắc ca hắn nghĩa chính quân tử gióng giặc không biết nội tâm của hắn suy nghĩ nhất định sẽ bị cử động của hắn chỗ lừa gạt a diễn kỹ này vô địch thuần dương long vương cười nhạo một tiếng chỉ có cao thủ chân chính mới biết được cái này tóc bạc tịnh kiên vương hiển nhiên là sợ đến nhà không phải nói cái này long đế hai anh em đều sợ đến nhà bất quá cũng bình thường nếu như không phải lân yếu sợ mạnh tính cách bọn hắn cũng sẽ không lưu tại long tộc còn đem long tộc quản lý thành hiện tại quỷ này bộ dáng ừ long đế gặp tóc bạc tịnh kiên vương chiếm cứ đạo đức cao điểm trong lòng rất là khó chịu ngay trước l o n g ngực những cao tầng này trước mặt hắn cũng không tốt cưỡng ép vật mặt bất quá vì phòng ngừa một hồi cùng lâm dương lưỡng bại câu thương về sau để đệ, đệ chạy tới đoạt đầu người vẫn là đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn mới được hắn suy tư về sau lộ ra một tia cười lạnh vậy cũng tốt đã ngươi sợ cái này thuần dương l o n g vương quấy dối ngươi trước hết đem hắn cầm xuống ta vì ngươi lượt trận phòng ngừa nhân tộc này quấy dối a tóc bạc tịnh kiên vương biến sắc gừng càng giả càng cay hắn đoan thầm nói tốt lắm so với lào âm so làm hại là ngươi bằng vào ta chi đạo đưa ta chi thân đúng không làm sao ngươi còn muốn từ chối vẫn là nói trong lòng ngươi có quỷ không nguyện ý xuất thủ lòng đế nheo lại mắt rồng âm chầm nói ừ nếu là vì ta long tộc đại nghĩa xuất thủ lại như thế nào đã ca ca ngươi đã mở miệng lại nhìn ta lật tay chấn áp cái này thuần dương long vương tóc bạc tịnh kiên vương cắn răng nghiến lợi nói ngươi đang giả vờ cái gì chính ở chỗ này bút tích sợ lâm đại nhân cứ việc nói thẳng ngươi không xuất thủ lão tử ngược lại đã ngứa tay khó nhịn nhìn các ngươi cái này điên đảo long tộc hát bạch để cho ta tộc x a đọa kẻ cầm đầu ta liền l ử a g i ậ n n g ú t trời hận không thể đem các ngươi hai cái rút gần lột ra chém thành nguyên mảnh ngươi không xuất thủ lão tử trước chấn áp m ư i ba t h u ầ dương long vương cười to ba tiếng hào hùng trùng tiên vậy mà hiện lộ ra vô tận khổng lồ chân thân hướng về tóc bạc t ị n h kiên vương đánh tới nó toàn thân đỏ rực như lửa diễm sau lưng mọc lên cánh kimô dương cánh chín vạn g i ả m che tám thiên sơn vốn lượn long thân mở ra liền đốt cháy sập thiên cung thử chả lẽ lại sợ ngươi kimô tộc cùng long tộc hôn huyết tạp chúng thôi dám cùng ta tranh hùng ngươi quá khinh cuồng tóc bạc t ị n h kiên vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đầu ngân g á c v ạ c bạc ngân trảo ngân đuôi bạch ngân chân long phụ thân hắn giống như long đế đều là long tổ mà mẫu thân thì là trong long tộc một vị thuần huyết ngân long vậy anh, hai đầu thần long ở giữa không chung một cái giao kích đơn giản muốn đem cựu thiên đánh rách t ạ tơi vô tận hỗn độn khí từ hư không trong cái khe phung ra ngoài đáng sợ sóng chấn động sông phá thiên cung đánh nát từng mảnh nhỏ tinh hà vô số lớn tinh tại cái này sóng xung kích bên trong vẫn diện hóa thành mưa sao băng rơi xuống biểu thúc a o rất là lo lắng từ căn bản tới nói tóc bạc tỉnh kiên vương xem như thuần dương long vương đường đệ bởi vì hai người phụ thân theo thứ tự là chín vị long tổ bên trong hai vị nhưng tóc bạc tỉnh kiên vương huyết mạch càng thêm thuần túy phụ mẫu đều là thuần huyết long tộc long huyết tại về mặt chiến lược biểu hiện ra ưu thuần dương long vương yếu nhược tóc bạc tịnh kiên vương một bậc mà lại tóc bạc tịnh kiên vương đánh cắp quá nhiều lòng tộc nội tình thủ đoạn đoán chừng sẽ rất nhiều thuần dương long vương có thể thắng thẻ đánh bạc toàn đến từ hắn từng tại quỷ dị trên chiến trường huyết chiến tích lũy quá nhiều cùng ngang cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn cường giả liệu mạng kinh nghiệm đến tột cùng ai sẽ thắng nàng rất lo lắng bất quá cũng rất có lực lượng bởi vì nàng tin tưởng chỉ cần có lâm dương ở đây tuyệt vọng cái từ này liền sẽ không tồn tại hồng hồng thuần dương long vương cùng tóc bạc kiên vương tương sát, hai đầu long tại trong vòm trời chiến đấu vỡ nát vô tận đạo tắc hai vị truyền kỳ tiên đế tại tranh đấu từ cựu t i ê n s á t nhập vào tinh v ũ đánh tới vạn pháp đều tránh lui đại đạo đều ma diện thuần dương long vương đồng thời thao túng mình truyền kỳ tiên đế binh cùng với khắc bốn chuôi chiến hưu trước khi chết tặng cho tiên đế binh ngũ đại tiên đế binh luân chuyển hóa thành ngũ hành thí tiên kiếm trận không ngừng chấn áp tóc bạc t ị n h kiên vương không cam lòng yếu thế trực tiếp tế ra long tộc trong bảo khố bốn chuôi tiên đế binh cùng mình bản mệnh tiên đế binh càng thêm vào một đạo phụ thân cho hắn lưu lại tiên đế binh cùng mình bản mệnh tiên đế binh càng thêm vào một đại Tinh không từng không mảnh nhỏ sao ụ p đổ. h i trời vất t diện đêm dài sắp tới đây là diện thế dấu hiệu a có đại khủng bố cường giả tại đấu tranh thậm chí cải biến thiên tượng cùng thưởng thức hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta bình thường sinh linh tại loại này kinh khủng trong tranh đấu ngoại trừ j u n l ư ờ bảy căn bản không có lựa chọn nào khác hai vị truyền kỳ tiên đế chém giết ảnh hưởng phạm vi quá mức lớn bọn hắn coi như trốn cũng căn bản không kịp mà lại hai vị truyền kỳ tiên đế đ ấ u pháp động một tí liền na z i ước vạn giảm toàn bộ long vực hiện tại cũng không an toàn chạy trốn tới chỗ nào cũng không an toàn làm tu sĩ tầm thường gặp được loại này đương thời hiếm thấy kinh khủng chinh phạt chỉ có thể cầu nguyện không bị tác động đến không có bất kỳ cái gì có thể làm ừ nhiều một thanh tiên tổ binh khí cũng bất quá có thể cùng ta rằng co thắng bại đã phân ngươi còn dám tự xưng bắt cực trở xuống vô đ ị c sao phế vật t u â n dương long vương gào thét g ầ m thét chúng ta như đều tay không tất sắt ba trăm chiêu bên trong ta liền có thể đưa người chấn áp không có trải qua nhiều ít máu và l ử a thí luyện liền dám xưng vô địch bất quá là không có trải qua mưa gió nhà ấm đ ó a hoa thôi b à ngươi cũng dám vũ nhục đã từng những cái kia tại quỷ dị trên chiến trường cổ chinh phạt bọn chiến hữu ít đánh giám chỉ cần là ta có thể tế ra tới đ ộ vật đều là thực lực của ta một bộ phận ta chính là bắt cực phía dưới nhà vô địch chính là xem thường tất cả cùng ta cùng g a người bao quát ngươi cái gọi là những chiến hữu kia hôm nay ta tất thắng chờ ngươi bị ta chấn áp dẫm lên đầu lâu của ngươi b ư ớ c ngươi thừa nhận tóc bạc t ị n h kiên vương chiến đến phát cuồng lên tiếng khiêu khích giống ba thuần dương long vương cực hạ n phẫn nộ nó quanh thân hỏa diễm bước lên há miệng liền ngưng luyện vô tận không gian phạm vi bên trong sao trời hóa thành một viên đọ dược hỏa diễm l ư ớ tinh đánh tới hướng tóc bạc t ị n h kiên vương chết tóc bạc t ị n h kiên vương tế ra mấy chục mai phủ lục mỗi cái đều là lòng tộc nội t ì n h là lòng tộc các cường giả lưu lại rất nhiều chất chứa lực lượng đáng sợ phù lục như là cỗ sao trổi bay ra nổ ra chói lọi năng lượng ba động đ e m nguyên bản ám trầm bầu trời đem trực tiếp chiếu sáng thật là lớn tinh tinh muốn ba ngôi sao d ì tinh kia là một trận vô cùng đáng sợ đạo tắc bạo tạc phát hiện một màn này trên mặt đất long tộc c ư ờ n giả g các tu sĩ mặt đều t r ắ n g bệnh tùy ý cái kia đáng sợ ba động đánh vào trên mặt đất đem dẫn phát hậu quả nặng nề ông lâm dương tùy ý vung tay lên tướng tinh vũ bên trong đánh rơi xuống hạ ba động v ố t lên long tộc từng là nhân tộc chiến hữu mặc dù bây giờ long tộc cao tầng xa đoạn nhưng cũng có rất nhiều đã từng tham dự qua trận chiến kia bây giờ bị cầm t h vô tội anh hùng hắn cũng không muốn nhìn thấy những người này gặp là sơ hở cơ hội tốt long đế trong mắt lóe lên vô cùng hưng phấn qua mang hắn làm long đế đều không có hảo hảo đi thủ hộ long đ ư ợ t tầm không có đi nếm thử ngăn cản kia hủy diệt ba động chính là đang đánh cực bởi vì cường giả giao phong thường thường thắng bại ngay tại vi d i ệ u ở giữa nếu như lâm dương so với hắn t h i ệ t tâm nhịn không được xuất thủ t r ư ớ c ngăn cản những n à y ba động liền xem như lộ ra kẽ hở khổng lồ lúc này đậu thủ đại sự tất thành ba chương năm trăm sáu mươi tám ngươi không xứng a ngươi không xứng chương năm trăm sáu mươi tám ngươi không xứng a ngươi không xứng ồ lâm dương nhữ mày nhìn về phía ngao thương c n g ngao thương không trong nháy mắt tế ra bốn chuôi to lớn c h i ế n kỳ trực tiếp đứng ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sắt trận lên ngao thương không giống to trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết thủ lấn như bay muốn mau chóng đem đại trận bố chi xong người tại gấp cái gì lâm dương im lặng hỏi h ừ làm cơn giả lòng của ngươi còn chưa đủ cơn g rắn ngươi quá thiện lương đã chú định bi ai kết cục ngao thương không gặp đại trận đã thành trong lòng tự tin thật nhanh kéo lên n ạ o n ệ cười nói vừa rồi ngươi xuất thủ ngăn cản cái này diệt thế cái ba là ngươi kẽ hở khổng lồ chính là cái này nhất n i ệ m đã quyết ra giữa chúng ta thắng bại lâm dương nghe cười nhìn hầu tử nhìn xem ngao thương k h u n g thú vị người còn không tin người đó là cái gì ánh mắt tại miệt thị ta cảm thấy ta đang hù dóa người mà ngao thương khung cười lạnh cái này bốn cây trật kỳ là ta long tộc tộc huyết chiến kỳ từ tiên giới sinh ra liền tồn tại tiên thiên tiên bảo bốn chuôi chiến kỳ xâm nhiễm qua tộc ta vô số cường giảm á u theo tộc ta t r i n h chiến thu nạp quá nhiều đáng sợ đạo tác bây giờ đã uy thế thông thiên bọn chúng đã từng tham dự qua quỷ dị đại chiến phía trên không biết có bao nhiêu tiền đ ế máu nhiễm lấy cái này tứ đại chiến kỳ tạo thành đại trận liền xem như cực hạn tiên đế ở chỗ này một lát cũng khó có thể phá trận cho nên ta mới nói một trận chiến này ngươi đã chú định t h u a không cần lại giãy g i a quỳ xuống thần phục đi ha ha ha lâm dương thật sự là bị trọc cười ngươi là hầu tử mời tới đầu bị sao ba ngao thương không ánh mắt phẫn nộ đến cực hạn thật sự là không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ta hôm nay liền muốn ngươi xem thật kỹ một chút ta l ò n g tộc nội tình muốn ngươi biết cùng ta ngao thương không đối nghịch hạ tràng nội tình ra hết một chiêu liền trấn áp ngươi hắn tự tin mà phẫn nộ bởi vì cái này bốn cây đại kỳ định trụ hư không liền xem như năm đó nhân tổ bị vây ở trong đó cũng một lát không cách nào thoát khốn đủ để cho hắn đem tất cả nội tình dùng đến cùng một chỗ v a i ra trực tiếp tuyệt s á t lâm dương kế hoạch của hắn phi thường hoàn mỹ để hắn nhịn không được ở trong lòng hư nhẹ làm cương giả muốn thống ngự hết thảy không chỉ có muốn thực lực cương đại còn muốn có thể n h ẫ n m ạ i ta liền so ngươi có thể chịu cho nên thắng lợi sau cùng cũng là ta ngao thương k h u n g điên cuồng đang tế luyện các loại át chủ bài long tộc nội tình ra hết chín vị long tổ lưu lại tiên tổ bình khí các đời long tộc cường giả lưu lại tiết lục gia tăng pháp lực kỹ năng đạo tác lực tương tác năng lượng long tộc gáp đáy h ỏ m các loại chấn tộc bí thuật thần thông hắn như k h ỉ làm siết hí không ngừng đem các loại át chủ bài thi triển mà ra bố trí tại bốn cây đại kỳ hình thành trận vực trên không chỉ cần nhất nghiệm liền có thể đem những này át chủ bài toàn bộ kích phát hình thành tuyệt s á t rất nhiều nội tình ra chỉ dưới đ ò n đánh kinh thế này đến cùng sẽ thêm kinh khủng ngay cả chính hắn ngẫm lại đều sợ hãi rất có thể có thể chấp nhoáng giết chết một vị bắt cực tiên đế liền xem như cực hạn tiên đế sợ cũng khó toàn thân trở ra đi hợp đạo đan bình minh dịch nuất tiên quả cực đạo tiên lục ngao thương c u n g tay như tàn ảnh dừng lại c ù n g ăn các loại tăng thêm đan dược thần dược chờ ăn vào quanh thân ngũ thải tân phần mênh mông thần hoa áp chế không nổi từ trong thất khiếu bay ra phi thường kinh người lâm dương đứng chắp tay không chút nào đem đây hết thể để ở trong mắt ngược lại còn có nhàn tâm đang quan sát tinh vũ bên trong kia hai đầu c h u y ể n kỳ lòng vương c h é m giết quá phận quá phận ngao thương không chưa hề cảm thấy như thế khuất đ ủ hắn đem lâm dương coi là bất thế đại địch dốc hết át chủ bài chỉ vì giết hắn kết quả người ta thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều hắn một chút để hắn như buồ tử ở chỗ này khi làm xếp hí cùng đi người liền cùng đi. sau một khắc liền để ngươi cười không ra ngao thương không đem tất cả át chủ bài tất cả đều tế h ra trong lòng oán giận cùng p h ẫ n hận cũng đạt tới đ ỉ n h phong ti tiện nhân tộc ta để ngươi lại trăng bức chết cho ta không nơi táng thân đi ba hắn ngửa mặt lên trời thét dài nhất nghiệm kích phát tất cả phía trên đại trận át chủ bài giờ khắc này vô tận lực lượng kinh khủng bị kích phát cùng một thời khắc tương đương với có mấy trăm vị tiên đế đang xuất thủ toàn bộ l o n g vực đều sôi trào tất cả cả m ứng được loại ba động này người đều sắc mặt trắng bệnh tựa hồ đại hủy diệt thời khắc muốn g á n g lâm bắt cực tiên đế ngươi cũng giống vậy muốn chết Coi như n g ư ơ i sáng tạo kỳ tích là chín cực tiên đế ta cũng muốn đưa n g ư ơ i vĩnh cựu trấn áp dẫm tại dưới chân vĩnh viên phong ấn tại vua ta tỏa phía dưới ngưỡng mộ ta ba ngao thương khung giờ phút này đều sắp bị lâm dương giận điên lên bởi vì cho dù bây giờ át chủ bài tất cả đều bạo phát kia lâm dương cũng không từng có bất luận cái gì kinh hãi ánh mắt thiên t ĩ n h như nước khí tức siêu nhiên như thần ngươi không giả bộ được bốn ngao thương không chăm chú nhìn kia rất nhiều át chủ bài triệt để n ệ trên người lâm dương ha ba. Hắn cái gì ngao thương không h ã i nhiên thân là tiên đế tự nhiên có thể cảm nhận được thời gian chi lực thậm chí tiên đế trước khi chết đều có thể mở một đầu thời gian cổ lộ trốn ở trong đó dùng để để cho mình đạt tới sinh tử cân bằng huyền diệu trạng thái dùng cái này đến thực hiện biến tướng vĩnh sinh nhưng giờ k h ắ c này hắn chỗ cảm thụ đến thời gian chi lực đã hoàn toàn siêu việt hắn lý giải cực hạn trong thiên điệu tất cả đều dừng lại tại vô số át chủ bài tán phát kinh khủng quang mang khe hở bên trong hắn mơ hồ thấy được thiếu niên áo trắng kia gương mặt hắn đang mỉm cười cái gì trong lòng của hắn đột nhiên tuân ra một cỗ dùng mình sợ hãi không đúng sau một khắc thời gian lại lần nữa khôi phục lưu động mà giữa thiên địa đại trận c ù n g át chủ bài chống rông tiêu tán có ba đây đây là chuyện gì xảy ra ngao thương không thê lương quái thiếu biến mất hết thể đều biến mất bị quỷ dị xóa đi phản p h ấ t xưa nay không tồn tại đây không có khả năng cái này không hợp lý đó căn bản không có khả năng ba một màn này để hắn cái này tiên đế đều như gặp quỷ căn bản là không có cách lý giải bắt đầu quái h i ế u ta từ thời gian trường hà bên trong cắt đức vừa rồi đoạn thời gian kia mà thôi đây không phải cơ thao sao ngươi ngay cả cái này đều lý giải không được còn vọng tưởng cùng ta làm đối thủ lâm dương cười ngươi không xứng a ngươi không xứng cà chua f a n hâm mộ bốn bảy khai thông thêm qua phía trước ba cái f a n hâm mộ bảy cũng không cần lặp lại tăng thêm n h a điểm kích c i u dương ảnh chân d u n g tiến vào c i u dương trang chủ chú ý c i u dương sau điểm kích f a n hâm mộ bảy liền có thể xin gia nhập t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín người người cảm thấy bất an t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín người người cảm thấy bất an Tuyệt không có khả năng này long đế trực tiếp lắc đầu cho dù là tiên đế đối với thời gian cũng chỉ có thể thuận thế mà làm mà không cách nào bao trùm thời gian phía trên Trực tiếp từ b ê nhưng t này cũng đều là đối dưới mắt thời gian tiến hành thao túng giống lâm dương loại này trực tiếp đùa bợn thời gian lấy ra thời gian thủ đoạn căn bản không có khả năng chỉ có trong truyền thuyết thần thoại những cái k i a chân chính thần tiên nghe nói có thể tùy ý thao túng thời gian nhưng tuyệt đối không phải ngươi ngươi mau nói ngươi vừa rồi thi triển yêu thật u gì vậy mà đem ta những công kích k i a toàn bộ xóa đi là huyên thuật mà vẫn là cái gì bảo mệnh át chủ bài l o n g đế sắp điên lên rồi trong lòng kinh hai đến không cách nào nói rõ vì cái gì giảng lời nói thật từ xưa tới nay chưa từng có ai tin lâm dương rất bất đắc dĩ chỉ ở mùa hệ sinh trưởng côn trùng vĩnh viễn lý giải không là cái gì gọi là băng tuyết mà hết ngồi đáy giếng cũng chưa hề không có tư cách nhìn thấy thế giới chân chính có lẽ đây chính là kẻ yếu b i ai đi. Á á á. người làm sao dám làm sao dám miệt thị như vậy tại ta ba l o n g đế vô năng c u n g hống cả người đều đỏ ấm lâm dương lời nói triệt để đau nhói hắn tâm để hắn cảm thấy hô hấp đều gian nan hắn vì l o n g đế cựu ngũ trí tôn trên trời dưới đất duy ta vô địch kia là cỡ nào cao quý cường thế bây giờ lại bị người coi là hết ngồi đại giếng hắn sao có thể tiếp nhận ta hắn hận không thể lúc ấy liền đem lâm dương ăn sống n u ố c tươi nhưng lại phát hiện vừa rồi hắn đã đem ắt chủ bài toàn dùng ra đi bây giờ hắn căn bản không có tư cách lại ra tay bởi vì hắn bản thân cũng bất quá là cái bắt cực tiên đế không có long tộc nội tình g i a trì cùng cùng cảnh giới tiên đế một trận chiến thắng bại cũng không biết càng đừng đề cập trấn áp đánh g i ế t loại chuyện này miệng cọc c n thỏ dựa vào đánh cắp long tộc nội tình làm mưa làm gió trên thực tế mình một điểm bản sự cũng không có một điểm đảm phách cũng không có c ò n giả trang cái gì k i ể u ngũ trí tôn ngươi cũng xứng ngươi bất quá là tên i trộm là cái đồ hất lên một tầng chân l o n g túi da ngụy long hẻn nhát lâm dương cười lạnh trào phúng hắn nhất là xem thường loại này bị tổ tông che chở sao không ăn thịt cháo ra hỏa rõ ràng là dựa vào hắn người ủng hộ lấy được thành tựu lại đem công lao toàn đặt ở trên đầu mình thật đúng là cảm thấy mình vô địch Rõ r à n g nói thành công tất cả đều là bởi vì chính mình thông minh có năng lực tinh khiết nốc g thiếu a ta giết người ba ngao thương cung tâm đều sắp bị xé rách đây là hắn kiên kỵ lớn nhất xưa nay bất luận kẻ nào đề cập đều sẽ bị hắn tàn nhẫn ngược sát mà bây giờ lâm dương đem đem ra công khai ngay trước toàn bộ lòng vực mặt nói ra, hắn lại đối lâm dương không thể làm gì loại này phẫn nộ cùng k u ấ t l ụ để tâm linh của hắn triệt để vỡ vụn sai đoạn ta mặc kệ ta chỉ cần hắn thiết trong lòng thanh ấm kia a ngươi không phải danh s ư n g vô địch sao ta lại đem thân thể của ta cho ngươi mượn dùng một lát Cút r a đây cho ta đánh giết h ắ n ba ngao thương khung ngửa mặt lên trời gào thét áo b à o đều c h ấ n vỡ vô tận h ắ c quang từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra xâm nhiễm toàn bộ thiên địa ngay cả tiên giới thiên đạo đều trong nháy mắt không trọn vẹn vạn pháp tại tránh lui chỉ sợ nhiễm phải cái kia q u ỷ dị h ắ c quang đó là một loại không thuộc về tiên giới lực lượng vô cùng đáng sợ tất cả cả m nhận được cố lực lượng kia sinh linh đều vô ý thức từ nội tâm chỗ sâu nhất tuân ra sợ hãi có một loại không cách nào nói do khó chịu a a a chỉ là nhìn thấy kia hát quang đã cảm thấy toàn thân mỗi một t ấ p cơ bắp đều đang v ặ n m ẹ o linh hồn của ta điên cuồng hơn nhắm mắt lại không nên nhìn tiên h cung đều không cho phép ở đầu nếu không sẽ điên mất các loại gào thét tại l o n g vực khắp nơi vang lên k i a chẳng lành cảm giác làm cho tất cả mọi người trong lòng phát lệnh、Phúc. không dùng một phần nhỏ thần nghiệm đi cảm giác chiến trường k i a long tộc cao thủ tất cả đều phun ra máu đen có chút thực lực không đủ người càng là trực tiếp mi tâm nước da chảy ra màu đen mù dịch hiển nhiên đã thần hôn vỡ vụn nhất thời chết bất đắc kỳ tử cọ a thật quỳ dị thật là khủng khiếp tia hác quang đến cùng là cái gì chỉ là thần n i ệ m c h ạ m đến liền có thể để cho người ta chẳng lành mà chết trời ạ rất khó chịu nội tâm sông tới các loại tâm tình tiêu cực để cho ta n g h ị phát cuồng n g h ị khóc giống đều dên khắp nơi ngay cả long tộc chỗ sâu nhất long tộc các cao tầng đều kinh hoàng không thôi thằng đến long tổ lưu lại chấn tộc đại trận cảm nhận được uy hiếp tự động kích hoạt về sau mới hỏa hoạn rất nhiều những n à y long tộc cao tầng tất cả đều quỳ trên mặt đất thô trọng thờ dốc thật là đáng sợ kia rốt cuộc là cái gì bọn hắn nghĩ mà sợ tia rốt cuộc là cái gì bọn hắn nghĩ mà sợ tia rốt cuộc là may mắn bọn hắn tu vi đầy đủ cao có thể áp chế trong lòng sao động long đế đại nhân đây là thế nào sớm nghe nói long đế đại nhân sẽ thỉnh thoảng phát cuồng cung nội tần phi trở đều vô cùng e ngại vị này âm tình bất định hỷ nộ vô thường đế vương hôm nay cái này nghe đồn xem như đạt được n g h i ệ n chứng lại nói hiện thế mở ra đến nay long đế đại nhân xác thực tính cách càng thêm bất thường tính tình đại biến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng có lẽ liền cùng hắn thể nội cái này hắc quan có quan hệ không sai ta cũng là như thế suy đoán long vực bên trong nghị luận ở mỹ tất cả đều đang thảo luận kêu hắc quan lai lịch cùng long đế một chút nghe đồn kiệt kiệt kiệt rốt c ụ c để bản tôn đợi đến một ngày này xâm nhiên tiếng cười vang vọng cửu tiêu long đế ánh mắt ả m đạm xuống d ư ớ i thẳng đến hóa thành thuần ph ắ con c ngươi t r ò n g trắng mắt tất cả đều biến thành đèn nhánh thất khiếu bên trong đều như lưu động n ư ớ c nước quỷ dị cực kỳ ẩn nút cái này một giới lâu như vậy cuối cùng nắm giữ một bộ mục tiêu chủ yếu quyền chủ động long đế tự lẩm bẩm bất quá thanh â m vô cùng sắc nhọn âm trầm đã không phải là vừa rồi hắn lúc này bại lộ cũng là phù hợp dù sao tiên giới lại muốn một lần nữa viên mãn ta không thể để cho các ngươi lần nữa mở ra hoàng kim đại thế ngăn cản tộc ta xâm l l o n g đế đứng ngạo nghễ trên trời cao quanh thân hắc quan g quần quận tự lẩm bẩm hiển nhiên còn tại thích ư ớ n g tôn này thân thể cái này đây là ý gì ngăn cản tiên giới viên mãn phòng ngừa hắn xâm lấn thất bại chẳng lẽ hắn là quỷ dị nhất tộc không đây không có khả năng quỷ dị nhất tộc đã sớm bị đánh lui đuổi đi làm sao có thể còn tồn tại tại tiên giới thậm chí một mực tiềm phục tại l o n g đế đại nhân trong lòng cái này quá bất hợp lý toàn bộ l o n g vực đều hoảng sợ đến cực h ạ n da đầu đều run lên long đế, có thể nói là yêu vực đương thời tổng người nói chuyện nói là yêu tộc sáu vực nhưng trên thực tế long tộc một mực là công nhận thứ nhất mà yêu vực thứ nhất người nói chuyện thể nội dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu một tôn quỷ dị điều này có ý vị gì đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ngay cả loại nhân vật này đều bị ăn mòn kia những người khác liền nhất định tin được sao liền nhất định an toàn sao tiên giới hiện tại đến cùng đã âm thầm bị ăn mòn đến trình độ nào người bên cạnh đến tột cùng còn có ai có thể tin tưởng giờ khác này tất cả mọi người lòng người bàng hoàng cảm thấy bản thân sợ hai cùng trần kinh bọn hắn kiên kỵ nhìn về phía lẫn nhau sợ ai đột nhiên bạo tàu ồ bị chửi hai câu liền chịu không được sai đoạt sao lâm dương cười nạo một tiếng hắn đối long đế trong lòng ẩn tàng quỷ dị sớm đã có phát giác có thể bị quỷ dị xâm lấn người phần lớn đều là tâm tính có thiếu hụt hoặc là một loại nào đó chấp nghiệm quá mạnh hàng người chỉ là không nghĩ tới cái này long đế không chịu được như thế chỉ là bị nhả danh vài câu l i a người t ế luân đoạn. hãm sa Đây rất nhỏ không tệ trải qua tộc ta tẩy lễ về sau tại không trọn vẹn tiên giới hoàn cảnh bên trong còn có thể trưởng thành đến một bước này đáng giá lời khen long đế nhìn về phía lâm dương nhất miệng quỷ dị cười một tiếng ngươi thu được ta tán thành liền cũng có tư cách biết danh hào của ta ta tên đoạt tâm thủy tổ nắm giữ tâm chi lực có thể xâm lấn tất cả tâm tính không thuần hạ người nội tâm đoạt tâm thủy tổ đứng chắc tay thần s á c hờ hững mà phạm là sinh linh nội tâm luôn có thiếu hụt hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc nhiều hoặc ít ý vị này ta có thể trưởng không bất luận cái gì ta muốn chơi làm tâm linh nói cách khác ta là vô địch a lâm dương cười làm sao không tự mình ra tay liền luôn có người cảm thấy chính hắn là vô địch người cười cái gì đoạt tâm thủy tổ ánh mắt lạnh duệ xuống tới hiện tại ngay cả ven đường một con chó cũng dám dóng g i c mình vô địch trong mắt ta ngươi cùng loại kia ven đường giá cầu không có gì khác biệt lâm dương cười lạnh một tiếng cũng tỉ như nhà ta nuôi một con đại hắc cầu mới gặp ta thời điểm cũng làm i ệ n g đầy mình l á vô địch kết quả bị ta trở tay liền trấn áp c ả m khái hiện tại vô địch hai chữ thật sự là giá rẻ làm càn đoạt tâm thủy tổ như mày ngươi tại đối ta sử dụng phép khích tướng sao vô dụng ta nắm giữ lòng người ta liền áp đảo cảm xúc phía trên ta không có bất kỳ tâm tình gì cái gọi là phép khích tướng ở ta nơi này không có chút ý nghĩa nào ngươi thật là biết tự mình đà tình a lâm dương lắc đầu mẹ ngươi đoạn tâm thủy tổ nhịn không được thoát ra sau đó lập tức ngập miệng trong lòng kinh hãi không đúng ta sao có thể có mãnh liệt như vậy phẫn nộ cảm xúc cái này không thích hợp phi thường không thích hợp là bởi vì tiểu t ử này miệng quá lợi hại quá âm hiểm sao nội tâm của hắn phân tích loại tình huống này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra vô tận thuế n g u y ệ n hắn cảm xúc một mực ổn định bởi vì hắn áp đảo tâm tri đạo bên trên duy nhất một lần có chút tâm tình chập trờn vẫn là tại thượng cổ đại chiến bên trong gặp được t i ê cựu vĩ hồ t i ê cựu vĩ hồ huyện cảnh thật đáng sợ đã đăng phong tạo cực vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn ch đoạt tâm thủy tổ cảnh r ắ t lên thiếu niên mặc áo trắng này h u y ễ n cảnh tu vi vậy mà cũng đạt tới cựu vĩ nguyên tổ cấp bậc không thể nào cái này quá bất hợp lý thậm chí thiếu niên mặc áo trắng này thế mà hóa h u y ễ n cảnh ở vô hình thay đổi một cách vô tri vô giác liền quấy nhiêu tâm trí của hắn để hắn dễ g i ậ n có chút bản sự ngươi quả nhiên rất có môn đạo vậy mà tại vô hình ở giữa thi triển kinh khủng h u y ễ n cảnh nhưng cũng tất cả ta đã nhìn thấu ngươi ngươi không có cơ hội đoạt tâm thủy tổ mỉm cười tựa hồ khám phá hết thảy thần xác ngạo n g ngươi đang nói cái gì thực lực yếu thì cũng thôi đi làm sao đầu ó c còn không dùng được đâu lâm dương n ế t miệng cười một tiếng ngươi đang nói cái gì đoạt tâm thủy tổ lại lần nữa phẫn nộ sau đó trực tiếp giật mình ta vừa giận rồi ta đã thúc giục tâm phòng bí pháp làm sao có thể lại bị mê hoặc lâm dương bình tĩnh đứng tại kia ánh mắt xem thường chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao ở trước mặt ta vạn pháp đều vô dụng cái này đều nhìn không ra c h ắ c không được chỉ có thể làm một cái trốn ở người khác trong lòng tà ma giã quỷ hết ngồi đ á y giếng thật sự là bi hay lộc cộc đ ạ t tâm thủy tổ rung động đến cực h ạ n da đầu đều run lên vạn pháp dai không hắn nghe nói qua cái từ này chỉ cần tu vi đạt tới cảnh giới cực cao quanh thân liền tự mang một loại cường đại trận vực bất kỳ cái gì thủ đoạn tại trận này vực bên trong đều không có tác dụng không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới mặc ngươi có cái gì thủ đoạn chỉ cần tại trận này vực bên trong liền đều là người bình thường có thể bị một quyền đánh giết cũng có thể bị tùy ý vài câu n ô n ngữ liền trực tiếp phá phòng sụp đổ vô luận tâm cảnh đạo pháp thân thể c ư ờ n g độ tại cái này vạn pháp giai không t r ậ n vực bên trong đều là không có chút ý nghĩa nào tại trí cường giả trước mặt không đặt chân đỉnh phong cuối cùng là sâu kiến tu hành chính là chuyện tiếu lâm ngươi vậy mà đã đến loại cảnh giới này sao đoạt tâm thủy tổ mồ hôi lạnh c h ả y dòng rung động trong lòng đến c ự c hạn hắn cùng lâm dương chỉ là mặt đối mặt nói mấy câu là hắn biết mình đã bại mà lại bại vô cùng triệt đề vô luận lâm dương có phải là hay không nói k h o á t là có hay không bước vào vạn pháp giai không cảnh giới đều không trọng yếu bởi vì hắn hiển nhiên không cách nào chống c ự lâm dương bởi vì hắn thao túng tâm linh bí pháp tại lâm dương trước mặt chính là chuyện t i ế u lâm ngay cả chính hắn cảm xúc đều bị lâm dương tùy ý nắm ha ha ha, ha. hắn a h đột nhiên lại cùng tiếu lên tiếng t u t rất tốt ngươi thật rất cường đại cũng rất thần bí ngươi dạng này tồn tại làm gì câu n g tại một giới một thế đâu bây giờ tiên giới suy bại thành dạng này cái này một giới đã xong không bằng đầu nhập vào chúng ta lấy cảnh giới của ngươi cùng thực lực hoàn toàn có thể trở thành tộc ta thượng khách bị điên rồi lâm dương v ẩ y một cái lông mày g i a hỏa này làm sao bắt đầu đột nhiên nổi điên đi lên ta cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ có lẽ ngươi t r ư ớ n g mắt tu vi của ta nhưng theo ta được biết tộc ta cũng không phải không có, có thể đạt tới vạn pháp giai không cảnh giới cứu cực đại năng chỉ bất quá đám bọn hắn đều tại ứng đối riêng phần mình đối thủ hoàn mỹ đối tiên giới xuất thủ mà thôi ở trong mắt các ngươi không thể chiến thắng xâm lấn tiên giới quỷ dị đại quân bất quá là chúng ta giới kia một chi không có ý nghĩa thực dân tiểu đội thôi nếu như ta giới những cái kia đ ỉ n h cấp đại năng đưa ra một đầu ngón tay đều đủ để tùy ý hủy d i ệ t tiên giới đoạn tâm thủy tổ nhất miệng cười một tiếng cho nên đã các hạ đã đặt chân vạn pháp dài không cảnh giới chắc hẳn nhất định có thể thấy rõ đ ạ i thế biết lấy hay bỏ ta chỉ nói một câu liền ngay cả các ngươi những cái kia nguyên tổ tiến vào ta giới về sau đều khuất phục tất cả đều bỏ gian tả theo chính nghĩa gia nhập ta giới các hạ cũng gia nhập chúng ta đi cái gì câu này ra tất cả mọi người luôn uống lượng tin tức quá lớn hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của mọi người cùng mong muốn dị vực vậy mà tồn tại vạn pháp giai không cảnh đại năng lúc trước q u ỷ dị đại quân bất quá là dị vực một c h i t i ể u phân đội t r â n long nguyên tổ trợ đã đều đầu nhập vào dị vực từ bỏ thiên giới cái này ba cái trọng điểm tin tức bất kỳ cái gì một cái đều đủ để kinh thế làm cho cả tiên giới nền tảng sụp đổ quá mức đáng sợ quá mức không thể tưởng tượng quá mức dao động tâm tính ba thế nào ở trước mà không biết tên cường già a ngay đây hết thảy chẳng lẽ ngươi còn không có ý định đầu nhập vào gia nhập ta giới sao đoạt tâm thủy tổ ánh mắt thâm thúy nhìn chằm lâm dương lên tiếng chất vấn t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt ở trước mặt ta vạn pháp dai không t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt ở trước mặt ta vạn pháp dai không không hổ là đ o ạ t tâm thủy tổ nói láo cũng không đỏ mặt lâm dương thản nhiên nói ngươi nói cái khác ta còn lười nhắc bác bỏ ngươi nhưng ngươi vu khống tiên t ộ c nguyên tổ chờ đầu nhập vào các ngươi cái này một giới a bôi nhọ anh hùng chính là đ á n g chết ngươi cứ như vậy tin tưởng vững chắc bọn hắn không có làm phản sao đ o ạ t tâm thủy tổ gấm thét có chút cho dạ. lời hắn nói vốn là hư hư thật, thật thật thật giả giả tất cả mục đích cũng là vì có thể để cho tiên giới sợ hãi đạo loạn tiên giới cường giả suy nghĩ để bọn hắn không chiến tự l o ạ n ta cũng không phải là tin tưởng vững chắc mà là tận mắt nhìn thấy lâm dương lắc đầu ha ha ha quá hoang đường chúng ta giới kia cách nơi này có bao xa không thể tính toán húng chi ở giữa còn cách h ố n độn giới bích trong đó lại có vạn cổ đến nay rất nhiều đại chiến lưu lại hạ cấm chế cảnh giới càng cao người càng khó lấy thoát đi giới này thực lực càng cường đại người càng khó cảm ứng các ngươi cái này một giới bên ngoài sự tình thân ngươi tại trong tiên giới liền muốn nhìn thấy chúng ta giới kia ừ cho dù là bất hủ thần tiên cũng làm không được đoạt tâm thủy tổ cười lạnh lất đầu Vô sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp giết chết đoạt tâm thủy tổ chính là muốn mượn hắn miệng làm cho cả tiên giới cao tầng cảm thấy áp lực để bọn hắn biết quỷ dị uy hiếp chưa kết thúc không muốn cả ngày vội vàng nội đấu hảo hảo đi ngẫm lại tương lai không có nguy cơ để tiên giới quá mức bình tĩnh cùng sa đoạn không riêng gì bình thường tiên giới sinh linh ngay cả tiên giới cao tầng đều đã quên lãng đã từng chiến hỏa liên tiền sinh tồn đều là hy vọng xa vời tuyệt vọng thời đại hát tám ừ cảnh giới của ngươi có lẽ rất cao nhưng ta chính là đoạn tâm thủy tổ chỉ cần tàn niệm tồn tại ta liền bất tử cho dù ta chân chính tử vong lại như thế nào có thai ách tri nguyên tồn tại ta liền có thể không ngừng phục sinh cùng các ngươi cái này một giới ngay cả tiên đế đều chỉ có thể trốn ở thời gian cổ lộ bên trong nửa chết nửa sống khác biệt tại chúng ta giới kia chỉ cần ngươi tu hành đến đầy đủ cảnh giới liền có thể khóa lại thai ách tri nguyên thực hiện chân chính vĩnh sinh đây chính là một cái giới vực bên trong có vô thượng cường giả cùng không có vô thượng cường giả khác nhau chỉ có tồn tại vô thượng cường giả che chở thế giới mới là hoàn mỹ thế giới ngươi nếu thật muốn bất hủ trường tồn vĩnh hằng trường sinh liền muốn bỏ gian t à theo chính nghĩa bãi nhập chúng ta cái này mở giới cái gì có thể không ngừng phục sinh nghe nói tin tức này tất cả mọi người mộng trách không được quỷ dị đại chiến gian nan như vậy những n à y quỷ dị thủy tổ có thể không ngừng phục sinh cái kia còn đánh như thế nào nếu là lại mở ra chiến sự lại thật có thể thắng sao trong mọi người tâm áp lực cùng lo nghĩ đều không ngừng kéo lên thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng đoạn tâm thủy tổ chỗ để lộ ra tin tức thật sự là thật đáng sợ để bọn hắn có một loại dị giới căn bản không thể bị đánh bại bóng ma tâm lý hai ách chi nguyên sao lâm dương cười ha ha cái này một giới đã từng có cùng loại tri vật tên là lục đạo luân hồi cũng là cái này một giới vô thượng cường giả liên thủ sáng tạo thì tính sao lục đạo luân hồi đã tại đại chiến bên trong vỡ vụn thậm chí các ngươi lục giới vỡ nát vụ giới chỉ còn lại có tiên giới một cái dòng độc đinh kéo dài hơi tàn nói trắng ra là các ngươi bất quá là cái tàn giới còn vọng tưởng chống cự chúng ta một phương này viên mãn đại thế giới căn bản chính là đang nằm mơ a đoạn tâm thủy tổ cười nạo ai nói cho ngươi lục đạo luân hồi vỡ vụn rồi chỉ là không còn luân chuyển thôi lâm dương lắc đầu được rồi sứ mệnh của ngươi đã kết thúc có thể vĩnh viễn mầm miệng cái gì đoạt tâm thủy tổ sắc mặt đ ố n g nhiên âm chầm xuống ngươi đang lợi dụng ta ngươi giảng ta đường quân cờ ha ha thật sự là buồn cười ngươi cho rằng ngươi có thể thao túng ta muốn giết ta liền giết ta tuyệt không có khả năng hắn nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thi triển kinh khủng bí pháp hướng về lâm dương tập sát mà đi ta cũng không tin t â m linh của ngươi hoàn mỹ vô khuyết chỉ cần ngươi có chấp n i ệ m có dục vọng ta liền có thể đoạt ngươi tâm đoạt tâm thủy tổ hai mắt vận chuyển vô tận con mang muốn xem thấu lâm dương làm sao có thể đoạt tâm thủy tổ quay khiếu cảm thấy kinh dị bất luận nhìn thế nào lâm dương vẫn như c ũ đều là b ả n thể nói cách khác hắn căn bản không có tâm còn có một loại khả năng kia chính là ta căn bản không nhìn thấy tâm linh của hắn nhưng đó là không thể nào ta thân là đoạt tâm thủy tổ tại tâm linh một đạo nghiên cứu coi như cao ta mấy cái đại cảnh giới tu sĩ cũng chưa chắc có thể so sánh được ta chớ nói chi là để cho ta liền nhìn đều không thấy được đoạt tâm thủy tổ tê cả ra đầu càng cảm thấy quỷ dị người rốt cuộc là ai người giết người lâm dương ánh mắt lạnh lùng một chỉ chấn áp mà xuống đoạt tâm thủy tổ lập tức bị ổn định ở trong hư không làm sao có thể ta là tâm linh năng lượng chỗ tạo thành căn bản không có khả năng bị bình thường pháp lực giam cầm đ o ạ n tâm thủy tổ quạt hiếu xem ra trí nhớ của ngươi thật không tốt ta vừa nói qua ở trước mặt ta vạn pháp dai không lâm dương nết miệng cười một tiếng ngón tay nhét câu hư không lập tức sụp đổ a ba đ o ạ n tâm thủy tổ gào thét thảm thiết một tiếng toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung liên đới lấy toàn bộ linh hồn đều nổ nát hết t hệ thủ đoạn cùng năng lực đều không có chút ý nghĩa nào căn bản không dùng được vạn pháp dai không chính là bá đạo như vậy hoàn toàn là hàng duy đạt kích nam ngoa tạo Sao? m sao i trong lòng ạ mọi người hãy nhiên bởi vì bọn hắn rất rõ ràng long đế cường đại có thể đem long đế đoạt tâm quỷ dị thủy tổ như thế nào lại yếu cho nên nhất định là bởi vì lâm dương qua cường đại mới lộ ra đoạt tâm thủy tổ không chịu nổi mức kích miểu s á t một vị thủy tổ đơn giản người tiên cái này cỡ nào cường đại tuyệt đối đã là tế đạo cảnh giới đi đương thời lại còn có tế đạo cảnh giới quá siêu cương đi bật học đi cũng không biết kêu đoạn tâm thủy tổ trong miệng vạn pháp dai không tế đạo cảnh giới có thể làm được hay không nhất định có thể làm được a không phải cái này lâm dương chẳng phải là tế trên đ ư ờ n g rồi vậy liên quá bất hợp lý tuyệt không có khả năng tất cả mọi người kinh nghi bất định dù sao tiên giới đương thời ngay cả tiên đế cũng khó khăn xuất hiện trực tiếp ra một cái tế trên đường vậy đơn giản làm m ảo đừng nói là tế trên đường bọn hắn sống lâu như thế một cái tế đạo cảnh đều chưa thấy qua kia là chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết thượng c ổ có lẽ có như vậy rất ít mấy người đã đến nhưng cũng đều chỉ là suy đoán chỉ ít người ở chỗ này bên trong không có nhân chứng thực quá phúc long đế linh hồn trực tiếp bị đánh bay ra ánh mắt mê ly đầu ông ông t ắ c hưởng tà khôi phục thanh tỉnh chẳng lẽ là kia đoạt tâm thủy tổ đã đem cái này nhân tộc giải quyết quá tốt rồi hắn đại h ỉ tập trung nhìn vào lại nhìn thấy thiếu niên áo trắng ngay tại trước mặt nhìn xuống hắn ngoa tạo a đây là tình huống như thế nào long đế quá sợ hãi ngươi lòng nó ư đế lắc à a n đầu trong mắt lộ ra khó có thể tin quang mang đoạt tâm thủy tổ chiêu thức quỷ dị sinh mệnh lực mạnh liền xem như chín cực tiên đế xuất thủ cũng chưa chắc thật có thể đem đánh bại phong ấn chớ nói chi là đánh chết a lâm dương lười nhác giải thích phản bội tiên giới âm thầm đầu h à n g địch khiến long tộc x a đ o ạ n hỏa loạn tiên giới những n à y tội ngươi như nhận nhận tội ngươi ít ngậm máu p h u n g người muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do long đế run lên trong lòng mặc dù mạnh miệng nhưng hắn trong lòng đã biết đại thế đã mất cái này lâm dương thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của hắn ta thừa nhận ngươi rất mạnh ta trước đó xem thường ngươi như vậy đi ta cho ngươi một lựa chọn chỉ cần ngươi đồng ý bãi binh đem hòa ta nguyện ý đem long tộc nội tỉnh một nửa tặng cho ngươi như thế nào hắn nào n g nói trong t long tộc n h bán bán. Có, có, có người tức giận có người thoải mái có lòng người hư lúc này thần sắc khác nhau ngươi bây giờ còn cảm thấy mình có tư cách cùng ta nói điều kiện lâm dương lắc đầu thật sự là ngu xuẩn đến không cứu nội đã ngươi không muốn thể diện rút lui vậy ta liền giúp ngươi thể diện chờ một chút Ta không muốn chết tại hạ người vô danh trong tay, danh ra danh hảo của không hạ hảo vô muốn người ngươi. báo lâm o Long n nghiến răng nghiến、lợi. hắn đường đường long đế, cuối cùng chết cũng không biết là bị ai giết chết, cũng g giết đế đế, chết biết chết, hủ lợi, cuối ai là l quá bất、ứng. Bất bị tộc cầm kiếm người, Lâm người, dương Lâm dương dứt ư ơ n g lời không cần phải nhiều lời nữa một thanh liền đem long đế hồn phách nắm trong tay sau một k h ắ c long đế c h i hồn liền bị hắn trực tiếp ném vào luyện ngục trong hồ lô đây là nơi nào long đế c h i hồn giận dữ trước mắt đầu chuyển tinh di trong nháy mắt liền biến thành một mảnh vực sâu luyện ngục cái này luyện ngục rất sâu có rất nhiều phân tầng h á cam tiên đế lần đầu tiên long đế liền nhận ra bị trói ở trung tâm trên cây cột hát cám tiên đế nhịn không được nội tâm chấn động hát cám tiên đế tại thượng cổ đại danh đình đình bảo mệnh năng lực tại tất cả tiên đế bên trong đều là h ạ n nhất thậm chí dám ở ba ngàn bất hủ tiên tộc dưới mỹ mắt huyết tế thương sinh đại sứ ma đạo tại rất nhiều bất hủ nguyên tổ bao vây chặn đánh giới hắn nhiều lần chạy thoát có thể xưng ơ thượng cổ ma đạo cự phách bản thân cũng là bắt cực tiên đế cảnh giới đào mệnh chi thuật tăng thêm chính diện chém giết bản sự đủ để cho hắn tại thượng cổ đứng ở thế bất bại ngươi làm sao cũng tại cái này nơi này long đ ấ rất kinh ngạc dù sao hát cám tiên đế tại thượng cổ luận danh khí quá lớn đã từng huyên náo tiên giới gà chó không yên cực kỳ đáng sợ ngươi không phải bị chấn áp ở mảnh này trong chiến trường sao hát cám tiên đế trợn mắt nhìn một chút long đế nhà đây không phải thượng cổ đầu kia tiên t i ê n không đủ nhỏ chân long sao ngươi cũng bị kia thai tinh cho bắt vào tới ha ha ha ngược lại là khó được nhìn thấy một vị có chút phân lượng cố nhân vừa nhìn thấy mấy cái long tộc tiên đế tàn hồn bị kéo vào trong thâm nguyên ta ngay tại phỏng đoán ngươi có thể hay không cũng cùng theo vào chật chật i a h a i tinh phong cách hành sự thật sự là đã hình thành thì không thay đổi luôn luôn tàn nhẫn như vậy thích đổi tận giết tuyệt ngay tại lúc đó mỗi một tầng tù phạm đều nhìn thấy long đế tại keo gen đáng sợ linh hồn ý áp chấn động có a đây là thư mấy cái tiên đế rồi thế này không phải không cho phép sinh ra tiên đế con tưởng rằng tiên giới đã không có tiên đế kia hai tinh làm sao cùng hạ sủi cạo đồng dạng tại chém giết tiên đế ta biết hắn vị này là đương thời long tộc long đế a cũng không phải bình thường tiên đế bình thường tiên đế sợ là ngay cả gặp hắn tư cách đều không có ngoa tạo a như bức như vậy đây thật là đỉnh cấp đại nhân vật các tầng tù phạm xì xào bàn tán đều chấn động vô cùng mỗi lần luyện n g ụ c hồ lô đưa vào người mới liền sẽ đình chỉ một lát hình phạt để bọn hắn có chỗ t h ở dốc cho nên những tù phạm này nhóm mong đợi nhất chính là luyện n g ụ c hồ lô tiến bạn tù mới thời khắc đồ chó hoang tại luyện mục hồ lô đợi đến càng lâu mấy vị kia ban sơ bị giam tiến đến tiên thổ chúa tể liền càng hối hận kia lâm dương ngay cả long、đế、đều chém mất ta lúc đầu là thế nào có lá gan đi t r e o chọc hắn a nếu để cho ta một cái cơ hội xuyên việt về đi ta hận không thể một bàn tay đem lúc trước mình cho hốc chết d i ê u t h i ê n tiên chủ thở dài chết cũng tốt ta dù sao cũng tốt hơn hiện tại sống không bằng chết trường sinh tiên chủ cảm khái bất quá nghĩ đến những thứ này danh chấn cổ kim đại nhân vật đều cùng chúng ta giam chung một chỗ cùng một chỗ chịu tội ta liền không nhịn được tiêu ngạo cùng khoái hòa ta chịu khổ một chút cũng không tính là gì lại nhìn đằng sau còn có thể có cái gì cứu cực cường giả tiến đến để cho ta mở mắt một chút tăng trưởng tiên chủ là cao nhất cũng thế nếu không phải bị giam ở chỗ này sợ là đời ta cũng không gặp được nhiều như vậy đại nhân vật đây chính là chân chính tiên đế à vẫn là một đống diêu tiên h tiên chủ tán thưởng chẳng biết tại sao tại luyện ngục trong hồ lâu càng lâu đối lâm dương càng là không h ậ n nổi ngược lại ẩn ẩn dâng lên một chút sùng bái cảm giác a a a a ba mấy người nghị luận ở giữa vượt sâu chỗ sâu chuyển đến long đế thê lương tiếng tê ơ hát cám tiên đế lắc đầu lúc này sợ là không cần hắn đến giới thiệu nơi này là nơi nào ngoại giới lâm dương nhìn về phía tinh vũ bên trong thuần dương long vương cùng tóc bạc tịnh kiên vương chiến đấu đến gai cấn song p ư ơ n g thủ đoạn ra hết chém xuống một mảnh lại một mảnh sao、trời. nhưng hai người hiển nhiên đều chú ý lâm dương bên kia chiến cuộc ngoa tạo nhanh như vậy miều sát không cả ca tóc bạc tỉnh kiên vương nội tâm tuyệt vọng đến cực hạ trong lòng run rẩy hiển nhiên không có tái chiến tri tâm lập tức liền phải b a y trốn chạy chạy hừ thuần dương long vương hử lạnh một tiếng hắn vốn là đã chiếm cứ thượng phong bây giờ tóc bạc tỉnh kiên vương lại lộ ra như thế đại phá phun lúc này ngoan lệ xuất thủ đem tóc bạc tỉnh kiên vương c h thương cuối cùng dốc hết thủ đoạn đem trói buộc chỉ là bọn hắn dù sao cũng là cùng cảnh giới tóc bạc tỉnh kiên vương tại hắn trong phong ấn mạnh mẽ đâm tới để thuần dương long vương rất khó chịu định không được bao lâu thật sự là c h ấ m r ã i lâm dương im lặng cười lạnh nếu không nguyện ý trung thực bị phong ấn liền bồi ngươi c à ca đi tốt a vậy ta vẫn nguyện ý bị phong ấn tóc bạc tỉnh kiên vương lập tức nghiêm nghị quát trực tiếp không vùng đấy thành thành thật thật bị phong ấn giờ khắc này tất cả mắt thấy một trận chiến này người toàn trầm mặc một chỉ miễu s á t đoạt tâm thủy tổ một câu liền trấn long tộc tỉnh kiên vương không dám phản kháng đây là một loại sao mà uy thế kinh khủng nói đương thời thật vô địch h ẳ n không có người có thể phản bắt đi n h â n tộc có hán tại vạn tộc đâu còn có mạng sống cơ hội có long tộc di lão kêu gen hô to tất cả mọi người cúi đầu nội tâm buồn bã đúng vậy a cái này mới thật sự là tuyệt vọng chương năm trăm bảy mươi ba chú định bi ai như thế chương năm trăm bảy mươi ba chú định bi ai như thế đa tạ đại nhân mở miệng tương trợ thuần dương long vương c h ắ p tay t h ầ n s ắ c cung kính vô cùng lâm dương cường đại thật sự là siêu việt hắn tưởng tượng trước đó nghe nói hắn rất nhiều chuyển kỳ sự tích cuối cùng cũng chỉ là nghe nói kém xa tận mắt nhìn thấy tới rung động trong nháy mắt m i ệ u sắt đoạn tâm thủy tổ một lợi liền chấn tóc bạc tịnh kiên vương không dám động đậy uy thế cỡ này, hoàn toàn là vô địch người khác nghĩ cũng không dám nghĩ không sao lâm dương mỉm cười lắc đầu cũng không thèm để ý những thứ này công tử a ô cùng diệp tiêu cũng liền bận bịu bay tới ngươi thế mà không chết xem ra thân thể quả nhiên bền chắc rất nhiều a lâm dương ma sát c á i cảm nhìn xem diệp tiêu diệp tiêu biến sắc ngoa tào tiền bối nguyên lai ngươi định đem ta trực tiếp hố chết a có được tiên đế dư ba ma luyện tăng thêm toàn diện thức tỉnh viêm đế huyết mạch hoang cổ thánh thể ngươi chỉ cần hảo hảo lợi dụng thuần dương tiên hỏa thức tỉnh hoang cổ thần thể không k ó lắm lâm dương mỉm cười nói yên tâm đi tiền bối ta đã hoàn toàn lĩnh lộ mộ, tìm một chỗ an tĩnh để cho ta bế quan không quá ba ngày ta nhất định có thể làm được diệp tiêu bảo đảm nói hắn đã không kịp chờ đợi muốn bái lâm dương vì sư hô hô lúc này long tộc một chút cao tầng di lão run run dày dày bày tới mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng tóm lại muốn đối mặt vấn đề bây giờ long đế cùng tóc bạc tịnh tiên vương song song bị chấn áp long tộc đã đến không thể không biến đổi thời điểm khu khu bọn hắn đều rất xấu hổ bởi vì vừa rồi bọn hắn đã biết được trước mắt vị này thiếu niên áo trắng chính là vị kia nhân tộc tân sinh tiên đế lâm tộc cầm kiếm người lâm dương lại là nhân tộc lại là tân sinh cường giả bọn hắn những di lão này tự xưng là cao quý long tộc cũng đều là tuổi tác xa xưa lão cổ đồng sao có thể không nể mặt mặt đ ì n h ngọn tiền bối vẫn là ngũ trưởng lão trực tiếp không người phá vỡ cục diện bế tắc dẫn đầu tham viếng tại sinh tử tồn vong trước mặt có can đảm bỏ qua rơi mặt mũi người thường thường sống càng lâu tiền bối long tộc cái khác di lão nhìn bây giờ ở đây địa vị cao nhất ngũ trưởng lão đều dẫn đầu tỏ thái độ cũng đều không thể khâm phục không người tham viếng có việc lâm dương nhàn nhạt hỏi cái này đông đảo long tộc di lão mặt đều đốt đỏ bừng cảm thấy lâm dương thật sự là quá mức s ứ c láo bất quá lại không dám biểu đạt bất mãn dù sao lâm dương thực lực còn tại đó chúng ta là đến b ồ i tội trước đó long tộc đối tiền bối rất nhiều bất tính đây đều là long đế tóc bạc tịnh kiên vương hai người bảo thủ tự tác chủ trương cùng long tộc tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào ngũ trưởng lão thì là cười ha h a trên mặt không có chút nào không vui cung t í n h nói thật sao lâm dương cười lạnh một tiếng vậy ta một đường mà đến nhìn thấy long vực nhân tộc bị áp bách nhưng vẫn là giả t ư ợ thuần dương long vương bị các người giam lỏng tại thuần dương trong núi không phải sự thật mấy vị chân long rời đi sự tình để long đế bi thương quá độ cho rằng đây đều là chủ trương phản kháng quỷ dị nhân tộc sai lầm nếu không phải cùng nhân tộc cùng đi chống lại quỷ dị mấy vị chân long cũng sẽ không rời đi dẫn đến long tộc thực lực lớn bước suy giảm đến mức người phía sau tộc thế lớn không ngừng áp xúc vạn tộc không gian sinh tồn đến mức bây giờ yêu tộc chúa tể địa bàn chỉ còn lại có lục đại yêu vực cho nên mới đối nhân tộc tham gia qua trận chiến kia thuần dương long vương như là đã bị chấn áp long tộc tất nhiên sẽ không lại như trước đó sai đi xuống nhất định sẽ hảo hảo tỉnh lại tự thân vốn n ă n trước đó sai lầm ngũ trưởng lao rất cung kính sau đó trực tiếp đối thần u dương long vương cúi đầu trước đó long tộc đối với ngài s á t thực quá mức thua thiệt bây giờ ngài đã là long tộc đ ư ờ n g kim đệ nhất cường giả cung thỉnh ngài leo lên long tộc đế vị dẫn đầu long tộc biến đổi cái gì cái khác long tộc di lão cao tầng đều sắc mặt đại biến ngũ trưởng lão ngươi đang nói cái gì để một cái không phải thuần huyết long tộc leo lên ta long tộc đế vị người tại khôi hài sao ta tuyệt không tiếp nhận mấy cái di l ã o đều nảy ra giận dữ hết long tộc nhất tôn trọng thuần huyết chỉ cần ngươi không phải thuần huyết thực lực mạnh hơn cũng nhận xem thưởng không nhận chào đón chúng ũ n n g tỉ ư t u ta bởi vậy chịu thiệt tổn hại bất lợi còn ít sao nhân tộc có thể trở nên cường đại như thế chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn không lấy huyết mạch luận tôn ti h thờ phụng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh sao thực lực vi tôn đã thuần dương long vương là bây giờ long tộc bên trong người mạnh nhất vì sao không làm được long đế vị trí ngũ trưởng lão lực bài chú nghị thậm chí ngoan lệ xuất thủ trực tiếp đánh g i ế t một chút tiếng kêu lớn nhất di lão lấy thủ đoạn thiết huyết để đám người tất cả đều ngầm miệng hắn biết rõ lôi kéo cùng lâm dương thân cận nhất thuần dương long vương đương long đế hóa thù thành bạn là duy nhất có thể để cho long tộc tổn tục đi xuống lựa chọn không phải lấy lâm dương vừa rồi biểu hiện ra vô địch thực lực một người quét ngang long tộc cũng không phải là việc khó gì cái này t h u ầ dương long vương giật mình chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn còn có thể đối mặt loại mợi mộc này thân là long duệ tại long tộc qua rất bị i khuất không nhận chào đón sớm đã mất đi cái gì tranh hùng trái tim ta là người mạnh nhất chưa c h ắ ca chân long mặc dù đều rời đi nhưng long tộc tại thượng cổ cơ nào cường thịnh truyền kỳ tiên đế cũng không ít vì sao chỉ thấy được long đế minh đệ thuần dương long vương nghi hoặc hỏi ai đề cập cái này ngũ trưởng long ã vương nghi hoặc hỏi ai đề cập cái n à ngũ trưởng long vương nghi hoặc hỏi hiện thế tồn tại thời gian sẽ vô cùng ngắn ngủi mà một thế này tiên giới đại đạo còn thiếu mất không cách nào sinh ra mới tiên đế dựa vào hiện hữu những n à y tiên đế căn bản không có khả năng ứng đối lần tiếp theo đại kiếp dù sao thượng cổ thế nhưng là hoàng kim đại thế ba ngàn bất hủ tiên tộc nguyên tổ lục đại chúa tể yêu tộc rất nhiều thuần huyết đế quân vạn tộc hung phạm v v c ư ờ n g giả như mây tiên đế nhiều vô số kể liên thủ chống lại quỷ dị cuối cùng đều chỉ là thắng thảm một thế này thì càng không có khả năng chống cự thành công không tệ thuần dương tiên đế cũng gật đầu hắn cũng biết điểm này quỷ dị đại chiến kết thúc tiên giới vỡ vụ một góc về sau trong o vào Cho à n tiên giới đỉnh cấp cường hạn quan bộ bi giới giả đều cấp cực hạn bi quan cảm xúc. lâm đó, đó thoát đi tiên giới một phái là số người nhiều nhất ngũ trưởng lão thở dài bởi vì thượng cổ mới bắt đầu các tộc tiên tổ như nhân tổ l o n g tổ các loại đều dọc theo một đầu cổ lộ rời đi tiên giới đầu này cổ lộ bị c o n sót lại xuống tới tiên đế nhóm coi là s i n h lộ có thể dùng đến chạy ra tiên giới tránh đi lần tiếp theo lại k i ế p lúc ấy cơ hồ tiên giới tám thành tiên đế đều rời đi tiên giới tiến vào không gian hỗn độn đi tìm kiếm con đường cổ xưa kia mở ra phương pháp đi ta long tộc lúc trước còn sót lại đại bộ phận c ư ờ n giả g cũng tất cả đều đi tìm con đường cổ xưa kia cái khác một chút c ư ờ n giả g cũng đều có các lựa chọn vì mạng sống đi mưu cầu mình đường ra không riêng gì long tộc vạn tộc thậm chí nhân tộc ngay lúc đó cao tầng cơ hồ tất cả đều như thế cho nên mới tạo thành giống như vừa tiến vào hiến thế hoàng kim đại thế liền trực tiếp tàn lụi tiên đế tất cả đều biến mất giả tượng Ừm. minh, môn mục một cảm đem mới mới Thuần dương tiên gật biết đến, liền có rất nhiều nản trí tiên đế lựa chọn tự phong thời gian cổ lộ bên trong tránh tiên tuyệt giết thế tiên chút tiên thấy Bộ phận này, tiên đế cùng các tộc tiên tổ xuất, thể đợt tiếp theo kết nhẹ chỉ hắn nhiều chọn phong hoạn. chuyên hiện sinh đích không phong phong kháng cho đầu, dương riêng đến, liền nản gian bên Cũng dựng săn đàn Cũng vạn ấn nên gây đối đại kiếp, đế đế đế đế đế, đế có cổ có có có bị lựa lộ ký rõ. cũng có bộ phận tiên giới cao tầng lựa chọn â m thầm đầu nhập vào quỷ dị t h như mấy vị kia tiên thổ c h ú a tể long đế chờ nhưng chiếm s o nhiều nhất vẫn là tiến vệ tinh không trong h ỗ n đ ộ n đi tìm kiếm lúc t r ư ớ c nhân tổ chờ rời đi tiên giới con đường cổ xưa kia chỉ có thể nói hiện thế nhất định là cái bi ai thời đại cho dù là tiên giới cấp cao nhất tồn tại tiên đế nhóm cũng đều chỉ là một đám kéo dài hơi tàn sợ hai chờ đợi đại kiếp giáng lâm nóng lòng vì chính mình tìm kiếm một đầu sống tiếp đường chó nhà có tăng t i một chương này cơ bản đem hiện thế cách cục thiết lập đều trải rộng ra kết hợp phía trước không ngừng mạch trần bộ phận nhìn không khó lắm thảo a. Giao thừa. từ x u ngày hôm nay ta chính là long tộc tân nhiệm long đế thuần dương long vương thần sắc nghiêm trọng đứng ngui chịu xào Phải gọi ngũ ừ trưởng lao lắc đầu cảm giác đó căn bản không thực tế bởi vì nhân yêu đại chiến sở dĩ mở ra cũng là bởi vì cái kia thượng cổ minh ước dân tộc đông đảo cổ lao tiên đế cùng các tộc bị phong ấn tiên tổ liên hợp chế định nhờ vào đó đến hấp thu thiên tiêu máu muốn gọi ngừng nhân yêu đại chiến liền muốn đối mặt các tộc tiên tổ n h â n tộc những cái kia ẩn thế tiên đế ngăn cản liên lụy đến các phe lợi ích lực cản quá lớn để trận chiến tranh này đình chỉ căn bản không thực tế tiêu dừng lâm dương cười lắc đầu ta nhìn không cần đại nhân ngài có gì cao kiến thuần dương long vương liên tục nhìn tới lâm dương thản nhiên nói không có tàn khốc chém giết có thể nào bồi dưỡng được vô địch thiên kêu i đâu cường giả chân chính phần lớn làm á u và lửa bên trong giết ra tới cho nên trận chiến tranh này không cần đình chỉ chỉ là hình thức muốn thay đổi một chút lấy ma luyện làm chủ mà không phải lấy tàn sát lẫn nhau làm mục đích ai ngũ trưởng lão cời khổ lâm đại nhân ngài nói cái này so đơn phần ngừng chiến còn khó hơn a lực c ả n sẽ càng lớn không chỉ là các tộc tiên tổ tiên đế muốn đồng ý thậm chí càng để lẫn nhau hoán hận chất chứa đã sâu các tộc bình thường tộc nhân đều hiểu đ ạ i nghĩa tại trong giao chiến cải biến tâm tính tha thứ ta nói thẳng cái này đây cơ hồ không có khả năng thực hiện lâm dương mỉm cười không thử một chút làm sao biết các ngươi lại đi nếm thử đi thật có cái gì bất khả kháng chi lực ta một kiếm chém bằng chính là lộc cộc ở đây cường giả cảm giác lưng có một cỗ hàn lưu chạy qua nếu là người khác nói câu nói này bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy hoang đường lại bờ cười nhưng kiến thức lâm dương uy thế bọn hắn chỉ cảm thấy có một khỗ thiết huyết chi khí đập vào mặt tựa hồ thấy được tương lai núi thây biển máu Tốt! ta thể tay Thuần nhiệt huyết sôi trào, trí thực hiện. Bây giờ có lâm dương chỗ dựa, rất tiếp tục tin tức đạt toàn tộc tộc Có câu cũng có chân có lực có có chỗ lực cản, cũng sẽ không tiếp tục là lực cản. vực, cho nhân tộc bên kia cũng chuy nói Lâm làm. Long loại lượng, Lâm là Nhân bây nhân sớm mượn Đem Đại đi ngại hạ xôi hiển nhiên hiện, giờ nhiều kia này, vông vông Dương Vương hắn này hướng. Nhưng bằng hắn không năng Dương không những này bên khả yêu sáu dựa, sẽ bộ nếu ta có cần làm như thế nào liên hệ ngươi hắn cung kính hỏi gọi ta tên thật ta tự có cảm ứng lâm dương tùy ý vung tay lên lưu lại lời nói liền dẫn a ô diệp tiêu rời đi cái này đám người nuốt ngụm nước miếng trong lòng càng thêm rung động chỉ cần kêu gọi tên thật liền có thể có cảm ứng mà lại lâm dương cũng không có nói khoảng cách hạn chế cũng liền nói hắn có tự tin tại tiên giới bất kỳ một cái nào địa điểm có được loại thần thông này cái này thật bất khả tư nghị càng là cường đại người vị cách càng cao cảm ứng càng cương đại nhưng cho dù là tiên đế cũng làm không được toàn bộ phạm vi cảm ứng phóng xạ toàn bộ tiên giới bởi vì tiên giới thật sự là quá tốt đẹp lớn đặc biệt là tiên giới đại đạo hoàn chỉnh về sau sẽ triệt để khôi phục hoàng kim đại thế thời kỳ diện mạo đạo tác viên mãn tái tạo thiên địa tiên giới thực tế diện tích đem so với hiện tại lại lớn bên trên xa không chỉ gấp trăm lần thật là tiên đế phía trên lâm đại nhân thật là tiên đế phía trên ngũ trưởng lão cảm khái tại thượng cổ tiên giới chưa bởi vì sụp đổ một góc mà héo rút lúc diện tích so hiện tại phải lớn hơn gấp trăm ngàn lần không thôi là chân chính minh mông vô cường cho dù là tiên đế muốn vượt qua tiên giới cũng cần một chút thời gian cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên đế phía trên cũng chính là tế đạo sinh linh. mới có trung gian. nhưng ể làm đ t bây giờ a n hắn hoàn toàn cải biến tâm tình của mình lâm dương tồn tại để hắn thấy được chân chính hy vọng chỉ tồn tại trong truyền thuyết không có bị chân chính chứng minh tồn tại qua tế đạo sinh linh rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không biết nhưng tối thiểu từ hiện tại đến xem là có thể tùy ý miễu s á t quỷ dị thủy tổ chiến lược tiên giới sắp viên mãn cách hiện tại tuyệt đối không cao hơn một tháng đến lúc đó sẽ có rất nhiều tên đáng sợ xuất hiện tiên giới thế cục đem càng thêm không thể khống chúng ta nhất định phải tại một tháng này bên trong thúc đẩy nhân yêu đại chiến nghị hòa thuần dương long vương ngưng trọng nói thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng a ngũ trưởng lão cũng cảm nhận được áp lực lớn lao trước mắt cảnh giới tu hành chân tiên thiên tiên, tiên quân tiên vương tiên hoàng tiên tôn tiên thánh tiên chủ tiên đế tiên tổ tế đạo chương năm trăm bảy mươi lăm cựu châu viện một n g à n vị tiên đế chương năm trăm bảy mươi năm cựu châu viện một n g à n vị tiên đế sau đó mấy ngày lâm dương tiếp tục du sơn n g và thủy tại yêu vực trung du đi dạo diệp tiêu chỉ có thể tìm cơ hội tu hành dù sao lấy lâm dương làm chủ rốt cục ngày thứ chín kết thúc trong đầu hắn hiện lên một k i a linh quang toàn bộ thân hình khí huyết đều ngưng tụ ở một điểm sau đó ầm vang khuyết tán đến toàn thân đáng sợ hoang cổ thần quang t ừ trong cơ thể của hắn buộc phát ra hoang cổ thân thể luyện thành cuối cùng thành công diệp tiêu cảm giác thân thể của mình cường độ so trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi là một loại bay vọn vệ chất lâm dương nhẹ h gật đầu ngươi đã hoàn thành ước định của ta ta liền thu ngươi làm đồ đinh chúc mừng tốc chủ hoàn thành thu đổi nhiệm vụ ban thưởng cựu châu viện thăng tiên lệnh một viên lâm dương nhũng mày đem tiêu thăng tiên lệnh giới thiệu nhìn một lần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng cái này thăng tiên lệnh có thể giúp 999 vị cựu châu viện thiết vệ khôi phục lại tiên đế t u vi rất tốt hắn hài lòng nhẹ gật đầu đem thăng tiên lệnh trực tiếp kích hoạt lập tức dựa theo công lao từ cao xuống thấp trình tự mười vạn cựu châu viện thiết vệ không ngừng khôi phục thể nội cấm chế bị đánh phá đây là tình huống như thế nào viện trưởng đang thi triển đại pháp lực giúp bọn ta khôi phục thực lực đây đều là viện trưởng công lao những n à y thiết vệ đều cảm động đến dơi lệ bọn hắn biết thể nội cấm chế có bao nhiều đáng sợ trong i khoảnh khắc kim quan dày đặc cựu châu viện chín trăm chín mươi chín vị tiểu đội trưởng hoàn toàn khôi phục đến tiên đế cảnh tu vi cực đạo khí vận hạo đáng tại toàn bộ cựu châu viện trên không vô cùng vô tận làm cho người gặp chi tinh hãi tăng thêm vô danh tổng thống lĩnh các cựu châu viện liền có chân đủ một vị tiên đế cảnh chiến lược chỉ cần viện trưởng ra lệnh một tiếng trực tiếp san bằng t i ề n giới cựu châu viện các chiến sĩ đều vô cùng hưng phấn k hỉ khí trùng thiên còn có ý bên ngoài n i vui lâm dương rất hài lòng lần này ban thưởng với hắn mà nói vẫn là rất hữu dụng tâm tình của hắn rất tốt nhìn xem quỳ xuống đất bái sư diệp tiêu trực tiếp khoác tay đứng lên đi t a ơn s ư tôn diệp tiêu trong lòng kích động thế mà thật trở thành lâm dương đồ đệ thật sự là quá mức ảo người tu hành thể đạo ta liền tặng ngươi một đạo thích hợp ngươi lễ bái sư lâm dương tiện tay ném ra ngoài một đạo q u ầ t r ụ đây là diệp tiêu tập trung nhìn vào vạn cổ bất diệ kinh cái này cái này cái này ta chỉ nghe nói trong truyền thuyết nhục thân tu hành trí cao pháp danh vì bất diệt kinh cái này vạn cổ bất diệt kinh tựa hồ cùng nó có liên quan rất lớn lâm dương mỉm cười gật đầu không tệ bất diệt kinh là vạn cổ bất diệt kinh quyển thứ nhất mà thôi vạn cổ bất diệt kinh mới là hoàn toàn bạn cùng tiến giai bản đó như b ứ c như vậy diệp tiêu cả người đ ề u động đầu trực tiếp chống không đây tuyệt đối là phóng nhãn v ạ n cổ đều có thể xưng trí cao nhục thân tu hành bí pháp vậy mà liền như thế được bàn cho cho tạ ơn sư tôn ban thượng pháp diệp tiêu trực tiếp ủy lệ trên mặt đất cung kính vô cùng có thể tiện tay xuất ra bực này trí cao pháp lâm dương trong lòng hắn hình tượng vừa thần bí không biết nhiều ít cấp độ Ừm. lâm dương vẩy một cái lông mày nhìn về phía bên cạnh hư không có ý tứ lại bị phát hiện trong hư không một vị lão giả á o sám nhữ mày bên cạnh hắn một vị cung trang thiếu nữ cười lạnh thành tiếng đã bị phát hiện vậy liền t h o ả i mái ra sân đi đừng để đám nhà quê này cảm thấy chúng ta sợ thiểu thư người này sợ là không đơn giản lão giả á o sám lắc đầu không quá nghĩ lộ diện ha ha chúng ta này đến không phải là vì gặp một lần cái này lưu lạc bên ngoài viêm đế huyết kế nhận người sao bây giờ đã gặp lại không lộ diện ngươi trở về dự định bàn giao thế nào cung trang thiếu nữ cười lạnh cái này lao giả áo xám vừa định suy tư một chút lại phát hiện hư không đã dạn nứt một cỗ kinh khủng hấp lực từ bên ngoài buộc phát ra lao giả áo xám kinh hãi lấy hắn kinh thiên thực lực cũng nhìn không được một cái lảo đảo chỉ tới kịp buộc phát sức mạnh đáng sợ che lại thiếu nữ sau đó từ trong hư không bị kéo túng ra cái gì lao giả áo xám hãi nhiên không dám tin nhìn về phía lâm dương vậy mà có thể thi triển loại thủ đoạn này xác thực có mấy phần bản lãnh đạo hữu cho biết tên họ ừ ở một bên nhìn trộm bị phát hiện còn muốn đ à o khách thành chủ chất vấn thân phận của ta có phải hay không quá để cao bản thân rồi lâm dương n h u n h ư mày trong giọng nói đã có không vui hỏi ngươi thân phận là cho ngươi cơ hội ngươi không muốn không hiểu chân quý cung trang thiếu nữ chân mày n h u càng sâu rất là khó chịu ngươi còn chọn tới nàng tự cao tự đại hiển nhiên đối lâm dương dám không để ý tới nàng mà cảm thấy không thể tưởng tượng t h i ể u thư đừng quá mức vô lễ lão giả áo s á m bí mật truyền âm nhắc nhở ừ một cái tại tàn giới bên trong kéo dài hơi tàn nhà quê mà thôi đối g ã nhân ngươi nói cái gì lễ nghi cung trang thiếu nữ lắc đầu lại dám đem chúng ta trực tiếp tốn ra hư không còn như thế làm c ả n cùng ta đối thoại không có trực tiếp triển lộ thực lực để hắn quỳ xuống nói chuyện đã là ta tự kiểm chế l ê nghi chi bang thân phận các ngươi là ai dám cùng ta sư phụ nói như vậy diệp tiêu nổi giận trực tiếp chất vấn ha ha n g ư ơ i tốt xấu cũng thân phụ hoàn chỉnh viêm đế huyết mạch vậy mà bái một tên nhà quê vi sư thật sự là đáng xấu hổ bây giờ gặp được tông chủ nhà không tranh thủ thời gian nhận tổ quy tông còn tại giữ gìn một ngoại nhân càng làm ắ t bị mù cung trang thiếu nữ càng nghĩ càng giận lại cho ngươi một bài học dứt lời nàng ấm vang xuất thủ khi thế đáng sợ ẩm v a n g một phát cái gì diệp tiêu hai nhiên cái này cung trang thiếu nữ tuyệt đối còn tại thời đại thiếu niên không đủ một vạn tuổi vậy mà đã đơn giản tiên chủ ý thế cái này quá kinh khủng đương kim tiên giới thiếu niên một đời có ai có thể so sánh được liền xem như nhân tộc tam đại tiên tông thiếu niên nhất đại mạnh nhất tiên tiêu cũng bất quá là tiên tôn cảnh mà thôi căn bản không cách nào so sánh được v ơ i anh diệp tiêu trong mắt lóe lên chiến ý cùng là thiếu niên một đời coi như cảnh giới rất kém nhiều hắn cũng không muốn tùy tiện nói bại hoang cổ thân thể viêm đế huyết mạch đồng thời bộc phát hắn vận chuyển tự sáng tạo nhục thân pháp hướng về thiếu nữ đánh tới đông hư không sụp đổ đối quân chỗ có lô đen trực tiếp sinh ra sắp sắp sắp sắp diệp tiêu nhanh lùi lại mấy ngàn mét nhục thân kim quan g bốn phía tiên hỏa bước lên t r ọ i cứng hạ một cách này Ồ. cung trang thiếu nữ n h ư mày mặc dù ta tiến vào cái này t à n giới về sau bị bãi xích cảnh giới cũng bị áp chế không cách nào phát huy toàn bộ thực lực nhưng làm cùng thế hệ ngươi có thể đón lấy ta tùy ý mật quyền cũng đầy đủ khiến ta kinh nga ngươi có tư cách cùng ta quen biết ta tên tiêu chút năm nay chỉ là một n g h n tám trăm tuổi báo ra thân phận của ngươi tuổi tác nàng rất i ê u ngạo còn chưa tới hai n g h n tuổi liền tu hành đến nàng loại cảnh giới này cho dù tại nàng tới địa phương cũng có thể xưng kinh diễn việt luân là có một tia xa vời cơ hội khiêu chiến mười vạn tuổi trước đó thành t i ể u tiên đế nàng chưa hề xem thường bây giờ tàn phá thiên giới cho dù tiểu tử này có thể đón lấy nàng một quyền khẳng định cũng tu hành tối thiểu tám chín n g h n năm làm cho đối phương biết mình chỉ có chỉ là một n g h n tám trăm tuổi còn không đem hắn cái cầm đều kinh điệu ta tiên diệp tiêu năm nay hai mươi tuổi diệp tiêu ho khan một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nói chương năm trăm bảy mươi sáu tiêu tộc viêm đế hậu nhân chương năm trăm bảy mươi sáu tiêu tộc viêm đế hậu nhân hai hai mươi tuổi tiêu t r ú c nhẹ lời cả người đều ngẩn ở đây m g u n điệu n g ư ơ i đang nói láo nàng quắt trói thai lao yêu bà ta không có nói lao a lựa ngươi lại không chỗ tốt gì diệp tiêu thành thật lắc đầu ngươi ngươi nói ai láo yêu bà tiêu t r ú c quả là nhanh đem răng cắn nát đương nhiên là nói ngươi a ta mới hai mươi ngươi cũng nhanh hai ngàn tuổi so r a da của ta ra d a còn lớn hơn ngươi không phải lao yêu bà ai là diệp tiêu bông tay kỳ thật hắn là cô nhi cũng không biết mình ra ra ra ra lớn đến bao nhiêu tức chết ta vậy tiêu t r ú c cơ hồ muốn p h á phỏng đáng sợ sát cơ thấu thể mà ra hôm nay ngươi nhất định phải chết dứt lời nàng ấm vang xuất thủ liền muốn triển lộ toàn bộ vĩ lực làm cản lâm dương nhữ mày q u á khẽ quỳ xuống vê anh đáng sợ uy thế giáng lâm tiêu t r ú c lập tức cảm nhận được một c ố không thể trái nghịch duy trí không để cho nàng có thể tiếp nhận trực tiếp quỳ trên mặt đất cái gì tiêu chúc giật mình làm sao có thể một phương này tàn giới một thế này không phải ngay cả tiên đế cũng không tìm tới mấy cái rồi gia hỏa này làm sao khủng bố như vậy có thể một lời liền để nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất không chút nào triển lộ tiên lực cùng phát tắc tuyệt đối là tiên đế trở lên cường giả đạo hữu ngươi qua lão giả áo xám nhữ mày chúng ta này đến là tới đón diệp tiêu trở về chủ g i a cũng vô ác ý ngươi làm như vậy có chút quá mức không có ác ý lâm dương cười điềm n h â n nói nếu ta không cho nàng quỳ xuống vừa rồi đồ nhi ta đã bị đánh rết đi nhanh để bản tiểu thư đứng lên chọc ra ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì chốt ố t hậu quả ngươi không chịu được nổi tiêu trúc giận dữ、ừ. lâm dương trong mắt lóe lên một tia lanh ý trong mắt trực tiếp ngưng tụ một sợi kiếm mang s ù i tiêu trúc đầu lưới trực tiếp bị kiếm mang này chặt đứt bay thấp ở bên cái gì lão giả hào s á m kinh hãi thật nhanh tốc độ xuất thủ ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản đạo hữu người có chút quá phận hắn một bước ngăn ở tiêu trúc trước người như lâm đại địch trực giác của hắn nói cho hắn biết lâm dương vô cùng đáng sợ thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc là một cái đại địch bây giờ hắn nhiệm vụ thiết yếu là cam đoan tiêu trúc an toàn tự nhiên không dám mạo hiểm tiến rốt cục thanh tĩnh lâm dương móc móc lỗ thai thản như nói hiện tại đem sự tình giải thích rõ ràng đi được lão giả áo xám nhẹ gật đầu ánh mắt nghiêm trọng được rồi ngươi cũng quỳ cho ta nói lâm dương thản nhiên nói vừa rồi hảo tâm tình bị ảnh hưởng để hắn rất là khó chịu nếu là nói không nên lời để cho ta hài lòng lời nói hai người các ngươi chết ngươi nói cái gì lão giả áo xám không thể nào hiểu được lâm dương dùng cái gì bá đạo như vậy sau một khắc phô thiên cái địa sát khí ẩm vàng vào tới k i a sát ý ngập trời để hắn căn bản là không có cách ngăn cản không tự chủ liền quỳ trên mặt đất ta, ta cứ như vậy quỳ lão giả áo xám tê cả ra đầu kinh hãi nhìn xem lâm dương hắn thực lực cỡ nào vậy mà liền như thế không hiểu thấu trực tiếp q u ỷ đơn giản không hợp t ố i thường cái này tàn giới thế mà còn có loại này cường giả tồn tại lão giả áo xám lập tức minh bạch mình cùng lâm dương ở giữa hồng câu t r í n h lệnh thái độ trong nháy mắt cung kính rất nhiều tiền bối chúng ta là viêm đế nhất tộc về sau lão giả áo xám nói liên tục viêm hoàng nhị đế chính là tam giới nhân tộc chân chính thủy tổ chắc hẳn ngài cũng biết điều này còn xin xem ở chúng ta có cùng nguồn gốc phân thượng thủ hạ lưu tỉnh ồ lâm dương nhữ mày viêm hoàng nhị đế từ thần thoại thời đại liền tồn tại là nhân tộc nhất đầu nguồn l a o tổ tông lời này xác thực không giả tại thần thoại sau đại chiến viêm đế một mạch nhận lấy trọng thương rời đi tiên giới đi đến vô ngần trong vũ trụ phát triển qua nhiều năm như vậy chúng ta một mực tại tìm kiếm năm đó đại chiến thất lạc tại các nơi hậu nhân thậm chí hao tốn to lớn đại giới thành lập một cái huyết mạch cảm ứng lô mấy ngày trước k ê u huyết mạch cảm ứng lô đột nhiên bị kích hoạt biểu hiện có một vị đã thức tỉnh hoàn mỹ viêm đế huyết mạch thiên kiêu ra đời gia tộc phái chúng ta tới tiếp về vị này thiên k ê u bởi vì hắn đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu chúng ta căn cứ cảm ứng lô chỉ dẫn một đường truy tung hôm nay mới xác định thức tỉnh hoàn mỹ viêm đế huyết mạch người chính là ngài vị này đồ đệ diệp tiêu lộc cộc diệp tiêu nuốt ngủ nước miếng không nghĩ tới huyết mạch của mình lại có như thế lớn địa vị một cái từ thần thoại thời đại liền tồn tại siêu cấp thế lực không tiếc vượt qua khoảng cách vô tận chỉ vì tìm kiếm hắn cùng chúng ta về tông tộc đi huyết mạch của ngươi rất hoàn mỹ tuyệt đối sẽ bị tông tộc xác lập vì thần tử toàn lực bồi dưỡng tiêu g i a đang sợ ngươi không cách nào tưởng tượng ngươi cũng nhìn thấy cho dù là tiêu t r ú tiêu thư tại tiêu da mặc dù cũng coi như được xuất chúng nhưng ngay cả tiêu tộc nhất lưu thiên tiêu danh sách đều chưa có xếp hạng càng đừng đề cập t h á n h nữ thậm chí thần nữ chỉ cần ngươi theo chúng ta về tiêu tộc ta dám cam đoan ngươi có thể tại vạn thuế trước đó đang lầm tiên đế cảnh thanh i ự u thiếu niên tiên đế vạn cổ lưu danh đ i vào sử sách nếu ngươi lưu tại cái này tàn giới vĩnh viễn sẽ không có loại này thanh i ự u lão giả áo xám tận tình khuyên đ ủ nói cái này diệp tiêu nhìn về phía lâm dương hắn nói tới cơ bản đều là lời nói thật lâm dương nhẹ gật đầu ngươi có thể tự do lựa chọn đi làm tiêu gia thần tử hoặc là lưu lại làm ta đồ đệ a diệp tiêu chấn động lâm dương trong lời nói ý tứ chính là mình lựa chọn đường tiêu gia thần tử hắn liền không còn là sư phụ của mình các ngươi họ tiêu mà ta họ diệp các ngươi thế nào lại là ta chủ gia tông tộc diệp tiêu nhìn về phía lao giả áo xám chất vấn ta cũng không rõ ràng nhưng có một việc là không hề nghi ngờ đó chính là chỉ có ta tiêu ra trực hệ huyết mạch mới có thể thức tỉnh hoàn mỹ viêm đế huyết mạch lao giả áo xám chắc chắn nói ngươi khẳng định là tộc ta trực hệ hậu nhân không muốn hoài nghi hắn vô cùng khát vọng có thể mang về một vị thân tử với hắn mà nói thế nhưng là một cái công lớn địa vị của hắn sẽ tại tiêu tộc nước lên thì thuyền lên không muốn trần t ờ sư phụ của ngươi có lẽ rất mạnh nhưng tha thứ ta nói thẳng Cùng một cái tổng thần nói thời đại truyền thừa đến nay to lớn đại tộc so vẫn là tuyệt không khả năng so sánh cái này ngươi khẳng định rõ ràng tiêu tộc kinh khủng cùng nội tình ta dám cam đoan ngươi không cách nào tưởng tượng ta chỉ nói một điểm muốn bị tiêu tộc liệt vào nhất lưu thiên tiêu ứng nhắc yêu cầu một trong chính là có hy vọng tại mười vạn tuổi trước đó trở thành tiên đế cái gì diệp tiêu hít sâu một hơi mười vạn tuổi trước đó thành tiên đế từ thượng cổ đến nay bậc này nhân vật tại tiên giới đều tuyệt đối là truyền thuyết mà tại tiêu tộc cũng chỉ là bị liệt là nhất lưu thiên tiêu nhập môn tiêu chuẩn cái này cũng quá dọa người ba tới đi nhận tổ q u ý tông lão giả áo xám ánh mắt vô cùng khát vọng lâm dương bình tĩnh nhìn đây hết thảy không ra một lời diệp tiêu trầm mặc một lát c h ầ m rãi mở miệng như lời ngươi nói tiêu tộc để cho ta mười phần tâm động nhưng mà tha thứ ta cự tuyệt cựu dương chúc mọi người giao thừa khoái hoạt năm mới phất nhanh thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý nha chương năm trăm bảy mươi bảy hy vọng bọn họ có tư cách để cho ta già chiêu thứ hai chương năm trăm bảy mươi bảy hy vọng bọn họ có tư cách để cho ta già chiêu thứ hai cái gì ngươi thế mà cự tuyệt lão giả áo xám sắc mặt d u n mạnh cả người đầu chấm không, không cách nào tưởng tượng diệp tiêu thế mà cự tuyệt đơn giản thật bất khả tư nghị vì cái gì rõ ràng tiêu ra sẽ càng thêm thích hợp ngươi lao giả h áo s á m nhữ mày hỏi ta đã nhận sư tôn không muốn chuyển ném bọn họ diệp tiêu lắc đầu mà lại tiêu tộc đến tột cùng như thế nào dù sao cũng là ngươi lời nói của một bên ta sở dĩ họ diệp mà không họ tiêu phía sau tất có nguyên do những n à y chờ ta cường đại về sau có thể tự hành đi điều tra trọng yếu nhất chính là ta có thể cảm thụ ra các ngươi phản bội lúc trước t i ê n giới thoát đi tiến vào trong vũ trụ bây giờ lại trái lại rất xem thường tiến giới loại này q u ê n góp tông tộc ta cũng không cảm thấy sẽ có cái gì tốt ra phòng làm việc cũng sẽ không giống như ngươi nói vậy công bằng ta không thích thái độ của các ngươi cùng ý nghĩ cho nên ta chỉ có thể cự tuyệt n g ư ơ i lão giả áo xám đau lòng như góc ngươi bỏ qua một cọc cơ duyên to lớn ngươi q u á tùy hứng thế mà bởi vì buồn cười như vậy lý do cự tuyệt trở lại tiêu ra ngươi nhất định sẽ hối hận đ ã đội nhi ta đã làm ra lựa chọn các ngươi liền có thể lăn lâm dương lãnh đ ạ m thanh â m vang lên cho là ta không tồn tại sao cái này lão giả áo xám toàn thân r u lên vô cùng kiên kỵ nhìn thoáng qua lâm dương đành phải kiềm chế muốn nói lời nói không người nói vậy trọng k h ô n u yếu Dứt lời, i hắn trực p m nhất o u n chính là trước đó vừa nói qua tiên giới muốn đứng trước đại kiếp dân tộc có lật thút nguy hiểm ta thân là n dân tộc thánh thể giờ phút này càng đương gánh chịu trách nhiệm của ta làm sao có thể ngay tại lúc này chọn rời đi tiên giới ta không cách nào làm ra loại này phản bội cùng thoát đi đáng xấu hổ lựa chọn ồ lâm dương cười ha ha n g ư ờ i rất tốt ta không nhìn lầm ngươi hắn rất vui vẻ quyết định h ả o h ả o bồi dưỡng một phen diệp tiêu có loại trách nhiệm này tâm trở diệp tiêu trưởng thành mình hoàn toàn có thể làm vùng tay t r ư ở n g quỹ t h ừ a không nơi xa lão giả áo s á m mang theo thiếu nữ trốn xa không biết nhiều ít t ứ c và dặm mới dám dừng bước thật là đáng sợ loại này cảm giác áp bách chỉ có trong tộc cao tầng mới khiến cho ta cảm nhận được qua lão giả áo xám thở dài ra một hơi thật sự là không nghĩ tới tiên giới lại còn có như thế đáng sợ tồn tại dứt lời hắn thi triển đại pháp lực đem hết toàn lực muốn trợ giúp c u n g trang nữ tử khôi phục đầu lưới nhưng lại kinh hãi phát hiện làm không được lâm dương một tia lực lượng bám vào ở nơi đó để đầu lưới không thể x u ố n g lại thật là khủng khiếp hắn cũng không phải là cố ý chỉ là trong lúc vô tình bám vào một ít quy tắc chi lực liền để ta căn bản lấy nó không có cách nào lão giả áo xám mồ hôi lạnh chạy dòng càng thêm cảm nhận được mình cùng lâm dương ở giữa kia không thể vượt qua t r a n l ệ thật lớn xem ra chỉ có về gia tộc để gia tộc cao tầng tiền bối xuất thủ mới có thể t r ư a khỏi đầu lưỡi của ngươi lão giả áo xám lắc đầu thở dài nói chỉ bất quá mời cao tầng xuất thủ trị thương đại giới rất lớn cũng không biết tiểu thư gánh vác nổi sao a a a cung trang thiếu nữ biết về sau thần n i ệ m phát ra thê lương thét lên cái tia đáng chết nhà quê hắn làm sao dám làm sao dám ta nhất định phải hắn trả giá đắt nhất định phải mời trong gia tộc cao tầng đánh bại hắn để cho ta đem hắn giấm tại dưới chân đầu lưỡi đều cắt bỏ suýt cấm nôn lão giả áo xám giật mình tê cả ra đầu trực tiếp phong ân b u n phía loại kia cường giả thần uy khó l ư ợ n g ngươi tại trên địa bàn của hắn như thế chửi mang hắn nói không chừng sẽ khiến hắn cảm ứng may mắn ngươi không có sách tên thật của hắn không phải liền t h ẳ m rồi tối thiểu cũng phải ra tiên giới mới có thể nói những thứ này Lao áo giả á mấy vị kia thần tử thần nữ thánh tử thành nữ khẳng định đều muốn hành động bọn hắn nghĩ bảo trì thân phận liền muốn không ngừng hoàn thành cảnh giới chỉ tiêu mười vạn tuổi trước thành t i ể u tiên đế ba mươi vạn tuổi trước đó thành t i ể u tiên đế phía trên v â n v â nghĩ n nhanh chóng đột phá liền cần không ngừng săn bắt thôn vệ cái khác viêm đế huyết mạch đây cũng là ta tiêu tộc tộc nhân sinh tồn c h i đạo đã tiểu tử kia không nguyện ý tiến vào quy tắc này bên trong vậy liền chuẩn bị đứng trước đàn sói săn mồi đi cũng thế tiêu t r ú c cười lạnh một tiếng bất quá hắn không trở về tiêu tộc cũng coi là thông minh dù sao hắn một cái bên ngoài trở về đứa nhà quê không có trong tộc cao tầng ủng hộ và bảo hộ tại tiêu tộc đối hậu bối nuôi cổ bồi dưỡng hình thức giới đoán trường sống không quá ba ngày không quay về có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày đương nhiên cũng liền chỉ là sống lâu mấy ngày thôi nếu như hắn huyên tưởng có thể tại nam tử áo trắng kia che chở cho t r ố n tránh tiêu ra hát thủ vậy liên quá ngây thơ lão giả áo xám gật đầu đồng ý không tệ dù sao tiên giới là cái tảng giới hạn mức cao nhất đã định chết rồi mặc dù nam tử áo trắng kia đáng sợ nhưng đoán chừng cũng liền cùng tiêu ra bình thường cao tầng không sai bịt i lắm tùy tiện ra mấy cái hóa thạch sống lão tổ tông đoán chừng lật tay liền có thể đem hắn chấn áp lại để chúng ta rửa mắt mà đợi đi lần này để cho ta ăn như thế đại nhất cái thua thiệt tất yếu hung hăng nhìn hắn chết thảm mới có thể để cho ta suy nghĩ thông suốt tiêu chúc cười lạnh một tiếng liền chuẩn bị cùng lão giả áo xám rời đi phía sau giảng ta nói xấu còn muốn bình yên rời đi tiếng cười khe vang lên hai người thân thể lập tức cứng đờ hai người thân thể run rẩy xoay người lại lại nhìn thấy lâm dương khuôn mặt ngay tại trong hư không hiện hiện chỉ là một đạo huyền hóa hình chiếu hô là người a người quả nhiên có đại thần thông cách xa như vậy cũng có thể cảm ứng được còn nhanh chóng bỏ ra một cái huyền ảnh hóa thân lão giả áo xám thở phào nhẹ nhõm thiếu niên áo trắng tiêm một đạo huyền hóa hình chiếu mà th hà nội với thực lực mình vẫn rất có tự tin không tin một cái cự ly xa huyền hóa hình chiếu cũng có thể đem hắn chấn áp đồng ý các người mạng sống không biết cảm ơn nhất định phải tìm đ ư ờ n g chết trách không được người khác lâm dương cười nặng một tiếng một t r ư ở n g r ố i ra liền đem tiêu c h ú c nắm trong tay người điên rồi người muốn làm gì tiêu tộc người không thể n h ụ người thương ta đã phạm vào tối kỵ nếu dám giết ta tất nhiên sẽ dẫn tới tiêu tộc trả t h ù điên cùng hơn nói không chừng dưới cơn nóng giận đem cái này hoang man tàn giới trực tiếp đánh nổ để các ngươi vạn linh không còn hết thể đều diện tiêu trúc thê lương kêu lên ta chính nhàm c h ắ n đâu người tiêu da có cái gì cường giả mau tới đi chỉ hy vọng bọn hắn có tư cách để cho ta ra chiêu thứ hai đừng lại ngàn dặm xa xôi chạy tới bị ta một chiêu m i ệ u s á t vậy quá không có chiến đấu khoái cảm lâm dương khép cười một tiếng ánh mắt băng lãnh trong tay không chút do dự trực tiếp một thanh xếp chặt chẳng như con mồi ôi tiêu t r ú c thân thể trực tiếp bị lâm dương một thanh bóp nát thành huyết vụ huyết dịch phun t u n g tóe trực tiếp chiếu xuống lao giả á o xám trên mặt để hắn đần độn tại đ ư ờ n g trường một ngón tay đều không thể di động không có cách vi sư thực sự quá phụ trách không có cách vi sư thực sự quá phụ trách chết cứ thế mà chết đi lão giả áo s á m l ệ n h cả người hắn vừa rồi muốn ra tay lại bị lâm dương xuất thủ lúc khí thế trực tiếp ổn định ở nguyên địa không cách nào động đậy cái này đây quả thực không hợp t h ó i thường lão giả áo s á m hoàn toàn động hắn biết lâm dương rất mạnh khẳng định so với hắn cảnh giới còn cao nhưng hắn chưa hề nghĩ tới lâm dương một cái hình chiếu là có thể đem hắn đặt ở nguyên địa không dám động cái này cần là kinh khủng bực nào cảnh giới không dám nghĩ lại bởi vì suy nghĩ tỉ mỉ c ư sợ có lẽ hắn thật đã có thể cùng tiêu tộc một chút đỉnh cấp cao tầng tương để tị luận một cái tàn giới vậy mà dựng dục r a loại này cường giả cái này quá bất hợp lý lao giả áo xám bờ môi đều đang run dày mặc dù muốn phản kháng nhưng lại căn bản không thể động đậy bởi vì hắn thân thể đã dọa cứng đờ tiền tiền bối đều là hiểu lầm tiểu thư vừa rồi mặc dù mắng hai ngươi câu nhưng tiểu nhân ta như n g một câu ngươi nói xấu đều không nói a xin tiền bối minh giám lao giả áo xám trực tiếp quỷ trên mặt đất không ngừng d ậ t đầu ồ lâm dương cười lạnh một tiếng các ngươi nói cái gì ta biết rõ ràng không dùng được ngươi đến cường điệu lao giả áo xám lập tức mặc miệng không còn dám nhiều lời sở dĩ hiện tại ngươi còn sống chỉ là bởi vì ngươi lời nói mới rồi có một ít đưa tới hứng thú của ta thôi lâm dương tùy ý nói ngươi mới vừa nói tiêu tộc đối với hậu bối bồi dưỡng phương pháp cùng loại với nuôi cổ không tệ lao giả áo xám liên tục gật đầu phản phất thấy được sinh cơ tiêu tộc đối trong tộc thiên kiêu chia làm thần tử thánh tử nhất lưu nhĩ lưu tam lưu bất nhập lưu sáu cái cấp bậc mỗi cái cấp bậc thiên kiêu đều có thể đối lẫn nhau phát động kiêu chiến kẻ bại sẽ mất đi hết thảy dù là bị giết chết cũng chỉ có thể phó thác cho trời viêm đế huyết mạch nồng độ quyết định thiên phú hạn mức cao nhất cho nên tiêu tộc thiên kiêu nhóm tại đánh bại đối thủ về sau đều sẽ hút khô thể nội viêm đếm máu để đối thủ biến thành phế nhân mặc dù tán khốc nhưng bởi vì tiêu tộc bản thân có một ít quy tắc hạn chế để quá trình này rất thu liễm nhưng nếu như những n à y tiên tiêu biết diệp tiêu tồn tại khẳng định sẽ đ i cuồng bởi vì diệp tiêu cự tuyệt trở lại tiêu tộc không nhận tiêu tộc tộc quy bảo hộ có thể bị tùy ý s ă n giết tiền tiền bối ngài yên tâm chỉ cần ngài thả ta một mạng ta trở về tuyệt đối thủ khẩu như mình không đem chuyện nơi đây nói ra nửa chữ ngài đô đệ cũng sẽ không bị sắn giết ngài cũng sẽ không bày ra bất cứ phiền phất gì tiền bối ngươi nhất định phải tin tưởng t a lâm dương trong mắt lóe lên một tia lanh sắc ngu xuẩn nếu như ta cần ngươi thủ khẩu như mình hiện tại giết chết ngươi chẳng phải là phương pháp tốt nhất a cái này lão giả áo xám xứng sở tiền bối ngươi đây là ý gì a lâm dương cười lạnh một tiếng ngươi sau khi trở về chẳng những còn thành thật hơn b ằ n g hàn d a o còn muốn làm tầm trọng thêm b ằ n g hàn d a o hiểu chưa cái gì lão giả áo xám nghe phủ tiền bối ta có vẻ giống như nghe không hiểu ngươi ý tứ nghe không hiểu ngươi liền có thể chết đi lâm dương sát ý dần dần dày không, không không kỳ thật ta nghe hiểu chỉ là cái này quá kinh thế hai tục để cho ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận lão giả áo xám liên tục dập đầu tiêu tộc vô cùng kinh khủng một khi ta làm tầm trọng thêm nói ra nơi này phát sinh sự t ì n h sẽ dẫn tới tựa là hủy diệt hậu quả những này không dùng được ngươi đến cân nhắc nói cho các ngươi biết tiêu tộc cao tầng để tiêu tộc thiên tiêu tất cả đều đến săn giết diệp tiêu đi ta sẽ không ngăn cản nhưng nếu có cường giả tiền bối muốn lấy lớn hiếp nhỏ đến đây làm cái gì diệt tuyệt sự tình liền muốn hỏi một chút hắn có thể hay không kháng trụ ta một kiếm này lâm dương vung lên ống tay áo cúc đi dứt lời huyết ảnh của hắn trong hư không biến mất、Nam. ngoa tạo a lao giả áo s á m đầu đầy mồ hôi lạnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái này đây cũng quá tự tin đơn giản trang bước đến nhà bà ngoại hắn lắc đầu cảm thấy lâm dương vẫn là quá ngây thơ tiêu tộc phóng nhãn vô ngần vũ trụ đ ề u gọi được danh h à o làm sao có thể nghe một cái tàn giới thiếu niên vô danh uy hiếp nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm tư đi quản những thứ này có thể sống đã coi như hắn may mắn quản hắn nghĩ như thế nào ta hiện tại miễn là còn sống trở lại tiêu tộc trong tộc các đại lao tự sẽ có chỗ quyết định dù là hắn mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng mạnh hơn trong tộc các lao tổ tông lão giả áo xám điên cùng chạy trốn chỉ muốn mau chóng rời đi t i ê n giới chính hắn mặc dù đã sợ vỡ mật nhưng đối tiêu tộc hắn phi thường tự tin bởi vì chỉ riêng hắn biết đến tiêu tộc cổ xưa nhất hóa thạch sống đến từ tiên cổ thời đại thậm chí rất có thể là tổng thần nói thời đại sống đến một thế này loại tiêu cổ lao đến căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại t ù y ý rút ra một sợi lông đều đủ để lật ú t hiện tại t i ê n giới à. sư phụ ngươi làm sao đột nhiên lộ ra để cho ta cảm thấy lương phát lệnh tiêu dung diệp tiêu nhìn xem lâm dương biểu lộ trong lòng chẳng biết tại sao cảm giác có chút không ổn ồ có sao lâm dương nh sư phụ rất phụ trách ta vừa an bài cho ngươi rất nhiều cơ duyên và kinh nghiệm bao của ngươi phát triển con đường vi sư đã an bài cho n g ư ơ i rõ ràng cái gì diệp tiêu rất kích động biết mình là trách lầm lầm dường trong lòng rất là ấ y náy hắn nói liên tục sư phụ ngươi đối ta tốt như vậy ta thật không biết nói cái gì cho phải ta nhất định không phụ sư phụ trọng vọng chân quý ngài cho những cơ duyên này cùng thí luyện sư phụ ngươi vì ta nghĩ thí luyện cùng cơ duyên khẳng định rất hao tầm tổn trí a thật rất cảm tạ ngài ai? ai không có cách nào a ai bảo sư phụ ta như thế có trách nhiệm tâm đâu lâm dương lắc đầu thở dài nói một bên ao hé miệng cười nàng đi theo lâm dương trong khoảng thời gian này cũng coi là kiến thức một chút lâm dương đối đồ đệ thủ đoạn nàng càng thêm may mắn lúc trước mình không có lựa chọn làm lâm dương đồ đệ mà là thiếp thân thị nữ công tử tuyệt đối là lời nói bên trong có chuyện a đằng sau có trò hay để nhìn ao che miệng cười trộm diệp tiêu không rõ ràng trò lắm còn tại cười ngây ngô tốt t i ê n giới thiên đạo gần như hoàn toàn khôi phục đại thế đem biến thực lực của các ngươi còn quá mức không đáng chú ý chờ ta vừa rồi an bài cơ duyên quá chậm ta trước dẫn ngươi đi một nơi tốt thuận tiện cũng làm cho ngươi gặp ngươi một chút sưu diệp tiêu ánh mắt sáng lên là hoắc vũ sư huynh sao ta một mực rất muốn gặp lại hắn cùng hắn luận bàn một phen năm đó đế lộ thí luyện hoắc vũ là làm chi không thẹn thứ nhất hắn đ u ô i hoắc vũ rất khâm phục nhưng cũng có loại người cùng thế hệ bên trong khâm phục muốn cùng hoắc vũ đánh một trận đảng hoàng phân cao thấp không tệ ngươi còn có thời gian một tuần hảo hảo lĩnh hội vạn cổ bất hủ trải qua tranh thủ chiến lược lại để thăng một cái cấp bậc. không muốn gặp mặt bị sư huynh của ngươi treo lên đánh vậy liền quá vô dụng lâm dương thản nhiên nói tuân mệnh diệp tiêu chiến ý sôi trào trong lòng khát vọng vô cùng lâm dương nhìn xem diệp tiêu ánh mắt trong lòng nhịn không được hài lòng gật đầu những này đồ đệ đánh nhau đẹp mắt nhất cái khác cái gọi là thiên tiêu đều có yếu vẫn là đồ đệ mình đánh nhau đẹp mắt nhìn có l ư ợ mà đầu năm m ù ờ i một cựu dương chúc mọi người chúc mừng năm mới nha xem ở cuối năm ổn định đổi mới phân thượng đến điểm khen thưởng khen ngợi à chương năm trăm bảy mươi chín vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ chương năm trăm bảy mươi chín vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ s ấ p s ấ p hoắc vũ đi tại tràn ngập máu và lửa nhân yêu trên chiến trường nơi này vô cùng tàn khốc tử vong cũng không phải là kết thúc mà là biến thành đồ ăn bắt đầu tại bên trong chiến trường này n h â n tộc cùng yêu tộc tương hố là đồ ăn đại bổ chi dược cơn ư giả g vẫn lạc sau có thể có tôn nghiêm hạ táng rất ít phần lớn đều bị chia ăn bạch cốt đều bị làm thành pháp khí các loại triệt để bị ăn làm xóa chỉ toàn lợi dụng s o n g s o n g cùng giá trị gần nhất nhân yêu chiến trường trở nên tốt tán khốc hoác vũ thầm nói dù sao tiên giới muốn viên mãn đại thế muốn biến đổi rất nhiều người đều k i ể m chế không được phải nhanh quyết ra thắng bại tiểu tháp cười nhạo thanh â m chuyên gia lâm dương để lại cho hắn khảo nghiệm phong ấn nó bài trừ không sai bị lắm bây giờ đã có thể bình thường câu thông ồ hoác vũ nhữ mày chém giết tàn khốc như vậy thuần túy vì giết chết đối phương tàn sát đối phương căn bản không có chút nào vinh dự có thể nói đôi này các tộc có chỗ tốt gì bởi vì thượng cổ khế ước tiểu tháp thanh âm cũng nghiêm túc lại hiện thế lưu lại tiên đế vì đối kháng không cách nào tránh khỏi quỷ dị đại k i ế p muốn thả ra đã từng bị chấn áp tiên tổ nhóm mà muốn thả ra những n à y tiên tổ liền muốn dùng nhân tộc tiên tiêu cường giảm máu đến hòa tan những cái k i a thượng cổ n h â n tộc tiên đế lưu lại phong ấn bây giờ tiên giới muốn đại biến những cái tia tiên đế đều luôn cuống tiên tổ cũng đều nghị tranh thủ thời gian xuất thế cho nên bọn hắn đều trong bóng tối điên cùng thôi động nhân yêu đại chiến trình độ kịch liệt phái ra càng nhiều mạnh hơn cường giả đến tham chiến song phương đều trở nên càng thêm cực đoan đã triệt để g i ế t điên rồi thì ra là thế hoắc vũ giật mình lắc đầu cười lạnh hy sinh hiện thế thiên tiêu thu hoạch nhân tộc cường giả máu đến hòa tan thượng cổ phong ấn thả ra những cái k i a tiên tổ sao đúng làm i ệ m m a i a h â n tộc tiên đế đã từng liệu mạng phong ấn tiên tổ bây giờ muốn bị hiện thế nhân tộc tiên tiêu máu đến thả ra nói trắng ra là chính là hiện thế nhân tộc cao tầng quá nhu nhược không tự tin cảm thấy dựa vào chính mình không cách nào thay đổi hết thảy chỉ có thể dựa vào những này bằng môn tà đạo triệt để phát rổ tại những người này trong lòng chỉ cần chính bọn hắn có thể còn sống xuất là được đương thời thiên kiêu đều là con cờ của bọn hắn có thể tùy ý bị đưa lên chiến trường bị thu gặt giết chết hoác vũ siết chặt nằm đấm nội tâm đối cách làm này phi thường chắn ghét bảo hộ tiên giới chỉ là bọn hắn lấy cớ muốn hy sinh người khác để cho mình sống tạm xuống dưới mới là bọn hắn căn bản mục đích ha ha người tuổi t ắ c tuy nhỏ nhưng thấy nhưng thật ra vô cùng thấu triệt mà tiểu tháp cười to chỉ hận chính ta bất lực cải biến đây hết thảy hoác vũ thở dài trong mắt quang mang lại càng thêm cường thịnh ta phải nhanh một chút mạnh lên đem tin tức này công chi khắp thiên hạ để đại chiến d ừ n g n g ư ơ i quá ngây thơ tiểu tháp lắc đầu n g ư ơ i cho rằng để mọi người biết chân tướng đại chiến liền có thể kết thúc sao kỳ thật biết chân tướng người cũng không ít nhưng đại chiến nhưng xưa nay không dừng bởi vì bọn hắn không cách nào phản kháng vận mệnh của mình phát động chiến tranh người vốn là các tộc tầng cao nhất ta trừ phi ngươi có thể lấy sức một mình đem tất cả ký tên minh ước tiên đế tiên tổ toàn trần ép nếu không ngươi liền không đạt được ngươi mục đích vậy ta liền trưởng thành đến đủ để một người hoành ép đương thời tất cả cờ giả h o ặ vụ nằm chặt chúa kiếm trong mắt tràn đầy chấp nhất người thiếu niên a luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết tiểu thắp g ư ờ i bất quá có mộng tưởng luôn luôn chuyện tốt cố lên nha đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất hay là tìm được tu la biển hoác vũ nói hoành ép đương thời cường giả nhất định là rất xa sự tình ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất vẫn là mau chóng phục sinh bán phượng tu la biển đến cùng ở đâu hoác vũ bây giờ rất mê man g muốn phục sinh lam bán phượng cần chuyển sinh bạch liên cùng bị ngạn hoa hai đại thần vật sư phụ để hắn tới trước tu la biển thử thời vận nhưng vừa tiến vào nhân yêu chiến trường nhân yêu chiến trường trình độ kịch liệt bạo tăng các tộc siêu cấp cường giả đều xuất hiện hơn nữa còn luôn có không hiểu thấu yêu tộc thà rằng không tham gia đại chiến cũng muốn toàn lực đuổi giết hắn vừa thấy được hắn liền cùng thấy được tử địch điên cuồng đuổi giết hắn vốn là còn b ă n g phượng tộc cường giả tiếp ứng trợ giúp hắn nhưng về sau chẳng biết tại sao b ă n g phượng tộc cường giả đối với hắn cũng trở nên lạnh lùng mặc dù không đuổi giết hắn nhưng cũng không giúp hắn cái này khiến hắn phi thường thống khổ không chịu nổi kỳ nhiễu thậm chí đều không có cách nào h ả o hảo tìm tu la biển mà lại hắn cũng không cách nào đi nghe ngóng tin tức bởi vì lộ diện một cái tất nhiên lập tức bị đuổi giết ở nơi đó mặc áo lam chính là hoác v có người tại trên bầu trời giống to một tiếng lại tới hoắc vũ biến sắc nói thầm một tiếng suối q u ẩ y sau đó tranh thủ thời gian hóa thành bay cầu v ò n g trôn xa hắn q u a y đầu nhìn phía sau kia một đám cường giả đại đa số đều là tiên tôn còn có hơn mười vị tiên thánh theo thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đem bọn hắn đều xử lý nhưng hắn cũng rất rõ ràng nếu như mình dám chỉ h o a n ư ơ n g chiến sau một khắc liền muốn từ bốn phương tám hướng tuân đi qua một đám tiên thánh tiên chủ đến cùng chuyện gì xảy ra đều là một đám chó dại sao ta cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ về phần điên cùng như vậy truy cầu ta hoắc vũ lên mắt b ấ tại quá hơn 10 hơi thở, thật chủ tiên t sự có tiên chủ tại viễn không hiện đổi không thân tham dự bắt. dự các A. h o tộc trực tiếp buộc phát vũ hóa thần quang, kích điên quay đầu l ạ trốn Tại các tộc đi. đ i các cùng trong đ ổ i g i ế t hắn càng đánh càng mạnh bây giờ đã tiên tôn viên mãn nhưng đối mặt tiên chủ cường giả vẫn là rất miết cưỡng chỉ có thể cam đoan bất tử mà thôi tiểu tử trốn chỗ nào ngoan ngoãn nhận lấy cái chết lần này chúng ta liên hợp hơn mười vị tiên chủ tại săn bắn ngươi thậm chí có một vị hợp nhất cảnh tiên chủ ngay tại chạy đến không nên phản kháng ngươi không có cơ hội bốn bề thọ địch các loại đáng sợ tiếng giống chấn động hoắc vũ sắc mặt tái nhuận hợp nhất cảnh tiên chủ hắn bây giờ đối mặt bình thường tiên chủ có lẽ còn có thể khiêng nhưng đối mặt hợp nhất cảnh tiên chủ cái tiêu chỉ có bị nắm phần đối với những n à y đỉnh cấp cường giả có là biện pháp đối phó hắn bất tử c h i thân một khi bị bắt được hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng lẽ thật muốn mạo hiểm kích hoạt p h ù văn này hay sao hoắc vũ từ trong ngực xuất ra một đạo khô lâu máu đầu đây là hắn tại nhân yêu chiến trường một chỗ bí cảnh sông sao lúc vô ý đạt được phía trên nhiễm chẳng lành khí tức để hắn cảm thấy dùng mình tiểu tháp nghiên cứu sau nói cho hắn biết bộ xương này đầu là một cái chìa khóa có thể đem hắn truyền t ố n g đi nhưng truyền t ố n g đi hướng c h i địa sẽ phi thường nguy hiểm không phải thập tử vô sinh tình huống tốt nhất đừng tùy tiện vật dụng ha ha một đạo tiếng cười lạnh vang lên một con phi thiên đại bảng sẽ rách thiên khùng ẩm vang giáng lâm quanh thân cựu giới hợp nhất c h i lực quẩn quẩn để hư không đều ngưng kết hợp nhất cảnh t i ê n chủ hoắc vũ quá sợ hãi sắc mặt t r ắ n g bệnh trấn áp phi thiên đại bảng bàn tay màu vàng n ó n g hoành áp thiên địa bình thường t i ê n tôn dù là cách cực xa cũng sẽ bị kêu y áp đánh rết thành thịt nát cho dù là hoắc vũ cũng cảm giác vô cùng phí sức đó là cái nhằm vào ta tuyệt sắt cả bẫy không có biện pháp hoắc vũ cắn răng Trực tiếp b ó ừng á t t r o n tay huyết một Sau gian khô khắc, không lâu. màu Ông. lượng năng ngòm sụ mẹo, và đỏ phi t trong vào ế thiên k ô n nữa. g gì thấy h Ừm. p t h i đại bàng bắt hụt t h ầ n s ắ c có chút một b ớ c một cái tiên tôn tại chúng ta những n à y tiền chủ khổ tâm bày ra tuyệt sát đại trận bên trong trốn không hổ là lâm đại nhân điểm danh muốn giết bắt con thật sự là nhịn giết đá loại này tuyệt cảnh cũng không thắng được hắn chúng ta đã tận lực tiếp tục truy tung đi không biết cuối cùng cái nào tộc cường giả sẽ may mắn như vậy đem tiểu tử này giết chết lâm dương đại nhân biết về sau nhất định sẽ phi thường vui vậy một bên huyền hổ tộc tiên chủ n é t miệng cười một tiếng đ ổ n g huyết sát đường hầm trống rông xuất hiện như một chương miệng rộng đem hoắc vũ trực tiếp phun ra ngã tại một đạo to lớn trên bàn đá hoắc vũ t r ầ m rãi mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm rốt cục chạy thoát sao ý nghĩ này vừa sinh ra hắn đã cảm thấy tay chân lạnh bướt hái nhiên ngầm đầu vô miệng mắng ngọa tào ni cái mụm mụ chỉ gặp bàn đá b ố n phía đang đứng mười vị to lớn lao giả những lao giả kia mặt xanh lanh vàng cường tráng vô cùng như tu la cự nhân mà hắm nằm tại cái này trên bàn đá giống như muốn bị những này tu la cự nhân chia ăn đồ ăn ở đâu ra gia nhân, dám ăn ta. hoắc vũ giận dữ t r i ể n lộ uy thế liền muốn c h ủ n g sát nhưng sau một khắc kia mười vị tu la cự nhân đều trở nên hưng phấn đáng sợ khí tức không bị k h ô n g chế ẩm v a n g tấu thể mà ra mười vị chuẩn tiên đế ta thao mẹ ngươi a ba hoắc vũ ra đầu đều dọa đến nổ tung vừa ra ổ sói lại nhập hang hổ cái này tuyệt cảnh so vừa rồi còn muốn tuyệt vọng gấp trăm lần không gấp một vạn lần a ba ta thật mẹ hắn tiện tay a kích hoạt kia truyền tống làm gì lần này là chết hẳn hoắc vũ tuyệt vọng đến cực h ạ n mười vị chuẩn tiên đế vây quanh ở trước bàn ăn muốn tuyệt sắt hắn hắn chạy thế nào căn bản không có khả năm ba hắn ư Chương ơ n biển, bị ngạn hoa. 580, thu la biển, bị ngạn hoa. Cái này còn không bằng không g Thu Thu hoạt. Hoác vũ vẻ mặt đau khổ, cả người tuyệt hoa. hoa. kích la la bị bị Cái người Hoác điểm. mất quá là cái tiên tôn đối mặt mười vị chuẩn tiên đế lại nghịch tiên cũng không có cách nào phản kháng một điểm a tiểu tử có chút không đúng chứ không muốn tuyệt vọng tiểu tháp nói liên tục cẩn thận cảm thụ chung quanh thiên địa khí hơi thở ừ m h o ắ c vũ n h u mày tiểu tháp vị cách rất cao khẳng định là so với hắn phát hiện ra trước một chút trọng yếu tin tức hắn ngưng thần cảm ứng lập tức liền cảm nhận được giữa thiên địa kia cơ hầu ngưng tụ thành thực chất tu la chi khí thật dây đặc sắc khí đã hoàn toàn cô động thành tu la khí như thực chất quanh quẩn ở trong thiên địa hoặc vũ ánh mắt sáng rõ hắn chính là đi tu la đạo nơi này thiên địa hoàn cảnh đối với hắn đơn giản giống về tới nước hối bên trong đồng dạng thoải mái dễ chịu nếu có thể ở chỗ này tu hành tu la đạo đem so với ngoại giới nhanh lên gấp trăm lần cũng không chỉ hoặc vũ kinh hỉ và phần nhưng trong nháy mắt liền bị tự nhân gầm thép kéo về thực tế khuôn mặt nhỏ sụt xuống đồ chó hoang nói cái này có làm được cái gì à t r ư ớ sống sót rồi nói sau cứ việc đối tay là mười vị chuẩn tiên đế nhưng hắn thân là vạn cổ đình cấp thiên tiêu tuyệt không tùy tiện nhận mệnh dù là thập tử vô sinh cũng muốn xông ra một con đường sống hắn hét lớn một tiếng tất cả át chủ bài trong khoảnh khắc toàn bộ tế ra tự chém b a t h â n vũ hóa tu la khí tức của hắn không ngừng kéo lên bình thường đủ để cùng tiên chủ khiếu bản đáng tiếc tại mười vị chuẩn tiên đế khí tức gáp bách giới loại uy thế này vẫn là quá yếu quá yếu nhưng sau một khắc hắn vậy mà trực tiếp dẫn tới giữa thiên địa tu la chi lực bạo động mười vị tu là cự nhân quá sợ hãi liên tiếp lui về phía sau quát to d ừ n g tay ừ m hoặc vũ khí thế bằng bạc còn muốn thử một chút đột nhiên tăng vọt lực lượng đâu nhưng lý trí vẫn là chiếm cứ cao điểm dù sao đối thủ là mười vị chuẩn tiên đế tại không có biết rõ mình bây giờ đến cùng chiến lược như thế nào trước đó vẫn là không nên tùy tiện khai chiến cho thỏa đáng tu là c h i tử hắn có lẽ thật có thể trở thành tu là c h i tử ta cũng đồng ý mười vị chuẩn đế cự nhân hiển nhiên đều rất kích động tập hợp một chỗ không ngừng nghị luận cái gì tu là tri tử hoặc vũ xứng sờ mở miệng hỏi ha ha, ha. trời không tuyệt ta man tu nhất tộc cho chúng ta hạ xuống một cái tu là c h i tử cầm đầu cự nhân ngửa mặt lên trời c ư ờ i to nhìn về phía hoác vũ ngươi không phải tu là giới sinh linh à? không tệ hoác vũ nhẹ gật đầu thần s á c nghiêm trọng đó là cái tu la cự nhân đ i ê n đ i ê n k h ủ n g k h ủ n g nhìn rất nguy hiểm quá tốt rồi cầm đầu cự nhân nhẹ gật đầu trong dự ngôn chân chính tu la c h i tử chính là ngoại giới đột nhiên giáng lâm sinh linh huyết s á c vòng xoáy ngoại giới sinh linh đối tu la lực tương tác đạt tới trăm phần trăm đặc thù toàn bộ phù hợp ngươi chính là tu là tri tử ba hoác vũ một mặt một bức các vị xin các ngươi giải thích một phen ta cũng không phải là cái gì tu là c h i tử h ừ không cần hoài nghi chúng ta nói ngươi là ngươi chính là cầm đầu cự nhân cười lớn cùng cái khác chín vị cự nhân trực tiếp đối hoắc vũ không người c ù n g nên tu là c h i tử g á n g lâm cái này đều cái nào cùng cái nào a hoắc vũ ngốc ngay tại chỗ vốn cho rằng đây là tình thế chắc chắn phải chết làm sao đ ả o mắt cái này mượn vị chuẩn tiên đế thế mà cho mình túi người trào rồi xem ra ngươi còn rất ngây thơ cái này cùng tiên đoán đồng dạng cầm đầu cự nhân ma sát cái cảm vẫn là quyết định giải thích một phen nhân yêu chiến trường ngươi bê ta tiên dối vạn tộc ở nơi đó chinh phạt từ cực kỳ lâu trước đó nơi đó liền có vô tận sát phạt biết ta chính là từ nhân yêu chiến trường mà tới hoắc vũ gật đầu ừ m tu la chi khí chính là sát khí tiến giai bản nhân yêu chiến trường vô tận giết chóc sinh ra quá nhiều tu la chi lực những n à y tu la chi lực bước lên trong hư không tạo thành một mảnh tu la biển mà tu la biển thì dựng dục tu la nhất tộc cầm đầu cự nhân chuẩn tiên để nói ngươi bây giờ liền thân ở tu la trong biển mà chúng ta thì là tu la nhất tộc bộ lạc thủ lĩnh cái gì nơi này chính là tu la biển hoắc vũ mừng rỡ đặt phá vụn sắc không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa sớm biết còn tại nhân yêu chiến trường bị đổi u g i ế t đến tuyệt vọng làm cái gì sớm bóp nát kia huyết khô lâu chẳng phải đi thẳng tới tu la b i ể n rồi tiểu tháp a tiểu tháp ngươi cũng không được a thế mà không có tính ra tới này chìa khóa truyền thống bờ bên kia chính là tu la biển hoác vũ nội tâm nhà danh nói h ừ còn không phải kia lâm dương tiểu tử đem ta phong ấn ta huy năng đại giảm không phải ngươi cho rằng ta có thể phỏng đoán không ra sao lại dám chào phúng ta chờ ta phá phong ấn ra cái thứ nhất liền phải đem ngươi đánh một trận tơi bời tiểu tháp phẫn nộ khu k h thắp tiền bối ta nói đùa ngươi chớ để ở trong lòng hoắc vũ liên tục cầu xin tha thứ kia tu la c h i tử lại là chuyện gì xảy ra hoắc vũ liên tục hỏi tu la biển rất lớn đại khái cùng toàn bộ nhân yêu chiến trường không khác nhau lắm về độ lớn cự nhân thủ linh nói mảnh này tu la trong biển dựng dục ra rất nhiều bộ lạc chúng ta nơi này tên là man tu bộ lạc bởi vì chúng ta thai ngén tại tu la hoàn cảnh bên trong tu la chi khi đối với chúng ta t ớ i nói liền cùng dưỡng khi đối với nhân loại một khi rời đi tu la biển p h ạ m vi tu la tộc liền sẽ trực tiếp tử vong bởi vậy tất cả tu la tộc sinh ra tối cao mục tiêu chính là cải biến chúng ta sinh mệnh bản chất đem tu la chi đạo tu luyện tới cực h ạ n lấy h ư hoa thực từ đó để chúng ta tu la tẩu thoát libya số mệnh rời đi tu la biển lộc cộc hoắc vũ rất rung động không nghĩ tới tu la biển lại còn có loại này nội tình vì sang chọn ra có khả năng nhất đem tu la đạo tu luyện tới cực hạng người tu la các bộ lạc mỗi mười vạn năm liền sẽ tổ chức một trận tu la chiến tu la chiến đoạt giải quán con người đạt được rất nhiều chỗ tốt trọng yếu nhất chính là có thể đạt được một đoá bị ngạn hoa kia là tiên đế sinh linh từ khí biến thành đối tu la chi đạo có lợi ích cực kỳ lớn cự nhân thủ lĩnh trầm giọng nói chúng ta m a n tu bộ lạc đã xuống dốc rất nhiều năm đối tu la chi lực thân hòa độ đạt tới mười phần trăm thiên kiêu đều hiếm thấy mà ngươi cùng trong dự n g ô n đem dẫn đầu tu la tộc đi ra tu la b i ể n tu la chi tử phi thường giống có lẽ ngươi chính là chúng ta bộ lạc hy vọng lần này tu la chiến nếu như ngươi có thể đại biểu chúng ta m a n tu bộ lạc xuất chiến chúng ta nguyện ý dốc hết hết thảy trợ giúp ngươi tu hành a hoặc vũ s ư ớ n g sở ta có thể cự tuyệt sao mười vị chuẩn tiên đế s ư ớ n g sở đáy mắt đều lộ ra nguy hiểm qua mang khu khu ta nói đùa hoặc vũ k h á t tay chặt lại thật sự là đen đủi bọn da hỏ này nói trở mặt liền trở mặt ta không đáp ứng xem ra là không thể nào ha ha ha vậy thì tốt quá lần này chúng ta man tu nhất tộc được cứu rồi man tu thủ lĩnh cười to hoắc vũ cười làm lành nhưng trong lòng đang suy tư rất nhiều man tu thủ lĩnh đại khái s u ấ t không có giảng lời nói thật chí ít không có đem hắn biết đến hết thể nói hết ra nhưng tu la chiến đoạt giải quán quân về sau giáng lâm kia đ ó á bị ngạn hoa lại là hắn hiện tại khát vọng đạt được không hổ là sư tôn quả nhiên chỉ cho ta một con đường sáng c h ỉ tiết con đường này nhìn hung hiểm vạn phần a sơ ý một chút liền sẽ biến thành ta minh đường hoắc vũ một bên lo lắng một bên kích động đối kêu đó bị nạn h o a nhất định phải được chương 581, t u la chiến sửa không một chương 581, t u la chiến sửa không một rất nhanh một tuần quá khứ hoặc vũ tại man tu bộ lạc mười vị chuẩn tiên đ ế đem hết toàn lực dạy vào dưới đối tu la chi đạo tu la biển bản chất lý giải càng thêm khắc sâu tại tu la trong biển bản thân cảnh giới không tính là gì đối tu la chi đạo lý giải mới quyết định hết thảy bởi vì nơi này tu la chi lực quá nồng n ặ n g người đối tu la đạo nắm giữ càng sâu có thể điều động tu la chi lực liền càng dạy đặc đường nhìn ngươi bây giờ chỉ là cái tiên tôn nhưng nếu như có thể đem tu la đạo triệt để lĩnh mộ n g ư ợ n nhờ giữa thiên địa tu la chi lực tại tu la biển phạm vi bên trong đối kháng một cái không h i ể u tu la đạo mát cấp chuẩn tiên đế cũng không đáng kể man tu tộc c h ư ở n g nói lại là dạng này hoắc vũ chấn động trong lòng cảm n ộ càng thêm khắc sâu quá tốt rồi chỉ cần nắm giữ hoàn chỉnh tu la chi đạo ta tại tu la biển liền có sức tự vệ dù là cái này b ờ i v ị chuẩn tiên đế đối ta có cái gì ý nghĩ xấu ta cũng không trở thành ngồi chờ chết chỉ là tu la chi đạo quá mức cao thâm cho dù hắn đối tu la chi đạo lực tương tác đạt đến mát cấp cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn t r ệ t để lĩnh ngộ bất quá cho dù chỉ là cảnh giới bây giờ mượn nhờ chu thiên tu la lực ta hiện tại đại khái cũng có thể phát huy ra chuẩn đế cánh cửa cấp chiến l ự c hoác vũ ma sát c á i cảm trong lòng vung lòng rất nhiều hắn đã tại tu la trong biển sơ bộ có được sức tự vệ không đến mức tùy tiện đụng phải một cái chuẩn tiên đế cũng chỉ có thể chờ chết đông tiếng trung du dương ở trong thiên địa đột nhiên vang lên toàn bộ tu la biển đều tại chấn động tia tiếng trung bên trong dựng d ụ c đáng sợ sắc cơ nếu là đối tu la chi đạo l ĩ n h nộ không sâu người nghe trực tiếp liền sẽ điên cuồng thật là đáng sợ tiếng trung hoác vũ giật mình là tu la chiến mở ra chiến trung gõ man tu tộc trưởng đại hỷ đi c h n g ta tiến đến tham chiến bây giờ liền bắt đầu sao hoắc vũ sắc mặt cũng nghiêm túc lại theo hắn biết hắn phải đối mặt đối thủ đều phi thường đáng sợ thậm chí có mấy vị rất nhiều năm trước liền giáng lâm tu la biển tu la chi tử đáng sợ nhất thuộc về một vị tên là cựu quan vương tu la chi tử vị tiêu cựu quan vương từ khi giáng lâm tu la giới về sau thường thắng bất bại liên tiếp tại chín lần tu la chiến bên trong đoạt giải quán quân đối tu la chi đạo lý giải vô cùng đáng sợ được tôn là tu la biển mười vạn năm qua đệ nhất nhân hô hô hô trong vòng trời lưu quan rực rỡ vô số lưu tinh tại vượt qua tu la biển xem ra từng cái bộ lạc đều đang đổi hướng tu la chiến lôi đài chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau mang tu tộc trưởng mang theo hoác vũ cùng rất nhiều hạch tâm tộc nhân cất cánh hướng về tu la trong nước bay qua hô hô tu la b i ể n rất lớn cho dù là chuẩn tiên đế cũng đầy đủ vượt qua hồi lâu mới đổi tới giải đất trung tâm nơi này người đông nghỉ nghỉ các bộ tộc thủ lĩnh đều đã mang theo hạch tâm tộc nhân cùng người tham chiến đến không thể nhìn thấy p h â n khối thật sự là đáng sợ a tu la nhất tộc vậy mà như thế cường thịnh nhân yêu chiến trường vô tận sát phạt hình thành tu la biện d ự dục ra một cái đáng sợ đến bực nào tộc đàn hoác vũ r u n động hắn vốn cho rằng man tu bộ lạc có được thập đại chuẩn tiên đế đã đầy đủ đáng sợ nhưng đặt ở rất nhiều tu la bộ lạc bên trong so sánh tựa hồ vẫn là yếu nhất một nhóm kia t u y tiện liếc mắt qua l i ề n có thể nhìn thấy có được hơn mười vị chuẩn tiên đế tu la bộ lạc thậm chí có thể nhìn thấy có được trên trăm vị chuẩn tiên đế siêu cấp đại bộ lạc cũng không biết loại này bộ lạc bên trong phải chăng có tiên đế cấp tu la tộc tồn tại hy vọng đừng có tiên đế đi tình huống như vậy cũng quá khớp ổn hoắc vũ n h ư mày hắn mơ hồ cảm giác được tu la biển không hề giống man tu tộc trưởng nói tới đơn giản như vậy hắn là một kẻ ngoại lai thường xuyên cả như tu la trong b i ể n thật tồn tại tiên đế cấp cờ ư n giả g hắn đem lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh ha ha ha man tu lao tiểu tử các ngươi cũng tới thật sự là dư thừa a hoác vũ suy nghĩ ở giữa có được trên trăm vị chuẩn tiên đế siêu cấp đại tộc trong đội ngũ đi ra một vị độc nhãn tu la thanh niên gọi ta nói các ngươi loại này tam lưu bộ lạc cũng không cần lại đến tham gia tu la chiến thuần phí đang lãng phí thời gian các ngươi lại dãy rủa cũng nịch chuyển không được vận mệnh của mình trực tiếp để chúng ta những n à y đỉnh cấp bộ lạc tham chiến liền tốt các ngươi liền ngoan ngoán hàng năm cống lên một nhóm tộc nhân để chúng ta như t ế ha ha ha tu la thanh niên cười to a man tu tộc trưởng c ư ờ i to đỉnh cấp bộ lạc lại như thế nào các ngươi có được tu la chi từ sao ta nói nhưng là chân chính trong dự ngôn loại kia từ ngoại giới giáng lâm tu la chi tử nha tu la thanh niên sắc mặt chấn động c ư ờ i lạnh nói cho dù tu la chi tử chân chính giáng lâm khẳng định cũng muốn đầu nhập vào chúng ta những n à y đỉnh cấp đại tộc làm sao có thể đi các ngươi loại này tam lưu giác r ờ i bộ lạc h ắ c người sai man tu tộc trưởng nhường ra sau lưng hoác vũ vô vô bờ vai của hắn hôm nay ngươi chẳng phải thấy được cái gì tu la thanh niên giật mình cái này sao có thể tu la nhất tộc đa số màu lam hoặc là làn da màu tím hoặc vũ trắng tinh xem xét chính là ngoại giới chủng tộc mà ngoại giới chủng tộc muốn tiến vào tu la biển phi thường gian nan chỉ có bị huyết khô lâu ý chí c h o n chúng hòa hợp nhất tu la chi lực tu la c h i tử mới có cơ hội bị truyền tống vào tới thật đúng là bị các ngươi màn tu bộ lạc n h ậ n được chỗ tốt ha ha tu la thanh niên cười nạo một tiếng bất quá thì tính sao tu la c h i tử tại các ngươi loại này rác rưởi bộ lạc là vật hy hãn tại chúng ta sửa không bộ lạc loại này đỉnh cấp đại tộc cũng không phải cái gì không thể chiến thắng thần thoại phóng nhãn lịch đại tu la chiến chúng ta nhất tộc chèm g i ế t tu la c h i tử không có mười cái cũng phải có tám cái đi người tên gì hoác vũ n h u mày nhìn xem cái này độc nhãn tu la thanh niên rất là khó chịu đi không đổi tên ngồi không đổi họ hoác vũ là vậy có chút tính tình ta nhớ kỹ ngươi ta gọi sửa không một một hồi tu la chiến bên trong ta liền chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi g i ế t ta muốn để các ngươi loại này tam lưu bộ là biết cho dù có được tu la c h i tử cũng không thể nghịch thiên cải mệnh ngoan ngoãn tuân thủ chúng ta nói lên minh ước định kỳ cho chúng ta cống lên tộc nhân của các ngươi sửa không một càn rỡ cười to bệ nghệ chi xác hiện thị rõ đáng chết m a n tu tộc trưởng n h ư mày cái khác các tộc nhìn xem một màn này đều cười ra tiếng đồng tình nhìn xem pháp vũ sửa không một thế nhưng là sửa không nhất tộc xưa nay thứ nhất thiên tiêu đối tu la đạo lý giải tuyệt đối là bản thổ tu la tộc bên trong có thể xếp hạng trước một trăm cũng chỉ có mấy vị kia biên thái còn có ngoại giới tới đỉnh cấp tu la c h i tử t h như cựu quan vương đại nhân mới có thể thắng dễ dàng hắn bị hắn để mắt tới cái này háo lam tiểu tử thật sự là không may vừa tới tu la biển liền muốn v ỡ lạc ha ha đúng vậy a coi như lực tương tác lại cao hơn cũng phải dùng thời gian đến bồi dưỡng tiểu tử này xem xét liền vừa tới tu la biển mặt mũi tràn đầy ngây thơ đợi lát nữa nhìn hắn bị bạo sát ta thích nhất nhìn bản thổ thiên tiêu bạo sát ngoại giới tới tu la c h i tử quá đúng ha ha tu la các bộ lạc cường giả đều âm trầm cười hiển nhiên rất bài xích ngoại giới giáng lâm tu la c h i tử nghĩ đến cũng là tu la các tộc cao tầng đều sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng tu la c h i tử nhà mình tiên h tiêu phân đến tài nguyên tự nhiên là ít đại đa số tầng giới chót tu la tộc người đều rất ghi hận những n à y ngoại giới tới tu la tri tử m a n tu tộc trưởng âm thầm cho hoắc vũ truyền âm cái này sửa không một đúng là cái nhân vật tại tu la biện danh khí rất lớn đối tu la chi lực thân hòa độ đạt đến、30%. m có có có có đông tu la chuông lần thứ hai góp vang bác đại siêu cấp đại tộc bắt đầu ra trận đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân vật tu la biện tuyệt đỉnh thiên kiêu bắt đầu xuất hiện tiếng người huyên não toàn bộ hội trường đều trong nháy mắt náo nhìn lên rất nhiều tu la tộc người đều hưng phấn kích động đến cực hạ cái này hoặc vũ ánh mắt càng thêm nghiêm trọng t h i ông trời p h ư của ta lần này đội hình tốt xa hoa rất nhiều chân chính nhận thế cường giả đều xuất thủ một số người chân t i n h sau quan vương cũng xuất hiện đây là có chuyện gì tám tri đội ngũ bên trong một chút dễ thấy thiên kiêu đứng hàng phía trước nhất gây nên trận trận kinh hô nguy rồi mặt u thủ lĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi xem ra những n à y đỉnh cấp bộ lạc là cảm nhận được tiên giới muốn đại biến lần này tu la chiến có lẽ sẽ là đánh cược lần cuối cũng là một lần cuối cùng tu la chiến tất cả ẩn tàng cường giả tất cả đều xuất hiện cái gì hoắc vũ giật mình mình thế mà đổi kịp sử thượng đáng sợ nhất một lần tu la chiến ừng tu la biển đản sinh tại nhân yêu đại chiến mở về sau cách nay mới thôi mấy trăm vạn năm lịch sử tại cái này mấy trăm vạn giữa năm cử hành rất nhiều trận tu la chiến có một ít cổ lão thiên tiêu tại đoạt quan về sau liền đ lui không còn thăm ra mà là yên lặng n i ê n cứu tu la một đạo tất như vị này quan vương, chính Chiến n thứ h vị là sáu Tu La chiến từ giới từ đến quan quân, thứ sáu giới cả ũ n chân chính nhân vật chuyển g là một vật Từ thứ vị kỷ. b y giới bắt đầu, hắn vẫn không bắt hắn t đầu, h vẫn có a mọi gia tu la chiến, bây giờ cũng Chiến, La Tu xuất thế. Tất cả bây m người nói nếu như là hắn xuất thủ có lẽ có thể địch n ổ i cựu q u a n vương m a n tu thủ lĩnh lắc đầu thở dài lần này là ta tinh sai đại địch của ngươi quá nhiều ngươi có thể đưa thân mười vị trí đầu sợ là cũng không quá khả năng càng đừng đề cập đoạt giải quán quân yên tâm đi cũng không nên coi thường ta h o á vũ nết miệng cười một tiếng chiến ý sôi trào đến cực hạ mặc kệ đối thủ đến cùng kinh khủng bực nào kia bị nạn hoa hắn đều không thể không cần cho dù ngươi là nhân vật người tiên cũng muốn tận tình một trận chiến là cựu q u a n vương toàn t r ư ơ n g tiếng hô đạt đến đ ỉ n h phong hoắc vũ ngưng thần nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc kim ý ỉa làn da tuyết trắng thân ảnh xuất hiện hắn mày kiếm mắt sáng tài hoa xuất chúng quanh thân kim quang sáng chói mi tâm ngưng tụ một viên tu la ấn để hắn tăng lên một tia tả khí chỉ là đứng tại kia chu thiên tu la chi lực liền bởi vì hắn mà bạo động là một vị tuyệt đối đại địch hoắc vũ rung động cái này cựu q u a n vương phong mang lộ ra quá mức kinh khủng chỉ là ánh mắt ngang liền để tâm hàn kinh dù sao đối phương đã tu đạo mấy chục và năm cảnh giới cũng không phải là hắn có thể so sánh càng đừng đề cập bây giờ còn có tu la đạo gia chỉ đông tu la chuông lần thứ ba g õ vang tu la chiến chính thức bắt đầu các tộc tham gia tu la chiến sinh linh tiến vào lôi đại phạm vi vòng thứ nhất đại h ô n chiến lẫn nhau giết chóc còn sống chiến đến sau cùng chính là thắng được vòng thứ nhất chỉ lưu một nàng người cái gì các tộc đều hai nhiên man tu thủ lĩnh càng là kinh hoàng quy tắc làm sao biến hóa như thế lớn đây là điên rồi sao vòng thứ nhất liền tàn khốc đến loại tình trạng này hoác vũ nết miệng cười một tiếng tìm được cảm giác quen thuộc từng tại ba ngàn giới vực trên đế lộ hắn không biết bao nhiêu lần đứng trước loại tình huống này cuối cùng hắn đều thắng được đối với hắn t i nói loại này đại hôn chiến cũng không lạ l ắ m ông các tộc người dự thi tất cả đều bay vào to lớn lôi đại phạm vi bên trong t a đi hoặc vũ cũng đông nhiên khởi hành không sợ chút nào trực tiếp tiến vào trong võ đài to lớn trong võ đài có càn khôn tung hoành không biết vài ước bên trong lít nha lít nhít người dự thi tiến vào bên trong cũng không cảm thấy chen trúc các bộ lạc người dự thi chung vào một chỗ tối thiểu đến gần một triệu vạn người a vòng thứ nhất cũng chỉ lưu một ngàn người Cái này t hóa ậ vũ trong lòng vui mừng tất cả dự thi người khi tiến vào lôi đài càn khôn về sau thực lực đều bị cưỡng ép áp chế ở tiên tôn cảnh giới cực hạn sau đâu thuần túy là diên phần mình đối tu là chi đạo lý giải chiều sâu tự thân cảnh giới tu hành hoàn toàn vô dụng bởi vì mọi người hiện tại cũng đứng tại một cái cấp độ lên lập tức những người dự thi này trình độ liền tất cả đều lộ rõ đồng dạng là t i ê n tôn cực hạn có thiên tiêu liền có thể điều động tiên chủ lượng cấp tu la chi lực mà đại đa số ở đây thiên tiêu lại ngay cả tiên thánh lượng cấp tu la chi lực đều điều động không ra một đ á m thật giả lẫn lộn thái điều a hoắc vũ yên lòng nghe nhiều người nhưng ở trước mặt hắn hiển nhiên đều là yếu gà trăm vạn người đến có chín trăm ngàn người chính là tiến đến góp đủ số h ừ ngươi ngược lại là nhàn nhã là đang giả vờ bình tĩnh sao lạnh lùng cười nhạ âm thanh ở sau l ư n g truyền đến hoắc vũ xoay người khi thấy sửa không một tay nhắc trường kiếm trực trì hướng hắn ngoại giới man tu tộc trưởng trợ đều lo lắng vô cùng song ngay từ đầu liền bị loại nhân vật này tìm tới phiến phức h o ặ c vũ đường còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc cũng chưa chắc ta tin tưởng hắn chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tin tưởng hắn man tu tộc rất nhiều tộc nhân đều trong lòng thần trường đây là cuối cùng một trận tu la chiến nếu như man tu nhất tộc còn không thể cầm tới thứ tự sợ là sẽ phải bị toàn tộc hiến tế rơi lôi đại càn khôn bên trong tiểu tử ta cho ngươi một cái cơ hội dập đầu tạ tội sau tự vẫn nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi sửa không một ngạo n g nói phía sau hắn đi theo hơn mười vị người dự thi hiển nhiên đều là sửa không bộ lạc thiên tiêu còn cho phép bao đoàn nhiều đánh một cái này vòng thứ nhất là chuyên môn vì đại tộc mở đèn xanh a thật là không công bằng hoắc vũ cười nhạo nói ha ha miệng đủ cứng nhưng ta giết ngươi còn không cần cái gì giúp đỡ sửa không một cười nhạo một tiếng trực tiếp tế ra trường kiếm đã ngươi không muốn quỳ xuống vậy ta đành phải tự mình lấy ngươi đ ầ u lâu dứt lời hắn trực tiếp b ộ c phát đáng sợ n h thế để ép mà đến không hổ là ta sửa không bộ lạc mạnh nhất thiên tiêu tại tiên tôn cảnh giới liên có thể điều động thất giới tiên chủ lượng cấp tu la lực quá kinh khủng cái này ai có thể cản đơn giản vô địch ha ha tiểu tử này ta lúc đầu đoán hắn có thể chống được ba chiêu hiện tại xem ra một chiêu là đủ sửa không bộ lạc thiên tiêu nhóm đều ôm lấy tay bảng tùy ý phê bình theo bọn hắn nghĩ hoắc vũ bất quá hạ người vô danh có thể tùy ý bị giấm chết sâu k i ế n thôi làm sao không động thủ bị sợ choáng váng sửa không một cười nhạo ta xác thực c h ầ n kinh không nghĩ tới người yếu như vậy a hoắc vũ thành thật nói trước đó trang như vậy ngư bức còn tưởng rằng ngươi nhiều đáng sợ kết quả là cái này ngươi nói cái gì sửa không một phẫn nộ đến cực hạ sắc cơ xôi trào chém xuống một kiếm nhìn ngươi thật sự là chẳng sống a hoắc vũ cười nạo một tiếng hất lên áo bảo cũng chỉ làm kiếm một kiếm đâm ra suy đáng sợ tu la kiếm quang k i ề n qua trong nháy mắt liền đem sửa không một mực tiếp giữa trời trẻ dọc thành hai nửa tu la máu h à n h vẩy bầu trời xanh trong nháy mắt m i ệ u sát không biết ta một kiếm này có thể học được sư tôn mấy phần phong thái hoắc vũ nhìn xem quanh mình bị dọa sợ đông đ ả o cừng giả nội tâm không khỏi mơ màng nói cầu khen ngợi khen từ nhà chương năm trăm tám mươi ba đại hắc mã vs vô địch vương giả chương năm trăm tám mươi ba đại hắc mã vs vô địch vương giả ngoa tạo a dây miểu sát sửa không nhất tộc đông đảo cường giả đều mập bức sửa không một cương mới có thể là dẫn động thất giới t i ê n chủ lượng cấp tu la chi là ca thế mà trong nháy mắt liền bị miểu sát cái này quá bất hợp lý các ngươi vừa rồi rất phép lối vậy liền từ các ngươi giết lên hoặc vũ ánh mắt bất t i ệ n nhìn về phía sửa không nhất tộc đông đảo dự thi thiên tiêu khu khu hiểu lầm những n à y dự thi thiên kiêu nói liên tục chúng ta cùng g i a hỏa này không quen chính là đến xem trò vui mà thôi bớt nói nhảm chết hoặc vũ sát cơ sôi trào hán từ nhỏ đã bị tính kế cùng nhau đi tới không biết trên tay dính nhiều ít máu tươi giết người đã đến không hết đi đến tu la đạo về sau trong lòng s á t tính càng nặng xưa nay có lẽ còn không h i ệ n lộ nhưng vừa đến loại này có thể tùy ý giết chóc hoàn cảnh bên trong liền trực tiếp phát tiết ra người qua chúng ta còn không có ra tay với ngươi người liền đến giết chúng ta ngươi quả thực là không muốn mặt sửa không nhất tộc thiên k i ê u kêu to chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi tới trước giết ta sao hoang đường hoặc vũ cười lạnh ta lười nhác sẽ cùng các ngươi giải thích các ngươi không xứng nghe dứt lời hắn huy động chu thiên tu la chi lực ngưng tụ ra một đạo đáng sợ tu la kiếm ánh sáng hướng thẳng đến phía dưới chém tới ngoạo a sửa không nhất tộc thiên tiêu sắc mặt t r ắ n g bệnh cảm thấy một loại đại khủng bố thân thể đều run dày lên cái này đây là chuẩn tiên đế lượng cấp tu la chi lực làm sao có thể cái này quá bất hợp lý đi không phải nói hắn mới vừa tiến vào tu la biển sao vậy mà nghịch thiên thành loại trình độ này không đợi bọn hắn kêu rên lên tiếng gần trăm vị thiên tiêu trực tiếp bị cái kia khổng lồ tu la kiếm khí chém qua toàn bộ sụp đổ thành huyết vụ ông trên trăm đạo tu la nguyên khí từ những huyết vụ này bên trong bay ra bị hoác vũ một ngụn hút vào trong bụng k h o ả n khắc luận hóa không nghĩ tới những n à y trời sinh tu la nhất tộc sau khi bị giết chết lại còn có thể sinh ra một k i a tu la nguyên khí hoặc vũ rất kinh hỉ tâm tính trong nháy mắt thay đổi xem ra không thỏa thích giết chóc một phen thật sự là có lỗi với chiến trường này hãng ẩm vang nào h ra ngoài chuyên môn nhìn chằm chằm đại tộc b a o đoàn thiên tiêu giết chóc cái này mạnh như vậy ngoại giới rất nhiều đại tộc dần dần đều chú ý đến người trẻ tuổi này rung động nói không ra lời nguyên bản các tộc chú ý tiêu điểm đều tại tộc nhân mình cùng mấy cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân vật trên thân bây giờ thật r u n động vậy mà có thể dẫn động chuẩn tiên đế cánh cửa lượng cấp tu la chi lực đây tuyệt đối là có tu la chiến đến nay lớn nhất h ắ mã quá b ấ thế ợ p lý. t h mà đột nhiên g i ế t ra như thế một nhân vật đáng sợ đây là cái nào bộ lạc thiên tiêu ma tu bộ lạc thật đúng là nhặt được bảo số quá may chẳng lẽ lại thật làm cho bọn hắn ra một cái có thể đưa thân ba vị trí đầu tiên thủ ba vị trí đầu rất không có khả năng có thể phát huy ra chuẩn tiên đế cánh cửa trở lên chiến l ự ợ c dự thi thiên tiêu bên trong không thua mười người chỉ nói tu la vương sáu quan vương cựu quan vương t a m người càng là viễn siêu cái lượng n à y cấp ba vị trí đầu thuần túy là nằm mơ không tệ nâng lên ba người này ở đây cường giả đều nổi lòng tột tính tu la vương được tôn là tu la biện bản thổ sinh linh xưa nay thứ nhất xưa nay không tiết vu tham gia tu la chiến hắn sở dĩ như thế n ổ i danh là bởi vì hắn quật khởi những cái kia tuế n g u y ệ n bên trong mỗi giới tu la chiến quán quân cũng sẽ ở đoạt giải quán quân sau trong ba ngày bị hắn tìm tới cửa giết chết chết ở trong tay hắn tu la chiến quán quân sợ là tối thiểu cũng có năm sáu người đây là đã xác định hung thủ còn có mấy vị quán quân cũng bị hoài nghi là hắn giết chết tu la vương sáu quan vương cựu quan vương là trong lòng mọi người hoàn toàn xứng đáng không có chút nào tranh cãi tu la biện mạnh nhất tam đại thiên kiêu đều là lần này trung cực tu la chiến đoạt giải quán q u â n lôi quân nhân vật p h ba vị này là tuyệt đối vương giả không người dám trêu trọc n thậm chí không người dám tiếp cận bọn hắn trăm vạn dặm phạm vi trong vòng bất quá một lát toàn bộ chiến trường liền cấp độ rõ ràng tam đại vương giả chỉ là đứng ở nơi đó tự thành một mảnh tịch thổ mà cái khác có thể buộc phát ra chuẩn tiên đế trở lên chiến lược hạt giống tuyển thủ đại hát mã Đều hóa tại h đỉnh â n c trận h săn, t này tàn khốc lôi đài thi đấu bên trong bọn hắn chỉ có thể hóa thành phía trên những cái kia kẻ săn mồi con mồi bị vô tình tàn sát giết sạch không có tí sức lực nào cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên những cái kia đỉnh cấp cường giả ưu thế quá lớn hoàn toàn không phải một cái lượng cấp Ta m u ố người t lực. Lực cùng cùng sai cái ấ kia gọi hoác vũ đại hắc mã có chút xứng sở a ngoa tàu hắn giống như vọt thẳng lấy tu la vương đi người nói cái gì tất cả mọi người mất bức giờ khắc này toàn trường ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hoác vũ uy ngươi thật giống như rất n h ư a không xuất thủ giả cao thủ hoác vũ nhìn xem trước mặt t ử ra bốn tay thanh niên những mày nói giết những cái k i a tôm kép bổ sung tu la chi nguyên có ít ngươi cũng là bản thổ tu la tộc còn không người dám trêu chọc thể nội dựng d ụ c tu la chi nguyên khẳng định rất nhiều đi hắn ánh mắt nóng bỏng đánh giá tu la vương phản p h ấ t hắn là cái gì tuyệt thế mỹ vị ngoa tạo a hắn thật đúng là đem chủ ý đánh tới tu la vương trên thân g a n to bằng trời a ngu xuẩn nghe nói hắn là vừa tới tu la biển quả nhiên là thằng ngu tự cho là đúng cái hắc mã liền vô đ ị sao dám dây vào xứ một vị vương dạ đơn giản quá cùng vọng thật hy vọng tu la vương xuất thủ đánh g i ế t tên mắt con này hắn nhưng là đại biểu chúng ta bản thổ tu la tộc chiến l ư ợ c mạnh nhất ta ta hy vọng nhất hắn đoạt giải quán quân đúng vậy a cái này hoác vũ tiểu tử đáng chết tu la vương vô địch đánh giết hắn toàn trường đều sôi trào vòng thứ nhất đều là cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm khó được có một vị đại hát mạ ngốc đến mức đi khiêu chiến một vị vương giả có thể tại vòng thứ nhất liền gặp được loại này đỉnh cấp đại chiến đôi tất cả mọi người tới nói đều đầy đủ để bọn hắn h ư n ấ n ai quá vọng động rồi hắn sao có thể lô mang thành cái dạng này m a n tu tộc trưởng mặt mũi t r ắ n g bệnh thật vất vả nhìn thấy bộ lạc của mình có khả năng đưa thân mười vị trí đầu bây giờ hy vọng trực tiếp tan vỡ hắn rất tuyệt vọng bởi vì hắn biết hoác vũ vô luận như thế nào cũng không có khả năng thắng vương giả sở dĩ là vương giả là bởi vì bọn hắn thực lực vô địch mà không phải những người khác nói khoát ồ tu la vương ôm bùn tay cười l ạ n h đánh giá hoác vũ chỉ là vừa mới có thể bộc phát ra chuẩn tiên đế ngưỡng cửa tu la chi lực liền vọng tưởng khiêu chiến ta sao bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ bởi vì ngươi còn chưa đủ màu mỡ ta không muốn ăn rơi ngươi lại đi thay ta giết nhiều một số người ăn nhiều một chút tu la b ả n nguyên đem mình nuôi m ẩ u mỡ về sau lại đến mất mạng đi đủ cuồng giết chính là ngươi hoắc vũ chiến y sôi trào tới được đình phong lại nhìn hôm nay ai ăn hết a i a vội vã chịu chết có ý tứ tu la vương l ắ t đầu mở ra bốn tay bốn đạo tu la cốt thứ từ bốn tay k h u y ệ u tay thai nén g sinh ra để lộ ra núi thây biển máu khí tức khí tức của hắn trong nháy mắt thay đổi trở nên vô cùng kinh khủng vậy l i ề n hiện tại liền nhấm nháp ngươi tư vị đi tu la vương hóa thành tàn ảnh xuất thủ h o ắ vũ cũng không cam chịu yếu thế trong khoảnh khắc tu la vương khựu tay kiếm cùng hoắc vũ trường kiếm ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau trải qua tăng cường lôi đ à i cản khôn không gian đều không chịu nổi loại này cấp bậc đối kích trong khoảnh khắc xuất hiện vô số v ế t d ạ n lịch sử thứ nhất đại hắc mã quyết đấu vô địch vương giả đại chiến hết sức căng thẳng n chừng 584. Một kiếm hóa sen sát nam ở, bát phương chấn động vạn địch diệt. Chừng 584, một kiếm hóa sen sát nam ở, bát phương chấn động vạn địch diệt. Vành long g địch địch hóa hóa 584. 584, Một kiếm mở, một kiếm mở, sát bắt diệt. sát bắt diệt. l o không biết bao nhiêu thiên kiêu tại đôi này đụng trong dư âm trực tiếp sụp đổ thương vong chơi ạ quá kinh khủng mau rời đi k i a t r o n g khi giao chiến loại này cấp bậc quyết đấu thật sự là quá mức vượt quá tưởng tượng chỉ có thể nhìn từ xa không thể tới gần hô hô rất nhiều thiên kiêu chạy nạn rời xa tại viễn không cẩn thận quan sát ông một đạo lưu quang bay ngược mà ra hoặc vũ tay hơi tê tê trong tay tiên kiếm đều xuất hiện khe người quả nhiên rất cường đại hắn bình luận đã động phải vận dụng địa ngục chi kiếm suy nghĩ bất quá vẫn là áp chê xuống theo hắn cảnh giới tăng lên địa ngục chi kiếm uy lực cũng càng lúc càng lớn mà lại địa ngục chi kiếm trời sinh thân cận tu la chi đạo một khi tế ra địa ngục chi kiếm hắn có thể phát huy lực lượng lại muốn lên thăng một cái cấp độ thuộc về hắn một cái đỉnh cấp hát chủ bài sẽ không dễ dàng triệt lộ ừ m vậy mà ngạnh kháng ta một k í c h bất tử ngươi cũng coi là cái nhân vật tu la vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn toàn lực bộc phát đủ để bộc phát ngũ giai chuẩn tiên đế huy lực lượng cấp ngươi mặc dù chỉ có thể điều động chuẩn tiên đế ngưỡng cửa năng lượng nhưng ngươi tựa hồ có rất nhiều đáng sợ thủ đoạn có thể để ngươi vượt cấp mà chiến tu la vương ánh mắt ngưng trọng xuống tới vừa rồi một lần kia lùi bính để hắn ý thức được đây là một cái chân chính đại địch vượt cấp mà chiến đ ố i ta mà nói bất quá là chuyện thường ngày mà thôi ngươi tài cao ta mấy cái tiểu cảnh giới giết ngươi như chém dưa thái rau hoác vũ nết miệng cười một tiếng trong mắt chiến ý càng thêm sôi trào tự chém ba thân chiến l ự c trong nháy mắt tăng vọt mấy lần cái gì thu la vương h ả i nhiên khó có thể tin thật là đáng sợ thủ đoạn ừ ngươi hương vị nhất định so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngon hai người lại lần nữa tại trong vòm trời giao kích toàn bộ thế giới không ngừng chấn động vết rách không ngừng lan tràn dầm dầm dầm. mặc dù tình hình chiến đấu rất kịch liệt thoáng qua đối kích hơn trăm lần nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn ra tu la vương thế mà đã rơi vào hạ phong ta tùy tiện triển lộ một cái át chủ bài ngươi lại không được quá yêu a vô địch vương giả liền cái này ngoan ngoan c h ậ t đầu hoặc vụ giống to thôn thiên hồn linh hoàng huyết bạo phát chiến lược lại lần nữa tiêu thăng không chỉ một lần cái này sao có thể tu la vương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chiến l ự c của hắn tăng lên liền không có cuối cùng sao tu la nhất tộc dù sao mới sinh ra mấy trăm vạn năm nội tình rất nhạt nghiên cứu ra được bí thuật át chủ bài cũng không nhiều thuận dựa vào cường đại cảnh giới tại n g n ép tỷ như cái này bốn tay khuỵu y tay kiếm đều là chính hắn lĩnh nộ ra tới sát chiêu luận sát phạt chi thuật át chủ bài các loại liền xem như tu la các đại bộ lạc thủ lĩnh cũng không bằng hắn nhưng chính là dạng này kỳ tài ngút trời hắn vừa đ ộ n g thủ liền bị hoắc vũ trực tiếp vô tình nghiền ép át chủ bài cùng sát phạt chi thuật căn bản không tại một cái cấp độ cho nên cho dù hắn còn mạnh hơn hoắc vũ mấy cái tiểu cảnh giới cũng vẫn như c ũ bị nghiền ép bản thổ tu là tộc sinh linh a các ngươi còn tại nhìn cái gì đến đây trợ chiến các ngươi vô giả chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn cuối cùng chi chiến bị một ngoại nhân đoạt giải quán quân sao tu la vương ngửa mặt lên trời gào thét Tốt. chúng ta đến giúp n g ư ơ i giết ta không muốn để cho ngoại nhân đoạt giải quan quân bảo vệ ta tu la nhất tộc tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng tu la vương chịu đựng chúng ta tới ba lập tức bốn phương tám hướng đều là tu la tộc bản thổ cao thủ đến đây trợ chiến bọn hắn thiêu đốt tự thân buộc phát cường đại chiến l ư ợ c không dùng cho hết ta chết hoắc vũ hét lớn một tiếng hắn vốn là không tính là cái gì thiện lương h ạ n g người giờ phút này càng là tâm lệnh như băng không muốn trôn xương tại tu la biển liền muốn đủ hung ác bước vào cái này lôi đài liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý giết bất luận kẻ nào với hắn mà nói cũng sẽ không tồn tại gánh nặng trong lòng hắn hét lớn một tiếng đã các ngươi không nói võ đức muốn vây giết ta vậy liền đừng trách ta vô tình ha ha ha ngoại giới tiểu tử ngươi là cái thá gì cảm thấy một người có thể đứng vững chúng ta đông đảo đ ỉ n h cấp thiên tiêu vây giết sao có hạt giống tuyển thủ đến giúp t r ợ bọn hắn đồng dạng có thể buộc phát ra chuẩn tiên đế cấp chiến lược ngươi xong ngoại giới tới tu là tri tử chết cho ta a ba những này đến đây săn bắn hoác vũ tu la bản thổ thiên tiêu đều liên cuồng xong một vị vương giả tăng thêm nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tiêu vây giết ai có thể phá giải tình thế đơn giản khó giải cái này hoắc vũ đúng là một vị đại hát mã có thể đẻ ép tu la vương đánh cũng đủ để được xưng là một cái vương giả chi tiết hắn vương giả con đường đi đến cuối cùng hiện tại hắn phải chết ánh mắt mọi người đều hội tụ tại một trận chiến này bên trên nơi xa một tịch áo trăng sáu quan vương một tịch kim ý cựu quan vương cũng tất cả đều nhìn lại bọn hắn ánh mắt bình tĩnh tựa hồ hết thệ đều không có quan hệ gì với bọn họ thế gian hết thệ hỗn loạn trong mắt bọn hắn đều chẳng qua là tiểu hài từ nhà tròi có ý tứ những này bản thổ sinh linh vì bảo trụ tu la tộc mặt mũi ước ép để cái này tu la vương cùng hai người chúng ta đặt song song hợp xưng cái gì b à vị vương giả kết quả vừa ra tay liền bại lộ tài nghệ này thật sự là kéo hông a i trách không được một mực không dám tham gia giới t r ư ớ c tu la chiến chỉ dám đi săn giết một chút nhỏ yếu giới t r ư ớ c quán quân tới t r ă n g b ư ớ c nguyên lai、like、là sợ mình nhỏ yếu bại lộ bị người nhạo báng sáu quan vương cười khẽ một tiếng bình luận nói cựu quan vương cũng mỉm cười khẽ gật đầu nhận đồng sáu quan vương lời mình sắc thực yếu tu la nhất tộc sát phạt chi thuật bí thuật cấp độ đều quá đơn sơ ta cho dù chỉ có thể bộ phát hợp nhất cảnh tiên chủ c h i lực cũng đủ để giết cái này tu la vương ngược lại là cái này mới tới tu la c h i tử hoắc vũ ngược lại là làm ta có chút kinh hỷ kinh hỷ trong mắt của ta cũng bất quá là cắm tiêu bán đầu chi đồ thôi sáu quan vương l ắ t đầu trong mắt tràn đầy không thèm để ý trước sống qua cái này vây giết khốn cảnh rồi nói sau nếu là cái này vây giết hắn đều không xông phá căn bản không có tư cách đứng tại hai người chúng ta trước mặt cũng thế cựu quan vương tùy ý gật đầu không nói nữa tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về h o ắ vũ như nhìn một người chết địa ngục chi kiếm đối mặt t r u n g điệp vây giết hoắc vũ không còn trang trực tiếp tế ra át chủ bài đó là cái gì có một loại chẳng lành cảm giác trôi kiếm này rất q u ỷ dị địa ngục chi kiếm vừa xuất hiện hoắc vũ quanh thân tu la chi lực lại lần nữa bạo tăng cùng bạo đến cực hạn để tu la tộc thiên kêu nhóm cảm nhận được hàn ý chém hết tu la địa ngục dai không hoắc vũ giống to một tiếng trường kiếm đâm về thiên khung vô tận tu la kiếm chỉ từ trên kiếm của hắn chấn động mà ra uy thế chi đ á n g sợ không cách nào tưởng tượng h ư không xe rách vô số kiếm quan gào thét mà qua kiếm quan đem hắn quanh thân ngàn vạn dặm phạm vi báo khỏa như một đoá to lớn tu la hoa sen cái gì sáu quan vương cựu quan vương bình tĩnh biểu lộ rốt c ụ c xuất hiện ba đậu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia đoá ngàn vạn rằng khổng lồ từ kiếm quan ngưng tụ thành tu la hoa sen vanh bốn hoa sen kia nở rộ kiếm hoa để ép toàn bộ thế giới săn bắn hoắc vũ hơn b ạ n tên tu la tộc bản thổ tiên tiêu ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền toàn bộ t r ô n vùi tại trong kiếm quan kia h ó a thành huyết vụ tiêu tán một kiếm hoa sen sát nam ở bát vương chấn động vạn địch dị ba mấy n à y nay đều là thêm chữ càng a cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương năm trăm tám mươi lăm chỉ vì ta từng thấy thật vô địch chương năm trăm tám mươi lăm chỉ vì ta từng thấy thật vô địch toàn bộ tu la chiến trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người m ộ t bức cái này sao có thể một người một kiếm miễu sát hơn vạn tên bản thổ thiên tiêu quá bất hợp lý ta không thể nào tiếp thu được hắn còn là người sao tất cả mọi người kinh điệu cái cảm cảm thấy không cách nào tin hoắc vũ một cách này cảm giác chấn động thật sự là quá mức đáng sợ tu la vương đâu ai chết hắn cũng không thể chết hắn nhưng là chúng ta bản thổ sinh linh hy vọng cuối cùng có người giống to đang tìm kiếm tu la vương thân ảnh lôi đại không gian bên trong hơn b ạ n đạo tu la nguyên khí từ trong huyết vụ bay ra tất cả đều tuân hướng hoắc vũ ông hoắc vũ trong khoảnh khắc thần thanh khí sảng phản phất trong khoảnh khắc thăng hoa ở trước mặt hắn tu la vương toàn thân vết thương xương cốt đều bẻ gãy bốn cái khuỵu tay kiếm đều đứt gãy lỗ máu đang không ngừng ra bên ngoài dưới máu thê thảm vô cùng cái này chính là chúng ta ở giữa trên l ệ c h sao tu la vương cười t h ả m một tiếng nắm giữ địa ngục chi kiếm về sau hoắc vũ đủ để điều động chuẩn tiên đế ngũ giai tu la chi lực cùng giai mà chiến tình hữu giới hắn quá yếu trong nháy mắt liền bị m i ề sát Còn ngay tu i ế p theo t hơn bạn、tu、la Bản、thổ、Thiên đều dân mạng. Người rất không tệ, được xưng tụng là tu la tộc Thiên、tài. Nhưng, Thiên tài chỉ là gặp ta cánh Thổ rất tệ, Tu Tộc Tài. Tài ta thôi. chỉ Hoác Kiêu đều được gặp cửa là La là vương ũ nhìn xuống Tu La v lệnh La giọng nói. Tu la vương Tu mặc dù trên mặt không cam l ò n g nhưng nội tâm nhưng lại không thể không thừa nhận hắn cùng hoắc vũ ở giữa tranh l ệ n h quá tốt đẹp lớn căn bản không phải một cái cấp độ tu la tộc bản thổ sinh linh thật chẳng lẽ liền không cách nào so sánh ngoại giới sinh linh sao không cam l ò n g ta không cam lỏng tu la vương gầm thét phát ra cuối cùng một tiếng dễ gì hoắc vũ nhớ mày tu la biển lại lớn cũng bất quá cùng tiên giới nhân yêu chiến trường không sai biệt lắm thôi tiên giới rộng đâu chỉ mấy ngàn lần nhân yêu chiến trường lớn nhỏ tiên giới sinh linh càng phải so tu la biển nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần tiên giới lịch sử trải qua mấy cái đại thế vô tận kỷ nguyên càng không phải là chỉ là chỉ có mấy trăm vạn năm tu la biển có thể so sánh ngươi làm tu la bản thổ sinh linh có thể làm được một bước này đủ để t i ê u ngạo đừng vọng tưởng lấy chứng trọi đá chân chính đối mặt tiên giới vạn cổ thiên tiêu tu la vương sắc mặt rốt cục dịu đi một chút tựa hồ cũng bình thường trở lại nhiều lời vô ích chém ta đi bất quá ta khuyên ngươi đừng đi tranh người quán quân kia cuối cùng chi chiến quán quân chú định sẽ không có kết quả tử tế ừng hoắc vũ giật mình tu la vương trong lời nói mơ hồ đối với hắn có chút nhắc nhở chi ý có lẽ là hắn lời nói mới rồi để tu la vương trước khi chết cảm nhận được c an ủi đối phương mới ôm phức tạp tâm tình tới nhắc nhở hắn a người sắp chết lời nói cũng thiện hắn không thể không lưu thêm cái tâm nhãn quán quân ta là khẳng định phải đoạn ta cũng có ta không thể không trở thành quán quân lý do hoắc vũ ánh mắt kiên định vô luận phải đối mặt cái gì không biết nguy cơ bị n ạ n hoa là hắn hiện tại tất tranh tri vật mà lại cũng chỉ có tại tu la biển mới có cơ hội bởi vì chỉ có tại tu la biển hắn mới có thể dựa vào đặc thù thiên địa hoàn cảnh kích phát ra chuẩn tiên đế cấp bậc chiến lược bình thường tới nói bị ngạn hoa chỉ tồn tại ở tiên đế mộ địa phụ cận không có chuẩn tiên đế cấp bậc chiến lược đi tìm thuần túy là muốn chết tu h ta t ta nói đã nói tận bây giờ ta đã bại không mặt mũi nào lại trở về gặp tu la tộc phụ lão bất quá cũng không quan trọng sinh m à vì tu la nhất tộc tử vong bất quá là hoặc sớm hoặc muộn vận mình thôi ta thua tâm phục khẩu phục đã ngươi nghĩ như vậy muốn cái này q u a quân ta liền rút ngươi lọt đường tu la vương một cái tay trực tiếp bóp ra trái tim của mình sau đó bóp chặt lấy hắn chậm rãi đưa tay đem bên trong lẩn chứa tu la nguyên khí đưa cho hoắc vũ đã mất đi tu la nguyên khí tu la vương sắc mặt tu ám cuối cùng đoạn tuyệt sinh cơ hoắc vũ đem tu la nguyên khí hấp thu một trưởng bố ra, lấy huyền băng chi thuật phong ấn tu la vương thi thể cho lưu lại một cái toàn thây cái này nơi xa sáu quan vương ánh mắt chất động tâm động vô cùng tu la vương tu la nguyên khí tuyệt đối là tu la biện cường thịnh nhất một khi đạt được thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều đáng chết lại bị hắn nhặt được tiện n sáu quan vương nhũ mày lúc đầu dự định ta tự mình đi thu cái này nguyên khí đâu a vật ngoài thân thôi c ự u quan vương ánh mắt một mực bình tĩnh cũng không thèm để ý ta tu la chi đạo đã là hoàn mỹ không cần bất luận người nào tu la chi nguyên tại tu la biển ta chính là vô địch sáu quan vương chấn lây nhìn về phía cựu quan vương trong lòng h ổ thẹn chỉ là từ tâm tính phương diện hắn thua cựu quan vương quá nhiều n g ư ơ i vậy mà đã đạt tới loại trình độ này sao sáu quan vương sắc mặt rất nghiêm trọng h ắ n từ tu la biển vừa sinh ra không lâu liền bị c h u y ể n tống đến đây đến nay tu đạo đã mấy trăm vạn năm cũng không dám nói ra cựu quan vương cương mới sự tiêu căng ấy lời nói đối thủ này thật rất đáng sợ Quật khởi đến nay bất quá khoảng chừng mười vạn năm l i ề n đã đạt đến loại trình độ này cái này hoắc vũ cùng cựu q u a n vương đều là ta bất thế đại địch ta sáu quan vương trong lòng càng thêm xôi t r à o bất quá dạng này cũng tốt chém giết đại địch mới có thể minh ngộ bản thân để cho ta tu la chi đạo chân chính viên mãn hoắc vũ sáu quan vương cựu q u a n vương cách không lẫn nhau ngắm nhìn xôi t r à o chiến ý tử trên người bọn họ xông lên trời không làm cho cả lôi đài c ả n khôn đều đang run r u dày mới tam vương ra đời tất cả đều là từ ngoại giới mà đến tu la chi tử ngoại giới tất cả mọi người ra đầu tê dại nhìn xem một màn này hoặc vũ dùng mình thực lực cường đại đã chứng minh mình cấp tốc cuộc thời khai chiến đến nay bất quá một khắc đồng hồ liền để tất cả tu la tộc quen biết hắn cũng tôn hắn vì một đời mới tam vương một trong hoa anh triệt để luyện hóa tu l a vương tu l a nguyên khí về sau hoặc vũ đối tu l a chi đạo lý giải càng sâu vậy mà đã có thể động dụng chuẩn tiên đế lục giai năng lượng hai người các ngươi cũng muốn cái khác những này tu la tộc tu l a nguyên khí à. hoặc vũ cách không hỏi hoặc là chúng ta tranh tài một trận bên thắng liền có tư cách đem trên trận còn lại tất cả tu la tộc thiên kêu chấm dứt nuốt chỉ toàn bọn hắn tu là nguyên khí ngoa tảo ngươi thật đúng là cái ma quỷ chúng ta là giả tu la tộc a thật tu la còn phải nhìn người a t r u n g quanh tu la tộc thiên tiêu nghe được hoác vũ câu nói này dọa đến ra đầu đều t ê không cần ta tu la chi đạo sớm đã viên mãn ta tự tin mình đã vô địch không cần tái tạo tự dưng giết chóc cựu quan vương một thân kim y dỉa sáng trói mà thần thánh l ờ i nói ở giữa triển hiện không có gì sánh kịp tự tin cũng thế ngươi cũng tham gia qua chín lần nên nuốt đã sớm nuốt xong hiện tại hẳn là lại nuốt ăn tu la nguyên khí cũng vô pháp tiến thêm một bước đi tu hành đến mình cành cứ việc nói thẳng đừng giả bộ bức ta hoác vũ trực tiếp cho cựu quan vương dựng lên một ngón giữa a cái này tất cả mọi người thấy cảnh này cũng nhịn không được mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vị này tân sinh vương giả làm sao không có gì cường giả vô địch phong phạm đây cũng có làm cường giả vô địch phong phạm hoác vũ cười nhạo một tiếng ngươi cho rằng ta là cựu quan vương cái này d ấ n h u i một điểm kiến thức đều không có há miệng ngậm miệng liền nói mình vô địch cái gì cựu quan vương bình tĩnh ánh mắt rốt cục hiện lên một tia lanh ý đương thời không tiên đế ta tu la chi đạo đã viên mãn t h thân cảnh giới càng là đạt tới thập giai chuẩn tiên đế cho dù là da tu la biển xưng một tiếng đương thời vô địch cũng không có người dám bắt bỏ húng chi một cái nho nhỏ tu la biển ngươi rất vô chi muốn dùng hai ba câu nói liền tiêu mất ta vô địch chi niệm sao vẫn là quá ngây thơ ha ha ha ha ngươi thật sự là không cứu nổi ngươi đừng kêu cựu q u a n vương ngươi gọi trang bức vương a hoắc vũ c ư ờ i to sau đó nghiêm mặt thanh âm cũng nghiêm túc lại cùng các ngươi khác biệt ta kiến thức qua vô địch chân chính cho nên mới biết mình bây giờ đến cùng yếu bao nhiêu biết mình còn có bao nhiêu đường muốn đi đây là một loại k h i ế m tốn các ngươi hiểu cái sáu a chương năm trăm tám mươi sáu bên thắng là chương năm trăm tám mươi sáu bên thắng là ha, ha. vô địch chân chính cựu quan vương mỉm cười không người có thể phá đạo tâm của ta như ngươi loại này hầu ngôn l o ạ n ngữ càng là không có khả năng l i ê n biết ngươi không tin l ừ a nhắc cùng ngươi nói nhảm có đánh hay không hoác vũ chỉ chỉ cựu quan vương sau đó vừa chỉ chỉ sáu quan vương còn có ngươi dám ứng chiến mạ ta không khi dễ các ngươi hai người các ngươi cùng tiến lên cũng được ta thời gian đang gấp hừ n g ư ơ i quả nhiên rất ngông cuồng s á u quan vương ánh mắt nhắm lại hắn nhiều năm như vậy tu hành cũng đã đạt đến bình cảnh rất khó lại dựa vào hấp thu bản thổ tu la thể nội nguyên khí tăng lên cảnh giới giết chết những người dự thi này với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì cho nên hắn cùng cựu quan vương ngay từ đầu mới bình tĩnh đứng ở nơi đó căn bản không có gì động thủ hứng thú ta cùng cựu quan vương nhưng cùng còn cần tu la nguyên khí ngươi không giống ta cũng đã viên mãn không cần người khác nguyên khí sáu quan vương cười nhạo một tiếng chỉ bằng điểm này ngươi liền tuyệt đối không phải chúng ta hai người đối thủ bất quá cuối cùng chi chiến liên lụy rất lớn người quán quân này ta nhất định phải cầm ta còn là quyết định xuất thủ ngăn cả ngươi tại ngươi đủ cường đại trước đó đưa ngươi chém giết hoắc vũ cười lớn một tiếng ấm vang lại nào về phía sáu quan vương ngoa tào nhanh như vậy lại muốn xong vương chiến lúc này mới vòng thứ nhất muốn hay không khiến cho như thế tàn khốc ca nếu là sáu quan vương tu la vương tại vòng thứ nhất liền đều bị đào thải vậy nhưng thật là một cái chê cười bên ngoài sân nghị luận ở mỹ tất cả mọi người mậu bức hoắc vũ thật sự là quá sửng sốt nhìn thấy người l ê n lên không để ý chút nào đối thủ cường đại đây mới là thật tu la a ở đây đông đảo tu la tộc người đều xấu hổ không thôi suy nghĩ nhiều ngươi cho rằng hắn có thể tùy tiện giết tu la vương liền có thể giết sáu quan vương sao sáu quan vương là ai Cùng tu la vương cái này chỉ dám lén lút á m sát người khác thẳng hề khác biệt hắn nhưng là đường đường chính chính liên tục sáu lần tại tu la chiến bên trong đoạt giải quân quân hơn nữa còn là tại tu la biện sinh ra ban sơ sáu trận tu la chiến đoạt giải quản quân quân tia sáu trận tu la chiến nhiều tàn khốc các ngươi không phải không biết mà lại từ đó về sau hắn lại t i ề m tu mấy trăm vạn năm thực lực bây giờ chi đáng sợ căn bản là không có cách tưởng tượng dạng này sáu quan vương làm sao lại bại cũng thế tất cả mọi người gật đầu ánh mắt n g h n g trọng cái này hoác vũ mặc dù quật khởi cấp tốc thực lực cường đại nhưng thật nói muốn cùng sáu quan vương tranh phong sợ là chỉ có một con đường chết sáu quan vương yên lặng quá lâu để thế nhân đều quên hắn u y danh cùng bá đạo cho rằng cái gì a miêu a cầu đều có thể cùng đánh một trận sao ta còn thực sự không biết cái gì sáu quan vương lão cổ đồng thôi bao nhiêu năm không có xuất thủ sợ là cảm thấy phía sau tu la chiến càng đáng sợ cho nên căn bản không dám tham gia a ta càng tin tưởng hoắc vũ có thể thắng bên ngoài sân tiếng người huyên áo tất cả mọi người đang chăm chú một trận chiến này tại tranh chấp ai sẽ t h ắ n g r a sắp sắp sáu quan vương một bộ áo trắng sau lưng hiện ra lục đạo huyết sắc đầu lâu huyết quang làm nổi bật tại áo trắng bên trên tăng thêm một tia yêu dị tu la hóa lục đạo sáu quan vương cũng không nói nhảm đi lên liền tế ra mấy trăm vạn năm qua nghiên cứu mạnh nhất á p đáy h ỏ m t u y ệ t chiêu tới đi tiểu tử một chiêu liền phân thắng bại sáu quan vương dương một tay lên sau lưng lục đạo huyết sắc đầu lâu bên trong phảng phất có hỗn độn thiên địa tại thai n é n không ngừng luân chuyển sáu viên huyết sắc đầu lâu không ngừng luân chuyển lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận t ạ i hiện ra có một loại tuyên cổ không phá sắc ý bất hủ đáng sợ cảm giác rất tốt vừa vặn ta cũng thời gian đang gấp h o ặ vụ ánh mắt triệt để ngưng trọng xuống tới sáu quan vương thủ đoạn quả nhiên rất đáng sợ tuyệt chiêu này vừa hiện ra uy thế liền đã không kém gì vừa rồi hắn hoa sen tu la kiếm hoa lại thôi diễn xuống dưới uy thế không thể nghi ngờ sẽ càng khủng bố hơn chắc hẳn ngươi đã minh bạch như vừa rồi một kiếm kia chính là của ngươi đình phòng đường đi của ngươi đến nơi đây cũng đã là cuối cùng sáu quan vương a xích cho tiên đế thập giai khí tức triển lộ không thể nghi ngờ tấn quyết trong tay biến nào tu la lục đạo thuật càng thêm viên mãn phản p h ấ t thật có lục trọng tu la giới biến hóa ra a h o ặ vũ n i t miệng cười một tiếng vậy ngươi cũng quá xem tường ta đó bất quá là thực lực của ta một góc của bằng sân thôi hai cái này đối thủ một cái so một cái có thể thổi nếu là hắn không thổi mình hai câu luôn cảm thấy yếu đi đối phương một đầu dứt lời hoắc vũ trực tiếp kích hoạt trong tay địa ngục chi kiếm tu la đạo tăng lên tới đ ỉ n h phong tự chém ba sau l ư n g ba thân hợp nhất thiên nhãn linh hoàng máu thôn thiên hồn vũ hóa thần thể bốn hợp một dung hợp tiến hóa giờ khắc này hắn tiến vào mình trạng thái đ ỉ n h phong cái gì sáu quan vương giật mình không nghĩ tới đối mặt mới vừa rồi bị vây rết hiểm cảnh hoắc vũ thế mà còn cất dấu chuẩn bị ở sau bây giờ toàn bộ kích hoạt về sau vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này đông đông đông tu la lục đạo cùng hoắc vũ kiếm khí tại biên giới chỗ va chạm không gian trong khoảnh khắc sụp đổ hỗn độn gió lốc tại t ứ n g ư ợ c một mảnh đại hủy diệt cảnh tượng lẫn nhau giữ lẫn nhau vậy mà trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được a i vũ hóa tu la chém hoắc vũ trong mắt lóe lên một tia lăng lệ một thức này là hắn đi vào tu la giới về sau đem tu la chi đạo lĩnh nộ g được khắc sâu hơn sẽ cùng tự thân kết hợp sáng tạo thích hợp cho hắn nhất công phản sát chiêu một kiếm này chém ra toàn bộ lôi đài càn khôn không gian tựa hồ cũng muốn vỡ vụn kiếm khí bén nhọn chỗ đến hỗn độn khí không ngừng từ khe hở bên trong sông ra muốn một kiếm như thế trong mấy mấy đ ạ khoảnh khắc hơn ngàn đạo chuẩn tiên đế thân hành từ các bộ lạc bên trong bay ra ẩm vang xuất thủ tràn ngập vết rách dưới bích lúc này mới thăng bằng ổn định không có tiếp tục vỡ vụn muốn có kết quả rồi có người giống to ánh mắt mọi người ngưng trọng vô cùng nhìn chằm chằm kia hai đại sử thi cấp sát chiêu quyết đấu trung tâm vô tận sáng lóng lánh mặc qua như sáng thế nổ lớn hào quang lại lên kia một mảng lớn không gian tất cả đều than tắc thành phế tích hôn đ ộ n khí đều bị ăn mòn tràn đầy hết u y sắt la sắt khí thật một chiêu phân thắng b ạ i sao t h ắ n g chính là sáu quan vương hoặc là kia hoác vũ mỗi người đều trong lòng khẩn trương s ấ p s ấ p phế tích cạnh góc đ ổ sụt một đạo áo trắng thân ảnh từ trong đó lảo đảo đi ra là sáu quan vương sáu quan vương tháng ba bảo vệ hắn thượng cổ vương giả vô địch chi danh ngoại giới bạo phát ra tiếng h vừa rồi kia đối quyết quá kinh khủng quá đặc sắc cứ việc song phương chỉ giao kích một chiêu nhưng này một chiêu là hai người mạnh nhất một chiêu đã bao hàm tất cả bọn hắn đối đạo lý giải một chiêu q u y ế t đấu liền hơn xa trăm ngàn chiêu đ ọ sức thậm chí rất nhiều tu la tộc cường giả đều vì vậy mà ngộ đạo tại chỗ đốn ngộ đột phá không phải số ít không thích hợp a b á t đại siêu cấp bộ lạc đội ngũ phía trước nhất tu la giới đỉnh cấp cường giả hít mắt nhìn ra một chút không thích hợp cựu quan vương càng là trực tiếp lất đầu xem ra theo giúp ta tiến hành trận chiến cuối cùng cũng không phải là người a sáu quan vương chậm rãi quay đầu đối cựu quan vương buồn bá cười một tiếng chưa thể đánh với ngươi một trận coi là thật tiếc m ố i chỉ tiếc con đường của ta đã đến cuối cùng cái gì đây là ý gì sáu quan vương không phải thắng sao làm sao còn nói mình đã đi đến cuối con đường chẳng lẽ lại một chiêu này đối với hắn tổn thương quá lớn mặc dù thắng nhưng lại thương tổn tới căn hữu cơ không cách nào lại chiến sao toàn trường nghị luận ầm ĩ ngay tại nghi hoặc đ ạ t đến đỉnh b ư n g thời điểm sáu quan vương đột nhiên một cái lảo đ ả o trực tiếp quỷ trên mặt đất sau đó ầm vang lưng hướng lên trời ngã xuống lúc này tất cả mọi người mới phát hiện sáu quan vương đầu đã bị địa mục chi kiếm từ sau nao xuyên qua hắn thuần túy dựa vào cường đại ý chí dãy r u i lấy đi ra kia m ả n h phế tích nhưng lúc này cũng xác thực lượt tẫn ngã xuống đất triệt để bỏ mình s ấ p s ấ p thiếu niên mặc áo lam từ trong đó chậm rãi đi ra bình tĩnh từ sáu quan vương hậu nao rút ra địa ngục chi kiếm hắn áo lam vỡ vụn nhưng trên thân vậy mà không có gì vết thương bên thắng không hề nghi ngờ là hoác vũ hắn dẫm lên sáu quan vương thi thể đi tới cuối cùng đem cùng cựu quan vương đỉnh phong một trận chiến quyết ra ai là cuối cùng vương ba thêm chữ trương cầu khen thưởng và khen ngợi nha mới một tháng đến mấy cái hảo đại ca lao xuống khen thưởng bảng thôi cựu dương bãi tạ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy máu bên trong làm tu la t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy máu bên trong làm tu la bên thắng lại là hoác vũ hắn giết sáu quân vương đã chứng minh mình vô địch vương giả thực lực cùng cựu quan vương đ ỉ n h phong một trận chiến đi tranh thứ nhất tu la chính là hắn sao liên trạm song vương hoác vũ cường đại đã xâm nhập lòng người hắn tu la chi đạo có lẽ còn chưa đủ viên mãn chỉ có thể dẫn động lục giai chuẩn tiên đế tu la chi lực nhưng lại bằng vào tự thân tuyệt đối chiến lực cùng lịch thiên át chủ bài ngạnh sinh chém ngược chuẩn tiên đế thập giai sáu quân vương chính là bởi vậy mới khiến cho người không khỏi không cảm khá yêu nghiệt cùng cường đại chỉ còn ngươi hoặc vũ nhìn về phía cựu quan vương còn chưa đủ cựu quan vương lắc đầu nhìn ra được vừa rồi một kiếm kia chính là của ngươi đình phong ngươi còn không phải là đối thủ của ta đi thỏa thích giết chóc đi hoàn thiện mình tu l a chi đạo chờ mong ta cùng ngươi tại quyết chiến bên trong thỏa thích một trận chiến không hổ là ngươi a i trang bức vương hoặc vũ n h u mày cũng không có nói thêm cái gì liên tục hai lần đại chiến hắn tiêu hao cũng không nhỏ cựu quan vương mặc dù trăng bức nhưng quả thực quan minh lỗi lạc cũng không muốn thừa dịp hắn nguy hiểm lúc cùng hắn quyết thắng thua cựu quan vương mỉm cười bình tĩnh hướng về lối ra dạo bước mà đi hy vọng tại ta đi đến cửa vào trước đó ngươi liền có thể chém hết nơi này để thủ nếu không ngươi y nguyên không có tư cách đánh với ta một trận đáng chết đồ chơi hoắc vũ hướng về phía cựu quan vương bóng lưng phun một bãi nước miếng hắn có thể cảm thủ ra cựu quan vương loại kia vô địch tâm thái cũng không phải là giả vờ mà là thật rất mạnh rất mạnh vì lam bác a vượng hắn nhất định phải đạt được bị ngạn hoa cho nên cũng nhất định phải tuyệt đối đầu não tỉnh táo không thể lúc này cưỡng ép đi chiến dạng này một vị c ư ờ n g địch thế là hắn ánh mắt lạnh như băng quay tới phẫn nộ nhìn xem lôi đại không gian bên trong may mắn còn sống sót hơn bốn mươi vạn tu la tộc thiên tiêu lộ ra tu la tiêu dung ba tu la tộc thiên tiêu nhóm l ư n g phát lệnh đây là bắt chúng ta chút giận hắn lòng lan dạ thú vốn là ôm đem chúng ta giết sạch dạ tâm chúng ta há có thể ngồi chờ chết hắn tuy mạnh nhưng còn có thể một người giết sạch chúng ta bốn mươi vạn thiên tiêu hay sao mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn không phản kháng chỉ có một con đường chết phản kháng có lẽ còn có một con đường sống kỳ trước tu la chiến quán quân cả đám đều đứng ra hiệu triệu tất cả mọi người đoàn kết lại vây quét h o á vũ ồ nghĩ cùng tiến lên sao h o á vũ cười chính hợp ý ta không phải mèo vườn chuột từng cái đuổi theo giết quá mệt mỏi cũng quá phiền thoái hắn đ u ô i quần hùng nhất câu ngón tay toàn bộ lên đi ta đang cần các ngươi thể nội tu la nguyên khí đâu á á á ba k i n h người quá đáng lúc đầu ta còn tại dao động nhưng ngươi lớn lối như thế hôm nay liều chết cũng muốn giết ngươi ta cũng không tin chúng ta cùng nhau tiến lên ngươi tại tiên lực hao hết trước đó có thể đem chúng ta đều giết tu la tộc thiên kêu nhóm đều giống to tin tưởng vững chắc hoắc vũ liên c h ạ m song vương về sau tuyệt không có khả năng còn có tiên lực có thể giết sạch bọn hắn tất cả vậy chỉ dùng mạng của các ngươi đi thử một chút đi hoắc vũ cười lớn tu la chi kiếm nghĩa vô phản cố hướng về tu la tộc thiên kiêu nhóm phóng đi dầm dầm dầm kỳ trước quan quân siêu cấp đại tộc hạt giống tuyển thủ lôi cuốn h ắ c ma t r ở cả đám đều buộc phát ra chuẩn tiên đế chi lực trọn vẹn hơn mười vị nhiều có những người này dẫn đầu công kích khí thế rất đủ mấy chục vạn tu la tộc thiên kiêu tất cả đều hò hét đi theo liền sông ra ngoài có loại thiên quân vạn mã quét ngang tinh không đại thế tới đi ba hoặc vũ nhiệt huyết sôi trào ngửa mặt lên trời gào to cựu quan vương chiếm chín cái quán quân liền tự xưng vô địch hôm nay ta ở chỗ này muốn trả mấy chục cái quan quân vẫn là tại các ngươi liên thủ tình hồ dưới nhìn hắn còn mặt mũi nào ở trước mặt ta trăng b ư ớ c chính dạo bước đi hướng ra miệng cựu quan vương nguyên bản bình tĩnh bộ pháp dừng lại khoe miệng giật một cái quay đầu nhìn về phía hoác vũ càng xem càng cảm thấy cái này háo lam tiểu t ử rất thiếu ăn đòn rết rết rết hoác vũ sát thần cụ thể đúng như tu la địa ngục chi kiếm chỗ đến chính là huyết quang bay tán loạn mấy chục mấy trăm quả đầu lâu bay lên hắn rết vào đông đảo thiên kêu i bên trong như mở vô s o n g hổ nhập bầy dê phốc phốc phốc động một tí trăm ngàn quả đầu lâu ném đi huyết vụ tràn ngập rết thiên khung mướm máu bầu trời xanh đều nhuộn thành lam từ sắc cho dù là giới chức quán quân ở trước mặt hắn cũng suy nhược không chịu nổi không đáng giá nhắc tới không cách nào một trận chiến bởi vì những quán quân này cũng chính là phát huy g i a chuẩn tiên đế ba tứ giai tiêu chuẩn coi như cùng hoắc vũ đánh nhau c ù n g cấp đều muốn bị miêu x á t chớ nói chi là hoắc vũ bây giờ kích hoạt địa ngục chi kiếm về sau đủ để phát huy chuẩn tiên đế lục giai lực lượng đáng sợ h á n lực lượng của hắn vô cùng t ậ n sao bật h o ặ đi cái này sao có thể nửa ngày về sau hoắc vũ dưới chân đã trầm tích quá nhiều thi thể chân chính núi thây biển máu hắn phát cùng đã giết hơn ba trăm ngàn người còn sót lại mười vạn tu la tộc thiên tiêu là gan đã sớm dọa phá bắt đầu chạy tán loạn tại lôi đài giữa thiên địa tán loạn bị hoắc vũ đuổi theo chém giết thiên vệ một bên t à n sát đáng chết a cái này t u ầ n túy là đố sát cái này chế độ thi đấu căn bản không công bằng mau gọi ngừng a loại này chém giết có ý nghĩa gì ngoại giới các đại tộc sắc mặt đều khó coi trong lòng rất đau nhưng không có cách nào mỗi lần tu la chiến tranh tại phương thức đều là trí cao ý chí sở định cho dù là bát đại siêu cấp bộ lạc cũng chỉ có chấp hành phần không có phản đối tư cách đây là trí cao ý chí sở định không ai có thể kết thúc cái này tu la chiến bát đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt tái xanh chậm rãi lắc đầu tại sao có thể như vậy đừng nói tiểu t ử này bản thân chỉ là cái cứu cực tiên tôn dù là thật chuẩn tiên đế lúc này cũng đã sớm tiên lực theo không kịp a hắn làm sao còn sinh long hoàng h ổ nơi nào có tiên lực khô kiệt bộ dáng đáng chết a hắn thật đáng chết a các tộc đều tổn thất nặng nề trong tộc tiên tiêu cơ hồ đều bị hoắc vũ một người giết chết chân chính máu bên trong làm tu la tức giết, giết giết tiên lực không cần lo lắng giao cho ngươi tham gia tiểu tháp thấy vui tươi hớn hở không ngừng cho hoác vũ của vũ dạng này thật không có sự tình sao sư phụ có thể hay không trách tội ngươi không phải nói không cho ngươi giúp ta sao hoác vũ có chút t r ộ t dạ mà hỏi ừ tiểu lâm tử nói có đúng không để cho ta cho ngươi ngươi không nên có lực lượng ta cũng không có cho ngươi mượn ngoài định mức lực lượng chỉ là một mực cho ngươi bổ sung tiến lực để ngươi bảo trì ngươi làm trước tiêu chuẩn mà thôi ta cũng không có vi quý a coi như hắn ở ngay trước mặt ta ta cũng không đổi lý tiểu tháp bắt miệng một bộ lời thề son sắt dáng vẻ thốt ta hoác vũ nhẹ gật đầu yên lòng tiếp tục giết chóc hấp thu tu la nguyên khí a i giết những này lâu là tác dụng quá nhỏ coi như đem bọn hắn đều giết đoàn chừng cũng không đổi kịp hấp thu một cái tu l a vương tác dụng hoặc vũ thở dài những này tu la nguyên khí chính là những người khác đối tu l a chi đạo c ả m ngộ rất nhiều đều là tái diễn không có gì dùng k h á c sâu nhất k i a một bộ phận những người này căn bản không lĩnh nộ g được bình thường bộ phận giết tới chừng hai mươi vạn liền đã toàn bộ b ổ túc hắn nuôi truy sát những n à y tu l a tộc thiên tiêu càng ngày càng đã mất đi hào hứng không thú vị không giết hoặc vũ xác nhận lại giết cũng tăng lên không là cái gì tu là chi đạo lĩnh nộ về sau liền đình chỉ giết chóc rất nhanh liền đổi kịp cựu q u a n vương uy trang bức vương chờ ta một chút chương 588. hoắc vũ vs cựu q u a n vương chương 588, hoắc vũ vs cựu q u a n vương cựu q u a n vương nhịu nhữ mày bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên do trong đó cười ha ha s á t tinh này rốt c ụ c thu tay lại chúng ta mau chóng giết tới chỉ còn một ngàn người phòng ngừa ra hỏa này đột nhiên cải biến ý nghĩ không sai nguyên bản còn dự định liên thủ đối phó hoắc vũ tu la tộc thiên k i ê u trực tiếp trở mặt bắt đầu điên cùng bản thân giết chóc rất nhanh toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại có một ngàn người lôi đại c à n k h ô n xoay trọn nay một ngàn người đầu chuyển tinh gì bị rời đưa đến lôi đài bên ngoài chúng ta bỏ thi đấu không đánh đó căn bản không có ý nghĩa không sai thật vất vả trốn ra tìm đường sống cũng thấy được mình cùng đ ỉ n h cấp cường giả ở giữa t r í n h lệnh những n à y tu la tộc thiên kiêu đã sợ vỡ mật không muốn t á i chiến cái này loại tình huống này quả thật rất ít gặp đông đảo tu la tộc cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau ta cảm thấy những n à y tuyển thủ nói cũng có đạo lý bọn hắn buộc chung một chỗ còn chưa đủ thoát vũ một người giết còn có cái gì tranh tài đi xuống tất yếu sao một vị đại bộ lạc thủ lĩnh mầm i ệ n g tu la thi đấu là trí cao ý trí sở đình chỉ cần dự thi liền không có rời khỏi nói chuyện hoặc là đi đến cuối cùng trở thành quán quân hoặc là sát nhân thành nhân từ xưa đến nay cũng không có rời khỏi tiền lệ một vị khác siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh mở miệng lạnh lùng lắc đầu nhưng lần này tình huống đặc thù rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đều mở miệng bởi vì còn lại một ngàn vị thiên kiêu bên trong có không ít là tới từ bọn hắn những bộ lạc này bác đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh đều nhữ mày cùng nhau đứng dậy ai dám phá hư tranh tài quy củ c h í cao ý chí không thể làm trái vừa rồi mở miệng bộ lạc các thủ lĩnh đều bị trấn yết trong mắt mặc dù không căm lỏng nhưng cũng không dám thật phản kháng dù sao ta không muốn chết đặc biệt là loại này không có chút ý nghĩa nào chết ta chính là muốn rời khỏi không muốn chết đi theo ta tiếp tục tranh tài x u ố n g d ư ớ i cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào cái gì trí cao ý chí ta chỉ có thấy được bát đại siêu cấp chủng tộc lấy trí cao ý chí chi danh tùy ý ngược đái ta nhóm bộ tộc khác ở đâu ra trí cao ý chí rõ ràng chính là các ngươi bát đại bộ tộc công âm mưu một ngàn vị tuyển thủ bên trong có hạt giống tuyển thủ dẫn đầu công kích ngoại trừ cựu quan vương hoác vũ bên ngoài tất cả tuyển thủ tất cả đều bộ phát lực lượng cường đại muốn phản kháng vì chính mình ngự cầu một đầu xinh lộ bát đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh lất đầu ánh mắt lạnh lùng đang lúc bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm thiên khung phía trên thiên ý sôi trào đây là tình huống như thế nào tất cả mọi người h ã i nhiên nhìn về phía bầu trời toàn bộ thế giới đều đang run dậy một con không biết cỡ nào to lớn nhìn không thấy quối tu là thủ trưởng từ chính giữa vòm trời thai n é n mà thành hướng về phía dưới đè ép mà đến cái gì hoa vũ cựu quan vương h ã i nhiên loại lực lượng kia quá mức kinh khủng để bọn hắn hai cái đều cảm thấy vô tận áp lực phanh phanh phanh phanh phanh tại bàn tay lớn này phía dưới hết thể sinh linh đều chẳng qua là sâu kiến đụng phải liền biến thành hết vụ trong n g a y mắt cựu trưởng quét ngang qua thiên cung kia phản kháng hơn ngàn vị tuyển thủ dự thi tại chỗ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử không một sinh tồn cái này cả phiến tiên địa đều trầm mặc vậy vậy là cái gì sau một lúc lâu mới có tiếng người âm r u n g dày hỏi trí cao ý chí hiền hóa ông trời ơi thật tồn tại trí cao ý chí trí cao ý chí ba tu la các bộ lạc đều rung động đến cùng gia tóc nha quỳ xuống đôi thiên khung kính bái nhiều như vậy năm tháng chỉ nghe trí cao ý chí chi danh nhưng lại tựa h ộ như chưa hề hiển hóa qua bây giờ lấy thực thể hình thức xuất hiện triệt lộ vô thượng n h thế tùy tiện d i ệ t sát kiêng ngàn vị người dự thi làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đến c ự c hạn bát đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh đều ánh mắt cổ nhiệt g n trí cao ý chí xuất thủ ai còn dám hoài nghi ai còn tại không phục tất cả mọi người t r ầ mặc m túi đầu trí cao ý chí lần thứ nhất hiển hóa liền t r i ệ n lộ ra không thể cãi lại vĩ lực để bọn hắn cảm thấy rung động mấy trăm vạn năm đều không có xuất thủ lại tại bây giờ không có chút nào trần trờ hiển hóa lôi đình thủ đoạn hoặc vũ nhữ mày đã nhận ra một chút không thích hợp sự tính ra khác thường tất có yêu lần này tu la chiến danh xương cuối cùng chiến vô thượng ý chí lại không tiếp tự mình xuất thủ xóa bỏ những người dự thi này cựu quan vương cũng sắc mặt nghiêm túc xem ra chúng ta tốt nhất lưu một cái tâm nhãn ta đến tu la biển thời gian cũng không ngắn cái này tu la biển có đại bí mật tiên giới sắp viên mãn hoàng kim đại thế đem khởi động lại có lẽ tu la biển biến hóa có liên quan với đó hoắc vũ nhắc nhở cái gì cựu quan vương c h â n kinh không nghĩ tới mới tiến vào tu la biển không có nhiều văn năm tiên giới liền phát sinh như thế biến đổi lớn vậy liền không kỳ quái ta đối tu la biển trí cao ý chí có một ít suy đoán có lẽ lập tức liền muốn lấy được cân c ứ cựu quan vương ánh mắt ngưng trọng xuống tới tiếp xuống nên làm cái gì có đại bộ lạc thủ lĩnh run dậy hỏi siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh thẳng như nói tình huống hiện tại xác thực đặc thủ chờ chúng ta câu thông vô thượng ý chí xem hắn tiếp xuống chỉ thị bắt đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh hai tay mở ra nhắm mắt đôi thiên khung câu thông rất nhanh bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra vô thượng ý chí đã cấp ra chỉ thị đã chỉ còn lại hoắc vũ cùng cựu quan vương nhị người liền trực tiếp tiến vào trận chung kết quyết ra người mạnh nhất trở thành cuối cùng quán quân cái này tất cả mọi người nuốt n g ụ m nước miếng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn nhìn thấy cuối cùng quyết đấu việc này không nên chậm trễ lập tức bắt đầu bắt đại bộ lạc thủ lĩnh vung tay lên lôi đại h ạ xuống một tòa hoàng kim lôi đài dâng lên hiển nhiên là trải qua đặc chế r a cố qua pháp bảo lôi đài bắt đầu đi siêu cấp bộ lạc các thủ lĩnh ánh mắt bất thiện nhìn xem hoắc vũ cựu quan vương lộ ra rất nóng lòng hoắc vũ cùng cựu quan vương liếc nhau một cái mặc dù biết tình huống rất phức tạp nhưng bây giờ cũng chỉ có đánh một trận bọn hắn đều khát vọng lẫn nhau một trận chiến nhìn có thể hay không xác minh trong lòng tu là c h i đạo bước ra viên kia đ ẩ y một bước nếu là có thể bước, ra một bước kia có lẽ mới có thể n ị c h chuyển bây giờ đại thế dù sao lấy vừa rồi vô thượng ý chí uy thế hai người bọn họ bây giờ còn chưa có lòng tin nhất định có thể cùng chống lại tới、đi. một trận c hừ i ế n h o cựu Vũ hét lớn. Tốt, đánh bại ngươi, thành Tốt, lớn. ngươi, bại c quan vương danh quan vương ha, ha lời, động động, ổn, mình, quan vương hảo. Cựu cười đạt h o ả i mạnh i một t r i ế n Dứt l bước ngươi vẫn là tranh lệch nhiều lắm tu đạo tuế nguyệt quá ngắn nội tình quá nhỏ bé khó cùng ta tranh phong dứt lời hắn cũng tế ra phía sau s o n g kiếm mang theo vô thượng đại thế như hai đạo hoàng kim đại long chém xuống vê anh song c h ạ m giao kích hoàng kim lôi đài phát ra một tiếng gào thét trong đó ước vạn giảm hư không như pha lê trong nháy mắt vỡ vụn cái gì tất cả mọi người kinh ngạc liền ngay cả bát đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh đều h ã i nhiên cái này trận chiến cuối cùng sự đáng sợ vượt rất xa tưởng tượng của bọn h ắ n ba c ả n tạ tên trọc chưa hói đầu khen thưởng chương năm trăm tám mươi chín mười quan vương sinh ra chương năm trăm tám mươi chín mười quan vương sinh ra vê anh hai đầu hoàng kim đại long thế như trẻ tre đem hoắc vũ trực tiếp chấn áp mà xuống mạnh như vậy hoắc vũ kinh ngạc cựu quan vương cùng phía trước kia hai cái vương giả căn bản không cùng một đẳng cấp trên l ệ c h nhiều lắm giao thủ một cái cũng cảm giác ra hắn trực tiếp đem sáu quan vương chém giết đến chết t u y ệ t chiêu thế mà bị đối phương s o n g kiếm hành ép trực tiếp đẻ chế ta nói qua ngươi nội tình quá nhỏ bé tu đạo tuổi tác cũng quá ngắn cựu quan vương lắc đầu toàn thân tản g i vô tận tự tin thì tính sao hoắc vũ cười to ba tiếng ngươi làm sao biết ta át chủ bài ra hết đã không làm gì được ngươi ồ、oh. cựu quan vương lộ ra vài tia cảm thấy hứng thú thân sắc ngươi còn có thủ đoạn gì nữa dùng đến đi、ừ. hoặc vũ sắc mặt nghiêm túc xuống tới sư phụ đã từng truyền cho hắn một bản cái thế t h ầ n pháp cùng hắn vũ hóa thần thể vô cùng phù hợp nhưng n à y pháp quá mức cao thầm hắn nghiên cứu đến nay cũng rất khó phát huy ra da lông bất quá dù vậy cũng có thể để hắn chiến lược tăng nhiều là hắn át chủ bài bên trong át chủ bài dầm dầm dầm hoặc vũ không ngừng bị áp chế cả người gân cốt nổ đùng hiển nhiên muốn không chống nổi ngay tại tính mệnh du quan thời khắc hoặc vũ giống to cả người trên thân thanh quan đại phóng vô tận sinh mệnh tinh hoa đang q u y t á n đây là cái gì cựu quan vương giật mình sau một khắc kia vô tận thanh khí hiển hóa vì ba thần ba đạo hoàn mỹ vô khuyết hoắc vũ ứng vận sinh ra đ â y cũng không phải là là tự chém ra ba thân mà là hoàn mỹ vô khuyết ba thân chẳng những hết t h ể đều cùng bản t h ể không hay thậm chí mỗi một đạo pháp thân đều có một hạng cực hạn giá trị. thứ nhất thân t u la thân hoắc vũ thứ nhất thân trực tiếp hóa ra sáu tay quanh thân tử khí bước lên ba con mắt bên trong vận chuyển g ư ờ m r g à tu la phù văn đúng như thái cổ tu la là lầm thế tu la chân thế hoắc vũ tu la thân quần bạo vô cùng vậy mà trực tiếp dẫn động chuẩn tiên đế bắt giai lực lượng kinh khủng kia lục đạo cánh tay đang không ngừng tiến công đánh tới hướng kia hai đạo hoàng kim kiếm ánh sáng t i ê a hai đạo hoàng kim kiếm quan g bạo nát vậy mà có thể phá ta song long kiếm cựu quan vương sắc mặt nghiêm túc xuống tới không còn như trước đó như vậy là n h ạ t đây chẳng lẽ là nhất khí hóa tam thanh hắn lên tiếng kinh hô trước đó ngươi toàn lực cũng ngăn không được ta chiêu này bây giờ một đạo phân thân liền có thể c h ấ n b ỡ bực này ra c h ì tại tất cả ta biết truyền thuyết thuật pháp bên trong cũng chỉ có một chiêu này có khả năng làm được ngươi ngược lại là kiến thức rộng rãi bất quá đây chỉ là nhất khí hóa tam thanh ra lông mà thôi hoác vũ hơi kinh ngạc cái này cựu quan vương ngược lại là kiến thức rộng rãi vậy mà có thể trước tiên nghĩ đến truyền thuyết này bên trong bí pháp thần thông không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này kiến thức đến bực này thần thông cựu quan vương con mắt đ ố n g nhiên sáng lên lúc này mới đúng ngươi bây giờ có tư cách cùng ta giao thủ thật là làm cho ta k i n h hỉ tới đi để cho ta kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong vô địch thần thông hắn không còn lưu thủ toàn lực tăng lên lực lượng của mình khoảnh khắc liền đạt tới viên mãn tại hắn chuẩn tiên đế trên đường hắn đi tới cực điểm thậm chí đã mơ hồ thấy được thuộc về mình tiên đế l ử a chỉ kém một tiêm minh n ộ liền có thể đem nhóm lựa như ngươi mong muốn hoặc vũ thứ hai thân vũ hóa thân ẩ vàng sâu ra vũ hóa trên thân h n tứ đại huyết mạch đạt được cực hạn thăng hoa đều triển lộ ra siêu phàm thần tính vũ hóa chi lực thôn thiên hồn thiên nhãn linh hoàng máu tứ đại thần lực ngưng tại một kiếm bên trên sức công phạt làm lòng người cảnh lạnh mình hoàng kim lôi đài trong khoảnh khắc vỡ vụn không gian bất ổn tới đi cựu quan vương một tay cầm kiếm t h i t r i ể n ra tuyệt kỹ ta đã từng có kỳ nộ khi còn bé ngã xuống sườn núi từng tiến vào một chỗ không thể nói bí cảnh động quật đạt được vô thượng mặt r u y ề n hôm nay liền nhìn xem là người nhất khí hóa tam thanh mạnh hay là của ta độ nhân kinh mạnh trong miệng hắn nói lẩm bẩm kiếm k i ê u bên trên g i à y đặc vô số phủ văn màu vàng mỗi một cái phủ văn đều tựa hồ trực chỉ đại đạo căn nguyên k i ê u phủ văn bên trong có thương xót ý cảnh tựa hồ muốn hết thệ tỉnh hóa siêu độ đạo gia trí cao trải qua linh bảo thiên tôn một mạch độ nhân kinh hoắc vũ hái nhiên đây là trí cao trí thiện công pháp độ hóa hết thệ t à màng h i ệ p lực có thể nói cùng tu la đạo đi ngược lại cựu quan vương thế mà đồng thời tu hành đ ộ nhân kinh tu la đạo hai loại cực đoan trí cao pháp đồng thời hội tụ một thân hán thế mà có thể cân bằng đồng thời đều đạt tới cao như vậy tiêu chuẩn loại này yêu nghiệt thiên tư cùng đối đạo kinh khủng nhận biết thật sự là làm cho người cảm thấy kinh hãi ngươi vẫn là thứ nhất bức ta dùng kiếm này người cựu quan vương ngạo nghê nói ngoại giới tất cả tu la tộc cũng đều cảm thụ ra kêu hoàng kim chi lực là chuyện gì xảy ra chỉ là nhìn lên một cái đã cảm thấy lạnh cả người giống như tự thân muốn tan giã đồng dạng quá kinh khủng cựu quan vương vậy mà đồng thời tu hai loại cực đoan công pháp hắn không sợ tàu hỏa nhập mà sao thanh âm viên náo ồn ào náo động tại cả phiến thiên địa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ừ h o ặ vũ cũng không quan trọng cùng là đạo giáo trí cao pháp nhất khí hóa tam thanh tuyệt đối không kém gì độ nhân kinh vũ hóa thân Tu la thân đồng thời la đồng cựu h ấ n áp mà ố n g đối đ vụn. Vụn quan vương cảm thấy phi thường phi sức một tay vậy mà không chặt được có ý tứ vậy liên xong kiếm thể xuất hắn trên tay kia trừng kiếm b ộ c phát ra ngập trời từ khí kia là tu la kiếm ý hai loại thần thông còn có thể đồng thời dùng ngươi không sợ tinh thần phân liệt sao hoắc vũ n h í u mày a nói ha ha ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành ngươi liền hiểu cựu quan vương cười lạnh một tiếng song kiếm t h xuất lại muốn đem hoắc vũ tu la thân vũ hóa thân toàn bộ đẩy lui thứ ba thân hoắc vũ giống to cuối cùng một đạo thiên mệnh thân bay ra ba thân cùng nhau hướng phía dưới chấn áp thiên mệnh thân tuân theo số phận nhân quả vận mệnh thiên đạo bốn loại lực lượng huyền diệu vô t ậ n vô k h n g bất nhập tu la thân vũ hóa thân thiên mệnh thân t h xuất thế gian ai dám tránh phong c tốt, tốt hảo hảo. vô tận thuế u n g u y ệ t bên trong ta đều tại cấu trúc một kiếm chỉ tồn tại ở tư tưởng bên trong nhưng lại chưa bao giờ thi triển thành công qua cũng chưa từng có đối thủ có thể bước tan đếm thử dùng một kiếm này ngươi làm được một kiếm này ra hoặc là ta đột phá viên mãn hoặc là ta tự bạo bỏ mình hôm nay ta vì ngươi mà g ư ợ c hắn nguyên bản hai con mắt màu hoàng kim lập tức phát sinh biến hóa một viên đôi mắt hóa thành t ử sắc tu la một viên đôi mắt dạy đặc phù văn màu vàng trong thân thể của hắn tu la máu cùng hoàng kim máu cộng đồng lưu động lẫn nhau xen lẫn kim sắc mạch máu cùng t ử sắc mạch máu quấn quanh nô lên để hắn nhìn thánh khiết lại dữ tợn vê anh song kiếm của hắn bên trên t ử kim chi quang chiếu dọi c i u thiên thập địa dẫn động tu la biển đều tại c u ầ n bạo ha ha ha ha ha tà xong rồi tu la đ ộ nhân kinh hắn hò hét một tiếng song kiếm chỉ hướng h o á vũ bạo phát ra từ sinh ra đến trói mắt nhất một kích vê anh một thức này ẩn chứa quá nhiều bá đạo mà cùng bạo đạo tác cầm ẩm nghiền ép trực tiếp nghiền nát hết thẻ trước mặt hoàng kim lôi đài bị trong khoảnh khắc xóa đi ước vạn dặm không gian bị sống sờ sờ g ọ t đi hoắc vũ ba thân cũng tại cái này cực hạn kinh khủng y thế bên trong bị trôn vùi hô hô cựu quan vương hai tay đều đang run dậy đôi mắt trung lưu lộ ra phức tạp toàn bộ tu la chiến trường đều buộc phát ra chấn thiên hò hét cựu quan vương không là mười quan vương hắn là cuối cùng tri vương c ả n tạ thần kỳ nhị cấp lớn chán khen thưởng cảng tạ thiên hạ đệ nhất vũ khen thưởng chương năm trăm chín mươi thiêu lỗi chương năm trăm chín mươi thiêu độ tuổi mười q u a n vương ra đời thật sự là một ảo bất quá cũng bình thường cựu quan vương thiên tư yêu nghiệt có một k h ô n g hai c ổ kim càng l à sớm đã thành danh thắng liên tiếp chín lần tu la chiến bây giờ hắn làm mười q u a n vương làm cuối cùng chi vương có thể nói là chúng vọng sở quy đương nhiên xác thực tu la chiến trường rất nhiều tu la tộc người đều gật đầu cựu quan vương chi danh đã vang vọng tu la biển mười vạn năm lâu nổi tiếng thậm chí là một chút tiểu hài thần tượng cho nên cùng nói để đột nhiên q ậ t khởi hoặc vũ đoạt giải q u â n cựu quan vương trở thành cuối cùng chi vương đối bọn hắn tới nói tốt hơn tiếp nhận rất tốt như vậy bác đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh trên mặt tràn đầy mỉm cười đang muốn đứng ra tuyên bố kết quả lại phát hiện có người kinh hô không đúng không thích hợp có tu la chỉ riêng tại bộ phát kiên hoác vũ giống như không chết làm sao có thể rõ ràng ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn ba thân tất cả đều bị k i ế m quang t r ô n bụi căn bản không có khả năng còn sống ánh mắt mọi người đều nhìn lại chỉ gặp vũ hóa thần quang l o á mắt h o á vũ ba thân tắm rửa quan huy t r ù sinh cái gì tất cả mọi người kinh ngạc trên mặt hiện đầy không thể nào hiểu được thân sắc khởi tử h o à sinh đây là thủ đoạn gì cựu quan vương n h ữ n g mày suy tư sau một lát hắn đông nhiên mở to hai mắt nhìn nghĩ đến một cái khác truyền thuyết vũ hóa thần thể lại là vũ hóa thần thể như hoang cổ một mạch vũ hóa một mạch cũng có rất nhiều cấp bậc bình thường nhất vũ hóa thần thể chỉ có thể để cho người ta gãy chi c h g sinh mà vũ hóa thần thể thì có thể để cho người ta chân chính khởi tử h o à n sinh ngươi lại là vũ hóa thần thể cựu quan vương kinh hãi trước đó nhìn thấy ngươi trên người vũ hóa chi quang ta liền nên nghĩ tới hoác vũ n ế c miệng cười một tiếng ngươi sát thực lợi hại ta thi triển nhất khí hóa tam thanh tế ra tất cả át chủ bài đã là ta mạnh nhất mạnh nhất người y nguyên có thể đem ta chém giết chỉ tiếc ta cờ cao thêm một bậc ta có thể phục sinh cựu quan vương nhũng mày theo ta được biết vũ hóa thần thể phục sinh cũng có chu kỳ chỉ cần tại ngươi vừa phục sinh về sau trong lúc đó lần nữa giết chết ngươi liền có thể triệt để đưa ngươi chém giết ngươi hoàn toàn có thể thử một lần hoặc vũ n ế t miệng cười một tiếng hắn vừa thức tỉnh vũ hóa thần thể thời điểm s á t thực như thế nhưng trải qua lâm dương vô số địa ngục ma luyện hắn vũ hóa thần thể đã trải qua hơn lần tiến hóa nhược điểm càng ngày càng không rõ ràng phục sinh thời gian cun đầu càng lúc càng ngắn bây giờ đã rất tiếp cận vô hạn phục sinh trừ phi chân chính ở trên cảnh giới nghiền ép hắn không phải rất khó làm được chân chính giết chết hắn mà lại ta phục sinh về sau sẽ càng ngày càng mạnh phục sinh chỉ là vũ hóa đặc tính một trong thôi hoắc vũ giang tay ra thực lực của ngươi xác thực so với ta mạnh hơn nhưng không cách nào làm được nghiền ép ta dạng này tiếp tục đánh n g ư ơ i cuối cùng sẽ bại nhận thua đi ngươi là đối thủ tốt ta không muốn giết chết ngươi về sau chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu là chi đạo cựu quan vương ánh mắt rất phức tạp một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều có lẽ ngươi so ta càng thích hợp ngươi đang nói cái gì hoắc vũ xứng sở ta nói ngươi có lẽ d o、so、ta càng thích hợp trực diện trí cao ý chí cựu quan vương lắc đầu bất quá trước đó ngươi nhất định phải để cho ta tán đồng ngươi thật sự có tư cách này cũng làm xong cái này chuẩn bị ngươi tự mình đột nhiên đang nói cái gì đương cái gì câu đấu người trang bức vương cái này cũng không giống như ngươi a hoác vũ mộng vô ý thức n h ả danh nói b ấ t nói nhiều lời nếu như ngươi vũ hóa thần thể đúng như như lời ngươi nói như vậy liền thỏa thích tiến hóa đi tiến hóa đến đủ để chiến thắng ta cựu quan vương thở dài ta dự đoán thất bại tại đại đạo có thiếu tình h u n g dưới nghịch thế thành đế so với ta nghĩ còn khó hơn ta thi triển ra k i a trung cực m ộ t kiếm cũng chưa từng để cho ta thật đột phá viên mãn bước vào tiên đế lĩnh vực tại trí cao ý chí trước mặt không thành tiên đế chính là sâu kiến mạnh hơn cũng vô dụng người muốn siêu việt ta người muốn trở thành tu la biển tiên đế hoặc là nói tối thiểu tại tu la biển phạm vi bên trong có được tiên đế chiến lược mới có thể trực diện trí cao ý chí chúng ta đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp đi tới tu la biển tiến vào nơi này là một loại cơ duyên cũng là một loại người r ù a cựu quan vương ánh mắt sáng dực căn cứ suy đoán của ta cuối cùng chi chiến q á quân cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục đại khái xuất sẽ bị trí cao ý chí thu hoạch nếu như ta chú định không có cách nào đánh bại trí cao ý chí kia cùng tại mạng này định nguyện rủa hạ bị nó thu hoạch còn không bằng thua với ngươi thành toàn ngươi nghe ta muốn ngươi kế thừa đường của ta siêu việt đường của ta đi trực diện trí cao ý chí giúp ta siêu việt cái này mệnh định nguyện rủa để tu la biện trí cao ý chí biết ta tiên giới tu sĩ chưa từng nhận mệnh cái gì hoặc vũ nuốt ngủ nước miếng cựu quan vương sở nói tin tức quá nhiều để hắn trực tiếp kinh ngạc tu la vương đã từng nói qua cuối cùng chi chiến quán quân kết cục sẽ rất thảm thật chẳng lẽ như cựu quan vương sở nói đây là một loại nguyện rủa sao siêu việt ta hoặc là người triệt để tiêu vong tại ta công phạt bên trong lựa chọn một đầu đi đi thôi cựu quan vương kêu g ạ o t h i ế u đốt t i ê n lực bắt đầu không có tận cùng công phạt không được hoắc vũ giật mình cựu quan vương điên cuồng công kích hoàn toàn không nể mặt mũi tất cả đều là sát thủ cực hạn sát cơ giới hắn cũng toàn lực thôi diễn lá bài tẩy của mình song phương tại đang phong tạo cực trạng thái dưới giao chiến ầm ầm ầm ầm hoắc vũ không ngừng tại bị đánh bại giết chết nhưng rõ ràng đang không ngừng mạnh lên rất tốt người quả nhiên đang mạnh lên cựu quan vương rất vui mừng ánh mắt sáng rực ta hiểu rõ không thông qua chân chính một lần sinh tử là không cách nào tu la c h i đạo triệt để viên mãn cựu quan vương trong khoảnh khắc lộ đạo nhưng sau đó lại lộ ra cực hạn cô đơn biểu lộ nhưng ta không có vũ hóa thân thể ta chú định không cách nào trải qua chân chính sinh tử ta cùng tu la đạo chân chính viên mãn cảnh giới chỉ kém cái này một kia đối ta lại là lạc trời vĩnh viễn không cách nào chẳng đến từ vừa mới bắt đầu ta liền chọn sai đường sao ha ha ha đã ta tu la đạo chú định không cách nào viên mãn tiêu hắc vũ ngươi liền nhất định không thể chết bắt ta làm ngươi cười đi thiêu đô ta giúp ngươi trưởng thành chỉ cần lại siêu việt ta một kia người đánh bại ta thời điểm chính là người tu la đạo viên mãn thời điểm hy vọng người giúp ta chém dụng tu la biện trí cao ý chí đừng để ta không duyên cớ đốt hết cựu quan vương tại thời khắc này đã triệt để hiểu rõ ý chí của mình đôi mắt của hắn không vui không buồn chỉ còn lại chấp nhất hắn muốn giúp hoắc vũ cực hạn thăng hoa để hoắc vũ tu la đạo triệt để viên mãn chương năm trăm chín mươi mốt cung tiễn cựu quan vương chương năm trăm chín mươi mốt cung tiễn cựu quan vương cái gì hoắc vũ muốn rách cả mỹ mắt cả người cảm giác rung động sâu sắc trang bức vương ngươi đang nói cái gì hắn chưa hề nghĩ tới trận này tu la chiến sẽ phát triển đến cái dạng này ta đang nói cái gì ngươi rất rõ ràng đều đã tới mức độ này chẳng lẽ ngươi còn lùi bước hay sao cựu quan vương quát trói thai cho ta đem hết toàn lực chiến đấu giết tới một hồi này hoắc vũ sau khi sống lại cường độ đã hoàn toàn đầy đủ cùng cựu quan vương tranh p h o n g mà hoắc vũ nội tâm rung động chậm c h ạ m không muốn tử chiến vì sao lại dạng này hoắc vũ trong lòng rất là thương cảm cùng mình quan hệ mật thiết hoặc là đối với mình cũng không tệ lắm người đến kết cục cuối cùng cũng sẽ không quá tốt đường ta một nhà như thế bạch liên tâm như thế lan bang phượng như thế cựu quan vương cũng là như thế ngoại trừ sư phụ mệnh cứng rắn không có bị hắn k ắ c chết nghĩ như vậy nội tâm của hắn rất là thương cảm chẳng lẽ lại mình là trời sát cô tinh m à sẽ có hay không có một ngày sư phụ cũng sẽ bị mình cho khắt chết trong mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối hoài nghi lên ý nghĩa sự tồn tại của mình thâm ngươi loạn muốn t ẩ u hòa nhập mà sao ngươi đang suy nghĩ gì tỉnh táo lại cựu quan vương quắt to một tiếng vận dụng đạo gia chân ôn đem hoắc vũ từ mê mang trạng thái bên trong đánh thức vô luận ngươi đang trần c h ờ cái gì ta cũng không muốn nghe nam t ử hán đại trợ phu há có thể bị ngoại vật sở k h ô n nhiễu cựu quan vương đại thét lên nghĩ rõ ràng ngươi nội tâm theo đổi bản chất ngươi là trời sinh tu la nghĩ rõ ràng ngươi một đường mạnh lên khao khát cho ta liều chết một trận chiến hoặc vũ ánh mắt dần dần thanh tịnh cựu quan vương so với hắn sống lâu mấy ngàn lần thời gian tâm tính tự nhiên không phải hắn có thể so sánh bây giờ mấy câu nói đó triệt để đem hắn tỉnh lại ta muốn phục sinh bác phượng muốn b á o đáp sư phụ còn muốn thủ hộ t i ê n giới hoặc vũ siết chặt nằm đấm ánh mắt triệt để chăm chú xuống tới ta không thể ở chỗ này ngã xuống mà lại nếu ta thua hai chúng ta đều sống không nổi duy nhất có thể lật bản điểm chính là ta bước ra tia trung cực một bước ta hiểu được hoặc vũ xông cựu quan vương nhẹ gật đầu cảm ơn người ta sẽ không để cho ngươi thất vọng sẽ không để cho ngươi bạch bạch t i ê u đốt ta sẽ dẫn lấy ngươi lửa cùng một chỗ đem tu la b i ể n trí cao ý chí đốt cháy hầu như không còn ngươi là chân chính cựu quan vương cựu quan vương xứng sở lập tức mỉm cười tốt tốt tốt trước khi chết có thể nghe ngươi nói một câu ta lời hữu ích cũng không tệ tới đi hoặc vũ gầm t h é t từ chiến cựu quan vương cũng g à o t h é t hai người tế ra tất cả át chủ bài tại trong vòm trời thỏa thích một trận chiến hai người trình độ càng thêm gần đại chiến cháy bỏng đạo mắt liền chiến mấy ngàn hơn vạn cái hiệp hoặc vũ tu là chi đạo đang không ngừng viên mãn thiên khung phía trên trí cao ý chí lực lượng tại q u ầ n quận hiển nhiên có chút bất an cũng có chút nôn nóng cùng chờ mong trận đại chiến này kéo dài đến mấy ngày tại cựu quan vương bên cạnh chiến bên cạnh dạy tình h ô n d ư ớ i h ắ n dùng vũ hóa thần thể đặc tính tiến bộ nhanh chóng tu la đạo cơ hồ tiếp cận viên mãn đồng dạng có thể điều động chuẩn tiên đế thập giai chi lực ta không có gì có thể dạy thời cơ đã đến đưa ta lên đường đi cựu quan vương gầm thét hoác vũ nhìn thật sâu một chút cựu quan vương tử vong không phải điểm cuối cùng nếu có cơ hội ta sẽ hết sức làm cho người phục sinh ha ha, ha. cựu quan vương phải mãi cười to không cần phải nói chút lời an ủi ta biết một thế này lục đạo luân hồi sụp đổ phục sinh tuyệt đối không thể bất quá cũng chúc ngươi có thể trưởng thành là có thể chữa trị lục đạo luân hồi truyền thuyết cấp tồn tại đi như thật có ngày đó ngươi ta lại gặp nhau l ụ c đạo t ố t c ù n g tiễn cựu q u a n vương hoắc vũ nhẹ gật đầu lại lần nữa tê ra thuần túy tu la kiếm ý tại hắn có thể b ộ c phát ra chuẩn tiên đế bắt giai lực lượng thời điểm liền đã có thể tùy ý nghiền ép cựu q u a n vương tại mấy ngày nay đối chiến bên trong hắn dần dần từ bỏ địa ngục chi kiếm nhất khí hóa tam thanh vũ hóa thần lực các loại thủ đoạn chỉ dùng tự thân thuần túy đối tu la đạo lý giải cùng cựu q u a n vương chiến đấu cho tới h tu la độ i nhân kinh cựu quan vương cũng chém ra sau cùng đỉnh phong m ộ t kích sáng chói kim hoàng sắt chiếu dọi cựu thiên thập địa rung động không hiểu hắn muôn tại cực hạn sáng chói bên trong chiến tử vê anh đáng tiếc bây giờ hoắc vũ đã chân chính siêu việt hắn ba kiếm giao thoa thời gian đều phảng phất dừng lại giờ k h ắ c này hoàng kim lôi đài bị cực hạn lực lượng trong khoảnh khắc hóa thành m ả n h vỡ trong đó bao k h ỏ a càn khôn không k h ô n gian n ầ m vang hát tịch vỡ vụn mạch xung bay ra hơn ngàn vị chuẩn tiên đế liên thủ tạo thành mạng lưới phòng ngự vậy mà đều bắt đầu vỡ vụn ở đây tu la tộc đều tê cả ra đầu cảm thấy một loại đại khủng bố cái này có chút siêu cương đi ta cảm nhận được một k i a cực đạo khí tức hơn ngàn vị chuẩn tiên đế đều ngăn không được tất cả tu la tộc đều trong lòng cảm thấy đại khủng bố nhưng ánh mắt nhưng lại không nỡ rời đi k i a giao chiến trung tâm đều muốn nhìn cái này s ử thi cuối cùng chiến bên trong ai là kia vô song vương giả hô hô quan g mang dần dần t à n biến kiếm ý cũng bắt đầu dập tắt hoác vũ một bộ áo lam trầm mặc cầm kiếm mà đứng mà phía sau hắn cựu quan vương duy trì song kiếm trảm kích dáng người băng lanh đỉnh trệ tại một khắp này linh hồn của hắn đã bị chặt diện thân thể thì không hư hại chút nào sinh mệnh vĩnh viên tiêu tán có ba. Cuối cùng vương ra đời. là hoác vũ hắn là cuối cùng tu la l à vô song vương g i ả ba tu la các bộ lạc đều bộ phát ra kinh thiên la lên toàn trường sôi trào vô số người đều đang gầm thét là nhất cuối cùng vương mà kích động gieo họ hoác vũ quay đầu nhìn thật sâu một chút cựu quan vương thi thể tại bát phương như thủy triều vô tận gieo họ bên trong yên lặng đi ra lôi đài phạm vi chúc mừng ngươi bát đại siêu c ấ p bộ lạc thủ lĩnh đều đứng dậy ngăn cản hoác vũ đường đi chỉ là ngươi bây giờ còn không thể rời đi ồ hoác vũ sớm coi đón trước cũng không sinh giận có cái gì an bài cứ việc nói đi mời cuối cùng chi vương lên trời lễ đội mũ tám vị siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh đều c h ắ c tay rất cung kính bởi vì hoắc vũ bây giờ triển lộ ra thực lực đã đầy đủ kinh khủng để bọn hắn không thể không sinh ra sợ hãi nhưng cùng lúc đó trong cơ thể của bọn họ tiên lực đều đang cột trào chỉ cần hoắc vũ có một tia không phối hợp ở đây mấy ngàn vị c h u ẩ n tiên đế liền sẽ hợp nhau tấn công buộc hắn đi vào khuôn khổ ồ ta nếu không nghĩ đâu hoắc vũ cười lạnh một tiếng vậy cũng chỉ có thể đắc tội tám vị siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh trong mắt lóe lên hàn mang phía sau bọn họ trọn vẹn hơn ba ngàn vị trần tiên đế từ bốn vương tám hướng bay lên t u la nhất tộc tại tu la biện tu hành làm ít công to tương đối ngoại giới tu sĩ tu la tộc rất dễ dàng liền có thể tu hành đến chuẩn tiên đế nhưng lại tuyệt đối không thể lại đăng đ ỉ n h tiên đế c h ỉ ít mấy trăm vạn năm qua tu la tộc một vị chân chính tiên đế cũng không từng từng sinh ra a cho là ta sợ các ngươi sao hoắc vũ cười l ạ n h ha ha ha cuối cùng chi vương ngươi rất cường đại đơn thuần tại tu la biển ngươi đã vô địch nhưng cũng chỉ là cá thể vô địch mà thôi nghĩ một người chống lại chúng ta toàn bộ tu la biển tám trăm bộ tộc sao ngươi đang nằm mơ bắt đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt băng lãnh ngợi cuối cùng chi vương đầu não thanh tỉnh một chút ngoắn lên trời lễ đội mũ mời cuối cùng c h i vương lên trời lễ đội mũ ba ngàn tu la tộc chuẩn tiên đế đều chắp tay cùng kêu lên hét lớn nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh cùng bức bách c h i sắc t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai tràng tiên h t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai tràng tiên h ha ha hoắc vũ cười lạnh một tiếng các ngươi coi là có thể ép buộc những người khác làm bất cứ chuyện gì sao hôm nay ta liền nói cho các ngươi biết trên đời này không có chuyện tốt như vậy sách nhìn ngươi là không có ý định phối hợp b á t đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh cười lạnh ta phối hợp mẹ ngươi hoắc vũ trong lòng nét giận trực tiếp xuất thủ có dũng khí bác đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh giật mình cùng đeo lên gầm thét không nghĩ tới tại ba ngàn vị chuẩn tiên đế khí thế uy hiếp phía dưới thiếu niên mặc áo lam này lại còn có thể không sợ hãi ngang nhiên xuất thủ thật không sợ chết sao vẫn cảm thấy mình thật vô địch vâng bọn hắn phân biệt tế ra tám đạo tu la thần m i n h cái này tám đạo binh khí là tu la biện sinh ra mới bắt đầu đản sinh tiên tiên binh khí từng cái uy năng khó lường tại tám vị siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh trong tay đều có thể bộ phát vô cùng sức mạnh đáng sợ có thể tùy ý chấn áp thập giai chuẩn tiên đế bây giờ tám đạo tu la tiên thiên thần binh tế xuất càng là trấn áp thiên địa tu la khí như là biển la lộn hoác vũ hờ h ứ n g gầm thét một tiếng giờ khắc này ngôn xuất phát t h ủy toàn bộ tu la biển vô tận tu la khí tựa hồ cũng ra chỉ tại hắn một thân kia tám đạo tiên thiên tu la khí vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ bị một lời uốn bay không cách nào hình thành bất kỳ ngăn trở nào cái gì tu la tám trăm bộ tộc đông đảo cường giả tất cả đều bị doạ mộng cái này mẹ hắn không phải vô địch quá bất hợp lý đi điều động tu la biển tất cả tu la khí hắn thật bước ra một bước kia đặt tới tu la đạo viên m a n sao tu la tiên đế bát đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh con người bỗng nhiên co lên thân thể đều đang phát run hoắc vũ trên thân triển lộ ra h uy thế quá kinh khủng đơn giản để bọn hắn không cách nào chống cự ba ngàn chuẩn tiên đế lại như thế nào coi là có thể muốn làm gì thì làm sao cùng lên đi ta một người chấn áp các ngươi tất cả hoắc vũ phẫn nộ tuyên chiến cựu quan vương chết để hắn rất oán giận hắn muốn phát tiết loại này lựa giận chấn áp hắn ta cũng không tin hắn thật thành tiên đế không thành thế này tuyệt không tiên đế đông đảo tu la tộc chuẩn tiên đế đều hết hồng con mắt đe ép mà đến từng cái triển lộ thủ đoạn vung vẩy hỗn độc khí tu la phục ma trận trấn áp ba ngàn tu la chuẩn tiên đế cùng nhau đánh ra một trường ba ngàn đạo tản ra tu la hỗn độc khí bàn tay to phô thiên cái điệu như mưa sao băng đè xuống m u ố n trấn áp hoặc vũ một kiếm phá lưu tinh hoặc vũ tế ra địa ngục chi kiếm quanh thân uy thế càng sâu một đoá vô cùng to lớn tu la hoa sen từ hắn bên người sinh ra nở rộ trong nháy mắt vậy mà đem ba ngàn đạo chuẩn tiên đế bàn tay to toàn bộ c h ấ n vỡ phốc phốc phốc phốc xuất thủ tu la tộc chuẩn tiên đế toàn bộ thổ huyết bay ngược sắc mặt trắng bệnh không thể tin nhìn xem ở trung tâm thiếu niên mặc áo lam kia v y thế này là thật vô địch một người hoành đối ba chuẩn tiên đế không hề nghi ngờ hắn thật tu la đạo viên mãn thậm chí siêu việt viên mãn n ắ m giữ thuộc về mình cực đạo ngươi ngươi vậy mà đã tại tu la một đạo chứng được tiên đế sao bác đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh d u n giọng hỏi rõ ràng như vậy ngươi còn hỏi ngươi làm mù sao hoắc vũ chất vấn hắn bây giờ đối tu la đạo lĩnh n g ộ đã đầy đủ nhưng bản thân tiên lực còn chưa đủ chỉ cần bổ túc tiên lực phía sau tu hành chính là vùng đất bằng phạm không có bất luận cái gì bình cảnh chẳng mấy chốc sẽ đối mặt tiên đế kiếp nhóm lửa tiên hỏa thành tựu la tiên đế đương nhiên nơi này là tu la biển hắn hiện tại mượn nhờ tu la biển hoàn cảnh cũng có thể phát huy ra tiên đế chi bi cái này tám trăm bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt đều t r ắ n g bệnh tiên đế phía dưới đều sâu kiến đặc biệt là bọn hắn những n à y dựa vào tu la hải đ ặ c khác biệt hoàn cảnh thành tiệu chuẩn tiên đế chiến lược yếu hơn một vị chân chính tiên đế đủ để chấn áp bọn hắn ba ngàn chuẩn tiên đế chúng ta tạo ra được một cái chân chính quái vật hắn lịch thế có được trở thành tiên đế tư cách quá bất hợp lý tu la tộc đông đạo cường giả đều tê cả ra đầu kinh hại đến cực hạ bọn hắn biết hoắc vũ như bức nhưng bây giờ hoắc vũ hiển nhiên như bức quá mức vượt ra khỏi bọn hắn trưởng không phạm vi ngươi có thể rời đi chúng ta không có năng lực ngăn cả ngươi bắt đại siêu c ấ p bộ lạc thủ lĩnh thở dài đi hoác vũ nhìn xuống tu là các bộ cường giả cười lạnh một tiếng ta sở dĩ xuất thủ là muốn nói cho các ngươi bản tọa lên trời lễ đội mũ là bản tọa nguyện ý mà không phải các ngươi bất bách cái gì các bộ lạc thủ lĩnh đôi mắt chấn động chẳng lẽ hoác vũ biết rõ lên trời lễ đội mũ muốn vị trí cao ý chí thu hoạch hắn còn muốn đi ta đương nhiên muốn đi ta đáp ứng cựu q u a n vương muốn hay hắn sắp tới cao ý chí đốt thành cho hoác vũ nết miệng cười một tiếng lạnh lùng nhìn về phía trên trời cao hôm nay không phải muốn trời cho ta thiên quan mà là ta muốn chạm thiên ba ngoa tạo a người điên rồi quá điên cuồng muốn chạm thiên đây quả thực không thể tưởng tượng từng cái bộ lạc cường giả đều cảm thấy đầu nào t r ố n g không bị hoắc vũ kinh đến thực h ạ c h í cao ý chí chính là vô thượng không cho phép kẻ khác khinh nhuận không dùng chất vấn n g ỗ nghịch người đều chết ai dám đánh đến cao ý chí chủ ý nhưng bọn hắn trong lòng lại có một tia quỷ dị chờ đợi hy vọng hoắc vũ có thể thành công dù sao trí cao ý chí vô thượng nhưng tiên đế cũng là vô thượng cái này hai đại khái niệm cấp tồn tại đối chiến ai sẽ thắng bác đại siêu cấp bộ lạc thủ linh ánh mắt phức tạp bọn hắn là trí cao ý chí người phát ngôn nhưng bọn hắn nội tâm vô cùng rõ ràng tu la tộc bất quá là trí cao ý chí nuôi dưỡng ở tu la biển heo dê mà thôi nếu quả thật có cơ hội có thể giết chết trí cao ý chí bọn hắn cầu còn không được chỉ tiếc đó là không có khả năng đã từng nếm thử người phản kháng tất cả đều chết không có chỗ chôn cái gì cầu thí trí cao ý chí là ai tại giả thần giả quỷ quốc g a đây hoặc vũ gầm thét một kiếm liền bủ về phía thương cung vê anh thiên địa khai tịch thương cung nước a toàn bộ tu la biển đều bởi vì một kích này mà sôi chào trên bầu trời một đạo hờ hững mơ hồ thân hình xuất hiện đó chính là tu la biện trí cao ý chí hóa thân bất quá là một con bị nuôi nuốt heo d ê mà thôi thật sự coi chính mình vô địch sao vốn là tính toán đợi cựu quan vương lịch thế thành đến lúc thu hoạch hắn cực đạo chi dịch bây giờ đã hắn b ấ t tranh khí để kế hoạch ra chút sai lầm kia thu hoạch ngươi cũng giống như vậy thân ảnh mơ hồ không phân do nam nữ chỉ là một trường t r ọ c tới tu la biện đại bộ phận tu la chi lực trực tiếp bị thần một trường này c h ố lôi cuốn hóa thành một đạo mái vòm đẻ xuống chém ngược thương thiên hoác vũ rốt cục gặp được hưng phạm con mắt phun ra phẫn nổ ánh lửa sắc cơ l tất cả át chủ bài trong nháy mắt toàn bộ bộ c phát tu la thân thiên mệnh thân vũ hóa thân ba thân ba kiếm cưỡng ép tức tu la biển một nửa tu la khí hóa thành quần c u ộ n hải lưu hướng thiên khủng đ ị c h sông trên trời thiên khung đè xuống trên mặt đất hải lưu trùng thiên toàn bộ thế giới biến thành lưỡng cực r i ê n g phần mình mang theo tu la biển một nửa tu la chi lực uy thế hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một khi đối kích sợ là toàn bộ tu la biển đều muốn bởi vậy bằng diệt khởi động lại ba chương năm trăm chín mươi ba chẳng lẽ đây là cục trong cục có ý tứ vậy mà đã đạt tới loại trình độ này sao thật là làm cho ta k i n h hỉ ngươi so cựu quan vương thích hợp hơn ta thu hoạch chỉ cần đưa ngươi cực đạo chi dịch thôn phệ ta liền có thể hóa hư làm thật trở thành chân chính cứu cực sinh vật tu la b i ể n trí cao ý chí cùng thiếu kích động đến cực hạn hắn theo đuổi chính là có thể hóa hư làm thật một khi thành công toàn bộ tu la b i ể n đều là nhục thể của hắn trong đó tất cả tu la tộc đều chính là trong cơ thể hắn dựng dục vi sinh vật hóa hư làm thật về sau hắn liền có thể chân chính ảnh hưởng can thiệp như thế tu la biện khổng lồ vô tận tương đương với tiên lực vô cùng tận chết cũng có thể mượn tu la khí phục sinh thể nội tất cả tu la tộc đều là hắn đại quân chỉ đâu đánh đó tiên giới dạng gì thế lực có thể chịu nổi loại công kích này coi như tiên giới thật còn có tiên đế tồn tại lại có cái nào tiên đế có thể đánh được hắn có thể nói một khi hóa hư làm thật hắn tuyệt đối là đương thời vô địch cứu cực sinh vật lúc trước ta đem hết toàn lực ngưng tụ rất nhiều huyết sắc khô lâu kia là ta duy nhất có thể can thiệp hiện thế thủ đoạn những cái kia huyết sắc khô lâu sẽ tự động đi hiện thế tìm kiếm có tiềm lực hạt giống chỉ cần những ngày hạt giống tuyển thủ bóp nát huyết khô lâu liền có thể đi vào tu la hải chi bên trong trí cao ý chí c ư i to các ngươi coi là thu được đại cơ duyên thật tình không biết là trở thành ta trong kế hoạch một quân cờ bây giờ mạnh nhất quân cờ đã ra đời đó chính là ngươi hoa vũ ngươi là ta đại kế dâng lên sinh mệnh của mình không muốn vùng ấ y ta mới là tu la biện trí cao ý chí ta nắm giữ hết thảy ngươi cho dù cường đại hơn nữa cũng vô pháp tại tu la trong b i ể n cùng ta chống lại trí cao ý chí cùng thiếu hai loại không cách nào tưởng tượng lực lượng rốt cục đụng thẳng vào nhau giờ k h ắ c này toàn bộ tu la biển đều l ậ đổ càng không treo ngược vạn linh t á diệt một cái va chạm chính là diện thế chi uy phản phất tại mở lại hỗn độn tình vũ đều diệt không đông đảo sinh linh đều đang chạy nạn không dám đối mặt đáng sợ như vậy đại thái nạn chỉ tiếc tại ngày này địa đều diệt trung cực thai ách bên trong không người có thể may mắn thoát khỏi tất cả mọi người tại tử vong đều tại sụp đổ chỉ có chuẩn tiên đế có thể dựa vào một chút ít ỏi hỗn độn chi lực miễn cưỡng bảo vệ tự thân ngay cả mình vợ con láo tiểu đều không thể bảo vệ ầm ầm ầm ấm, ấm. tu la b i ể n trời cùng đất đ ụ n g nhau mê ngông đại k i ế p trong khoảnh khắc hủy diệt hết thẻ sinh linh một cách qua đi toàn bộ tu la biển đều biến thành một mảnh hỗn độn chỉ có một chút đủ mạnh chuẩn tiên đế may mắn còn sống sót bọn hắn hoảng sợ bọn hắn kêu rên bọn hắn nhận biết bên trong hết t h ể đều hủy diệt không tồn tại nữa đôi này kích hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng chúng ta tự tay hủy diệt hết t h ể sao bát đại siêu cấp bộ lạc thủ lĩnh đều ánh mắt đờ đẫn trong lòng còn đau bọn hắn đương trí cao ý chí cho săn chính là bởi vì bọn hắn biết hắn cường đại không thể làm trái nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn không để lại dư lực giút trí cao ý trôi động tu la chiến mới đưa đến trận này trung cực là ta sai rồi sao cách làm của ta lẫn lộn đầu đôi sao những này chuẩn tiên đế bộ lạc thủ lĩnh đều có chút đạo tâm vỡ vụn nếu chúng ta không làm như vậy đây hết thể đã sớm phát sinh có gì có thể hối hận c h í cao ý chí t ử vừa mới bắt đầu liền có năng lực hủy diệt hết thể cũng hưu tâm trí kiên định người giống to chỉ cần ta còn sống như vậy đủ rồi chúng ta làm tu la sinh ra vận mệnh nhất định là bi thảm chỉ cần chúng ta có thể sống quá lần đại kiếp nạn này cũng đã là chiến thắng vận mệnh ta đã đầy đủ nội phục chính ta cái gì người nhà người thân chết thì đã chết bọn hắn lúc đầu vận mệnh liền là chết hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã muốn trách thì trách bọn hắn không có trở thành chuẩn tiên đế còn sống sót chuẩn tiên đế nhóm nhìn xem mấy vị kia tâm tính kiên định người phát ra từ nội tâm rung động mấy vị này mới là thật tu la a ho. hô h o á c vũ t h ở phi phò trên người á o lam đã vỡ vụn không chịu nổi trên thân hiện đầy vết thương vừa rồi một cách kia lưỡng bại câu thương ai cũng không có chiếm được tiện nghi cái này sao có thể trí cao ý chí quỷ kêu một tiếng không dám tin ta mới là tu la biện trường không giả tu la trong nước hết thể lực lượng đều hẳn là nghe ta hiệu lệnh mới đúng ngươi làm sao có thể ở trước mặt ta các ép cướp đi tu la biển một nửa lực lượng, cùng ta chống lượng, đi biển lại. tu một ta la nửa h o vũ ngươi n h loại này sinh ra liền có được lực lượng cường đại không cần kinh lịch bất luận cái gì thống khổ cùng tu luyện cho nên căn bản không rõ thế giới này bản chất như thế nào tu hành tu hành chính là nắm giữ đạo pháp tu hành vốn là nghịch t i ê n mà đi chỉ cần ta nắm giữ đạo so ngươi càng sâu nắm giữ pháp mạnh hơn ngươi vậy ta vì cái gì không thể chiến thắng ngươi ngươi cho rằng ngươi sinh ra là tu la biện trí cao ý chí liền đương nhiên vô địch trên thực tế n g ư ơ i cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ đến c ự c h ạ n thậm chí còn không bằng một cái vừa đạp vào con đường tu luyện h ả i đồng người đánh giám trí cao ý chí cùng nộ g à o t hét đem tu la hải chi lực tận thêm cả người hướng về hoắc vũ đánh tới ta làm sao có thể bị t r o n g cơ thể ta một con côn trùng giết chết chết đi cho ta người đùa bỡn hết thảy tội nghiệp g ậ p trời người đáng chết nhất hoắc vũ chiến y sôi trào đến c ự c h ạ n s á t cơ cùng phẫn nộ trước nay chưa từng có tăng vọt hắn cũng dốc hết tất cả cùng trí cao ý chí hóa thân kịch chí ba ầm ầm ầm ầm mỗi một lần giao kích đều để tu la biện hủy diện một lần thiên địa không ngừng quang ám giao thế mỗi một lần đều là một lần lớn thai ách may mắn còn sống sót chuẩn tiên đế nhóm cắn răng chống đỡ lấy một chút tương đối nhỏ yếu chuẩn tiên đế bắt đầu chống đỡ không nổi đang không ngừng đến hạo kiếp bên trong bị mại chết đánh giết đây chính là tuyệt vọng sao thân là tu la cuối cùng muốn tử vong không cam lòng thật không cam lòng kết cục đúng là như thế cái này đến cái khác tu la chuẩn tiên đế chống đỡ không nổi dần dần tiêu vong trận đại chiến này không biết kéo dài bao lâu chỉ có quang ám đang không ngừng giao thế giết tới lòng người chết lặng g i a thiên địa chỉ còn lại có hơn một trăm vị chuẩn tiên đế còn tại đau khổ trèo chống đại chiến rốt hai người đều thê thảm đến cực hạn chỉ còn lại có một hơi lẫn nhau lạnh lùng nhìn nhau nhưng lại cũng sẽ không tiếp tục tùy tiện ra tay bởi vì lần tiếp theo xuất thủ có lẽ liền thật muốn phân sinh tử vậy mà chiến thành dạng này bọn hắn lựa gà ta cái này cùng kế hoạch của chúng ta hoàn toàn không giống c h í cao ý chí phẫn nộ các ngươi không phải nói bồi dưỡng ra được hạt giống mạnh hơn tại tu h la biện phạm vi bên trong cũng không có khả năng chiến thắng ta sao hiện tại các ngươi giải thích thế nào c u ố c g a đây cho ta ba hoắc vũ kinh hãi run lên trong lòng còn có cao thủ chẳng lẽ đây là cục trong cục t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố thiện tay hái được một mảnh lá p h o n g thôi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố thiện tay hái được một mảnh lá p h o n g thôi ha ha tu h la lão huynh vì sao như thế nóng nổi đầu tiếng cười k h ẽ t ừ trên bầu trời chuyển đến ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện mà ra bọn hắn thân hình mơ hồ không rõ trên thân cực đạo l ậ lờ nhìn xuống thiên địa tựa hồ cũng có một loại khó mà diễn tả bằng lời vị cách cung tu la b i ể n khí tức cùng loại cũng đều giống như là thiên đạo hóa thân chẳng lẽ bọn hắn là cái khác cùng loại tu la b i ể n thế giới ý chí thành công hóa hư làm thật về sau cứu cực sinh linh sao hoắc vũ trong lòng c h ậ t lạnh nếu là như vậy tình huống cũng quá nguy hiểm một cái tu la biện trí cao ý chí, còn chưa hoàn thành hóa hư làm thật cũng đã đem hắn đẩy vào từ đ i ệ lại đến ba cái loại tồn tại này hắn tuyệt không sinh lộ có thể nói cũng không phải là cứu cực sinh linh cái này ba cái đều là nhân tộc tiểu tháp xem thấu người tới nguy trang nói thẳng ra mấy người bọn hắn bản chất đều là nhân tộc vậy tại sao trên thân sẽ có cùng loại hóa thân của đạo trời đạo vận cái này quá quý dị hoắc vũ kinh nghi bất định hỏi bọn hắn đều tu luyện cùng một loại công pháp rất tà dị tựa hồ có thể đoạt thiên địa c h i tạo hóa tiểu tháp nói ra chính mình suy đoán mà lại mấy người này đều không phải là bình thường tiên đế cùng nhau mà ra trên thân tuyệt đối có bí mật h o ắ vũ nhẹ gật đầu ánh mắt ngưng trọng đến cực hạ đây là khó có thể tưởng tượng nguy hiểm cục diện các ngươi là ai h o ắ vũ quát khé hỏi ha ha xem ra con mắt của ngươi cần đổi một đôi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta trên người đạo vận sao ba người chúng ta đều là tiên giới hóa thân của đạo trời ba đạo thân ảnh lạnh lùng đáp lại tiên giới hóa thân của đạo trời tu la tộc may mắn còn sống sót chuẩn tiên đế nhóm con ngươi co rụt lại đây là có chuyện gì ít thổi điểm mưu bức có thể chết ta đừng cho là ta nhìn không ra ba người các ngươi đều là nhân tộc hoắc vũ cười lạnh ừng ba vị hóa thân của đạo trời xứng sở vậy mà có thể xem t ấ u thân phận của chúng ta có chút ý tứ chẳng qua hiện nay đại thế đã định coi như để ngươi biết cũng không có gì ba người chúng ta đến từ tuyệt đế minh tuyệt đế minh hoặc vũ giật mình hắn nghe sư phụ nói qua tổ chức này nghe nói đây là một đám thượng cổ lưu lại tiên đế chỗ tổ kiến chuyên môn đánh lén một thế này có hy vọng thành tiên đế tuyệt thế thiên kiêu đã từng sư phụ ra gia lâm vô thần thành tiên đế lúc liền có tuyệt đế minh thiên đạo sứ giả xuất hiện ngăn cản bất quá bị sư phụ cho phản xác ta biết các ngươi không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hoặc vũ nhớ mày các ngươi thích đánh lén một thế này thiên kiêu là vì cái gì chỉ là vì thu hoạch trong miệng các ngươi cực đạo dịch sao đây chẳng qua là mục đích một trong cầm đầu hóa thân của đạo trời cười nạo một tiếng ngươi biết cũng không phải ít bất quá ta cũng không có hứng thú cùng ngươi nói nhảm quá nhiều bởi vì ngươi đã là cái người chết mà người chết không xứng cùng ta đối thoại không tệ mấy người các ngươi nhanh lên đem hắn giết chết sau đó để cho ta thôn h ệ ta cũng sẽ y theo minh nước hóa hư làm thật về sau cùng các ngươi tuyệt đế minh liên thủ thống trị tiên giới sau khi chuyện thành công chúng ta riêng phần mình chiếm lĩnh một nửa tiên giới cưng ơ thổ thu la biện trí cao ý chí lạnh lùng nói ếch ba vị hóa thân của đạo trời cười nạo một tiếng ngươi còn tại huyễn tưởng thống trị cái gì tiên giới đâu ngươi là có ý gì tu h la b i ể n trí cao ý chí g ầ m ghét ha ha ha thật là khờ đến đáng yêu a ngươi cũng bất quá là chúng ta thu hoạch đối tượng tôi h thật đúng là cho là mình là cái gì đại cục trưởng không giả sao ngươi bất quá là tu la khi tập hợp cùng một chỗ đàn sinh hư hảo sinh vào tôi con vọng tưởng đạo khách t h à n h chủ thống trị t h n giới quả thực là đảo ngược thiên cương cái này háo lam tiểu tử mặc dù xuẩn nhưng có một câu nói rất đúng đó chính là ngươi ngây thơ còn không bằng một đứa bé ba vị hóa thân của đạo trời cười ha ha bây giờ trí cao ý chí cùng hoắc vũ hai người đều giàu hết đ ẹ n tắt ba người bọn họ không sợ chút nào làm việc cũng không chút kiến kỵ các ngươi tu la b i ể n trí cao ý chí phẫn nộ nhưng bây giờ hắn đã k ế t lực không làm gì được mấy người kia người thật là xuân a hoắc vũ đều không còn gì để nói cái này tu la b i ể n trí cao ý chí làm sao cùng cái tiểu hài người khác làm sao lắc lư hắn liền làm sao tin có lẽ mấy trăm vạn năm đối một cái vừa đản sinh thế giới ý chí tới nói xác thực quá ngắn đi còn xem không hiểu lòng người h i ể m ác hừ <cười> hừ ba vị thiên đạo sứ g i ả nhàn nhã đánh giá hai người trước thu h o ạ c hai tốt đâu d u la biển dù sao cũng là chúng ta b ạ n cũ chưa cho hắn điểm mặt mũi trước tiên đem cái này hoặc vũ làm cũng tốt bất quá hắn hiện tại bản thể còn không phải tiên đế bắt lại về sau trở về còn phải nuôi nấng một đoạn thời gian b ư ớ c bách hắn độ tiếp mới có thể thu thập cực đạo dịch cái này đều dễ nói vấn đề thời gian thôi trước tiên đem hắn bắt lại ba vị tuyệt đế minh tiên đế c ư ờ i lạnh nhìn về phía hoặc vũ h i ệ n nhiên đem hắn trở thành vật trong bàn tay đã đang thảo luận bắt hắn về sau nên xử lý như thế nào hắn muốn bắt ta không có đơn giản như vậy hoặc vũ nhớ mày mặc dù mạnh miệng nhưng hắn xác thực đã đạt tới cực hạn tiểu thác bị phong về sau ba vị tuyệt đế minh cường giả cười ra tiếng chúng ta bố cục mấy trăm vạn năm ngươi cho rằng ngươi trốn được dứt lời ba người bấm n h i ệ m pháp quyết thân hình riêng phần mình đội kịp hoác vũ một đạo phát thân tế khí ra trong tay khốn tiên tác liền muốn đem hoác vũ bắt lấy dạng này không được hoác vũ sắc mặt chấp nhận liên tục ba thân quý nhất ngươi là trốn không thoát ba vị hóa thân của đạo trời nhàn nhạt vây quanh hoác vũ ánh mắt l ó e ra khinh thường cùng lạnh lùng cho dù ngươi tại trạng thái đ ỉ n h phong cũng chưa chắc có thể thắng qua chúng ta bất kỳ một cái nào húng chi như bây giờ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi cốt lao tử tha chết đứng tuyệt không quỷ mà sống hoác vũ quát lên một tiếng lớn hắn rất khó chịu bị ngạn hoa không tới tay ngược lại bây giờ lâm vào tuyệt cảnh bất quá hắn cũng t ậ n lực chỉ là địch nhân quá g à o hoạn một vòng bộ một vòng bây giờ tam đại tiên đế tề xuất cho dù hắn tài trí kinh thiên cũng tuyệt không biện pháp tại loại này tuyệt lộ bên trong cầu sinh cho dù chết ta tối thiểu cũng muốn mang theo trong các ngươi một cái cùng đi hoắc vũ trong mắt tràn đầy điên cuồng tu la b i ể n cũng không phải là hiện thế mà là một mảnh đứng một mình giữa hư không hư hào tồn tại cho dù là sư phụ cách khoảng cách vô tận cũng chưa chắc có thể cảm ứ n g đến hắn đã bỏ đi hy vọng sống sót sắc ý trong lòng sôi trào đến cực h ạ n chỉ muốn muốn lôi kéo một vị tiên đế đồng quy vô tận hắn muốn liều mạng trong mắt ba người đều hiện lên một tia cảnh giác hoắc vũ trước đó triển lộ ra hết thể đều rất không thể tưởng tượng át chủ bài thủ đoạn đều rất khủng bố hắn trước khi chết đánh cược một lần nhất định phải nghiêm túc đối mặt ba người đồng quát một tiếng hoàn toàn không kinh địch đòn sát thủ cùng nhau thế ra m u ố n phong kín hoắc vũ tất cả phản công cơ hội Dếp đến hắn từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong kẹp phong phiếu phiến phong chấp phía ba. bí bên bị la nay Sau một khắc, hắn mang theo người nhất khí hóa tam thanh Hoác hưu sinh hắn chi hắn chào đỉnh nhất trình khắc, hắn theo nhất khí sách đống nhiên khí khí hoác trong, đạo long long mà động, từng tia từng tia sát lá sáng lá sát sát lúc vũ vô viên vũ viên người lưu tu Tiêu tử tâm, từ tới một một tên trên từng tiêu từng tiêu trên đời điện lại mạn đống lên. động, động. Nó ý, để độ. đó lấy mà thế ra ba mươi ba trọng thủ đoạn đến ngăn cản nhưng cũng tiếc kia phiến lá phong thế như t r ẻ tre trên đó kia v à i tia huyết sát sát cơ mặc dù nhìn như mầm manh nhưng lại lăng lệ đến không thể tưởng tượng nổi ba mươi ba trọng tiên đế thủ đoạn trước mắt đều bị chạm diệt kia lá phong chợt lóe lên nữ tử hóa thân của đạo trời đầu lâu liền bị chém xuống kia v à i tia sát ý khuyết tán mà ra đem nữ tử toàn bộ đế khu lúc này nổ thành huyết vụ ông ngay tại tất cả mọi người kinh đến mẩn người thời khắc kia lá phong còn tại bay múa nó thẳng tắp bắn ra đem hư không đều cắt đứt nho nhọ một mảnh lá phong lại ẩn chứa ngập trời huy năng tựa hồn m i n ngông tu la biện một phân thành hai. có a đó là cái gì nó muốn đem toàn bộ tu la biển đều bổ ra sao đây không phải là chúng ta muốn nếu như tu la biển thật vỡ nát thành hai nửa vậy chúng ta mấy trăm vạn năm bố cục liền đều phế đi hai vị hóa thân của đạo trời kêu sợ hãi lại bất lực ngăn cản kia lá phong bên trên ẩn chứa sắc ý quá mức ngay tiên kia lá phong bay ra không thể ngăn cản thẳng đến bị nó cắt đứt trong hư không hai cây ngón tay thon dài dôi ra tay kia chỉ thon dài trực tiếp hướng về kia không thể ngăn trở lá phong mà đi tùy ý liền đem chi nắm cái gì tất cả mọi người tê cả ra đầu cái kia có thể tùy ý diện s á t tiên đế chặt đứt một giới kinh khủng lá phong lại có thể có người có thể tùy ý hai chỉ nắm trước mắt bao người thiếu niên áo trắng dậm chân từ hư không t r o n g cái khe chậm rãi dậm chân mà ra hắn tùy ý đùa bợn giữa ngón tay lá phong cười nhạt nói lúc trước tiện tay lấy ra làm làm phiếu tên sách một mảnh lá phong mà thôi chưa từng nghĩ nó trong lúc vô tình lây dính ta và i tiên sách ý bây giờ ngược lại thành một kiện coi như nhìn được giết địch chi khí một mảnh lá phong phiếu tên sách trong lúc vô tình nhiễm s á c ý coi như nhìn được cái này từng cái danh từ đơn mở ra bọn hắn đều nghe hiểu được nhưng liền cùng một chỗ. lại có vẻ như vậy lạ lẫm ngay tại tất cả mọi người còn h á m trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế thời điểm hoác vũ ánh mắt lại triệt để sáng lên hắn kinh hỉ đến cực hạn hô lớn sư phụ bốn cảm tạ ngửa nạc ca khen thưởng mấy ngày nay mọi người khen thưởng thật nhiệt tình lớn thêm chữ chương đưa lên chương năm trăm chín mươi lăm bất quá bây giờ ta muốn nguyên thoại hoàn trả chương năm trăm chín mươi lăm bất quá bây giờ ta muốn nguyên thoại hoàn trả cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tu la biện chuẩn đế nhóm trí cao ý chí tuyệt đế minh cường giả tất cả đều mậm ức sự tình phát sinh quá đột ngột cho dù là tiên đế cũng rất khó phản ứng tới đầu tiên là một mảnh lá phong bộc phát trực tiếp chém dụng một vị tuyệt đế minh tiên đế cơ hồ muốn đem tu la b i ể n chém thành hai khúc sau đó một vị thiếu niên áo trắng xuất hiện hai ngón tay liền bóp lại kia phiến lá phong cũng nói đây chẳng qua là một mảnh bình thường bị xem như phiếu tên sách lá phong sở dĩ có uy năng cỡ này là bởi vì trong lúc vô tình lây dính vài tia trên người hắn sắc khí mà nó cái này đây cũng quá trang bức c h í cao ý chí giận mắng tia lá phong bộc phát lực lượng đều nhanh đem tu la biện trực tiếp cắt đứt thành hai nửa làm sao có thể là một mảnh bình thường lá phong hiển nhiên là thiếu niên mặc áo trắng này vì thổi ngưỡng bức lập hoang ngôn ha ha đạo hưu thật sự là xuất quỷ nhập thần thủ đoạn cũng c ó lường tuyệt đế minh một vị lão già đứng dậy ngưng trọng nhìn về phía lâm dương chỉ là quá mức thích nói mạnh miệng để cho người ta cảm thấy ngươi rất táo bạo không tệ xem ra ngươi chính là cái này hoác vũ s ư phụ một vị k h á c tuyệt đế minh yêu diễm nam tử vân v ề t a y hoa lạnh lùng nhìn về phía lâm dương đạo hưu thật sự là không g i ả n g cứu vậy mà tại thời khắc mấu chốt này làm dối tuyệt không cho chúng ta tuyệt đế minh mặt mũi sao ngươi bất quá là tổn thất một cái đồ đệ mà thôi làm sao so ra mà vượt ta tuyệt đế minh trăm vạn năm bố cục nỗ lực nếu ngươi hôm nay cho chúng ta một bộ mặt lùi lại từ đây chúng ta tuyệt đế minh nguyện ý cùng ngươi kết thành minh h i ế u ngày sau cùng hưởng tiên l ê n giới lâm dương cười ha ha một tiếng ngươi coi ta là trí cao ý chí cái này ba tuổi tiểu hai sao thấp như vậy kém hoang nôn vừa lừa qua một người liền lại lấy ra lửa phình ta xem ra lấy các ngươi kế hoạch đảo lớn nao nhân cũng nghĩ không ra cái gì cho mới ngươi một câu nói kia cơ hồ đem người ở chỗ này toàn mắng một lần trí cao ý chí nổi giận hai vị tuyệt đế minh sứ giả cẳng là trong mắt muốn p h lửa sư phụ làm sao ngươi biết ta tại chịu khổ hoắc vũ hóa thành lưu quang tranh thủ thời gian đi vào lâm dương bên người mỗi lần cùng lâm dương phân biệt hắn đều cảm thấy một ngày bằng một năm dù sao có lâm dương ở bên người cùng không có đưa qua thời gian hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất cảm thụ trên lệnh quá lớn vị sư cái gì không biết ngươi dám xem nhẹ ta sao lâm dương liếc qua hoắc vũ không vui nói khu khu nào có sư phụ ngài cái thế vô địch thông h i ể u hết thạy ta nào dám hoài nghi ngài hoắc vũ tranh thủ thời gian đập lâm dương n g ngựa ha, ha hai vị tuyệt đế minh sứ giả cười lạnh xem ra đạo hữu là khăng khăng muốn xấu ta tuyệt đế minh c h u y ệ n tốt các ngươi cũng xứng lâm dương cười lạnh bất quá là cho ta đồ đệ chuẩn bị mấy khối đá mài đ a o thôi cũng dám ở cái này ngân ngân s a loạn cái gì hai vị tuyệt đế minh sứ giả trí cao ý chí đều con ngươi co g i ụ lại ngươi cũng không phải là đánh bậy đánh bạn mà là sớm có d ự n g như đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong ngươi đến cùng là ai mục đích là cái gì bọn hắn đương nhiên không tin lâm dương lời nói mới rồi n ư u tính nhiều như vậy p h ư diện náo ra động tĩnh lớn như vậy thậm chí không tiếc đắc tội trí cao ý chí cùng tuyệt đế minh chỉ là vì rèn luyện đồ đệ vậy đơn giản quá hoang đường bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng thiếu niên mặc áo trắng này tuyệt đối có mình không thể cho ai biết tầng sâu mục đích rất có thể đang nổi lên cái gì kinh thiên âm mưu thật sự là nhân ngoại hữu nhân chẳng lẽ lại chúng ta cũng thành quân cờ của người khác hay sao hai vị tuyệt đế minh sứ giả sắc mặt tâm trầm bọn n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu bọn hắn m u ố n cho là mình là hoàng tước bây giờ xem ra thiếu niên mặc áo trắng này mới là kia hoàng tước ha ha ha ha, người quá tự phụ thật sự coi chính mình là hoàng tước sao đơn giản buồn cười không ai có thể tính toán chúng ta tuyệt đế minh tuyệt đế minh sứ giả giận d ữ hết lâm dương đều không còn gì để nói những người này lại não bổ cái gì hắn thật chỉ là nghĩ ma luyện ma luyện đồ đệ mà thôi đã ngươi không muốn chủ động nói ra ngươi mục đích vậy liền đành phải chúng ta động thủ hai vị tuyệt địa minh sứ giả l i ế t nhau truyền âm cho nhau chế định chiến thuật trong tay hắn kia lá phong tuyệt đối là trải qua vô số tế luyện cứu cực thần binh nhất định phải cẩn thận kia phiến lá phong không có kia phiến lá phong chiến lực của hắn khẳng định sẽ lại giảm lao giả ngưng trọng nói không sai kia lá phong uy lực quá bất hợp lý tuyệt đối có nói pháp loại này dựa vào thần binh tác chiến đối thủ một khi đã mất đi thần binh cũng không có cái gì sức chiến đấu yêu giả nam tử gật đầu cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là cầm xuống kia phiên la phong lao giả lần nữa chuyến âm Ừm. là thời điểm mời ra món kia thần binh yêu giả nam tử ánh mắt kiên định đến c ự c h ạ n đoạt binh tính chủ lao giả nghĩ tới điều gì kinh hô một tiếng món kia thần binh vận dụng một lần đại giới không nhỏ mặc dù có thể trăm phần trăm đem một kiện binh khí từ trong tay địch nhân c ư ớ đi nhưng phía trên khẳng định sẽ truy cứu chúng ta tùy tiện vận dụng trách nhiệm của nó chỉ cần chúng ta có thể đem kia phiến lá phong đoạt tới tay phía trên khẳng định sẽ ngợi khen chúng ta dù sao vậy cũng tuyệt đối là một kiện thần binh yêu giã nam tử tự tin vô cùng ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy kia áo trắng tiểu tử biểu tính kiếp sợ hắn chết cũng không nghĩ ra chúng ta vừa vẫn có khắc chế hắn thần binh hắn loại này dốc hết hết thẻ chỉ chuyên môn luyện chế một viên binh khí ra hỏa mất đi binh khí về sau nhất định sẽ thất k i n h a ta thích nhất nhìn thấy địch nhân lộ ra loại vẻ mặt này t ố t quyết định như vậy đi người dùng đoạt binh tính chủ cấp đi kia phiến lá phong ta tế ra sát chiều đem thiếu niên áo trắng kia trấn áp lao giả nghiêm tú hai người đều không phải là bình thường tiên đế thần nghiệm giao lưu vô cùng nhanh chóng trong nháy mắt liền quyết định chiến thuật chịu chết đi ba yêu g i ã nam tử không chút do dự trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên tính chủ đoạn binh ông một c ố rộng rãi vô cùng thần bí quy tắc giáng lâm có thể cưỡng ép tức một kiện binh khí quan g mang chiếu dọi tại lâm dương hai ngón ở giữa kia phiến lá phong phía trên đem kia l á phong câu thúc bay về phía yêu g i ã nam tử quá tốt rồi xong rồi kế hoạch hoàn mỹ thực hành yêu dã nam tử đại hỷ liên tục nhìn về phía lâm dương muốn xem đến trong lòng của hắn mong muốn thất kinh biểu lộ nhưng mà vừa v ậ n tư phản hắn vậy mà tại lâm dương trên mặt nhìn thấy một tia quỷ dị mỉm cười cái gì yêu dã nam tử trong lòng phun lên bất an lý lão trước không muốn coi thường nhưng mà đã chậm lý lao gặp lá phong rời đi lâm dương ngón tay về sau trong nháy mắt động trong tay thôi động một viên trấn thiên đại ấn liền muốn chấn áp lâm dương hừ tiểu tử tiếp sau chú ý một chút động thủ trước đó đẹp mắt nhất rõ ràng ai có thể gây ai quyết không thể trêu chọc lý lao trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn cảm thấy thăng chắc hắn có thể chống đỡ sao tu la biển chuẩn tiên đế trí cao ý chợt đều cảm thấy tuyệt vọng tuyệt đế minh là địch nhân của bọn hắn lâm dương lại là tuyệt đế minh địch nhân mặc dù bọn hắn cùng lâm dương ở giữa không gọi được bằng hữu nhưng địch nhân của địch nhân chính là tạm thời minh hữu bọn hắn không hy vọng nhìn thấy lâm dương l à bại nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận bây giờ lâm dương thần minh bị tước đối mặt loại này chấn áp sợ là rất khó chống đỡ nổi bởi vì hai vị này tuyệt đế minh tiên đế đều rất mạnh không phải bình thường tiên đế nhưng so sánh sợ hay đi hối hận đi hối hận trêu chọc phải chúng ta tuyệt đế minh lão giả điên cùng dữ tợn lại nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia không chút hoang mang ngẩm đầu lên khỏe miệ cái gì lao giả hai nhiên không đợi hắn kịp phản ứng lâm dương một chỉ đã gậy tại hắn đại ấn phía trên、Đồng. đại n g đ ấn ầm vang vỡ vụn lao giả bị dư ba chấn động đến thổ huyết liền muốn q u a y người bỏ chạy suy một cái đại thủ lại trực tiếp xuyên thấu đáng sợ bạo tạc đem hắn cổ á o hao ở để hắn không cách nào phi đột cái gì lao giả c h ấ n kinh quay đầu khi thấy thiếu niên áo trắng k i a gắt gao nắm lấy hắn cổ á o ngươi nói để cho ta mọc ra mắt phân biệt hay có thể không thể trêu chọc lâm dương nết miệc cười ngươi rất dũng cảm bất quá bây giờ ta muốn nguyên thoại hoàn trả dứt lời hắn một cái mánh bằng dắt lấy lao giả trực tiếp một cái ngã lộn nào đem đầu của ông lão hung hăng nện vào trong hư không bởi vì lực lượng quá mức to lớn đầu của ông lão trực tiếp bị quăng vỡ nát óc băng liệt một vị cường đại cổ lão tiên h đế cứ như vậy như đồ chơi tại lâm dương trong tay bị tùy ý nổ đầu đánh g i ế t ba t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu kế tiếp chính là ngươi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu kế tiếp chính là ngươi lý lao ba yêu giã nam tử hoảng sợ kêu to một màn này quá mẹ hắn kinh khủng đây chính là một vị bá chủ cấp tiên đế a để cho người mang theo cổ áo như một cái con gà con trực tiếp ném xuống đất đem đầu cho rất bệ Cái này quá này b ấ thân ợ p lý. t h thể này lực lượng đến kinh khủng tới trình độ nào đơn giản làm cho không người nào có thể lý giải đừng nói hắn trí cao ý chí tu la biện chuẩn đề nhóm cũng tất cả đều thấy chóng không phải nói tiên đế rất khó đánh g i ế t chỉ có thể phong vấn sao này làm sao trong nháy mắt liền phá tan lực miểu sát ta siết cái cỏ hoác vũ cũng mở to hai mắt nhìn mỗi lần nhìn sư phụ phát huy hắn đều cảm thấy ra đầu run lên loại kia không cần nói nên lời cường đại thuần túy đến cực h ạ n vô địch thật sự là làm cho lòng người sinh h ư n g tới kính sợ vô cùng tiên đế trong tay hắn đều tựa hồ thành đồ chơi có thể tùy ý đánh rết lúc nào ta có thể mạnh như vậy có phải hay không liền không cần lại tiếp nhận vận rủi có thể bảo hộ tất cả ta gặp phải người đâu hoắc vũ nghĩ đến rất nhiều ánh mắt phức tạp người người rốt cuộc là ai ta đến từ thượng cổ người cường đại như vậy ta không nên chưa từng nghe qua danh hảo của ngươi yêu giã nam tử teo to thượng cổ mặc dù tiên đế rất nhiều nhưng chỉ cần thành tựu truyền kỳ tiên đế liền sẽ danh truyền tiên lên giới thanh danh rất lớn cơ hội không có cùng là tiên đế người không quen biết tình huống mà lâm dương vừa rồi tùy ý một ném liền bạo sắc một vị tứ cực tiên đế tuyệt đối truyền kỳ cũng không chỉ rất có thể là một vị bắt cực cái thế tiên đế thậm chí chín cực cực hạn tiên đế ba loại này tồn tại cho dù là thượng cổ cũng không rất nhiều bất kỳ cái gì một vị đều là danh chấn tiên giới không ai không biết đại năng đến bây giờ ngươi còn có thể có đảm lượng chất vân ta nói thế nào ngươi cũng rất dũng lạc lâm dương cười lạnh nhìn về phía yêu dã nam tử lộc cộc yêu dã nam tử nuốt n g ụ m nước miếng chỉ là một ánh mắt hắn liền cảm thấy lạnh cả người hắn mặc dù so lão giả mạnh hơn một chút nhưng cũng chỉ là nam cực tiên đế lão giả có thể bị lập tức b ằ n nổ đầu hắn tối đa cũng liền chống đỡ ba lần húng chi hắn căn bản không muốn chết trốn hắn nhìn xem trong tay kia bị câu tới lá phong trong lòng an định không ít lần này mặc dù nhiệm vụ thất bại nhưng tốt xấu câu tới một viên đ ỉ n h cấp thần minh trở về cũng có bàn giao nghĩ tới đây hắn không trần trở nữa trực tiếp quay người liền chuẩn bị thoát đi nhưng sau một khắc hắn lại cảm nhận được một loại khó mà miêu tả bất an yêu giã nam tử cúi đầu xuống trong tay viên kia l á p h o n g vậy mà lại lần nữa bạo động Cái chế còn có thể khắc, áp kinh tiếng, tại binh gì? xuống, động. Hắn hô tính thể một một đoạt trù bạo đ Sau t i ê u lá phong bên trên cuối cùng một tia hồng mang bộc phát trong nháy mắt liền đem đoạt binh tính chủ trực tiếp c h ấ n vỡ ngoa tà ba yêu g i ã nam tử kinh hô một tiếng cái này quá n g ư ờ thiên không đợi hắn hô lên đồng thanh tiêm một tia hồng mang đã k h u y ế t tán ra đến hắn tiên đế thân thể tại cái này sức mạnh đáng sợ trước mặt như tờ giấy yêu đ ấ t s ù i một tiếng v a n g nhỏ yêu g i ã nam tử liền toàn thân bị xé nát hóa thành một mảnh huyết vụ gọn gàng tam đại tuyệt đế minh tiên đế tất cả đều vất l ạ tất cả mọi người nhìn ngay người không dám tin lắc đầu cái này đều đã chết đây là cỡ nào chiến lực quá n g ư ờ t i ê n trí cao ý chí run lệ cho tới bây giờ hắn mới phát giác mình có bao nhiêu người thơ cho dù hắn kế hoạch thành công hóa hư làm thật chiến lược cũng tuyệt đối không có như thế người tiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên giờ phút này hắn thở dài một tiếng trong lòng không có như vậy tiết đ ố i siêu lâm dương nhàn nhạt khoát tay tam đại tiên đế tàn hồn toàn bộ ngưng tụ hiển hóa tại trước mặt hắn mọi người đều bị giết chết qua một lần rồi tam đại tiên đế linh hồn rất nhanh liền biết rõ trước mắt tình trạng kinh hãi và phần nhìn qua trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này mà giờ khác này tia phiến la phong bị gió phát động phiêu nhiên rơi xuống trở về trên đó vài tia nhiễm sát khí toàn bộ tiêu tán để nó h i ể n lộ ra nó bản chất lần này ba vị tiên đế rất nhanh liền dò xét trà già kia lá phong thật là một mảnh thường thường không có gì lạ phổ thông lá phong cái này ba người ánh mắt ngốc trệ thật lâu không thể tự thoát ra được đến giờ khắc này bọn hắn đã rõ ràng như bức không phải mảnh này lá phong mà là mảnh này lá phong chủ nhân có lẽ lâm dương thật không có khoác lác k i a lá phong có thể v ủ t h i ê n diệt địa như thần khí kinh khủng thật chỉ là bởi vì lây dính hắn vài tia sát khí mà thôi thua quá hoàn toàn nếu thật là như thế vậy hắn cảnh giới được nhiều cao thực lực được nhiều kinh khủng thật là cực hạn tiên đế không cực hạn tiên đế sợ là cũng vô pháp dựa vào v à i tia sát khí nhiễm liền đem một mảnh lá phong tạo thành thần khí hắn là tiên đế phía trên tế đạo trên đời này thật còn có tế đạo cảnh giới sinh linh tồn tại thảo a hối hận đều là ta mắt cho coi thường người khác vậy mà t r e o chọc một vị vô thượng tế đạo đại nhân ba ba vị tuyệt đế minh tiên đế run lệ bảy k i n h sợ vô cùng nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng liền ngay cả bọn hắn cũng không có thấy tận mắt từng tới cái gọi là tế đạo sinh linh a trình độ nào đó tới nói tế đạo đã siêu việt tiên giới bây giờ có thể dung nạp cực h ạ n chúng ta tâm phục khẩu phục mặc cho tiền bối xử trí chỉ hy vọng tiền bối có thể lưu chúng ta một mạng chúng ta nguyện ý s ô n g pha khói lửa cho tiền bối làm châu làm ngựa ba vị tiên đế đều giống to lâm dương cười ha ha các ngươi còn chưa xứng dứt lời hắn vung tay lên trực tiếp đem kêu ba vị tiên đế thu nhập luyện ngục trong hồ lô sau đó hắn nhìn về phía tu la biện trí cao ý chí nhìn cái gì đấy kế tiếp chính là ngươi chương năm trăm chín mươi bảy trở thành thiên đạo chương năm trăm chín mươi bảy trở thành thiên đạo vê anh luyện ngục trong hồ lô tam đại tiên đế linh hồn như sau như sủi cạo lặn xuống lại là ba vị tiên đế trên cây cột hát cám tiên đế đều kinh ngạc lúc này mới bao lâu à cái này trong h ồ lô đã chấn phong lại nhiều ít cái tiên đế cái này lâm dương đơn giản kinh khủng đến cực hạn hắn đến cùng muốn làm gì hát cám tiên đế n h ư mày chấn phong tiên đế đại giới không nhỏ còn duy trì loại này tra tấn t ấ n suất nói cách khác cái này luyện n g ụ c h ồ lô mỗi thời mỗi khắc đều cần đại lượng năng lượng cung ứng hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì đâu hát cám tiên đế không ngừng tự hỏi hắn không cho rằng lâm dương đơn thuần vì tra tấn những địch nhân này cứ như vậy tốn công tốn sức rất nhanh hắn đôi mắt lõi lên chẳng lẽ lại hắn tại luyện chế một cái siêu cấp pháp khí cùng loại vạn hồn thiên nghĩ tới đây hắn không khỏi giật mình thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vạn hồn thiên cũng đều là dùng p h à m nhân linh hồn đến luyện chế nếu như là dùng một vạn cái tiên đế linh hồn đến luyện chế đâu cái kia uy lực đến kinh khủng thành bộ giá gì căn bản là không có cách tưởng tượng chơi ạ hắn mới thật sự là đại ma đầu hát cám tiên đế run l y bẩy trong lòng nhận định lâm dương nhu đồ chính là luyện ra tất cả đều là tiên đế hồn vạn hồn t i ê n thật sự là đại thú bút đại khí phách ta danh xưng tiên giới ma đạo khôi thủ cũng không có áp độc như vậy hắn nói thầm kiểm tra đến hình phạt hắc ám tiên đế vu khống phỉ bán chủ nhân tăng thêm hình phạt m ộ ư ơ i năm lấy đó trừng trị luyện ngục hồ lô khí linh thanh â m vang vọng toàn bộ luyện ngục không gian a ba hắc ám tiên đế còn không có k i ị m phản ứng kinh khủng hình phạt lại bắt đầu tiếng h kêu thảm thiết t r u y ề n khắp toàn bộ luyện ngục không gian ngoa tạo liên tâm bên trong mắng hai câu lâm dương đều không được đây cũng quá khi dễ người a những này bị giam tiến đến hình phạt đều phất b ấ t bình trong lòng khó mà ước chế muốn mắng lâm dương người đều có nghịch phản tâm lý người càng không cho mắng thì càng khó ước chế、ừ. kiểm tra đến đại lượng nhằm vào chủ nhân đoán nghiệm luyện ngục hồ lô chỉnh thể hình phạt tăng ba cấp luyện ngục hồ lô thanh âm lạnh lùng vang lên sau m ộ t khắc toàn bộ luyện ngục không gian cực hạn đ e u rên quanh quẩn như hỏa âm liên tiếp ngoại giới tu la b i ể n đã triệt để biến thành phế tích các loại hỗn độn triều tịch từ trong cái khe tuân ra phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thế giới hủy diệt vị này thần bí thiếu niên áo trắng uy thế đơn giản quá mức đáng sợ sư phụ hoắc vũ nhìn về phía lâm dương ta từng đáp ứng một vị bằng h ư u muốn tự tay chém giết trí cao ý chí bây giờ là ta khi thực hiện lời hứa lâm dương nhũ mày sau đó khẽ gật đầu chấp nhận tạ sư phụ hoắc vũ đ ạ i hỉ nhìn về phía trí cao ý chí người ta ở giữa sinh tử cục tiếp tục giết ngươi lại như thế nào có thể để cho ta sống mệnh sao trí cao ý chí cười lạnh ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện hoắc vũ thôi động nhất khí hóa tam thanh ba thân khí cơ cường thịnh đến cực h ạ n hướng về trí cao ý chí chém tới h ử muốn chết ta cũng muốn chết tại sư phụ ngươi dạng này trong tay cường giả chân chính làm sao cam tâm bị như ngư i loại này sâu kiến giết chết chết đi cho ta c h í cao ý chí cũng phẫn nộ cùng hoắc vũ đánh nhau hai người đều là n ỏ mạnh hết đ à nhưng thật đánh nhau vẫn là kinh thiên động địa lúc đầu may mắn mình rốt cục vượt qua đại tiếp tu la b i ể n chuẩn tiên đế mặt đều dọa xanh lét lúc này liền có một ít chống đến cực hạn chuẩn tiên đế bị dư ba đánh g i ế t một bên kêu ăn một bên trôn vùi đại chiến lại lần nữa kéo dài một ngày một đêm hoắc vũ tại đạo tổn thương tích lũy đến cực hạn trước đó liệu mạng cuối cùng một tia dư lực sắp tới cao ý triệt để tách rời chém giết c h í cao ý chí sát ngoài hoàn toàn tiêu tán chỉ có một viên phát sáng hạt trâu từ đầu lâu bên trong rơi xuống tản ra không có gì sánh kịp đạo vợ đây là hoắc vũ cầm lấy hạt trâu kia nam đ ĩ a thiên đạo châu lâm dương thản n h i ê nói n chém giết một giới thiên đạo về sau có sát xuất sẽ thu hoạch được vật này vật này chính là một giới hạch tâm nếu như ngươi có thể đem hoàn mỹ luyện hóa lời nói liền có thể nắm giữ giới này cái gì hoắc vũ kinh hãi nói cách khác nếu như ta cầm trong tay cái này mai thiên đạo châu luyện hóa ta liền có thể trực tiếp trưởng khống tu la biển rồi không tệ lâm dương khẽ gật đầu ta dựa vào hoắc vũ nhịn không được ngạc nhiên kêu thành tiếng hắn một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều đầu tiên hắn bây giờ tại tu la một đạo tích lũy đã đầy đủ thâm hậu chỉ cần đầy đủ năng lượng liền có thể không ngừng tiến d à i thăng cấp mà tu la biển tu la chi k h í vô cùng vô tận nếu quả thật có thể trường không tu la biển vậy hắn tiến cảnh sẽ vô cùng cấp tốc đồng thời thiên đạo châu bên trong hết thể pháp tắc hắn đều có thể trường không linh ngộ không biết thắng qua bao nhiêu năm khổ tu đơn giản chính là siêu cấp hắc mà lại cái này một giới nhất định có bị ngạn hoa luyện hóa về sau ta liền có thể cầm tới hoắc vũ siết chặt năm đấm còn có một điểm cuối cùng hắn rất để ý ta nắm giữ giới này có phải hay không tương đương với ta đoạt xá giới này thiên đạo không ngươi đường đường chính chính đánh bại trí cao ý chí luyện hóa thiên đạo châu về sau cái này toàn bộ tu la b i ể n thì tương đương với p h â n thân của ngươi không phải ngươi đoạt xá tu la b i ể n mà là tu la b i ể n trở thành ngươi một bộ phận ngươi làm ngược chủ thứ quan hệ lâm dương thản nhiên nói lộc cộc hoác vũ có chút khẩn trương vậy ta làm tu la b i ể n trời đạo phải chăng có thể phục sinh nơi này sinh linh đâu có thể lâm dương nhẹ gật đầu chỉ cần không cao hơn cái này một giới thiên đạo gánh chịu cực hạn là được rồi dựa theo tu la biện cường độ tới nói tối đa cũng liền có thể phục sinh chuẩn tiên đế sinh linh bất quá loại này phục sinh chỉ có thể nhằm vào bản thổ sinh linh nếu là ngoại giới đến lại chết tại cái này mở giới muốn phục sinh liền cần nỗ lực càng lớn đại giới đại giới hoặc vũ s ư ớ n g sở không tệ cho dù ngươi là thiên đạo muốn phục sinh sinh linh cũng phi thường gian nan bởi vì lục đạo luân hồi bây giờ đã sụp đổ ngươi mượn không được lục đạo luân hồi chi lực chỉ có thể cưỡng ép dựa vào trời đạo bản nguyên phục sinh cho dù là phục sinh bản thổ chuẩn tiên đế chỉ sợ đều muốn tiêu hao rất nhiều thiên đạo bản nguyên nếu như là ngoại giới chuẩn tiên đế lâm dương mịp cười có lẽ sẽ trực tiếp để cái này một giới sụp đổ thiên đạo có thiếu hết thể hủy diệt cái này hoắc vũ siết chặt n ắ m đấm bất quá rất nhanh hắn t i u hạ định quyết tâm ta có thể đột phá cực đạo chiến thắng trí cao ý chí đều là bởi vì hắn nếu không có hắn ta cũng không có khả năng cầm tới này thiên đạo châu cho nên coi như l i ề u mạng cái này một giới hủy hoại ta cũng muốn đem phục sinh lâm dương hài lòng nhẹ gật đầu hoắc vũ vẫn là rất g i ả n g tình nghĩa trường không toàn bộ tu la biển như thế đại nhất cái tu hành hặc vì bằng hữu hắn nói không muốn đều có thể không muốn xem ra ta không nhìn l ầ người lâm dương phất tay muốn làm cái gì liền đi làm đi chờ ó ta ở đây, k ô n n g gì g có cái, cái o lấy ta hoặc vũ ngửa đầu đem thiên đạo châu một ngụm nước vào bắt đầu luyện hóa chương năm trăm chín mươi tám thật vất vả cho ngươi phục sinh ngươi đừng tìm được chết chương năm trăm chín mươi tám thật vất vả cho ngươi phục sinh ngươi đừng tìm được chết ông lại là ba ngày quá khứ hoặc vũ rốt c ụ c đem thiên đạo châu hoàn toàn luyện hóa giờ khác này trong cơ thể hắn vô cùng tận lực lượng tuân ra sinh mệnh cấp độ tựa hồ phát sinh chất biến trong đầu của hắn xuất hiện vô số pháp tắc cùng đạo tác loại cảm giác này thật kỳ diệu hoặc vũ hưởng thụ ở trong đó không cách nào tự kiềm chế sau một hồi lâu hắn mới chậm g i ả i thích hướng loại này thân là thiên đạo c h ứ a tể h hết thể c ả m thụ toàn bộ tu la hải chi bên trong hết thể sự t ì n h hắn đều có thể thông hiểu hết thể thế giới biến hóa đều tại hắn một ý niệm trong đó hết thể năng lượng quy tắc đều thuộc về hắn điều khiển phán phát thế giới này chính là một phần của thân thể hắn、hồ. hắn chỉ là tùy ý há miệng hút vào vô tận tiên lực liền từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới để hắn bước ra một bước liền kim thân vĩnh trúc trực tiếp đạp phá bản thánh thư thánh các loại cảnh giới trực tiếp chứng đạo chân tiên thánh cảnh thật sự là mạnh a hoắc vũ không khỏi tán thưởng tu la hìn vì hắn cùng chí cao ý chí đại chiến đã tàn phá không chịu nổi bản nguyên trôi qua tiên lực diệt tuyệt dù vậy tùy ý hấp thu một kia đều có như thế lớn ích lợi có thể suy ra nếu như là chữa trị về sau hoàn mỹ tu la biển vô cùng tận bản nguyên tiên lực tới tiêu hạ lấy cảnh giới bây giờ của hắn sợ là không siêu mười ngày. l i tu, ông, ông, ông, ông. tu la biển tại cái này sáng tạo chi lực dưới không ngừng được chữa trị đại điệu một lần nữa ngưng kết thiên khung một lần nữa hiện hiện sinh linh lại bắt đầu lại từ đầu diễn hóa vạn đạo cũng bắt đầu khôi phục tu la biển vừa diệt cả đời vì một cái luân hồi hoặc vũ không ngừng thể nộ lấy ảo r i ệ u bên trong trước đó hắn chỉ cảm thấy nhận qua nhục thân sinh tử bây giờ lại làm thiên đạo cảm ngày h ậ n đ thứ g i bốn h thiên t địa hình thức ban đầu sơ định vạn đạo bắt đầu hiện hiện ngày thứ năm hắn đem tu la chi đạo khắc vào thiên đạo hạ tầm định tu la chi đạo vì tu la biện vạn đạo đứng đầu ngày thứ sáu sinh linh bắt đầu diễn hóa Từ thứ nhất dưới nước cái sinh này bảy ắ t tại sáng thế chi lực thôi thúc tốc tiến.、Ngày、thứ đầu sinh sáng chi dưới phi diễn Ngày ra, lực b s i ngày h linh linh thế đời toàn ra trí, bộ i i tiến ớ v o đạo. quý b ả ngày bảy đêm quá khứ nhưng ở h o á c vũ trong ý thức lại phảng phất đi qua không biết bao lâu tuyến n g u y ệ t hắn xem thương h ả i tăng điền cảm thụ thế giới sáng tạo quá trình khí t ứ c trên thân càng phát tăng thương cùng thâm thúy hắn mở mắt ra một khắc này phảng phất đã vô tình vô dụng thật hóa thành thiên đạo bất quá rất nhanh hắn liền bừng tỉnh trong mắt đã tuân ra nhân tính khôi phục thanh tịnh lâm dương nhẹ gật đầu rất là hài lòng có thể dựa vào mình tỉnh táo lại mà không phải triệt để biến thành thiên đạo chứng minh hoắc vũ tâm tính đã chân chính trưởng thành đều là ta giáo thì tốt hơn không cho hắn những ngày ma luyện hắn làm sao có thể có loại tâm tính này đâu lâm dương rất là tự đắc khoe miệng đều ép không được nụ cười cảm tạ sư phụ làm hộ pháp cho ta hoắc vũ không người cảm tạ lâm dương việc ngươi cần sự tỉnh hiện tại mới bắt đầu a nói lời cảm tạ quá sớm lâm dương lắc đầu ừ m hoắc vũ ánh mắt có chút phức tạp hắn mở thế giới tận mắt tự mình kinh lịch hết thảy thế giới này liền phán phất huyết nhục của hắn trong đó sinh linh liền phất con của hắn hắn đối tu la biện có khác tình cảm như thật bởi vì cưỡng ép phục sinh người khác dẫn đến thế giới này sụp đổ tái diệt hắn thật đúng là rất không nỡ xoắn suýt sau một lát hắn đệ xuống trong lòng dâng lên cảm xúc ánh mắt kiên định xuống tới hắn quay đầu nhìn về phía những cái k i a may mắn còn sống sót tu la tộc chuẩn tiên đế ta tức là tu la biện tân sinh thiên đạo các ngươi có người không nhận sao b á i kiến mới thiên đạo những ngày chuẩn, chuẩn tiên đế hết thệ có bảy mươi ba người m à n g tu bộ lạc thập đại chuẩn tiên đế chết chín vị vị t i ê thủ lĩnh vậy mà sống tạm đến cuối cùng ừ ta hiện tại muốn tế luyện thiên đạo bản nguyên phục sinh một người hoặc vũ thản nhiên nói các người muốn dốc hết có khả năng c ô n g hiến sinh mệnh của mình chi lực giúp ta thành công nếu là thất bại trong g ă n tấp giới này vất diện hết thẻ không còn cái gì những này chuẩn tiên đế cái c ầ m đều kém chút dọa rơi trên mặt đất hoặc vũ đ ạ i nhân người chăm chú sao người làm thiên đạo sao có thể như thế tự tư vứt bỏ toàn bộ thế giới không để ý như tu la b i ể n thật hủy diệt bọn hắn một cái đều không sống nổi bởi vì bọn hắn thân là tu la tộc chỉ có thể dựa vào tu la biện mà sống tựa như người bình thường không cách nào rời đi dưỡng khí sinh tồn đồng dạng suy hoặc vũ một chỉ điểm tới trực tiếp đem k i ê u mở miệng người xóa bỏ sinh mệnh chi lực toàn bộ ép ra ném vào thiên đạo bản nguyên bên trong các ngươi cho là ta là đang cùng các ngươi thương lượng sao hiện tại xem ra trực tiếp giết sạch các ngươi có lẽ mới là nhất có tính so sánh giá cả lựa chọn thiên đạo đại nhân bất giận chúng ta tuân mệnh không dám không nghe theo còn lại bảy mươi hai vị chuẩn tiên đế toàn bộ cung kính hô to không còn dám có bất kỳ gì g n h ị Ừm. Hoác vũ nghị h ẹ ậ t đầu, rang a tay, thôi động thiên đạo. Thu la i thôi thiên i cánh động Thu đạo. b ể cho ta trở về hoắc vũ hét lớn một tiếng thế gian b ạ n đạo cùng nhau hiện hiện cấu trúc ra t ừ n g đạo thì kim thân cựu quan vương tán thoáy trên thế gian tàn hồn tại bị cái này kim thân đưa tới dần dần ngưng kết cùng một chỗ trong quá trình này tu la biện không chịu nổi gánh nặng lại muốn một lần nữa sụp đổ sụp đổ cái này chuẩn tiên đế nhóm sắc mặt trắng bệnh nhưng lại không dám dừng lại chỉ có thể nhắm mắt chuyển vận sinh m ệ n h năng lượng đồng thời chờ chết lâm dương mỉm cười trong nháy mắt liền ổn định tu la biện thời không hết kém chút nếu quên vị này đại thần còn tại bên cạnh đâu có hắn tại chắc hẳn sẽ không ra cái gì đ ư ờ n g rẽ chín canh giờ quá khứ giữa thiên địa kim hoa rơi xuống tường thụy chi quang chiếu dọi b ắ t phương kia từ đạo tắc cấu trúc kim thân vậy mà chậm rãi mở mắt cựu quan vương khôi phục dung hợp hoác vũ vui mừng đem tồn tại cựu quan vương thi thể đánh ra cùng cái kia đạo thì kim thân dung hợp giờ khắc này cựu quan vương triệt để phục sinh ừng cựu quan vương chậm rãi mở mắt nhìn xem trước mặt hoác vũ tao mày nói ta không phải chết rồi ha ha ha trang bức vương ta không phải cùng ngươi hứa hẹn qua nếu có cơ hội chắc chắn để ngươi phục sinh sao thế nào Ta có p hắn ả đánh n giá hoác vũ gật gù đại ý bất quá tha thứ ta nói thẳng ngươi thật giống như không có so trước đó cường đại đến mức nào chẳng lẽ là cảnh giới quá cao cho nên ta nhìn không thấu sao hoác vũ bó tay rồi đại ca ngươi sống lại chẳng lẽ không nên kích động gieo họ sao đây là một người phục sinh về s a nên có phản ứng sao ha ha ta cựu quan vương người mang thiên mệnh phục sinh vốn là của ta mệnh sổ có cái gì đáng giá ngạc nhiên bất quá là bình thường sự tình thôi cựu quan vương cười nhạt một tiếng phản p h ấ t hết t h ả đều trong lòng bàn tay của hắn ai ta thao không hổ là ngươi a trang bức vương hoắc vũ hoàn toàn phục á i này miệng thật cứng rắn đều sống lại còn tại cứng rắn giả cao nhân vị này là cựu quan vương quay đầu thấy được lâm dương trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ không tầm thường kinh ngạc người này trong mắt hắn cùng phạm nhân không hai trên thân không có bất kỳ cái gì ba đậu hoặc là hắn thật là một cái phạm nhân hoặc là hắn mạnh đến căn bản là không có cách bị nhìn thấu một kia cựu quan vương ánh mắt n g ư n g trọng xuống tới người này rất có thể là cái sau hắn gặp cường giả liền tâm hỉ không khỏi muốn thăm dò một phen cho nên hắn nhàn nhạt mở miệng nói các h ạ đồng hoặc vũ nghĩ tới điều gì mặt bám ộ t chút liền trợ m nhìn tranh thủ thời gian một bàn tay hô quá khứ đem cựu quan vương miệng cưỡng ép bưng kín ngươi có phải hay không lại muốn trăng bức ta vừa phí lao đại khí lực cho ngươi sống lại ngươi đừng cho ta tìm đ ư n g chết ta cũng không có dư thừa khí lực lại phục sinh ngươi một lần ba thêm chữ chương cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương năm trăm chín mươi chín đem hết toàn lực t r ă n g bức cũng so ra kém thiên phú tuyển thủ tùy ý một kích t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín đem hết toàn lực t r ă n g bức cũng so ra kém thiên phú tuyển thủ tùy ý một kích ba cựu quan vương nhữ mày tìm đ ư ờ n g chết lời này giải thích thế nào đây là sư phụ ta cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng ngươi nếu là trêu chọc đến hắn vậy liền chết thật thần tiên tới cũng không phục sinh được ngươi hoắc vũ nghiêm túc nói ồ cựu quan vương ánh mắt sáng lên vậy mà như thế cường đại vậy ta càng muốn lĩnh g i o mấy phần hoắc vũ lắc đầu lời hay khó khuyên đáng chết quỷ hắn đã hết sức nhắc nhở chỉ hy vọng cựu quan vương mình thu liễ một chút Muốn khiêu nói nói, khi cựu h hắn. Hắn quan vương rất dũng cẩn m k h thận đem lá bài tẩy của mình toàn bộ tế ra sau đó một trưởng vô gia hắn cũng không có nương tay bởi vì hắn kết luận hoắc vũ có thể đem hắn phục sinh khẳng định đã sớm tấn thăng tiên đế cảnh mà tiên đế cảnh hoắc vũ còn như thế sợ hai thiếu niên mặc áo trắng này chuẩn i ế bị nửa ngày toàn lực ứng phó đánh tới cựu quan vương lập tức như côn trùng bị một chỉ bắn bay、Siêu. bay ngược tốc độ quá nhanh trực tiếp đem không gian đều xuyên thủng cựu quan vương thân thể trong khoảnh khắc sụp đổ thần hồn đều vỡ vụn trong nháy mắt vẫn lạc cùng lúc đó kia một chỉ bên trong bao hàm sinh tử chi lực bao vây lấy cựu quan vương tàn thân tàn hồn lại đem tùy ý phục sinh sau đó lại đổ sụp đổ lại lần nữa phục sinh vẹn vẹn trong n g a y mắt cựu quan vương liền kinh lịch hơn trăm lần sinh tử luân hồi vô tận thống khổ để cựu quan vương ngay cả kêu thảm đều không phát ra được a cái này hoặc vũ cái chán đổ mồ hôi lạnh sư phụ thật là hung hạ ca ở trước mặt hắn trăng ư ớ c đây chính là hạ tràng hắn tranh thủ thời gian nghĩ lại mình gần nhất có cái gì khác người ý nghĩ cùng hành vi miễn cho bị sư phụ một chỉ bắn bay Động. biển quan giới, Tu cựu la bờ v một chỉ trực tiếp cho hắn bắn ra một giới khoảng cách hắn hoàn toàn trường k h ố n g không được thân thể của mình kiêm một chỉ bên trong lần chứa sinh tử chi lực để hắn tại bay ngược quá trình bên trong không ngừng kinh lịch sinh tử luân hồi chân thực thời gian chỉ qua vài giây đồng hồ nhưng lại để hắn cảm giác vượt qua rất nhiều vạn n ă m khó như vậy chịu quá kinh khủng hắn đã hoàn toàn nắm giữ sinh tử sao cựu quan vương thật sâu cảm nhận được sợ hãi cùng bất lực trên lệnh quá xa hoác vũ dùng hết toàn bộ t u la biện thiên đạo bản nguyên mới gian nan đem hắn phục sinh mà lâm dương tùy ý gậy ngón tay một cái chi lực liền có thể để hắn chết đi phục sinh không biết nhiều ít vài trên đ ệ này đơn giản không cách nào hình dung nói là đom đóm cùng hạ o nguyệt làm vẻ vang đều là dèm pha một chỉ này vi lực c h ờ một chút cựu quan vương trong đầu có lôi đình hiện lên thao ta h i ể u ba hắn đi tu la đạo đã viên mãn lại không cách nào chân chính sáng tạo pháp đi ra mình cực đạo vì sao kém chính là chân chính thể ngộ sinh tử mà vừa rồi lâm dương một chỉ này lại làm cho hắn chân thực thể nghiệm mấy vạn tái sinh chết luân hồi nguyên lai là dạng này cựu quan vương đại vui tiền bối nhìn như là tại đánh tơi bởi ta trên thực tế lại là đang dạy ta ta phục giờ khắc này hết thể cảm nộ dàn xếp viên minh hắn giang hai cánh tay sau lưng hoàng kim độ người trải qua t ử khí tu la đạo kim tử nhị khí hóa thành một đạo thái cực đồ cái này chính là chính ta đạo chính ta pháp siêu việt viên mãn tự thành cực đạo ba giờ khắc này trong cơ thể hắn đế hỏa s ô i trào hỗn độn đạo tắc khắc vào hết u y n ụ c của hắn bên trong kim sát thái cực đồ hóa thành đạo ngân hiện hiện tại mi tâm của hắn ẩm ẩm tu la biển s ô i trào trong chốc lát trên trời rơi xuống kim hoa địa dụng kim liên tại đại đạo có thiếu hoàn cảnh tàn khốc giới lại có một vị cực đạo tiên đế chứng đạo thành công ba ô n long cựu quan vương sinh mệnh bản chất thăng hoa cùng lúc trước không thể so sánh nổi đại đạo có thiếu chi thế nhất định phải sáng tạo pháp mới có thể thành tiên đế một khi thành tiên đế chính là song cực tiên đế rốt cục rốt cục chứng đạo lập tức lên ta vì cựu quan tiên đế ba ha ha ha cựu quan vương ngửa mặt lên trời cười to khoái ý vô cùng hắn một đường đến nay truy cầu thế mà bị một chỉ liền cho bắn ra đến rồi không thể không nói cái này khiến tâm tình của hắn rất phức tạp chúc mừng ngươi a trang bất vương hoác vũ bay tới chắp tay ăn mừng nói vẫn là phải đa tạ sư phụ ngươi a cựu quan vương lắc đầu nếu như không phải một chỉ này Ta cũng không biết, ta tranh giữa cũng cũng chứng còn kém mấy lần chân chính sinh tử. Nếu như không lệnh, vạn lần kém đạo ở mấy sư phụ ngươi, ta cần chứng còn nhờ mình chứng đạo, không biết còn nhiều hơn ít tuyến nguyện. phụ đạo, biết ít ta Sư lão nhân ra ông ta chính là như vậy nhìn như đối ngươi nghiêm khắc trên thực tế phía sau đều có mình suy tính dụng tâm sâu xa xuân phong hóa vũ giá o hóa người khác từ trong vô hình a hoắc vũ liên tục đập lâm dương ngâm ngựa bắt đầu cứng r ắ n tuổi ta lão lâm dương âm trầm thanh âm xuất hiện tại hoắc vũ phía sau xem ra ngươi cũng nghĩ n ộ đạo rồi khu k u ta sai rồi sư phụ h cựu trung c trực tiếp tự bế không nói lời nào, miễn cho nói i bế không cho h nào, n ề tất nói hớ. ha ha. Kiểu quan vương vò đầu giới cười nhìn xem lâm dương trong lòng có nồng đậm kính sợ hắn cỡ nào tự ngạo đối với người nào đều không có dâng lên qua loại này lòng kính sợ nhưng giờ phút này loại kia kính sợ lại là phát ra từ linh hồn bản năng của thân thể để hắn không thể không túi đầu không khác chỉ vì trước mặt vị này quá vô địch nội tâm của hắn c ả m khái nghĩ đến mình xưa nay không ngưỡng n g ộ người khác giờ phút này mới tình ngộ đây chẳng qua là còn không có gặp được đầy đủ cao núi thôi lấy thiên tư của ngươi nếu như là đại đạo viên mãn hoàn cảnh Đã sớm t h à nghe h tiên n đế. Lâm d ư ơ mỉm cười, c ỉ là lai lệnh lớn liền hoàn này thành thành mà bây bởi thấy tuyệt tuyệt giờ sáng gian trong trường công chứng tương không Không cùng vọng, ngươi vọng môi tiệu thời đời. cảnh hạ khắc, pháp thể thể nhất Như thế h tạo đạo, đoán sao. nan. cần trên muốn Có trước. cảm cả quá ta ở vì dù trước mặt lời nói cựu quan vương còn liên tiếp gật đầu cảm thấy đây là trưởng bối đang dạy hậu bối nghe phía sau hắn trực tiếp không kèm được mẹ nó lần thứ nhất nhìn thấy có người so với hắn còn có thể trang bức còn hết lần này tới lần khát trang hắn tâm phục hậu phục hoắc vũ ở một bên muốn cười cũng không dám cười mặt đều nghẹn thành đèn lồng đỏ cựu quan vương mặc dù bị lâm dương nhỏ t r a n g một tay nhưng kỳ thật nội tâm lại cảm nhận được c g ă n ủi dựa theo lâm dương nói hắn gian nan như vậy mới chứng đạo tiên đế không phải thành tiên đế rất khó khăn cũng không phải hắn thiên tư quá kém mà là bởi vì bây giờ đại đạo có thiếu hoàn cảnh cùng hắn tu hành tu la đạo quá mức cả thủ ngươi cùng ta đổ nhi quen biết một trận được xưng tụng là bạn tốt lâm dương nghĩ nghĩ xuất ra một bộ song kiếm ném cho cựu quan vương ngươi vừa thành tiên đế còn không có tiện tay binh khí này song long thành tiên kiếm liền đưa ngươi tạ tiền bối cựu quan vương cung kính tiếp nhận chỉ là hơi cảm ứng một chút cả người giống như bị xét đánh ngây người ngay tại chỗ trôi kiếm này tuyệt đối siêu v i ệ t p h à m tiên phạm chủ ẩn chứa trong đó đạo quá kinh khủng cái này cái này quá quý giá tay hắn đều đang run rẩy quý giá sao ta rõ ràng là tiện tay từ trong bảo khố cầm rác rưởi nhất vũ khí yếu hơn nữa vũ khí ta cũng không có lâm dương buông tay bất đắc dĩ nói trên thực tế là hắn lời nhắc tịm rác rưởi nhất ngược lại không đến nỗi tiện tay cầm đúng là thật ta xoa không rõ chân tướng cựu quan vương mắt tối sầm lại lại bị đựng giờ khắc này hắn cảm giác sâu sắc bất lực đang trang bức trên con đường này hắn đem hết q à ả lực cũng so ra kém lâm dương thông thường mỗi tiếng nói cử động a hắn thở dài một tiếng triệt để tự bế cảm tạ thích gan quẩn thịt gà mang thổ khen thưởng chương sáu trăm sư phụ ngươi ta xuất sinh liền dây cái tiền đấy đâu chương sáu trăm sư phụ ngươi ta xuất sinh liền dây cái tiền đấy đâu ha ha sớm một chút quen thuộc đi hoặc vũ v ô v ô cựu quan vương b ả vai cười xấu xa nói Ngậy! cựu quan vương cười khổ một tiếng nói dẫn về nói dẫn nhưng tiền bối đối ta có như thế đại ân ta dù sao vẫn làm muốn hồi báo còn xin tiền bối cho ta cái việc phải làm để cho ta trong lòng dễ chịu một chút ồ、oh. lâm dương nhẹ gật đầu không nghĩ tới ngươi vẫn rất hiểu chuyện đ ồ đ ệ của ta ngược lại là không nhìn lầm ngươi ta tạm thời không có gì việc phải là muốn m ngươi làm như vậy đi ngươi trở lại tiên giới về sau liền đi tìm bất hủ lâm tộc xem bọn hắn có chuyện gì hay không muốn ngươi hỗ trợ đi Tốt! cựu quan vương liên tục gật đầu rung động trong lòng n g u y ê n lai、like、lâm dương đến từ bất hủ tiên tộc hắn tuổi tắc tương đối nhỏ nhưng từ nhỏ cũng đã được nghe nói bất hủ tiên tộc vi danh có người nói bọn hắn là t h i máu có người nói bọn hắn là anh hùng nhưng không có tranh cãi là bọn hắn đã rời đi tiên giới như thế xem ra bất hủ tiên tộc lại trở về tiên giới sao ta nhất định sẽ đi cựu quan vương bảo đảm nói ừng lâm dương khẽ gật đầu hắn bây giờ đã cho lâm tộc tìm không ít giúp đỡ đến lúc đó cho dù là tiên giới đại đạo viên mãn thời đại hoàng kim khởi động lại tiên giới đại l o ạ n chắc hẳn một lát cũng sẽ không không phải phiền phức hắn xuất thủ ta trước đưa n g ư ờ i rời đi đi hoác vũ nói tu la b i ể n tồn tại rất đ ặ c thủ cho dù là tiên đế ra tu la b i ể n giới bích không có dẫn đạo muốn tìm về tiên giới cũng không phải là nhất n i ệ m liền có thể làm được、Tốt. phiền phức hoa minh cựu quan vương liên tục có quyền ngươi cùng trước đó không đồng dạng làm sao khách khí như vậy rồi hoặc vũ âm hiểm cười một tiếng khu khu thấy được một núi càng so một núi cao trong lòng cảm khái v ă n phần quyết định một lần nữa làm người không được sao cựu quan vương s ờ lên cái mũi có điểm tâm hư trên thực tế chính là bị lâm dương làm tự bế m à thôi bất quá kỳ thật hắn rất vui vẻ chân chính thấy được loại này không cũng biết sâu cạn siêu cấp tường giả xác nhận thiên địa này cực hạn cũng không phải là thiên đế trong lòng thế giới lập tức rộng rãi rất nhiều để hắn nhiệt huyết sôi trào muốn tranh thủ thời gian tu hành đi tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn nhìn thấy càng lớn thế giới、Hô. h o c vũ trong lòng cái gì đều hiểu nhưng cũng không nói ra t h i chiến pháp thuật đem cựu quan vương truyền tống về tiên giới để cho t i ệ n hắn hoàn thành lâm dương nhắc nhở hắn còn cố ý cho đối phương đưa đến tiên lâm đ ế quốc chỗ tiên châu hắn bây giờ là tu la biện tiên đạo ý chí mượn dùng tiên đạo chi lực vượt qua siêu cấp khoảng cách x a i truyền tống cũng không khó khăn quá sung sướng cảm giác này h o c vũ cảm k h á i trước đó hắn muốn vượt qua tiên châu đều rất khó khăn cần ngồi rất nhiều truyền tống trận. nếu không một cái tiên tôn muốn dựa vào cưng dắn bay vượt qua tiên châu kia thật không biết muốn bao giờ mà bây giờ điều động thiên đạo quyền hành hắn đã cơ bản có thể làm được vượt siêu viễn cự ly đi truyền thống về sau tiên giới trí lớn hắn cũng tận đi được a đúng rồi hoắc vũ thân hình không ngừng tại tu la trong biển lấp lóe từ chín nơi trong động quật mang tới mấy chục đó bị ngạn hoa sư phụ những này có đủ hay không lâm dương liếc qua tùy ý nói đủ rồi kỳ thật có hay không những vật này hắn đều có thể tùy ý phục sinh lam bá phượng chỉ là vì cho hoắc vũ một cái thí luyện mà thôi dù sao thời đại hoàng kim đem tái hiện mấy cái này đồ đệ cảnh giới cùng chiến lược căn bản không đáng chú ý lại không bắt chút gấp rèn luyện bọn hắn, về sau có hắn bận điệu người này a không bức ép một cái cũng không biết tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu lâm dương ma sát cái c ằ m nhìn xem hoắc vũ như nhìn một khối ngọc thô lúc đầu ta mong muốn ngươi lần này tới tu la b i ể n có thể để cho tu la đạo viên mãn cũng không tệ không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng cho ta một kinh hỷ vậy mà sáng tạo pháp siêu việt viên mãn chỉ cần có thể lượng bổ túc về sau liền có thể tùy thời chứng đạo ha ha cũng liền qua loa đi chủ yếu là sư phụ ngươi dạy thật tốt ta hoắc vũ mặc dù nói rất khiêm tốn nhưng hiển nhiên khỏe miệng đều ép không được hiển nhiên đối với mình thành tựu cũng rất kiêu ngạo hẳn mới bao nhiêu lớn a tính toán đâu ra đấy cũng không đến hai mươi lăm tuổi liền đã ở trên cảnh giới đặc thù chứng đạo nếu như hắn muốn trễ nhất năm nay kết thúc trước hắn liền có thể trực tiếp trở thành tiên đế hai mươi lăm tuổi tiên đế a khái niệm gì quả thực là không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy a đoán chừng phóng nhãn toàn bộ vâu ngần vũ trụ vạn cổ thời không cũng đủ để được sưng tụ n g một câu kinh diễm tuyệt luân khó đưa ra phải đi tiên tổ đản sinh thời điểm chính là tiên tổ nữa nha ngươi đây coi là cái gì lâm dương nhìn ra hoác vũ ý nghĩ thản nhiên nói a cái này hoác vũ có chút khó chịu ngươi đừng nói thật đúng là như thế cái đạo lý s o tu hành tốc độ ai cũng không sánh bằng những n à y trời sinh sinh linh dù sao một sinh ra chính là người khác cả một đời đều có lẽ không theo đuổi được cảnh giới mặc dù ngươi thành tiên tổ đối với bọn họ nhanh nhưng ngươi thành tế đạo có thể nhanh hơn bọn họ lâm dương mỉm cười đánh cái bàn tay sau cho hoắc vũ phát cái táo ngọn đúng a hoắc vũ giật mình sư phụ ngươi nói có đạo lý bất quá kỳ thật cũng không có gì dùng dù sao sư phụ ngươi ta vừa ra đời liền đập chết một cái chín cực tiên đế chính là tế trên đường cho nên khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đến làm cái gì thiên tư người thứ nhất lâm dương nhìn hoắc vũ vừa lại bắt đầu vui vẻ nhịn không được lại đả kích h ắ nói a hoắc vũ trận tròn mắt đầu t ỉ n h t ỉ n h hắn còn là lần đầu tiên nghe sư phụ nhắc lên hắn lúc sinh ra đời sự tỉnh cái này sao có thể xuất sinh liền trực tiếp giết cực hạn tiên đế cái này quá bất hợp lý hoang đường ở đâu ra thời gian tu luyện n g à i tại trong bụng mẹ tu hành ai người đoán đúng lâm dương cho hoắc vũ dựng lên cái ngón tay cái ngoa tạo a hoắc vũ kém chút một cái lảo đảo nguyên địa bình quẳng xuống đất đây cũng quá người mang bom hắn lắc đầu cảm thấy sư phụ khẳng định là đang nói đùa nhưng nói đi thì nói lại sư phụ mạnh biến thái như vậy nói không chừng hắn mới vừa nói thật đúng là lời nói thật hắn có chút mê hoặc tóm lại không tiêu không n ạ o lâm dương sắc mặt nghiêm nghiêm túc nói xem ra ta trước đó đối với các ngươi vẫn là quá buông lỏng tha thứ làm cho không đủ gấp a kiệt kiệt kiệt ta đã chế định tốt bước kế tiếp huấn luyện kế hoạch hảo hảo đào móc ra tiềm lực của các ngươi a không muốn a ba hoặc vũ cảm giác đại nạn lâm đầu cả người đều t ê lâm dương cười ha ha bất quá rất nhanh liền không cười hắn thế nào cảm giác mình bây giờ càng lúc càng giống một người được rồi dù sao cũng là con của hắn tiểu gì cũng sẽ di chuyển một chút tính cách lâm dương lắc đầu sau đó nghiêm túc đối hoặc vũ nói ngươi nhớ kỹ vô luận về sau ta làm sao đối ngươi nghiêm ngặt ngươi cũng không nên trách vi sư muốn trách thì trách sư phụ ngươi lão cha đi bởi vì bức người tu hành cái này tính cách chính là hắn di chuyển a siết a đúng đều do sư gia hoác vũ đại não triệt để đ ứ n g máy bất quá bởi vì sợ n g ỗ nghịch đến l â m dương chỉ có thể ngốc ngốc gật đầu nội tâm không ngừng cầu thận sư gia vì không đắc tội sư phụ chỉ có thể đắc tội ngài chớ có trách ta nha chương sáu trăm chương tiết tiêu đề chụp mũ chủ đề ha ha thích cựu dương có thể thêm cái cả chua phan hâm mộ bảy a điểm biểu dương ảnh chân dung tiến trang chủ lại điểm kích phan hâm mộ bảy xin gia nhập là được rồi chương 601. t à n khốc nhân yêu chiến trường chương 601. t à n khốc nhân yêu chiến trường tốt chúng ta nên đi ra lâm dương nói ừng hoắc vũ nhẹ gật đầu đối bảy mươi hai vị chuẩn tiên đế phân p h ó yêu cầu của mình bây giờ tu la biển một lần nữa tạo nên bách phế đại hưng sinh linh diễn tiến nhưng hắn không có nhiều như vậy tinh lực chỉ có thể khiến cái này tu la tộc chuẩn đế thay quản lý rõ bảy mươi hai vị tu la tộc chuẩn tiên đế đều không người p h ụ mệnh hoắc vũ nhẹ gật đầu sau khi suy nghĩ một chút trước khi đi đem tu la vương cũng phục sinh bởi vì tu la vương là bản thổ sinh linh phục sinh tiêu hao thiên đạo bản nguyên rất ít chính hắn cũng chịu được nổi tại bản thổ sinh linh bên trong tu la vương xem như thiên phú cao nhất một cái cũng là chiến lược tối cao cái thứ nhất mà lại cầm được thì cũng đ ú n g được từ hắn tại mình rời đi quá trình bên trong người quản lý tu la biển hắn tương đối yên tâm cái này tu la vương tâm tình rất phức tạp không nghĩ tới trước khi chết đột nhiên khởi ý đem tu la bản nguyên đưa cho hóc vũ cái này một cái cử chỉ vô tâm thế mà để cho mình thu được phục sinh cơ hội bất quá có thể còn sống luôn, luôn tốt hắn tại cuối cùng tu la chiến bên trong rõ ràng thực lực của mình còn xa xa không đủ khiêm tốn rất nhiều sớm một chút trưởng thành là tiên đế đi ta cảm thấy ngươi có cái này tiềm lực hoắc vũ cười nói dạng này dưới trướng của ta liền có tiên đế cường giả t ỏ a c h ấ n bây giờ hắn có thể phạm vi lớn truyền thống về sau ở bên ngoài sông sáo gặp được cái gì cương định cũng không cần sư phụ quan tâm trực tiếp đem tu la vương cùng tu la tộc chuẩn tiên đế nhóm phóng xuất về phần tu la chi lực hoàn cảnh hắn nhưng là tu la biện trời đạo hoàn toàn có thể tạm thời tạo nên ra một mảnh cùng loại tu la biện hoàn cảnh để tu la tộc các cường giả trinh chiến ngươi liền không sợ ta trở thành tiên đế về sau hướng ngươi phát ra khiêu chiến đoạt xá thiên đạo ý chí sao tu la vương nhữ m à y h ỏ i hoắc vũ đối với hắn cũng quá tín nhiệm hắn chỉ là trước khi chết đem mình tu la bản nguyên đưa cho đối phương mà thôi rất nghi hoặc hoắc vũ vì sao lại tín nhiệm hắn như thế ha ha ha hoắc vũ cười ngươi bỏ ra mấy trăm vạn năm cũng không có ở đại đạo có thiếu chi thế chứng đạo mà ta bây giờ bất quá hai mươi lăm tuổi đã ở trên cảnh giới lý luận chứng đạo chờ ngươi chứng đạo ngày ấy ta sớm không biết mạnh cỡ nào ngươi còn muốn đoạt xá ta a cái này tu la vương bó tay rồi không nghĩ tới hoắc vũ lý do như thế giản dị tự nhiên bất quá hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ ngược lại cảm thấy rất hợp lý cho nên cũng yên lòng tốt ta ta không phải trí cao ý chí sẽ không cưỡng ép can thiệp tu la trong nước sinh linh sinh hoạt cũng sẽ không ép bách các ngươi cử hành cái gì tu la chiến quyên trước đó huyết tinh tàn khốc lịch sử đi bắt đầu mới thế kỷ hoắc vũ vô vũ tu la vương b ả vai lựa chọn chính các ngươi muốn đi con đường tu la tộc đ ạ n sinh vận mệnh không còn là cuối cùng rồi sẽ tiêu vong lộc cộc tu la vương cùng bảy mươi hai vị tu la tộc chuẩn tiên đế ánh mắt chấn động đều cảm thấy một loại khó tả r u n động cùng cảm động sinh ra ở tu la biển còn có cá tính tà ác như thế trí cao ý chí bọn hắn chưa hề cảm thụ qua vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình thể nghiệm bây giờ bọn hắn lần thứ nhất minh bạch tự do cảm giác ta hiện tại tạm thời còn không cách nào làm được để tu la biển hóa hư làm thật cho nên các ngươi bình thường tới nói vẫn là không thể rời đi tu la biển phạm vi hoác vũ ma sát một chút cái cảm bất quá ta đoán chừng chờ ta triệt để siêu việt phạm tiên đăng lâm tế đạo liền có thể đem tu la biển hóa hư làm thật đến lúc đó các ngươi muốn rời đi vẫn là muốn giữ lại đều xem chính các ngươi bái tạ thiên đạo đại nhân tu la tộc các cường giả đều khuất phục bọn hắn q u ỳ lệ trên mặt đất chân chính từ nội tâm tiếp nhận hoắc vũ làm tu la biển trời đạo sự thật ừ m hoắc vũ nhẹ gật đầu thu cái này thi lễ sau đó liền cùng lâm dương rời đi tu la biển tốt nhìn quen mắt đây là đâu hoắc vũ nháy một chút con mắt vừa trở lại tên liên giới liền có vô cùng mùi máu tươi sông và mũi bốn phương tám hướng chiến hỏa liên thiên n h â n yêu chiến trường lâm dương thản nhiên nói hắn đi tu la hải chi trước đem diệt tiêu ao hai cái lưu tại nơi đây trung lập giao dịch thành bên trong không nghĩ tới nhân yêu chiến trường trình độ kịch liệt tại mấy ngày nay bên trong lại càng thêm kịch liệt tòa này trung lập giao dịch thành thế mà đều bị tác động đến, trực tiếp động đến, bị san thành bình điệu ị có, có thể t h thấy được vạn tộc đều rét điên rồi chiến tranh đã kịch liệt đến không thể khống chế hoàn cảnh lâm dương dương mắt nhìn một chút xem ra trong vòng nửa tháng tiên giới thiên đạo liền muốn triệt để viên mãn c h ắ c không được điên cuồng như vậy nửa tháng sau hoác vũ bóp bóp n ắ m tay trong lòng rất là chờ mong tu la hải chi đi để hắn hoàn toàn thuế biến thăng hoa thời gian nửa tháng đầy đủ để hắn đột phá rất nhiều cảnh giới đến lúc đó chờ mong tại hoàng kim đại thế bộc lộ tài năng cùng bắt phương cường g i ả tranh phong bây giờ theo tu la biện không ngừng khôi phục hắn cũng đang không ngừng hấp thu khổng lộ tiên lực cảnh giới của hắn tùy thời tùy chốt đều đang tăng trưởng giờ phút này đã đạt đến tiền thánh vương cấp bậc、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu thần nghiệm quét qua liền phát hiện diệp tiêu cùng á o ồ có ý tứ bên ngoài mấy triệu dặm diệp tiêu á o mang theo sau lưng hơn mười vạn người tộc dừng lại ở cửa thành phía dưới nơi này là một tòa có chút vắng vẻ nhân tộc q u a n hải dùng để chống cự yêu tộc cho dù nhân yêu chiến tranh tiến vào gây cân chiến đấu giai đoạn nơi này cũng không chút thu được công kích chỉ có một ít bình thường tiểu yêu tại phụ cận bồi hồi tương đối an toàn mau thả chúng ta đi vào diệp tiêu n h ữ n mày đôi quan hải phía trên thủ quan quân sĩ gọi hàng cho dù nơi này chỉ là một cái vắng vẻ quân hải nhưng cũng là hạ tâm tư đ ứ thành không có tiên chủ cấp thực lực không cách nào phá mở ha ha các ngươi nhiều người như vậy phải vào thành tị nạn không có phía trên mệnh lệnh ta cũng không dám tùy tiện thả các ngươi đi vào thủ quan tướng lĩnh ngồi tại trên ghế bành nhàn nhã loại bỏ lấy móng tay tùy ý nói mệnh lệnh bây giờ cả người yêu chiến trường đã giết tới thiên hôn địa ám nơi nào có mệnh lệnh diệp tiêu nhũ mày ngươi cũng biết hiện tại giết tới thiên hôn địa ám rồi thủ quan tướng lĩnh cười lạnh một tiếng bây giờ các tộc đều điên rồi gặp người liền giết các ngươi mười mấy vạn người cùng một chỗ đồng hành lại bình yên vô sự ngươi cho rằng ta là ngốc sao ta nhìn các ngươi chính là một đám yêu ma biến thành dùng để mê hoặc chúng ta mở cửa thành yêu n g h i ệ t có bao xa cút cho ta bao xa đừng đến phiền lão tử hắn canh giữ ở cái này vắng vẻ quan hải nhiều tiền c h u y ệ n ít, rất là an toàn không muốn sinh sự từ việc không đâu chỉ muốn nhanh lên đem diệp tiêu bọn người đổi đi ngươi muốn đối nhiều người như vậy tộc thấy chết không cứu diệp tiêu phẫn nộ đây là các ngươi quân sĩ việc q u y ê n chức trách của mình sao ta đã nói rồi các ngươi đều là yêu ma biến hóa ta vừa vặn là bởi vì thân phụ bảo hộ nhân tộc trách nhiệm cho nên không cho các ngươi mở cửa có bản lĩnh các ngươi liền công thành đi thủ quan tướng lĩnh không quan trọng núi bay đáng chết diệp tiêu phẫn nộ trên u sau, n thành hán bảo hộ lấy trong thành g giao lập dịch phá tộc hướng về hộ rút nhân hướng đầu ư như ờ n không chiến, an toàn, không nghĩ tới lại đụng tới như thế cái thủ thành quan. Trên g đi đi đích, đ trải tới coi tới lại tới cái ít huyết rốt rốt thế thủ qua cục mục cục là thành rõ ràng có kính chiếu yêu ngươi cầm đối với chúng ta vừa chiếu tự nhiên biết chúng ta là nhân tộc ngươi tìm cái gì lấy cớ rõ ràng chính là sợ phiền phức trôn tránh trách nhiệm có người h é t lớn thủ quan tướng l ĩ n h biên sắc trực tiếp lạnh xuống nói h i ệ u nói vừa bản thành kính chiếu yêu lâu năm thiếu tu sửa đã hỏng chiếu không được nữa lại không lăn ta liền trực tiếp mở ra hộ thành đại trận đem các ngươi tất cả đều diệt xác h o a n g đường ba diệp tiêu quyền đ ầ u cứng yêu tộc truy binh lập tức liền muốn tới ngươi đ â y là muốn trơ mắt đưa những n à y vô tội đồng bào vào chỗ chết thủ quan tướng lĩnh cười nạo một tiếng ngươi là ngô x u â n vẫn là nghe không hiểu nói sống chết của các ngươi cùng ta có c ọ n g lông quan hệ lại không lăn trực tiếp đem các ngươi toàn bộ diệt xác hắn đứng dậy trực tiếp huy động ấn phủ toàn bộ quan hải tiên đạo phủ văn đều sáng lên triển lộ ra đáng sợ tiên uy chương sáu trăm linh hai đoạt lệnh chương sáu trăm linh hai đoạt lệnh ngươi dám diệp tiêu thật nổi giận khí huyết b ư c lên gân cốt chấn minh ta có cái gì không dám trên lầu tuổi trẻ tướng lĩnh cười nhạo một tiếng hắn m u ố n là chúa tể gia tộc ăn chơi thiếu gia được đưa đến tiền tuyến đến hôn tư lịch cho nên mới có thể được gan bài tại loại này vắng vẻ không nguy hiểm quan hải đ ư ờ n g tướng lĩnh trong mắt hắn cùng là nhân tộc lại có phân biệt giàu nghèo hắn một cái chúa tể gia tộc t ử đệ tính mệnh đương nhiên muốn so những n à y chạy nạn dân đen chân quý ức và lần dù là đem bọn hắn đều giết chết cũng biết không thể để cho mình có một tia an toàn thai hoàng ẩm thành chủ nghĩ lại a coi như không thả bọn hắn vào thành tối thiểu không thể chủ động công kích bọn hắn a một vị còn có lương tri tướng sĩ không đành lòng mở miệch nơi này ai nói tính ngươi không muốn làm ta cùng ta kia đương đại tướng quân thúc thúc nói một tiếng hiện tại liền đem ngươi điệu đến tuyến đầu đi làm phá o hôi tuổi trẻ tướng lĩnh một bàn tay qua tới cho vị kia tướng sĩ phiến nát r ă n g bay loạn đám người chỉ có thể túi đầu không nói không còn dám nhiều lời rất tốt tuổi trẻ tướng lĩnh nhìn xuống phía dưới mười mấy vạn người tộc ánh mắt băng lãnh c ú t nhanh lên đi yêu tộc truy binh cách nơi này chỉ có không đến trăm vạn giảm hiện tại các ngươi muốn chạy còn kịp bằng không đợi yêu tộc truy binh vừa đến ta lập tức bắt đầu công kích đến lúc đó cũng mặc kệ các ngươi là người hay là yêu tất cả đều phải chết kéo kẹt kéo kẹt ngươi trước đó chúng ta thay người tộc đi trung lập thành đàm phán làm giao dịch thời điểm phía trên rõ ràng cam đoạn qua một khi xảy ra chuyện chúng ta có thể lui về một đường thành trấn đều sẽ bảo hộ chúng ta rút lui n g ư ơ i đây là chống lại quân lệnh trong đám người có người không cam lòng g ầ m thét quân lệnh ha ha ha ở chỗ này ta chính là quân lệnh ở phía trên thúc thúc ta chính là quân lệnh cái gọi là quân lệnh chính là lừa các ngươi những này lớp người quê m ù a chơi các ngươi thật đúng là tin à. nghe cho kỹ các ngươi những này thay chúng ta bán mạng trò săn lao tử không truy cứu các ngươi đem yêu tộc dẫn tới đại tội đã là ta khoan hậu nhân nghĩa đừng ép ta động thù tuổi trẻ tướng lĩnh m à y kiếm đ ư n g đấy h é t lớn c u ba những người này đều là mạo hiểm đi trung lập thành cho n h â n tộc tranh thủ đàm phán cơ hội đồng bào đều giết chịu tội quá lớn bằng không hắn thật muốn trực tiếp chủ động công kích càn quét những n à y trong mắt của hắn cho săn vây anh nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh bóng đen đ ầ y trời đ è ép mà tới yêu t ộ c đến a o khẩn trương nói chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới ta thử một lần diệp tiêu cắn răng nói ngươi chỗ sung yếu con sao rất không có khả năng à tiểu ca ngươi đã tận lực thực lực ngươi mạnh như vậy mình đi trước đi chúng ta cũng r i ê n phần mình phân tán có thể hay không sống sót liền nghe trời từ mệnh một vị lão giả thở dài nói không thử một chút làm sao biết được hay không diệp tiêu ánh mắt nghiêm trọng yên tâm đi cho dù thành công không được ta cũng sẽ không chết dứt lời hắn trực tiếp thi triển vạn cổ bất hủ trải qua quanh thân phát ra bất d i ệ t kim quang ẩm vang bay về phía quan hải phía trên ừng tuổi trẻ tướng lĩnh quá sợ hãi ngươi muốn làm gì đây chính là ngươi động thủ trước ngươi phản bội nhân tộc dẫn đầu công thành ta giết ngươi ai cũng nói không nên lời sai đến dứt lời hắn trực tiếp kích hoạt lên quan hải đại trận vô số tiên quang từ quan hải bên trên bắn ra muốn đem diệp tiêu xuyên thủng cho ta chọi cứng diệp tiêu máu nổi giận viêm đế huyết mạch cũng kích hoạt cường độ thân thể đạt đến cao độ trước đó chưa từng có những n à y tiên quang liền ngay cả đại tiên thánh đều có thể xuyên thủng nhưng đánh tới trên người hắn lại chỉ rách ra phun huyết không tạo được cái gì nghiêm trọng t ư ơ n g thế ngoa tạo cái này mẹ hắn là người tuổi trẻ tướng lĩnh đều nhìn nộ ta xem sớm hắn không phải người hiện tại ai còn hoài nghi ta nhân loại tu sĩ làm sao có thể có như thế nghịch thiên cụ thể liền xem như long tộc cũng bất quá như thế đi hắn ủy kêu nói diệp tiêu tiên lực nội liễm căn bản nhìn không ra cảnh giới thuần dựa vào cường hoành đến không thể nói nhục thân tại đ ố i cứng cái này ở đây quân sĩ cũng đều nhìn động ta nhỏ cái ai ra đây cũng quá dữ dội cho ta đánh lén giết chết hắn tuổi trẻ tướng lĩnh gầm thét thủ quan nhân tộc tướng sĩ đều chần chờ có chút không xuống tay được mở cho ta diệp tiêu đỉnh lấy vô số tiên quang toàn thân tắm rửa máu tươi vọt tới cửa ả i phía trước đem hết toàn lực đánh vào cửa thành phía trên đông toàn bộ thành trì đều lắc lư ba lần nhưng cũng không có bị công phá dù sao cũng là nhân yêu chiến trường thành trì thấp nhất đều theo chiếu có thể bảo vệ tốt tiên chủ công kích mà kiến tạo diệp tiêu mặc dù trải qua đồ long thuật hoang cổ thân thể vạn cổ bất hủ trải qua viêm đế huyết mạch tứ trọng tăng cường nhưng cảnh giới dù sao chỉ là tiên tôn cựu trọng nghĩ đánh tan thành này cửa hiển nhiên rất không có khả năng ha ha ha ha ha ha tôn tép g ạ i nhép thật sự là b u ồ n c ư ờ i tuổi trẻ tướng lĩnh lung lay đầu y ế n lòng tà tới giúp ngươi a o lấp l o e thân hình dọc theo diệp tiêu mở đường tiến lên đi tới diệp tiêu bên người người tới làm gì diệp tiêu giật mình a ô mượn nguyên thủy tiết lực tu hành nhanh chóng nhưng bây giờ cũng là mới tiên hoàn cảnh nguyên bản n k h ô được đem lược như nhưng thường người cười, cái tác chiến mặc chớ chủ trực át hiện tại phải bài tiếp i Ta trên ta một t dụng dù không phải mạnh như gì. A. A.O. xem mỉm vậy, thủy tiên lực b chính ra, điểm vào diệp tiêu vào t ể nội. Nguyên thủy tiên thủy h lực c là tiên giới vừa mới sinh ra lúc tiên lực bản chất h i ể n hóa có được sáng tạo hết thảy biến hóa ngàn vạn huyền diệu áo nghĩa hẳn là đối ngươi hữu dụng diệp tiêu nhẹ gật đầu nhìn xem càng ngày càng gần yêu tộc truy minh lo lắng phía dưới trong lòng link cơ khé động vận dụng nguyên thủy tiên lực vận chuyển vạn cổ bất hủ trải qua thân thể của hắn tản mát ra sáng thế bạch quang cả người biến thành hư thực kết hợp trạng thái hắn một bước đi ra vậy mà không trở ngại chút nào xuyên qua trước mặt trận pháp bích trướng đi vào quan hải bên trong cái gì tuổi trẻ tướng lĩnh sắc mặt báo một chút trận nhìn hắn nghỉ vào trận pháp mới dám gan to bằng trời mà hắn tự thân chỉ là cái chúa tể ra tổ c ă n chơi thiếu ra thực lực cũng không đi vừa rồi diệp tiêu thế nhưng là một quyền liền đem toàn bộ cửa hải đánh run lên b a run một quyền này nếu là đánh ở trên người hắn không được trực tiếp liền cho hắn đánh nát lạc hắn sợ hai không được âm thầm bóp nát một đạo ân ký đồng thời ở trong đó truyền âm thúc thúc biên quan báo nguy cửa hải bị phá, mau tới cứu mau ta hải tới bị ba. phá, n g ư ơ i cho quan cho ra chết diệp tiêu đạp mạnh b ư ớ c liền nhảy lên đầu tường trực diện tuổi trẻ tướng lĩnh con mắt đều g i ậ n đến huyết hồng một cước liền đạp xuống ta chính là viêm châu chúa tể lý ra dòng chính lý khiêm thúc thúc ta lý nâng bầu trời chính là tiền tuyến đại tướng quân n g ư ơ i dám đụng đến ta quan quân trẻ tuổi quá sợ hãi gầm thét chất vấn chẳng cần biết ngươi là ai diệp tiêu một cước đạp xuống trực tiếp đem lý khiêm đầu dẫm trên mặt đất đem hắn trong tay cửa thành khiến đoạt vào trong tay mặc dù lý khiêm cũng là t i ê n tôn nhưng ở diệp tiêu trước mặt yếu như sâu kiến căn bản không có gì phản kháng tư cách、M3 diệp tiêu tay cầm cửa thành lệnh hét lớn một tiếng cửa thành lập tức mở rộng hắn dẫm lên lý khiêm đầu lâu quát to mọi người mau vào yêu tộc lập tức liền muốn giết tới cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương 603. diễn đều không diễn chương 603, diễn đều không diễn hắn thật làm được dưới thành ồn ào náo động lại kích động vội vàng phi đột hướng về trong thành phóng đi s ấ p s ấ p cửa thành vừa mới q u a n bế yêu tộc đại quân liền đã giết tới may mắn mà có diệp lao đệ không phải chúng ta đều muốn viết di trúc ở đây rồi chạy nạn nhân tộc đều đối diệp tiêu không người cảm tạng dưới thành yêu tộc đại quân khí thế hung hung t ô i thiểu có vài chục vạn c h i chúng không thiếu rất nhiều tiền thánh cấp cường giả nếu là mới vừa rồi bị dưới thành vây kín có năm chắc có thể đào tẩu đ o á n chừng cũng liền diệp tiêu một cái cậu quan kém chút hại chết ta đánh hắn những n à y chạy nạn nhân t ộ c phẫn hận nhìn xem lý khiêm ta cảnh cáo các người a động thủ với ta các người tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả lý khiêm bị diệp tiêu dẫm tại dưới chân ngoài miệng vẫn là rất c ứ n g lạnh cho tới bây giờ còn không thành thật đám người phẫn nộ đến cực hạn bắt đầu đối lý k i ê m tiến hành đau nhức biếm của cầu qua trong giây lát lý k i ê m liền bị đánh thành đầu h e o hắn kêu rên kêu to các người đang làm gì tùy ý ta bị đánh cứu ta a ở đây bọn đều cười trên nỗi đau của người khác có xưa nay liền xem thường lý khiêm có không dám đắc tội diệt tiêu cũng có chút ăn chơi thiếu ra căn bản không có gì sức chiến đấu chỉ có thể nhìn hí rất nhanh lý khiêm liền bị đánh đến có tiền khí không có s u ấ t khí máu thịt be bét trên mặt đất kéo dài hơi t à n ông không gian nước ra thành trì chỗ sâu truyền tống trận sáng lên một đạo quát chói thai v ă n lên dám đụng đến ta lý thác thiên chất tử các người tốt gan dứt lời một đạo kinh khủng chỉ khí từ kia trong truyền tống trận bay ra lang lệ đến t ự c hạn đám người biến sắc diệp tiêu toàn lực vận chuyển át chủ bài đấm ra một q u y ề n y nguyên bị trực tiếp đánh bay nằm đấm đều đang không ngừng phát run da chóc thịt bong xích kim sắc không ngừng chảy máu phải biết hắn hiện tại thế nhưng là còn có một tia nguyên thủy tiên lực tại thể nội trạng thái cho dù là đối mặt tiên chủ một kích cũng chưa chắc sẽ như thế t h ế thảm thúc thúc lý k i ê m trong mắt lóe lên vô tận sợ hãi lẫn vui mừng treo khẩu khí kêu lên ta ở chỗ này màn sáng rơi xuống một vị toàn thân tiên vũ giáp nam tử trung niên trong mắt chứa sát khí đi ra dám như thế đối đãi cháu ta là đang xem thường ta chúa tể lý ra sao n g ư ơ i làm môn phái nào thế lực nào cho ta xưng t ê n r a để cho ta thay nhà ngươi mọc tốt tốt giáo hơn ngươi lý ra thế lực rất lớn nhưng có thể cùng lý ra tranh phong cũng có rất nhiều bây giờ bất hủ tiên tộc lại trở về hắn thật đúng là không nắm chắc được diệp tiêu bối cảnh đối phương trẻ tuổi như vậy liền có thể chống đỡ được hắn một chỉ khẳng định bối cảnh không yếu hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ dự định trước d ọ xét một chút h ừ ta cũng không phải là xuất thân cái gì chúa tể gia tộc chỉ là không quen nhìn cháu ngươi cầu quan hành ví thôi diệp tiêu cười lạnh nói ồ không có bối cảnh Lý t h á cũng Thiên sống lưng trong nháy mắt cứng rắn mấy phần, cười nhạo một tiếng, thật sự là trò cười. Không quen nhìn liền có thể tùy ý tập kích đứng đầu một thành nháy phần, nhạo không nhìn kích cười cười. Ngươi liền sống lưng cứng rắn quen đứng sự sao. là mấy có c đầu ý giống như ngươi dạng này tự cho là đúng nhân tộc có thể nào chống cự và tộc quỳ xuống cho ta nhận tội ta vô tội ngược lại là ngươi cái này chất tử nên quân pháp xử trí diệp tiêu dựa vào lý lẽ biện luận theo ta được biết bảo hộ từ đó lập thành rút về tới đồng b ả o là tối cao quân lệnh không người nào có thể kháng cự ha ha đó bất quá là những cái kia bất hủ tiên tộc chó lại bắt chuột e n vào việc của người khác không hiểu thấu ra lệnh mà thôi yêu nhân kia chiến trường chúng ta chúa tể thế lực nói tính bọn hắn không làm số lý t h á c thiên cười nhạo một tiếng những n à y bất hủ tiên tộc ngây thơ vô cùng vọng tưởng cùng yêu tộc bãi binh cộng đồng đối mặt cái gì hư vô tiên giới đại kiếp thật sự là buồn cười ta nhìn truyền ngôn nói không sai bọn hắn chính là tiên giới tội máu không phải há có thể làm ra loại này tội ác sự tình các ngươi những n à y tội máu nanh b ớ t mơ tưởng ở trước mặt ta phản bội nhân tộc hắn nghĩa chính quân tử không rõ chân tướng thật đúng là cho là hắn là cái gì hộ quốc anh hùng quá không muốn mặt diệp tiêu nổi giận các ngươi những n à y chúa tể thế lực âm thầm cùng yêu tộc phong ấn yêu tộc ký kết minh nước thôi động nhân yêu đại chiến muốn giết chết một thế này thiên tiêu hấp thụ thiên tiêu máu đến cho những cái kia tiên tổ đột phá p h o n g ấn bất hủ tiên tộc nhìn ra âm mưu của các người muốn kêu dừng trận chiến tranh này đâm thủng âm mưu của các người các người rõ ràng mới là nhân tộc lớn nhất phản đồ kết quả lại điên đ ả o hát bạch bị cắn ngược lại một cái đơn giản không muốn cái bước mặt toàn trường xôn xao tác chiến tướng sĩ thậm chí từ đó lập thành trốn về n h â n tộc đều sôi chảo diệp tiêu nói thật sự là quá mức rung động lật đổ bọn hắn t ư ở n g thức nhìn tới giữ lại không được ngươi lý thác thiên cười lạnh mặc kệ sau lưng ngươi có ai hôm nay đều chỉ có thể để ngươi chết n g ư ơ i muốn giết người diệt khẩu diệp tiêu cười nạo một tiếng nhiều người như vậy đều tại ngươi chẳng lẽ điên rồi hôm nay yêu t ộ c công thành quá điên cùng biên quan cao phá trong thành người toàn bộ chết hết ta đổi tới thời điểm chỉ tới kịp cứu ra cháu của ta lý khiêm cháu của ta lý khiêm hộ quốc anh hùng vì nhân tộc chiến đến một khắc cuối cùng mà ngươi thì là nhân tộc phản đồ phá vỡ biên quan cửa thành dẫn dụ yêu tập đi vào đồ thành cố sự này ngươi cảm thấy thế nào a lý thác thiên cười ha ha n g ư ơ i đơn giản điên rồi n g ư ơ i vẫn xứng để cho người đơn giản x u ấ t sinh không bằng diệp tiêu tức dẫn đến thân thể đều phát run hắn trà trộn yêu vực nhiều năm cho dù là những cái kia x u ấ t sinh cũng cực ít có so cái này lý thác thiên còn xấu chỉ có thể nói người nếu là xấu so x u ấ t sinh cùng yêu m à cần phải xấu hơn trăm lần cũng không chỉ chỉ có thể nói n g ư ơ i quá ngây thơ n g ư ơ i trẻ tuổi chỉ có một bầu nhiệt huyết không có điểm đầu vóc lý thác thiên lắc đầu người lạnh một tiếng ngươi cho rằng đây là nơi nào đây là nhân yêu chiến trường mỗi ngày đều phải có ước vạn người chết đi ngươi cho rằng ngươi có bao nhiều đ ặ biệt ngươi cho rằng phía sau ngươi những người này có bao nhiêu đặc biệt chết cũng liền chết lao tử mới là phụ trách một phương này hướng đại tướng quân lao tử muốn cho các ngươi chết như thế nào liền chết như thế nào bất quá ta cũng là quý tài sẽ không đích thân giết ngươi lý t h á c thiên thản như nói hiện tại mệnh lệnh toàn bộ các ngươi ra khỏi thành n ê n địch nếu là đánh lui địch tới đánh ta có lẽ cho các ngươi một con đường sống cái này không nên chúng hắn quy kế hắn liền muốn mượn tay yêu tộc đem chúng ta đều g i ế t tha rằng cùng hắn ngọc thạch câu phần cũng không thể thuận ý của hắn mọi người ở đây đều gầm hét diệp tiêu vui mừng cười một tiếng tối thiểu hắn cứu trở về những người này không có để hắn thất vọng bọn hắn đang ra cứu tốt thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới lý thác thiên đôi mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ đã để các ngươi thể diện chết các ngươi không tiếp tụ vậy liền làm phản đồ chết trong tay ta đi hắn liếm liếm quẹ e miệng cười lạnh nhìn về phía diệp tiêu ngươi mạnh như vậy thể nội thiên kiêu máu nhất định rất nhiều đi cái gì tất cả mọi người kinh ngạc mẹ nhà hắn diễn đều không diễn cái này tương đương với trực tiếp thừa nhận vừa rồi diệp tiêu vừa rồi thuyết pháp những n à y chúa tể thế lực mới là lớn nhất nhân tộc phản đồ ha, ha, ha. chương á c tức người liền lập p đều ả i chết, cùng ta một ba n g ờ i chết, c sáu trăm linh bốn lẫn sư môn ta không người chương sáu trăm linh bốn lẫn sư môn ta không người ta cho ngươi mượn nguyên thủy tiên lực ao hết lớn một tiếng diệp tiêu ngưng trọng gật đầu bây giờ có thể làm cũng chỉ có liều chết đánh một trận cái này biến cô quá đột nhiên cả người yêu chiến trường đều lâm vào vô tận chiến hòa bên trong sư tôn tựa hồ trực tiếp rời đi tiến giới cách một giới hắn cũng không vọng tưởng sư tôn có thể tùy thời đổi tới dù sao vậy cũng quá bất hợp lý cần không cách nào tưởng tượng thần thông Vâng, vận bây nội nguyên tiên chuyển nàng cảnh còn không cao, không giờ giới A.O cao, tham cho đem đủ để thể thủy hết Tiêu, chi Diệp lực sức trên người hắn kim quang thông thiên triệt địa uy thế cường han đến cực hạn khí thế cũng không tệ lý t h á c thiên kinh ngạc không thôi một tên tiểu bối thôi vậy mà có thể b ộ c phát ra tiên chủ giới hạn lực lượng mặc dù không biết ngươi làm như thế nào nhưng rất hiển nhiên đây không phải ngươi tự thân cảnh giới hắn nhìn ra được diệp tiêu niên kỷ tuyệt đối không cao hơn một vạn tuổi nếu là ra một vị thiếu niên tiên chủ k i a đối tiên giới tới nói cũng quá rung động căn bản không có khả năng dựa vào ngoại lực tôi cuối cùng không có khả năng đánh với ta một trận lý thắc t i ê n cười nạo một tiếng cho dù diệp tiêu thật sự là tiên chủ hắn cũng không sợ hợp nhất cảnh tiên chủ cùng bình thường tiên chủ ở giữa t r ê n lệch qua xa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chiến diệp tiêu hét lớn một tiếng hướng về lý thác thiên bay đi đám người tất cả đều ánh mắt nghiêm trọng hô hấp khẩn trương nhìn xem một màn này nơi này duy nhất có khả năng chống lại lý thác thiên chỉ có diệp tiêu nếu như hắn bại tính mạng bọn họ khẳng định khó đảm bảo h ừ điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ lý thác thiên trực tiếp tế ra thể nội hợp nhất thế giới đáng sợ lĩnh vực chấn áp bắc phương đây chính là tiên chủ cảnh cường giả nghiền ép kẻ yếu có thể xưng miệt thị cấp nghiền ép thủ đoạn bởi vì chỉ có cực kỳ xem thường đối thủ cho rằng đối phương căn bản không có khả năng đối với mình thể nội thế giới tạo thành bất luận cái gì phá hư mới có thể vận dụng thế giới lĩnh vực cung cấp bậc đối chiến tiên chủ là không dám tế ra thế giới lĩnh vực đến đối địch ầm ầm lý t h á c thiên ngưng tụ hợp nhất thế giới bên trong hồng thủy ngập trời hạch tâm của thế giới tế luyện lấy một tòa tháp kia là toàn bộ hồng thủy hạch tâm của thế giới lúc này cái này tòa tháp tầm vang bay lên hướng về diệp tiêu nện xuống đứng vững diệp tiêu nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kình thiên ngạnh sinh đứng vững tòa kia chấn áp xuống tự tháp、ừ. quá cứng thân thể lý t h á c thiên cười lạnh một tiếng xem ra ngươi nhất tự ngạo chính là cái này một thân thiết cốt vậy ta càng muốn tại ngươi c h ỗ u kiêu ngạo nhất đánh nát ngươi cho ta c h ấ n thành mảnh vỡ tia tháp trong khoảnh khắc bộ c phát vô tận thanh quang phản phất một cái đại thế giới trầm trọng như vậy chống đỡ diệp tiêu khí huyết cuồn cuộn thể nội khí huyết không ngừng lại bị kích phát tại long tàu ống xong vô số long huyết bên trong cất g i ấ u lực lượng không ngừng tuân ra nhưng cũng tiếc giữa hai người t r ê n lệnh cảnh giới thực sự quá lớn lại nhiều át chủ bài tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng vô pháp vị thiên phun ra một n g ụ m màu tươi cả người bay ngược mà ra ngã xuống ở phía xa diệp tiêu tất cả mọi người kinh hãi không nguyện ý nhìn thấy diệp tiêu là bại ha ha ha đom đóm cũng dám cùng hạo n g u y ệ t tranh nhau phát sáng cho ta nghiền át lý thắc thiên nổi giận gầm lên một tiếng cự thắp lần thứ mười rơi xuống đáng chết mệnh của ta là tiểu cát cứu muốn giết hắn trước hết giết ta một vị cứu cực tiên tôn láo giả cắn răng bay ra bảo hộ ở diệp tiêu trước người tại hợp nhất cảnh tiên chủ y thế trước mặt hãn loại này cứu cực tiên tôn kỳ thật ngay cả di động một chút ngón tay đều rất khó nhưng vì báo ân hắn chiến thắng đối tử vong sợ hãi đứng dậy chúng ta cũng giống vậy lập tức có thể từ lý thác thiên uy áp bên trong di động tiên tôn nhóm tất cả đều đứng dậy ngăn tại diệp tiêu trước mặt các ngươi đều không muốn sống sao đều đ i ê n rồi sao ở trước mặt ta làm trò này cho là mình có tình có nghĩa sao một đám ngu xuẩn vốn còn nghĩ lưu hai cái người sống vì ta làm n g uy c h ứ n g đã các ngươi đều như thế ngu xuẩn vậy liền chết chung lý thác thiên nổi giận gầm lên một tiếng c ự tháp không c h ầ n c h ờ chút nào rơi xuống vê anh kinh khủng uy áp làm vỡ nát không gian như cái này một tháp rơi xuống không hề nghi ngờ thắp tướng tại thời hạ không Nhưng h lại người sống.、Nhưng、ngay tại kia k cái ngàn cân treo tóc. Thư không không tóc. c treo Thư một ra, đạo sợi phi kiếm không biết vỡ c h h bao bỗng xa n ê n n p h ó gì tới, trực tiếp thắp kia Cái cự đem đánh bay. g lý thắc thiên kinh hãi người nào xấu ta chuyện tốt trong thông đạo thiếu niên mặc áo lam chậm rãi đi ra thần s ắ c lạnh nhạt chính là ngươi khi dễ sư đệ ta cho là ta sư môn không người sao cái gì lý thắc thiên thật kinh đến hoảng sợ đánh giá hoa vũ thiếu niên mặc áo lam này chiều khí phồn thịnh cũng tuyệt đối không cao hơn một vạn tuổi hắn lại là cái này diệp tiêu sư minh p hắn ả i biết, vừa rồi thiếu niên mặc áo này, thế nhưng là một kiếm liền thế một vừa nhưng lăng này, mặc áo là cự chấn thắp ác. khó ô n g c có á i lợi, gì ngạnh mưu là lực. Hắn thực h k có thể tin một thiếu niên vậy mà bạo phát ra có thể các loại hợp nhất cảnh tiên chủ tranh phong lực lượng đây quả thực không thể tưởng tượng mẹ nhà hắn chẳng lẽ tiên giới thật muốn triệt để đại biến sao làm sao liên tiếp toát ra loại này cứu cực biến thái ra còn ra từ cùng một sư môn chẳng lẽ là cái gì thượng cổ ẩn thế danh môn đại phái hoặc là một vị nào đó ẩn thế siêu cấp tiên đế ái đồ trong lòng của hắn lẩm bẩm lý ra từ trước đến nay lân yếu sợ mạnh nếu như hai người này sư môn thật quá đáng sợ lời nói hắn nhất định phải làm tốt tùy thời trượt quỷ chuẩn bị nghĩ tới đây hắn b ấ t phóng túng đi một chút sắc cơ rút về thế giới lĩnh vực thần sắc băng lãnh vừa rồi tiểu tử này nói hắn không có gì đại bối cảnh ta trước khi động thủ s á c thực không biết bối cảnh của hắn áo lam tiểu tử nói ra lai lịch của ngươi chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ha ha ha ngươi truy cứu sư lệ ta hoác vũ cười ngươi cũng xứng ta đã tới cũng chỉ có ta truy cứu phần của ngươi nói tính toán coi như xong sợ là đang nằm mơ ngoa tạo lời này quả cứng mọi người ở đây đều bị hoắc vũ khiếp sợ đến cái này cần là đáng sợ cỡ nào một sư cửa vậy mà xem chúa tể lý r a tại không có gì mở miệng uy vũ bá đạo đến cực hạn đồ đệ liền đã cường thế như vậy đáng sợ sư phụ của bọn hắn lại nên mạnh đến mức nào trong lòng mọi người chờ mong vô cùng hoàng kim đại thế muốn giáng lâm những n à y đáng sợ tồn tại rốt cục nhịn không được chuẩn bị xuất thế sao sư sư minh diệp tiêu rất m ộ t b ư ớ c sư phụ không phải nói hắn tiếp sư minh đi sao làm sao lúc này sư minh mình xuất hiện còn cường thế cứu được hắn hoắc vũ nết miệng cười một tiếng đã lâu không gặp chờ một lúc ôn chuyện chờ ta vài giây đồng hồ nhìn ta trước tiên đem hắn giải quyết lại nói chương sáu trăm linh năm động ta tiểu sư đ ệ ngươi liền phải chết chương sáu trăm linh năm động ta tiểu sư lệ ngươi liền phải chết i ê u cho nên hắn cũng không cảm thấy hoắc vũ bây giờ thật có thể cùng hợp nhất cảnh tiên chủ chống lại ha ha ha là hắn nên cẩn thận hoắc vũ cất tiếng cười to nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía lý thắc tiên tốt tốt tốt lý thắc tiên nghiến răng nghiến lợi ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hoắc vũ ngươi đủ của nga ta vừa rồi bất quá là ngoài ý liệu bị ngươi đánh lén một chút mà thôi ngươi thật sự cho rằng một thiếu niên người có thể cùng lao phu tranh hùng không thành đơn giản làm trò cười cho thiên hạ lao thất phu nói nhảm nói nhiều như vậy có làm được cái gì nhìn vào thực lực hoắc vũ khinh thường tại nhiều đánh pháo miệm thực lực tăng lên về sau lý i ề tháp ô n g u để thiên đấu trước hơi kinh ngạc dù sao hắn còn không có gặp qua người tu sĩ nào có thể tại thời đại thiếu niên liền tu thành tiên thánh vương viên mãn thiên tư này xác thực rất người tiên nhưng sau một khắc hắn liền không nhịn được cất tiếng cười to ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu kết quả là cái này một cái nho nhỏ tiên thánh vương dám ở lao t ử trước mặt làm càn con mẹ nó chứ một đầu ngón tay cũng không biết có thể n g h i ề n chết nhiều ít cái hắn gào ghét cảm giác nhận lấy vũ nhục đáng sợ thế giới hình chiếu lại lần nữa hoành ép mà ra tiên chủ đối mặt tiên chủ c ả n h phía dưới định nhân hoàn toàn là n g h i ề n ép bởi vì thế giới hình chiếu có thể mang đến phi thường đáng sợ ưu thế hoắc vũ cười nhạt một tiếng ta cũng không khi dễ ngươi trước dùng tự thân cảnh giới đánh với ngươi một trận nhìn ngươi có hay không tư cách để cho ta vận dụng một chút át chủ bài dứt lời hắn thả người mà lên thân thể lắp một cái lý thác thiên thế giới áp chế liền bị hắng sơ xác cái gì lý t h á c thiên khó có thể tin cái này hoắc vũ trên thân giống như có một loại lực lượng thần bí bại xích hết thể lĩnh vực loại áp chế phản p h ấ t hắn vị cách vô cùng chi cao tự thân chính là một cái siêu cấp đại thế giới hắn hợp nhất thế giới ở trước mặt hắn lộ ra vô cùng b u ồ n c ư ờ i kỳ kỹ dâm xảo khoe khoang tiểu thông minh hạng người thế giới lĩnh vực mất đi hiệu lực lại như thế nào ta cảnh giới nghiền ép ngươi một quyền liền đem ngươi đánh nổ lý t h á c thiên có chút phá phòng đánh một cái tiên thánh vương cảnh giới tiểu bối thế mà bị trấn khai thế giới lĩnh vực thật mất thể diện chuyến đi sợ là muốn bị toàn bộ tiên giới chê cười chết a hoắc vũ cười lạnh thế ra địa ngục chi kiếm mang theo tu la kiếm quang c h à n ra cùng ta cứng đôi cứng ta nhìn ngươi là không muốn sống lý thác thiên nổi giận t r u n g quanh binh sĩ cùng nhân tộc cũng đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi t i ê n thánh vương muốn chính diện đối cứng một vị hợp nhất cảnh tiên chủ nếu là hôm nay trước đó có người cùng bọn hắn nói như vậy sợ là trực tiếp sẽ bị xem như bệnh tâm thần không những không đầu hàng còn dám đối ta phản kích ngươi mới là không muốn sống hoặc vũ tự tin phi phạm một kiếm trực tiếp bổ vào lý thác thiên quét ngang mà đến trên bàn tay đông phản phát t i ê n địa hóa thành một chương chống to gõ vang về sau gọn sóng chấn động ức và dặm quan g hoa bắn bay mảnh vỡ lộn xộn một thân ảnh từ g i a o kích chỗ bay ngược mà ra đám người định thần nhìn lại h í h sâu một hơi thế thì bay ra ngoài người lại là lý thất thiên ngoa tạo a không phải là ngạch hám hơn nữa còn thắng tiên thánh vương trực tiếp đánh lui một vị hợp nhất cảnh tiên chủ mẹ nó nghịch thiên a t r u n g quanh đều phát ra kinh hai tiếng than thở không cách nào tin nhìn xem hắc o vũ thiếu niên mặc áo lam này hoàn toàn siêu việt bọn hắn đối tu đạo lý giải cái này quá bất hợp lý cái này sư môn quá kinh khủng tùy tiện một vị tiểu sư đệ đều nhục thân thành thánh có thể đổi cứng tiên chủ ra một vị sư minh liền có thể lấy tiên thánh vương cảnh giới chính diện đánh lui hợp nhất cảnh tiên chủ cái này cái này cái này đơn giản l ị c h lớn trời thật là đáng sợ tâm môn hy vọng bọn họ nhân số không nên quá nhiều a không phải chẳng phải là muốn xấu hổ mà chết tất cả t i ê n giới tu sĩ ở đây tu sĩ đều hổ thẹn túi đầu cảm giác mình tu đến tu cậu thân đi lên hai vị này b i ế n thái đều là người thiếu niên a liền cái này ta một cái át chủ bài đều vô dụng đây n g ư ờ i đây cũng quá thức ăn hoặc vũ nhũ mày rất là không hài lòng hắn bây giờ trên tu la đạo đã là tiên đế cấp cảnh giới chỉ bất quá ngạnh thực lực còn không có đuổi theo từ tiên tôn đến tiên đế Cần thiết tích lũy tiên lực quá mức xem ra mặc dù ta hiện tại chỉ có tiên thánh vương cảnh giới nhưng ra chỉ cảnh giới cao tu la chi đạo ngựa một ngực bình thường hợp nhất cảnh tiên chủ vẫn là dư sức có thừa hoắc vũ trong lòng suy nghĩ người thật đáng chết ra ba lý thắc thiên nổi dẫn đến cực hạ bị một vị tiên thánh vương tiểu bối một quyền đánh bay loại khuất nhục này còn không bằng trực tiếp giết hắn không phục hoắc vũ cười lạnh một tiếng một quyền liền chấn áp xuống ngươi không phân tốt xấu liền động thủ với ta sao ngươi không biết ngươi sư đệ phạm vào bao lớn sai sao ta mới là tiền tuyến đại tướng quân ngươi đụng đến ta chính là g i a o động nhân tộc căn bản lý thác thiên h ả i nhiên kêu to vừa rồi một q u y ề n kia chấn nhấp hắn mặc dù để hắn nổi giận nhưng cũng rõ ràng mình sợ khó là cái này áo lam tiểu t ử đối thủ ngươi cho rằng ta là đến cùng ngươi luận không phải là đúng sai sao vậy cùng ta có quan hệ gì ta chỉ biết là ngươi động ta tiểu sư đệ cho nên ngươi liền phải chết hoặc vũ lạnh a một tiếng hờ hững giết xuống tới dầm dầm dầm. lý t h á c thiên vừa kinh vừa sợ trong lòng rất là khó chịu đối phương thế mà không ă n hắn đạo đức bắt cóc một bộ này lần này thật sự là xong đừng quá xem thường ta lý t h á c thiên đ ê u to thế ra tất cả át chủ bại cùng nội tình muốn liều chết đánh cược một lần lúc này mới tính có chút ý tứ đáng tiếc cũng chỉ có một chút xíu hoác vũ lắc đầu tại tu la biển đối thủ của hắn đều là đỉnh phong chuẩn t i ê n đế thiên đạo ý chí lý t h á c thiên cuối cùng bất quá là cái hợp nhất cảnh tiên chủ nhảy lại hoan cũng khó có thể nhập hắn mắt nhất khí hóa tam thanh h o á vũ không muốn lại kéo dài trong nháy mắt ba thân tề xuất cái gì ngoạo mẹ nó lý t h á c thiên hồn nhi đều muốn dọa bay một cái hoắc vũ đều có thể một quyền cho hắn đánh bay ba cái cùng một chỗ đó cũng không phải là thật đơn giản gấp ba tăng thêm ở đâu là hắn có thể chịu được hắn dọa đến kêu rên một tiếng liền muốn phi độn rời đi nhưng hoắc vũ ba thân từ ba phương hướng vây rết đi lên hắn không thể trốn đi đâu được ngươi sẽ hối hận lý t h á c thiên nói đều chưa nói xong liền bị hoắc vũ một quyền đem r ă n g đều đánh nát bay lăn mà ra nhắm lại món chó của ngươi đi hoắc vũ ba thân quyền cước tăng theo cấp số cộng điên cùng đánh tơi bởi lý thắc thiên phanh, phanh phanh phanh đám người ngựa đầu cái c ầ m đều nhanh rớt xuống cường thế vây xem lý thác thiên bị đánh tơi bởi c h ẳ n g diện người đều thấy c h ó n g mẹ nhà hắn tiên thánh vương đánh tơi bởi hợp nhất cảnh tiên chủ người tiên không hề có lực hoàn thủ hoàn toàn là n g h i ề n a không biết còn tưởng rằng hắn là chuẩn tiên đ ế n đâu đây thật là người thiếu niên sao thật là một cái hàng thế ma tinh cảm tạ ngài vui a vui a là được rồi lớn chán khen thưởng chương sáu trăm linh sáu cũng đừng ta còn không có dùng sức các ngươi liền ngã h ạ chương sáu trăm linh sáu cũng đừng ta còn không có dùng sức các ngươi liền ngã h ạ đồng lý thác thiên bị đánh tàn phá không chịu nổi thân thể rơi ở trên mặt đất hoắc vũ một cước dẫm tại trên lưng hắn đối diệp tiêu nết h miệng cười một tiếng thế nào hạ giận không chưa hết giận sư huynh sẽ giúp ngươi đánh một hồi diệp tiêu tăng háng một cái cảm thấy khó có thể tin sư huynh ngươi cái này cũng quá n g ư ỡ bức hắn vốn cho rằng hoắc vũ mạnh hơn hắn hẳn là cũng có hạn nhưng bây giờ xem xét cái này mạnh đơn giản không phải một cái cấp bậc bản thân hắn mới cứu cực tiên tôn không có ao cho hắn mượn nguyên thủy tiết lực tùy tiện đến cái tiên chủ đều có thể thu thập hắn mà hoắc vũ đã có thể tùy tiện treo lên đánh hợp nhất cảnh tiên chủ loại này trên lệnh để hắn cảm thấy rất là thất、bại. bất quá đồng thời hắn cũng thực vì hoắc vũ cảm thấy vui vẻ dù sao ai cũng hy vọng sư môn của mình càng thêm cường đại đây coi là cái gì sư huynh của ngươi thực lực của ta mới vừa v ậ n triển lộ một góc của băng sơn thôi một hồi có ngươi tốt nhìn hoắc vũ nết miệng cười một tiếng cái này còn một góc của băng sơn không chỉ là d i ệ p tiêu tất cả nghe được câu này người đều bị kinh đến đây cũng quá t r ă n g bức một cái tiên thánh vương treo lên đánh hợp nhất cảnh tiên chủ còn không phải cực hạ vẫn chỉ là một góc của băng sơn ngươi muốn n g c thiên a ngươi làm sao không thổi ngươi có thể chém giết tiên đấy đâu đúng rồi sư huynh sư phụ đâu hắn không phải đi tìm n g ư ờ i sao diệp tiêu hỏi a o cũng quan tâm nhìn lại ha ha sư tôn ở khắp mọi nơi a hoắc vũ ra vẻ thần bí đóng vai lên câu đấu người tới a cái này diệp tiêu nghe choáng váng không có minh bạch hàm nghĩa trong đó nói cách khác bây giờ còn chưa đến sư phụ ra sân thời điểm hoắc vũ nhìn về phía phương xa ánh mắt dần dần nghiêm túc lại cho hay vừa mới bắt đầu mà thôi trong lòng mọi người chấn động thuận hoắc vũ ánh mắt nhìn nơi xa bóng đêm vô tận quét sạch mùi máu thanh vô thiên cái đ i ệ mà đến mấy vị pháp tướng nguy nga thân hình cầm đầu phía sau đi theo vô số đại năng cùng cường giả yêu tộc trong thành nhân tộc nghe giao ra bất hủ tiên tộc dương nhiệt chúng ta hôm nay liền coi như là bình an vô sự nếu không giao ra hôm nay thành hủy người vong thiên lang tộc trưởng bên cạnh một vị thân hình cố n mục làn da hiện ra kim sắc lão thái bà cũng âm trầm mở miệng chính là kim xà nhất tộc lao thái quân b ố i phận cực kỳ cổ lão thực lực cường đại cái này diệp tiêu sau lưng tiêu mười mấy vạn tiến về trung lập thành tiến hành đàm phán nhân tộc đều biến sắc bọn hắn cũng không phải là trực thuộc ở bất hủ tiên tộc mà là hưởng ứng bất hủ tiên tộc hiệu triệu tiến về trung lập thành nếm thử đàm phán những này đuổi theo yêu tộc hiển nhiên muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt không cho phép nhân yêu đại chiến d ừ n g làm sao bây giờ yêu tộc làm thật những này siêu cấp đại tộc tộc trưởng đều ra mặt thể phải hủy diệt nhân yêu ngưng chiến hy vọng toàn bộ biên quan bên trong bậy âm thanh huyền áo loại tung tùng phè mỗi cái đều là chuẩn tiên đế một khi công thành thành này tất phá h ừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái gì mau đem người giao ra lý thác thiên kêu to nếu không chúng ta ném đi thành chỉ còn mất mặt các ngươi có gì có thể do dự ừng hoặc vũ n h i n h ữ mày một cước đem hắn bụng đá mặc lao giả đánh ngươi lâu như vậy còn không biết t i ế n tĩnh sau một k h ắ c trong thành truyền t ố n g trận sáng rõ đáng sợ khí tức từ trong đó lộ ra hôn nội khí ngập trời cái này đến cái khác hoặc là g i á n mua hoặc là khí tức thâm trầm nhân tộc cường giả từ trong đó đi ra lại là một chút chúa tể chủng tộc tộc trưởng đến đây đều là đương thời chân chính nhân tộc cao tầng hạch tâm mười ba châu trưởng khống giả nhóm quá tốt rồi là người của chúng ta tộc chuẩn tiên đế chúng ta được cứu rồi ngay cả nhân tộc chiến m i n h trưởng lao đều xuất hiện hôm nay đây là thế nào tất cả mọi người cảm thấy một loại khó mà hô hấp cảm giác đè nén toa này bình tĩnh biên quan hôm nay phảng phất lâm vào một trận không cách nào tưởng tượng âm n h ư vòng xoáy bên trong Nhân tộc, yêu tộc đỉnh cấp đại nhân vật liên tiếp hiện thần, muốn ở đây đạt thành một chút cũng chút chưa biết mục đích. đây tộc, tộc vật tiếp đạt một biết cấp mục yêu đại Ừm. ở tới ngược lại là nhanh các ngươi rất thủ hẹn mà ừ mấy vị nhân tộc chúa tể thế lực lãnh tụ lạnh lùng nói nhanh chóng đem việc này chấm dứt xử lý sạch sẽ vết tích phàm là chuyện hôm nay để lộ một kia nhưng đừng trách chúng ta không k h á c h kín h yên tâm đi thiên lang tộc trưởng thản n h i ê nói n mà lại ngươi không có tư cách nói câu nói này nếu không phải các ngươi bên kia quá phế vật làm sao lại vòng đến chúng ta hiện thân chúa tể lý gia gia chủ n h i ễ u n h ữ n g mày là các ngươi trước hết nhất sai lầm đem những này tiến đến đàm phán nhân tộc thả chạy đánh g á m vậy vẫn là các ngươi tình báo cung cấp sai lầm đâu các ngươi không phải nói lần này đàm phán đội ngũ cảnh giới tối cao chính là cứu cực tiên tôn sao chúng ta thế nhưng là phái một đống tiên t h a n h quá khứ kết quả đều bị phản s á t thiên lang tộc tộc trưởng gầm thét một tiếng tốt chúng ta đừng lại chỉ trích lẫn nhau kia không có chút ý nghĩa nào chúa tể thái g i a g i a chủ đứng dậy bỏ dở gốc mắt hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải nhanh lên đem nơi này xử lý sạch sẽ nhận yêu đại chiến kéo dài mấy trăm vạn năm thiên tiêu máu đã tích lũy không sai bị lắm chúng ta đại kế sắp thành không thể bị bọn hắn hỏng đại kế giờ khác này b i ê n quan bên trong tất cả tướng sĩ cùng nhân tộc tu sĩ đều sắc mặt tái nhuận không dám tin nhìn xem chạy tới những n à y nhân tộc cao tầng trong lòng vun lên trấn kinh cùng tuyệt vọng con tưởng rằng những cường giả này chạy đến mình liền được cứu rồi kết quả bọn hắn cùng yêu tộc nhưng thật ra là một đám có a ba thế thì còn đánh như thế nào những người này hiển nhiên đã c h o cùng rất dậu diễn đều không diễn ra sân liền tự bạo muốn xóa đi b i ê n quan bên trong hết thể người sống x u ấ t s i n h a đây chính là nhân tộc ta cao tầng chúng ta đến cùng đang vì cái gì mà chiến ta những chiến hữu kia chết đi là sớm đã bị thiết kế tốt sao ta thật thay bọn hắn cảm thấy không đáng có quân sĩ bị tức đến chạy xuống huyết lệ p h ẫ n nộ lên án các ngươi thân là nhân tộc ta tầng cao nhất các ngươi không có tâm a lúc nào thẻ đánh bạc cũng xứng cân bài bản chủ nhân nói chuyện c h ú a tể lý gia tộc trưởng cười nhạo một tiếng một chỉ đẹp i ra liền muốn đem vậy xe sĩ trực tiếp c h é m giết tiểu lao nhân ngươi không giảng cứu a không thấy ta còn ở lại chỗ này đâu hoác vũ cười lạnh một tiếng đồng dạng một chỉ đẹp i ra đồng chỉ phong giữa không trung giao kích đồng thời trông vùi ừng lý gia gia chủ giật mình âm trầm nhìn về phía h o á vũ nguyên lai biến số liền ở trên thân thể ngươi ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta n g ư ơ i biết ngươi có bao nhiêu ngủ x u ẩ n sao kém chút phá hủy một cái vĩ đại bực nào sự nghiệp bất quá cũng không quan trọng chúng ta tới ngươi cuối cùng không cách nào đạt được hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mở thành chúa tể thái gia gia chủ hét lớn một tiếng lập tức biên quan tiên trận ngừng vận chuyển mặc cho yêu tộc tiến bảo thiên lang tộc tộc trưởng kim x à tộc lao thái quân lý gia gia chủ thái gia gia chủ m ờ i dư vị chuẩn tiên đế đem h o ắ vũ bao quanh vây quanh ở trung tâm bọn hắn từng cái trong mắt sát cơ sôi trào quanh thân hỗn độn khí của quận sắt ý đạt đến đ tiểu tử quỳ xuống đệ tội chúng ta lưu ngươi một cái toàn t h ầ y lý gia ra, ra chủ thản n h i ê nói n sư huynh ngươi chịu được sao diệp tiêu trong lòng căng thẳng đây chính là hơn mười vị chuẩn tiên đế ngoại trừ sư phụ bên ngoài đương thời người cùng thế hệ ở giữa sợ là không người có thể là đối thủ xem thường sư huynh của ngươi không phải hoác vũ cười to lạnh lùng nhìn về phía cái này hơn mười vị chuẩn tiên đế nhớ kỹ hôm nay không phải là các ngươi âm mưu đạt được ngày mà là chúng ta sư môn danh chấn tiên giới ngày ồ hơn mười vị chuẩn tiên đế cười nhạo một tiếng câu nói này rất buồn cười đặc biệt là xuất hiện ở một cái vẹn vẹn tiên thánh vương cảnh giới tiểu bối trong miệng không biết kính sợ ăn nói bừa bãi các ngươi cùng lên đi hoắc vũ chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói hy vọng các ngươi có chút bản sự không quan tâm ta còn không có phát lực các ngươi liền đều ngã xuống thêm chữ chương cầu khen thưởng khen ngợi nhà chương sáu trăm linh bảy ta sư minh là tiên đế chương sáu trăm linh bảy ta sư minh là tiên đế n g ư ơ i quá c u n c vọng hơn mười vị chuẩn tiên đế đều phẫn nộ hoắc vũ câu nói này đơn giản cực điểm m i t h ị tiên đế không ra hiện thế bọn hắn ngày thường cao cao tài thượng c tộc tộc ha ha. hai ú tể t ê n vận giới c h u y ể n c ù e tại trong k vòng trời h ế đối kích thiên lang tộc tộc trưởng rút lui bảy bước mà hoắc vũ thì rút lui ba bước ách cái này g ạ n h thực lực quả nhiên hạn chế vẫn là rất lớn a coi như cảnh giới đi lên nhưng bản thân chỉ là tiền thanh vương tối đa cũng liền đánh một chút chuẩn tiên đế hoác vũ lắc đầu có chút thất vọng nói ba lời này vừa ra tất cả mọi người mập bức ngoa tạo a đây là người tiên thánh vương đối cứng chuẩn tiên đế chiếm thượng phong còn không biết dừng còn cảm thấy không hài lòng c ọ a đừng càng ta ta muốn làm chết hắn rất có thể trăng bức không ai ngăn đón ngươi đi thôi Này. được rồi được rồi đánh không lại t r u n g quanh quần tình xúc động nhưng cũng không d á m thật cầm hoác vũ thế nào g i a hỏa này quá siêu mô hình là thật có thể cùng tiên giới những này đỉnh cấp nhân vật chính diện đối quê ta cái này sao có thể thiên lang tộc trưởng nổi giận quát k h ẽ một tiếng mới vừa rồi là ta chủ quan lại đến hắn cũng không tin tả một cái nho nhỏ tiên thanh vương hắn liền lấy bóp không được nữa hoác vũ cười nhạo một tiếng người chủ q u a n rồi ta còn căn bản không có bắt đầu làm nóng người đâu hắn ẩm vang xuất thủ cùng trời lang tộc dài chiến ở cùng nhau trong chốc lát hôn n ộ n khí tiêu tán thiên khung nứt ra vô số sao băng lớn rơi một mảnh đáng sợ cảnh tượng chuẩn tiên đế cấp cường giả đ ố i chiến cực kỳ khủng bố đủ để cải biến ước vạn g i m phạm vi bên trong hình dạng mặt đất đây là tại tiên giới đạo tắc á p chê xuống nếu là trong tinh không vậy thì càng thêm khó l ư ợ n g động một tí liền sẽ hủy diệt một mảnh hệ hàn tinh thật là đáng sợ đám người sợ hãi thang phục không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuẩn tiên đế cấp bậc đối chiến song phương tại bầu trời bên trên đại chiến hơn một trăm h i ệ p cuối cùng hoắc vũ n é t miệng cười một tiếng không chơi với ngươi chết đi ngươi hắn chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút bây giờ không xuất ra tu la đáy biển bài trước hắn đến cùng có thể mạnh bao nhiêu bây giờ đã trong lòng rõ ràng liền l ư ờ i nhắc lại kéo dài thêm v thân thân thao t h nghịch ba â thiên a lý gia tộc trưởng kim xả lao thái quân chở đều tê cả ra đầu tranh thủ thời gian già tay cứu viện chẳng ai ngờ rằng thoát vũ như thế có thể giấu tự thân át chủ bài một mạch toàn tế ra đến ngay cả chuẩn tiên đế đều hoàn toàn không có cách nào cản dầm dầm dầm bọn hắn nguyên bản đều coi là thiên lang tộc trưởng tất thắng bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra ở phía xa cứu viện căn bản không kịp a thiên lang tộc t r ư ở n g phát ra thê lương tiếng k ê ư tại vô tận kiếm khí triều dâng rửa sạch phía dưới trực tiếp sụp đổ thành hết u y vụ trong khoảnh khắc vẫn lạc giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thiếu niên mặc áo làm kia thần nghị tiên sáng tạo ra lịch sử một trận chiến này tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách tiên thánh vương tại đại chiến bên trong tuyển sát chuẩn tiên đế quá kinh khủng đặc ở trước đó căn bản không cách nào tưởng tượng vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc mắt thấy một màn này người trong lòng đều không thể bình tĩnh càng thêm diệp tiêu hai người chỗ sư môn cảm thấy kính sợ cùng tò mò đến cùng là bực nào kinh khủng sư môn có thể nuôi dưỡng được loại này vạn cổ khó kiếm yêu nghiệt tiên thánh vương chạm chuẩn tiên đế liền xem như tiên cổ thời kỳ sợ cũng khó tìm như thế nghịch thiên tồn tại a diệp tiêu a o đều rung động không hiểu đặc biệt là diệp tiêu ngay cả chính hắn cũng không biết mình sư môn n h ư u bức như vậy vị đại sư m i n h này có chút từ không hợp thói t h ư ờ n g a đều nói các ngươi cùng tiến lên mới được hết lần này tới lần khác không tin chết a hoác vũ nết miệng cười một tiếng t u t còn lại đều nghe điểm lời nói cùng lên đi nếu không một hồi ta nghiêm túc các ngươi liền không có đường sống ba ngoa tạo hắn nói cái gì hắn còn không có nghiêm túc đâu không nên quá không hợp thói thường a đây cũng là thuần túy vì trang bức nói tới đều d i ệ n s á t một vị chuẩn tiên đế làm sao có thể còn nói mình không có nghiêm túc cái này nếu là nghiêm túc chẳng phải là nói hắn muốn chạm tiên đế ha ha ha lý ra ra chủ trợ chuẩn tiên đế đều bị chọc giận quá mà cười lên tốt tốt tốt thật sự là hậu sinh khảo ý đưa ngươi chém dụng không biết có thể ngưng tụ nhiều ít thiên kiêu máu rất có thể ngươi toàn thân đều là a giết ngươi một cái tương đương với chết đi trăm vạn thiên kiêu một mình ngươi máu có lẽ liền có thể để lộ mấy vị tiên tổ phong ấn thật sự là trời cũng giúp ta hơn mười vị chuẩn tiên đế nổi giận xuất thủ vừa ra tay liền tất cả đều là sát chiêu chuẩn tiên đế l i n h vực cùng nhau áp chế mà đến hơn mười cái chuẩn tiên đế l i n h vực tầng tầng lớp lớp đừng nói là tiên thánh vương liền xem như hợp nhất cảnh tiên chủ sợ là cũng muốn trực tiếp bị đánh giết liền các ngươi có l i n h vực hoắc vũ xâm nhiên cười một tiếng tu la biển cho ta giáng lâm sau một khắc một đạo vô cùng to lớn thế giới hình chiếu tại hắn thân chu hiện hiện không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ bài sơn nào hải đem hơn mười vị chuẩn tiên đế lĩnh vực ép diện không chỉ như vậy thậm chí còn đem hơn mười vị chuẩn tiên đế trực tiếp ép tới như xa vào đầm lầy khó mà động đậy cọ a cái này cái gì yêu pháp tất cả mọi người mộng đại thế giới hình chiếu cái này sao có thể chỉ có thế giới thiên đạo mới có tư cách tại cái khác thế giới phát ra thế giới hình chiếu cái này cái này cái này hoắc vũ từ xuất hiện về sau từng kiện sự t ì n h đều càng thêm siêu việt đám người lý giải thiếu niên mặc áo lam này đơn giản vô địch đây là cái gì hơn mười vị chuẩn tiên đế gần g é t hoắc vũ cười nhạt một tiếng người chết không cần biết nhiều như vậy dứt lời hắn trực tiếp thao túng điều động toàn bộ tu la b i ể n tu la chi lực vào một thân diện hắn chỉ là vung tay lên khổng lồ tu la thủ cánh tay hiện hiện quét ngang bắt hoang kia hơn mười vị chuẩn tiên đế tại vô tận trong kinh h ả i thân thể liên tiếp nổ tung vẹn vẹn một cái trước mắt hơn mười vị chuẩn tiên đế toàn bộ nga xuống toàn trường yên tĩnh ngay cả yêu đều không thể hô hấp trang diện này quá mức rung động chấn vỡ tu sĩ tam quan vung tay một cái liền đem mười cái chuẩn tiên đế tiêu diệt ta cái này đây là tiên đế đi thế này có tiên đế có thể tùy ý hành tẩu thế gian tùy ý xuất thủ ta sư h u n h là tiên đế diệp tiêu cũng một mặt một bước hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt đầu đều nhanh cháy hỏng t u vi cao nhất lý ra ra chủ thân thể vỡ vụn còn sót lại một hơi hoán độc vô cùng nhìn về phía h o á c vũ ngươi quả nhiên đánh cắp một giới thiên đạo thiên hạ kỳ nhân thật sự là nhiều một núi càng so một núi cao là ta tính sai vậy mà đổ vào ngươi tiểu bối này trong tay bất quá ngươi cũng đừng đắc ý không ai có thể ngăn lại nhân yêu đại chiến chúng ta tới trước đó đã lệnh cưỡng chế tất cả nhân tộc chiến sĩ đến đây nơi đây chiến trường yêu tộc tất cả chiến sĩ đoán chừng cũng tại chạy tới nơi đây ngươi không ngăn cản được bất cứ chuyện gì nhất yêu chiến trường cuối cùng đại quyết chiến chính là ở đây phía trên chiến trường này hàng trăm triệu tiên tiêu cùng chiến sĩ đều đem trôn xương nơi đây vì rất nhiều t i ê n t ổ khôi phục dâng lên cao nhất tế i bí ba dứt lời h ắ n khí tuyệt bỏ mình nhưng cái này âm trầm mà đáng sợ lời nói lại n g h e tại trong thai của mỗi người để cho người ta không rét mà run phản phất thấy được ước vạn thi cốt xếp vô số tiên tiêu cùng chiến sĩ vô vị chết đi hóa thành núi thây biển máu để cho người ta yêu chiến trường hóa thành tiên giới địa ngục ba chương sáu trăm linh tám tiên đế rất hiếm lạ sao chương sáu trăm linh tám tiên đế rất hiếm lạ sao cái này diệp tiêu siết chặt nằm đấm phản phất cũng nhìn thấy núi thây biển máu hắn cảm giác rất bất lực tại loại này đại thế trước mặt hắn bây giờ đừng nói là nghịch chuyển c à n thôn liền xem như tham dự vào cũng rất khó dù sao t i ê u dính đến mọi người tộc yêu tộc tầng cao nhất cừng dạ nói không chừng ẩn thế tiên đế tiên tổ đều muốn xuất hiện vô tận sinh linh muốn tại hôm nay chết đi c h ả y hết máu tươi hắn rất muốn làm thứ gì nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ với hắn bây giờ nhỏ yếu rất muốn tranh thủ thời gian mạnh lên nếu như có thể giống sư h u n h mạnh như vậy có lẽ ta liền có tham dự vào tư cách diệp tiêu nhìn xem thiên khung phía trên hấp vũ trong lòng rất là h ông mọi người ở đây trong lòng bối rối thời điểm t ừ n g đạo không gian thông đạo tại mở đầy trời đều là không gian thông đạo đang tỏa ra vô số chiến sĩ từ trong đó sắp xếp chiến trận mà ra đang đằng s á t khí tràn đầy thiết huyết chiến ý mà đổi thành một bên yêu tộc các tộc các chiến sĩ cũng trình diện nguyên bản bình tĩnh biên quan tràn đầy kiếm bạt nô trương bầu không khí càng ngày càng nhiều chiến sĩ đi nơi này tiến lực nồng hậu d ậ y đ ặ t tới cực điểm phản phất hóa thành thực chất chất lỏng thật sự là tu sĩ nhiều lắm ông l n g l n g mỗi một đạo vết n ư ớ không gian bên trong đều có một vị đáng sợ thân h n h tại dẫn đội đều là chuẩn tiên đế đây là tam đại tiên đảo bên trong doanh châu đảo đại trưởng lão doanh vật tử hãng tại thượng cổ liền đã đăng lâm chuẩn tiên đế viên mãn đạo hạnh cao thâm thâm bất khả chắc chính là tiên giới cộng tôn cao nhân tiền bối n g ư ơ i tiểu bối này tốt làm cản d á m đối với hắn vô lễ một bên chúa tể gia tộc tộc trưởng lạnh a nói a nguyên lai、like、là cháu của ta thế hệ vật nhỏ ở trước mặt ta giả trang cái gì hoắc vũ không quan tâm niết miệng ngươi đang nói cái gì mê sảng một đám chúa tể gia tộc trưởng lão gia chủ đều phẫn nộ đến cực hạn tam đại tiên đảo địa vị cực cao từ thiên địa khai tịch mới bắt đầu liền có đối tiên giới nhân tộc đạo gia tới nói là trí cao thần thánh địa ba đảo đảo chủ bối phận đều lớn đến đáng sợ cũng chỉ có tam tiên đảo lão tổ có tư cách gọi mấy vị này đảo chủ vì tiểu bối ha h o ắ vũ niết miệng cười một tiếng sư phụ ta tại đồng lai tiên đảo khẩn cầu phía dưới miễn cưỡng đồng ý tạm giữ t r ư ớ c một chút đồng lai tiên đảo l ã o tổ ta làm đồ đệ của hắn xưng cái khác tiên đảo đảo chủ vì đời cháu có vấn đề gì không cái gì sư phụ ngươi là đ ồ n g lai lão tổ quả thực là h ồ ngôn loạn ngữ chúa tể triệu gia ra, ra chủ giận d ữ mắng mỏ theo ta được biết đ ồ n g lai mấy vị l ã o tổ đã sớm rời đi tiên giới đi tìm nhân tổ lúc ấy rời đi đường mà lại lúc nào đ ồ n g lai tiên đảo sẽ cầu người khác đương lao tổ ta nhìn ngươi là bị điên hoắc vũ nhú bay bồng lai tiên đảo có người tới sao gia nói một câu sư phụ ta có phải hay không là ngươi ra lao tổ ước trung chú mục dưới một vị khắc tiên phong đạo cốt lão giả dậm chân mà ra ánh mắt của hắn lăng lệ tiên phong kiên cường chính là đ ồ n g lai tiên tông mới tông chủ thiên đồng tử sao? sao mang ngang lai ta nhạo đảo con co Lần là làm lực lại, này ngươi đến Thiên bộng tiếng, hắn làm điều ngang ngược, đền đồng lai tiên đảo ta quyết định. ngươi bây quyết đây tại tử một tội, thế rụt đội? cười điều giờ Cái chi gì? đã đều khác chủ Ở bây giờ chính là ta bồng lai t i ê n tông lão tổ mà hắn là ta bồng lai lão tổ đồ đệ luận bối phận lớn hơn ngươi cũng rất nói còn nghe được thiên bồng t ử thản như nói cái gì đám người một mặt một b ớ c như thế không hợp t h ó i thưởng bọn hắn kinh hãi nhìn xem hoắc vũ cùng diệt tiêu nguyên bản liền đối cái này sư môn tràn ngập tò mò cùng k í n h sợ bây giờ loại cảm giác này càng thêm nồng đậm sư phụ của hắn lại có một thân phận là bồng lai lão tổ vậy hắn bản thân thân phận được nhiều cao cũng không biết hôm nay c o không có cơ hội có thể nhìn thấy vị này chuyển kỳ thần bí tồn tại khó lường a tất cả mọi người lắc đầu cảm khái các nguyên h â n tộc chính là phiên phức bây giờ trận thế đã triển khai tranh thủ thời gian bắt đầu cuối cùng chi chiến yêu tộc các tộc tộc trưởng khiêu chiến nói ha ha không nội diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chúng ta trước tiên đem nhân tộc nội gian cho thanh trừ sạch sẽ t á i chiến doanh vận tử nết miệng cười một tiếng ánh mắt rét lạnh thần sắc trang nghiêm trang nghiêm nhìn về phía hoác vũ mặc kệ ngươi đến cùng lai lịch gì ngưu toàn phản bội nhân tộc chu sát nhân tộc ta rất nhiều chúa tể thế lực cao tầng đã là không thể tha thứ chi tội chờ đợi kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết dứt lời hắn không cho hoác vũ giải thích cơ hội trực tiếp nâng lên chiến kỳ chấn phong lại bắc p ư ơ n g chư vị đồng liêu theo ta chu sát này t ặ n g Tốt. ở đây chuẩn tiên đế đều ánh mắt t ô n tàn một tiếng tề hô có doanh châu tiên đ ả o thượng cổ tiên đế binh còn có các loại át chủ bài tòa c h ấ n coi như hoác vũ lại lịch thiên cũng ngăn không được trừ phi hắn thật chứng đạo thành tiên đế nhưng hiển nhiên hắn sát thực chỉ là tiên thánh vương cảnh giới căn bản không phải tiên đế cho nên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ồ hoác vũ n ế t miệng cười một tiếng bắt đầu chơi sỏ lá rồi vớt nói nhảm chịu chết đi doanh vận từ hết lớn một tiếng mấy trăm vị chuẩn tiên đế đồng loạt ra tay các loại giữ nhà tiên đế binh tiên đế phủ lục toàn tế ra tới liền xem như bình thường chứng đạo tiên đế nhìn cũng sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn giết các ngươi ô hề tay tiểu đ ệ của ta ra đều có thể treo lên đánh các ngươi hoắc vũ nết miệng cười một tiếng trực tiếp vây tay một cái ta tu la các chiến tướng ra đi ông mấy trăm vị tu la chuẩn tiên đế ầm vang bay ra từ tu la vương dẫn đầu chống đỡ thế công cái gì nhiều như vậy chuẩn tiên đế đều là thiếu niên mặc áo lam này thủ h ạ tất cả mọi người nhìn ngây người đây quả thực không hợp t h ó i t h ư ờ n g hoắc vũ mỉm cười phục sinh bản thổ chuẩn tiên đế cũng không khó hắn tranh thủ thời gian sống lại không b t ừ thì tính sao chống đỡ được tiên đế binh tiên đế phủ lục chờ sao cái kia chỉ có chân chính tiên đế mới có tư cách cản doanh vận tử gầm thét ồ、oh. hoắc vũ nết miệng cười một tiếng tiên đế rất hiếm l à sao cựu quan vương hạ tại hoa anh vừa mới nói xong c ự c đạo c h i uy ở trong thiên địa khôi phục một vị thanh niên mặc áo vàng cầm trong tay s o n g long thành tiên kiếm chân đạp từ kim sắc tường vân uy thế vô song cường thế mà đến chính là nghịch thế chứng đạo song cực tiên đế cựu quan vương cỏ tiên đế đều nói triệu liền triệu thiên chân chính tiên đế tất cả mọi người cảm nhận được kia không thể nghi ngờ cực đạo u y áp kia hạo đáng vô tận h ô nội lực không cách nào làm bộ là thật một tôn tiên đế giá lâm thiếu niên mặc áo lam kia có thể hiệu lệnh một vị chân chính chứng đạo tiên đế tất cả mọi người rung động tại cái này tiên đế không ra mắt niên đại rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không gặp được một vị chân chính tiên đế mà bây giờ cái này tồn tại ở trong truyền thuyết tựa hồ không bị cho tại thế này trí cao sinh linh cứ như vậy xuất hiện Quyên đồng、lai、tiên tông kịch bản lai th kịch huynh đệ nhiệt huyết hợp kích bằng các ngươi còn muốn làm tổn thương ta huynh đệ cựu quan vương cười lạnh một tiếng một trưởng kích trời trực tiếp đem đ ẩ y trời tiên đế binh tiên đế phụ lục các loại toàn bộ đánh lui đại đạo có thiếu chi thế đều có thể nghịch thế thành đế giả chiến lược đều kinh tiên húng chi bản thân hắn bây giờ chính là song cực tiên đế một chút bình thường tiên đế lưu lại thủ đoạn làm sao có thể làm gì được hắn cái này đầy trời cường giả đều sợ ngây người bọn hắn nháy mắt không thể tin được dù sao đây chính là một vị tiên đế a đáng chết sau lưng của hắn cũng đứng đấy một vị tiên đế mà lại không để ý minh ước xuất thủ quả thực là không hợp thói、thường. đám người vừa kinh vừa sợ trong lúc nhất thời không biết do hoắc vũ phía sau đến cùng ẩ n giấu đi bí mật gì muốn đem bọn hắn đều giết sao cựu quan vương nhìn về phía hoắc vũ xin chỉ thị ba tất cả mọi người mộng bởi vì bọn hắn vô ý thức cảm thấy cựu quan vương làm tiên đế khẳng định là hoắc vũ chỗ dựa này làm sao còn đảo ngược thiên cương ngược lại hướng hoắc vũ xin chỉ thị đi lên không hợp thói thường quá bất hợp lý tất cả mọi người cảm nhận được kinh hãi không thể tin vào hai mắt của mình tình cảm cái này tiên đế không phải hoắc vũ chỗ dựa mà là thuộc hạ của hắn cái này quá n g ư ờ tiên căn bản là không có cách tưởng tượng tại cái này đại đạo có thiếu chi thế tiên đế cỡ nào thưa thớt yêu vực một cái siêu cấp đại tộc khả năng cũng liền một cái tiên đế mà hoắc vũ thế mà có được một cái tiên đế làm tay chân đây là khái niệm gì đám người chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả ra đầu giật mình đến cực hạ tiên đế bình thường đều kiêu ngạo đến cực điểm không có khả năng tùy tiện túi đầu cho người ta làm tay chân vậy cũng chỉ có một lời giải thích chính là hoắc vũ trong miệng sư môn quá cường đại cường đại đến có thể để cho một vị tiên đế đều tin phục giết đi hoắc vũ nhẹ gật đầu được rồi cựu quan vương giãn ra một toán thân thể nhìn xem tiên lực giạt rào t i ê n giới thật sự là hoài niệm a dứt lời hắn đôi mắt k h ẽ động sắc cơ l ệ n h thấu xương mà ra thậm chí đều chẳng muốn xuất kiếm chỉ là đại thủ hướng về phía trước một trào lập tức to lớn tu la thủ trưởng ứng vận mà ra p h ả n phất muốn một tay nắm chặt toàn bộ cả khôn không yêu tộc nhân tộc cao tầng cường giả đều kinh hãi tê cả ra đầu một chút đứng ở phía trước tiên thánh tiên chủ cấp tu sĩ không đợi đại thủ lớn kia trộp tới liền đã bị uy áp chấn áp chết thảm tại chỗ cái gì tình thế trong khoảnh khắc l ị chuyển nhân tộc yêu tộc chuẩn tiên đế nhóm đều sắc mặt kinh hãi chẳng lẽ hôm nay muốn biết di trúc ở đây rồi sao doanh vận tử sắc mặt tái nhuận ngửa mặt lên trời hét lớn lao tổ đã có tiên đế phá hủy minh ước cưỡng ép xuất thủ chẳng lẽ ngài muốn nhìn lấy chúng ta hủy diệt sao không tệ mời lao tổ hiện thân tất cả mọi người giống to diêm phần mình tế ra thủ đoạn muốn liên lạc với các nhà lao tổ tộc trường chờ ông ngay tại cựu quan vương đại thủ muốn đem những n à y chuẩn tiên đế bóp chết thời khắc một đạo than nhẹ tiếng vang lên tiểu hữu ngươi qua lời ấy rơi xuống thiên k h n g xuất hiện một vết n ư ớ một đạo giả mua cánh tay nô ra cùng cựu quan vương đại thủ làng không giao kích Đông ba. Thiên địa đổ, độn Thiên trong nháy mắt sụp đổ, hôn vòng xoáy tại giao Ba. mắt tại xoáy sụp k í cựu h chỗ sinh mênh mông ra, l c cán lượng kinh khủng q é t bắt thiên trì trời bằng, hoang, chấn động đến chu thiên cường giả không cách nào duy trì cân bằng, giữa động đến cường cân xuống. giả Cựu duy rơi quan vương hơi nhịu nhữ mày vốn cho rằng thế gian này đều là sâu k i ế n chưa từng nghĩ có người vậy mà có thể là ta địch hãn tử nhỏ đã là nghe thế này không tiên đế lớn lên cho nên mới tiến vào tu la tầm tìm thành đế chi đạo bây giờ đã chứng đạo tự nhiên coi là ngoại trừ lâm dương bên ngoài đã vô địch thiên hạ chưa từng nghĩ tiên giới thật còn có tiên đế tổn thế a thật sự là giả thế mà bị một cái van bối tiếp nhận một trường Anh hùng tuổi xế a người h h ù n tuổi triệu cái xế Trong khe, l n còn lao giả đi ra, hắn lao không ra dáng, phản g giả láo lao đi ra, ra phất h tùy t đều u m ố này tắt thở, chống long đầu ngặt, l đầu n chẳng da đ ầ nếp ốn. Ngài Người này, Láo tổ. tới. đã chính là đạo môn chính tông chi đấu tông lão tổ đấu pha trời hắn tiến vào hiện thế về sau liền mất tích không biết bao nhiêu năm không biết thân bây giờ tại cái này khẩn yếu c o n đầu vậy mà xuất hiện đạo môn chính tông bắt nguồn xa dòng chảy dài từ thượng cổ liền tồn tại tại thượng cổ cũng là danh môn đại phái mặc dù không bằng bất hủ tiên tộc nhưng cũng là giao thượng hào chúa tể một phương thế lực cái này long đầu mặt lão giả chính là đã từng phá thiên t i ê n đế đang lâm tứ cực chính là một vị bá chủ cấp t i ê n đế ông trời của ta kia không nghĩ rằng chúng ta những lao tổ này thật còn sống vừa ra trận chính là vương nộ chúa tể thế lực đạo môn chín tông nhóm cường giả đều hưng phấn không thôi doanh vận tử lộ ra cười nạo tự tin vô cùng nhìn về phía hoác vũ cựu quan vương d i ệ p tiêu trở thế nào hiện tại biết ta vì sao xem thường các ngươi đi các ngươi thế đơn l ự ợ c bạc vô lực hồi thiên có được một vị tiên đế tính là gì cuối cùng kết thúc không được nhân yêu đại chiến bởi vì trận đại chiến này phía sau đứng đấy không biết nhiều ít tiên đế cùng t i ê n tổ đây là ý chí của bọn hắn chỗ thúc đẩy chúng ta chỉ là hơi triển lộ ra một tiên nội tình các ngươi liền không thể thừa nhận đi không thể thừa nhận cựu quan vương cười nặng một tiếng gần đất xa trời lão già thôi có thể tiếp nhận ta cái này mới dấy lên mặt trời mới mọc mà đừng bị ta hai bà chiêu liền đem ngươi lão xương cốt chia rẽ hắn cũng không sợ hãi hắn đã cảm nhận được lão già cảnh giới rất cao nhưng cái này sẽ chỉ để hắn hưng phấn vốn cho rằng tiến vào tiên đế cảnh về sau thế gian đã khó tìm đ ủ ngươi không tệ có thể cho ta làm bội luyện cựu quan vương đối đầu phá trời n g ắ c ngón tay ta cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận có a đây cũng quá cuồng cái này sư môn đến cùng chuyện gì xảy ra đều như thế có thể trăng b ư ớ c ta đơn giản chịu lấy không được nữa nhìn xem mấy tên này nào có một cái trong mắt có người tất cả đều như thế làm càn liên phá trời tiên đế loại này thượng cổ bá chủ cũng dám kinh lục quả thực là quá phận không ít chúa tể gia tộc chiến m i n h cao tầng cường giả đều giận mắng ta cựu quan vương làm việc các ngươi cũng xứng chỉ trỏ cựu quan vương nhữ n g mày trong mắt lóe lên một tia lanh ý liên tục gảy mười ngón tay hướng về mở miệng người chém tới hậu sinh Tuy thiếu tất trời thu. thiên thương thanh ta, nguồn muốn cuồng nói người không nông niên, nhưng cũng nhớ người vang lên, mà ta, chính có trời. kỹ, phá của ẩm mà Đấu láo là dứt lời hai cánh tay hắn mở ra vậy mà tuân r a vô tận huyết quang như ngập trời huyết hải đem cựu quan vương chỉ phong toàn bộ thôn vệ lao giả vẫn là nhiều thở mấy hơi thở mà đi kịch liệt như vậy hoạt động chớ cho mình liên lụy tới cựu quan vương ngoài miệng trào phúng nhưng trong lòng ngưng trọng thế ra s o n g long thành tiên kiếm hướng về đấu phá trời công phạt mà đi có thể n ị c h thế thành tiên đế hắn sang tạo cách nào so với chi bình thường tiên đế muốn mạnh hơn một cái cấp bậc không thôi đủ để vượt cấp mà chiến lại thêm lâm dương ban cho thần kiếm càng lạ như hổ thêm cánh đây cũng là sống lưng của hắn cùng lực lượng ha ha một cái vừa thành đạo nhỏ nha t ử tôi h thật sự cho rằng có thể cùng bản tòa tranh phong đấu phá thiên diêu lắc đầu hai tay quét ngang huyết hải đ ả o lưu nào về phía cựu q u a n vương nhưng mà sau một khắc huyết hải vỡ vụ n đấu phá trời trên hai tay lại bị chém ra vết máu biểu ra tiên đếm á u cái gì tất cả mọi người kinh hãi không cách nào tin thiên thọ a song cực tiên đế nghịch chiến tứ cực tiên đế lại còn đem đả thương phải biết ba cấp tấn thăng tứ cực lục cực tấn thăng bày cực đều là lớn tăng lên bình thường tứ cực tiên đế đủ để đánh bại dễ dàng s ò n g cực tiên đế mà bây giờ đấu phá trời lại thủ thương cái này đủ để cho tất cả mọi người khó mà tiếp nhận kinh hai muốn tuyệt vê anh đấu phá trời máu nổi giận trực tiếp tế ra l o n g đầu ngặt nghiêm túc lên là ta xem thường ngươi dứt lời hắn nén giận xuất thủ cùng c ử u quan vương chém giết ầm ầm ầm ầm ầm thiên địa rúng động hỗn độn tứ ngược hai người từ tầng trời thấp dết tới cựu tiêu đánh rơi xuống vô số ngôi sao vậy mà không phân sàn sàn nhau trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng thua không nghĩ tới ngươi sắp chết thực lực vẫn rất mạnh vậy mà có thể đánh với ta một trận cựu quan vương kinh ngạc đấu phá trời càng thêm phẫn nộ đỏ ngầu cả mắt bị một tên tiểu bối như thế xem thường đơn giản ném đi mặt to hết lần này tới lần khác hắn thật đúng là bắt không được đối phương để hắn giận quá dầm dầm dầm hai người chiêu số siêu mẹo điên cuồng đ ố i hoanh các loại tiên pháp hát chủ bài tế ra đấu phá trời làm uy tín lâu năm cừng giả nội tình rất đủ các loại kỳ môn dị thuật một vòng bộ một vòng tầm tầm lớp lớp nhưng cựu quan vương sở tu tu la đạo độ nhân kinh phẩm giai đầy đủ cao sở trường cái này hai đạo liền đủ để lấy lực phá pháp để đấu phá trời không làm gì được a ba đấu phá trời gào t h é t càng đánh càng tiêu d ậ n tại chiến đấu đạt tới đỉnh phong nhất thời khắc trang bức vương n g ư ơ i lui xuống trước đi ta đến rồi h é t lớn một tiếng đột ngột xuất hiện hoắc vũ thế mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giao chiến trung tâm cái này sao có thể t r u n g quanh chuẩn tiên đế đều xem choáng váng ngay cả bọn hắn cũng không dám xâm nhập hai vị tiên đế giao chiến hết tâm cái này hoắc vũ bất quá chỉ là tiên thành vương cho dù có chút át chủ bài mang theo nhưng hắn làm sao dám tiến vào tiên đế giao chiến địa a cái gì đấu phá thiên nhất kinh sự chú ý của hắn tất cả cựu quan vương trên thân bây giờ hết sức chăm chú chiến đấu căn bản không để lại một tia tinh lực lưu ý ngoại giới càng đừng đề cập chú ý hoặc vũ cái này sâu kiến tiên thánh vương nhưng giờ phút này chính là cái này hắn hoàn toàn không để trong mắt sâu kiến vậy mà đột nhiên bạo phát ra kinh thiên c h i lực tu la b i ể n ra thân một k í c h chạm lao trèo lên hoặc vũ cười to cực h ạ n điều động tu la hải c h i lực trong khoảnh khắc buộc phát ra phù hợp hắn cảnh giới một k í c h cũng tương đương với nghịch thế chứng đạo song cực tiên đế một cách một cách này trở thành đệ t r ế t lạc đà cuối cùng một cây dơm dạ để đã chiến đến cực hạ đấu phá trời trực tiếp quỷ trên mặt đất, n ha ha ha. đây chính này, vương, o á vũ đến là thượng cổ bá chủ không chịu nổi một ký ca hoặc vũ vớt vớt phong ấn đấu phá thiên đế lựa tinh thể nếp miệng cười một tiếng cũng đã không nổi huynh đệ chúng ta một lần hợp kích quá yếu giờ khác này thiên địa tràn đầy trầm mặc tất cả mọi người n g â y người một vị thượng cổ bá chủ cứ như vậy bị thua lớn thêm chữ t r ư ơ n g cảm tạ gần nhất khen thưởng các vị chương sáu trăm mười đại sư tỷ đến rồi chương sáu trăm mười đại sư tỷ đến rồi cái này bây giờ như thế nào cho phải a đấu phá thiên láo tổ đều bị thua tất cả mọi người rất kinh hãi bá chủ cấp thiên đế đã cực kỳ cường đại bọn hắn trong môn hoặc là trong tộc bối cảnh phần lớn còn không bằng đấu phá trời ạ hai cái này thanh niên thật sự là khó lường a làm cho lòng người bên trong kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới đối thủ sẽ mạnh mẽ như thế trong lòng bắt đầu có một chút t h ỏ i ý dựa vào đánh lén mới lấy hai cái đánh một cái ưu thế phong ấn lao h ư u của ta thật sự cho rằng kiên là mình bản lĩnh thật sự sao quát lớn âm thanh xuất hiện một vị lao hầu đẩy ra hỗn độn từ trong mây mù đi ra hờ hững nhìn về phía hoác vũ cùng cựu q u a n vương làm sao người lao thái bà này cũng phải lên đi t h ử một chút tay sao hoác vũ đối lao hầu ngóc ngón tay ta không ngại đưa người cũng phong ấn a ngươi cho rằng lao thân cũng sẽ để các ngươi đánh lén lấy nhiều đánh ít sao luận nhân số các ngươi là tuyệt đối thế yêu a lao ầ u âm trầm cười một tiếng đám bạn trí cốt hiện thân đi sấp sấp sấp lập tức thiên địa b ắ t phương bao quát lao hầu ở bên trong hỗn độn khí q u á i tám vị đáng sợ thân ảnh từ trong đó đi ra bọn hắn từng cái bá khí khinh người đôi mắt bên trong tăng thương riêng phần mình có khác biệt đạo vận ở trên người lưu t r u y ề n h i ệ n nhiên là riêng phần mình sáng tạo tiên đế pháp khí tước là đạo môn chín tông cái khác tám tông lao tổ chúng ta được cứu rồi lập tức xuất hiện tám vị bá chủ cấp tiên đế quá bá khí trận này cho đương thời có ai có thể địch các gia tộc dài đám tông chủ tất cả đều h ư n phấn lên ngửa mặt lên trời gào thét tâm tình vô cùng thoải mái cùng cái này tám vị bá chủ cấp tiên đế đội hình so sánh h o á c vũ cựu quan vương đội hình liền lộ ra quá đơn bạc quá yêu ớt các ngươi coi là cái này hết cả các ngươi sai yêu tộc bên kia có yêu ma giống to chúng ta cũng không quen nhìn phản đồ cái này đến giúp đỡ bọn ngươi diệt trừ nội bộ gia t ế sau đó công bằng một trận chiến ông long long từng vị cường giả tại hiện thân d i ê n phần mình hiện hóa ra yêu thú chân thân hoặc là dị tộc pháp tướng trong khoảnh khắc liền có hơn mười vị yêu tộc đỉnh cấp cường giả dần dần hiện lộ mặc dù đại bộ phận đều là bình thường tiến đế nhưng cũng không thiếu bá chủ cấp tiến đế cái này cái này đây chính là chuyển mấy trăm vạn năm thế này không tiến đế mẹ nó trước hôm nay ta đã thấy tiên chủ đều không có hôm nay ta đã thấy tiên đế nhiều tiên giới còn có nhiều như vậy tiên đế vì sao ngày thường chưa hề xuất thủ qua phản phất đã mai danh nhận tích toàn bộ diệt tuyệt không đơn giản a h â n tộc yêu tộc bình thường các chiến sĩ đều cảm nhận được có cái gì không đúng hương vị bọn hắn tâm hướng mình chủng tộc không sợ vì chủng tộc mà chiến thậm chí đổ máu hy sinh nhưng nếu như là không minh bạch chết tại trong âm mưu chết tại một trận vốn là không có chút ý nghĩa nào trong chiến tranh đâu bọn hắn tuyệt không hy vọng như thế cái này hơn hai mươi vị tiên đế không ngừng đang tuấn ra phá thế hắn, cho thế không tình huống. vỡ lật tới tuyên truyền, tiên đế, giới quan của bọn hắn, đổ cho tới nay bọn này đổ một chút đầu góc linh hoạt chiến sĩ đã cảm giác ra không thích hợp bắt đầu hoài nghi hoa vũ diệp tiêu các loại thật là nhân tộc phản đồ sao ngay cả yêu t ộ c cao tầng đều muốn ra tay giúp đỡ tiêu diệt thiếu niên mặc áo lam này là bọn hắn muốn che giấu cái gì chân tướng sao còn phong cấm bắt phương là sợ bị chúng ta biết bọn hắn nói chuyện nội dung sao một chút trong lòng chiến sĩ xuất hiện hoài nghi trong lòng đều rất hoảng h ố vẽ rắn thêm chân hoàn toàn chính là thêm thiền ở đây mạnh nhất lâm tông lão tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng các ngươi những yêu tộc này không xuất thủ chúng ta mấy cái cũng có thể tùy tiện diệt đi hai tiểu gia hòa này các ngươi vừa ra tay để người phía dưới sinh ra hoài nghi rất dễ dàng phá hư chúng ta cuối cùng quyết chiến kế hoạch sợ cái gì cái này bắt phương thời không đều là chúng ta cầm giữ phong cấm chân tướng truyền không đi ra bọn hắn lại có thể xem hiểu cái gì siêu cấp đại tộc t o a n nghề tộc trưởng xâm nhiên cười một tiếng t o a n nghề nhất tộc tại thượng cổ cũng là cực kỳ cường hãn siêu cấp đại tộc tại trong vạn tộc địa vị siêu nhiên thế này còn sót lại tộc trưởng cũng phi thường cường đại cùng nhân tộc bên này mạnh nhất lâm tộc chính là một vị lục cực tiên đế lục cực tiên đế quan sát thượng cổ tuyệt đối bá chủ truyền kỳ tiên đế không ra ai dám tranh phong hai vị lục cực tiên đế dẫn đầu m ư ờ i vị bá chủ cấp tiên đế còn có hơn m ư ờ i vị bình thường tiên đế hơn hai mươi vị tiên đế đem hấp vũ cựu quan vương bao bọc vây quanh đây là hoàn toàn t ử cục không phải truyền kỳ tiên đế không thể phá nhưng rất hiển nhiên hai người vừa mới chứng đạo có thể dựa vào thủ đoạn tại hai đánh một dưới hình thế phong ấn một cái tứ cực tiên đế đã rất không dễ dàng đại sư huynh làm sao bây giờ diệp tiêu trong lòng rất hoảng rất n g t ngạt hắn cũng nhìn ra được cái này đoan chừng đại sư huynh là hết biện pháp không cách nào lại phá vỡ cái này tình thế nguy hiểm sợ cái gì hoắc vũ một bộ hôn bất l ậ n dáng vẻ chẳng lẽ liền bọn hắn chuẩn bị xong chúng ta liền không có hậu thụ sao a diệp tiêu s ư ớ n g sở ngươi cho rằng ta vừa mới không có trước tiên xuất hiện là đi làm cái gì rồi cựu quan vương nết miệng cười một tiếng không biết diệp tiêu thật thà lắc đầu ngươi người sư đệ này thế nào thấy bần đội thân thể cứng rắn đầu cũng cứng rắn cựu quan vương l i mắt đương nhiên là đi viện binh đi t diệp tiêu chấn động còn có thể cứu binh cái gì cứu binh có thể đỡ loại này đội hình hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể nghĩ đến thuần dương long vương có lẽ hắn chạy đến có thể giải quyết loại cục diện này tiểu tử làm sao không cười lâm tông lão tổ quan sát hắc o vũ băng lánh hỏi con mẹ nó ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không cười được hắc o vũ l i n c mắt sau đó tận lực cười to ha ha ha hài lòng sao toàn trường yên tĩnh một lát lâm tông lão tổ khoe miệng giật một cái chỉ có thể bù nói lúc này hưởng cho ngươi còn cười được một hồi bị rút ra đào xương liền biết lợi hại lao giả một cái lục cực tiên đề mà thôi ngươi phách lối cái gì hắc vũ lắc đầu nhúi hôm nay ngươi nếu có thể làm bị thương ta một sợi l ô n g ta nhận làm cha ngươi ngươi như không đả thương được ta một sợi l ô n g ngươi liền nhận ta làm cha tốt đây chính là ngươi nói lâm tông lão tổ nén giận xuất thủ uy lão tổ tiểu tử này tại lừa gạt ngài đâu ngài đừng lên đường lâm tông tông chủ hào tâm nhắc nhở ừ m lâm tông lão tổ trở về chỗ một chút hoắc vũ không khỏi giận tím mặt đúng a thua nhận hoắc vũ làm cha thắng hoắc vũ là cha hắn cái này hoắc vũ không phải cả hai cùng có lợi sao thang cờ hó ta để ngươi hôm nay chết không yên lệch ba lâm tông lão tổ cơ hồ phá phòng n m vàng xuất thủ lục cực tiên đế kinh khủng mỹ năng để thiên địa cùng run để bắt hoang nghẹn nào loại kia không cách nào ngăn cản đại thế ầm ầm mà tới mà hoác vũ cựu quan vương đô bình tĩnh chắp tay lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy trên mặt không chút nào hoảng sợ choáng váng sao vì sao không tránh lâm tông lão tổ hét to bởi vì không sợ hoác vũ bình tĩnh nói vì sao không sợ lâm tông lão tổ giật mình sợ có cái gì cả bấy công kích đều chỉ trệ một cái trước mắt không sợ nhưng lại không sợ h o á vũ n i t miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ bừa cợt biết mình lại bị đuồng h ị c h lâm tông lão tổ n g a mặt lên trời gào thét một tiếng không còn lưu thủ trong khoảnh khắc giết tới hoắc vũ trước mặt ai dám động đến sư lệ ta ngay tại kia một chào muốn bắt tại hoắc vũ đầu lâu phía trên lúc một tiếng yêu kiểu vang vọng đất trời ở giữa tất cả mọi người nhìn về phía thiên k h u n g phía trên chỉ gặp sao trời lưu chuyển vô tận tinh vũ tự động đ y ra tuyệt thế nữ t ử không chế ánh sao đầy trời chân trần dậm chân mà tới tố thủ nhẹ nhàng một nhóm liền đem lâm tông lão tổ thế công hóa giải lại lần nữa tê ra một trường liền đem nó đập thổ huyết bay ngược mà ra đại sư tỷ người đã đến hoắc vũ n ế c miệng cười một tiếng liên tục kêu lên đại đại sư tỷ diệp tiêu xứng sở khiếp sợ nhìn về phía bạch âu vi sư môn nội t ì n h so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều hơn nhiều a ba vẫn là thêm chữ nhìn thoải mái nói khen thưởng khen ngợi đều hoàn toàn đập tới a c i u dương tiếp tục cố gắng chương sáu trăm mười một lâm tộc thứ ba tổ lâm vô thần chương sáu trăm mười một lâm tộc thứ ba tổ lâm vô thần đại đại sư tỷ đám người nghe được hoắc vũ trong miệng lời nói tất cả đều mập bức hóa ra hoắc vũ còn không phải cái này thần bí sư môn mạnh nhất đệ tử hắn phía trên còn có một vị đại sư tỷ mà vị đại sư tỷ này vô cùng cường thế chỉ là vừa vừa ra tay liền trực tiếp đánh lui thân là lục cực tiên đế lâm tông lao tổ quá rung động cái này sư môn thật muốn nghịch thiên a ra một cái tiên thánh vương chém ngược tiên đế cái này lại muốn ra một cái c h u y ể n kỳ tiên đế hay sao tiếng nghị luận nhao nhao toàn bộ thiên khung đều không bình tĩnh tất cả tu sĩ đều ở trong lòng l ầ m b ầ m mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc trong lòng đều nhấc lên kinh đ à o hải lãng bao quát cường g i ả yêu tộc nhóm cũng đều như lâm đại địch kinh nghi bất định nhìn xem tiết như tiên g á n g trần nữ tử sư đệ đã lâu không gặp bắt đầu vi nhìn xem h á p vũ mỉm cười ngươi chính là sư phụ tân thu tiểu sư đệ sao bạch đấu vi nhìn về phía diệp tiêu gặp gặp qua đại sư tỷ diệp tiêu nhìn xem bạch đấu vi hô hấp đều chỉ trệ bạch đấu vi khí tức quá siêu nhiên dung mạo cũng quá xinh đẹp hoàn toàn siêu việt hắn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử cho dù là a ô so với đều thiếu một tia siêu nhiên ý vị đây chính là mình đại sư tỷ bạch đấu vi sao trong truyền thuyết sư phụ thu cái thứ nhất đồ đệ hắn cũng chưa gặp qua bạch đấu vi tại mười vạn đế quan thí luyện trước đó bạch đấu vi liền bị lâm dương đưa tới tiên giới tìm về trái tim đây là hắn lần thứ nhất gặp bạch đấu vi yên tâm sư tỷ bảo c á ngươi không có vấn đề gì. bạch Đấu vi đối diệp tiên u t r đế là bạch vi tiên đế tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dần bạch vi tiên đế tại thượng cổ danh khí vẫn là rất lớn tự sáng tạo thiên tinh thông có thể xưng đại quy mô đối chiến tác ngộng bất kỳ một thế lực nào đều nghĩ nịnh bợn nàng dù sao nàng cho ó t ể đem chu thiên tri lực cấp c thiên h tri nên h khác. Thì như một cái thế ữ n người g cái i lực, có một t vị tiên đế. mặc ư đưa ợ hợp n dùng tiên tinh thông, nàng liền tiên dung cùng nhau, đem nó đưa lên đến sao trời quang mang có thể bao trùm đến bất kỳ một cái nào sinh linh trên thân.、Cho、nên, trùm thể tri trời thể bất một lại cái Cho lực có có đem đế đem m vị sao bao kỳ dù bạch vi tiên đế không phải lên cổ mạnh nhất tiên đế nhưng tuyệt đối là nổi tiếng cao nhất một nhóm đương nhiên tại thượng cổ không cứ gọi được mạnh nhất rất bình thường bởi vì k i a là một cái hoàng kim đại thế vô số nhân kiệt cuộc thời tùy tiện một cái bất hủ tiên tộc nguyên tổ đặt ở từ xưa đến nay nhiều cái thời đại bên trong đều là đỉnh cấp thiên tiêu có thể tại thượng cổ tàn khốc tranh đấu bên trong nội danh l i ề n đã đã chứng minh thực lực của nàng nàng tự thân cũng là một vị hàng thật giá thật truyền kỳ tiên đế ngươi là bạch vi tiên đế truyền thế lâm tông lão tổ giật mình nhìn từ trên xuống dưới bạch đấu vi nhịn không được kinh hô thính ngươi có chút nhãn lực bạch đấu vi t h ả n n h i ê nói n một vị truyền kỳ tiên đế truyền thế thân vậy mà đều sẽ bái nhập kia thần bí trong sư môn cam tâm là một người đệ tử cái này quá n g ư ờ tiên cuối cùng là cái gì sư môn môn này dài tuyệt đối phải n ị c h thiên a các môn cắt phái cao tầng đều mồ hôi lạnh chạy dòng ồn ào tiếng nghị luận vang vọng cứu tiên lâm tông lão tổ cái chán lưu lại một tiêu mồ hôi lạnh đối mặt một vị truyền kỳ tiên đế hắn đầu gối đều không tự giác như nút r a truyền kỳ tiên đế cùng bá chủ cấp tiên đế ở giữa tranh l ệ n h quá lớn bình thường tới nói một cái truyền kỳ tiên đế đánh mười mấy cấp sáu tiên đế cũng không có vấn đề gì như bạch đ ấ u vi thật sự là toàn thịnh tư thái hai tộc nhân yêu ra sân những n à y tiên đế cộng lại sợ cũng không đủ nàng một người thu thập một bên toan n g h e tộc trưởng nội tâm càng là r ú dậy hãng k liền từng muốn khi dễ qua bạch vi tiên đế nhưng bị nàng trái lại đánh tơi bởi một trận trực tiếp đánh tới sắp chết bị phong ấn hiện tại còn bị bị b lại đâu có a thật xinh đẹp tiên nữ đây thật là nhân tộc phản đồ sao càng xem càng không giống a từ tướng mạo bên trên phân tích rõ ràng lâm tông lão tổ bọn hắn mới giống phản đồ đúng vậy a ta nghĩ đầu hàng địch không ít trên mặt đất nhân tộc chiến sĩ đều xì xào bà tán bọn hắn nghe không rõ cựu tiêu phía trên nghị luận cùng giao lưu chỉ có thể nhìn thấy đại khái xảy ra chuyện gì không đúng ngươi không có trở lại đình phong cảnh giới của ngươi mới vừa vạn hợp nhất hoàn tất bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới thôi lâm tông lão tổ hét to vừa dự định lui đến đám người sau lưng chuẩn bị đi đường toán nghe tộc trưởng nghe vậy lập tức tinh thần liên tục nhìn sang ừ dám phô trương thanh thế r ả o hoạt nữ nhân ồ ngươi mắt cho d á n g dấp thấy đủ chuẩn bạch đ ấ u vi cũng không phủ nhận duyên dáng yêu kiểu ở nơi đó mang trên mặt mỉm cười bất quá nhìn ra lại như thế nào dám đánh với ta một trận sao có gì không dám một cái chuẩn tiên đế ngươi còn có thể n g ư i thiên lâm tông lão tổ cười nhạo một tiếng mới vừa rồi là bị ngươi đánh lén lần này lại nhìn ngươi có thể hay không làm gì được ta sắc mặt hắn ngưng trọng thế ra một đạo thân t h i ế p chữ lâm bí đạo gia cử bí bắt nguồn xa dòng chảy dài rất là thần bí giờ phút này từ một vị lục cực tiên đế thi triển uy năng càng là đáng sợ ông tại lâm tông lão tổ t r ư ớ c người thân t h i ế p h i ể n hóa lại có một vị cùng hắn hoàn toàn giống nhau pháp thân giáng lâm chữ lâm ý nói trắng ra là chính là t h ỉ n h thần mà hắn nhận mình b ị thần mời chính là tự thân cái này hóa ảnh có cùng hắn giống nhau chiến lược cùng tư tưởng tương đương với c h ố n g giống nhiều một cái mình ăn ý phối hợp phía dưới chiến lược tiêu t h ă n g không chỉ một lần cái này chính là đạo r a chữ lâm ý lâm tông lão tổ ngạo nghệ nói ồ h o á vũ cười nhạo một tiếng liền cái này còn không bằng chúng ta lĩnh n ộ tự chém hóa ba thần càng đừng đề cập cùng nhất khí hóa tam thanh dự lên chân chính đạo gia cửu bí rất thần bí cường đại đạo môn chín tông cầm tới đều chỉ là thái cổ tàn quyền cho nên thi triển ra hiệu quả tự nhiên rất ngu bạch đấu vi giải thích nói ồ bọn hắn cầm là tàn quyền ai nói hoắc vũ xứng sở hỏi sư phụ tặng cho ra ra hắn hành tự quyết thời điểm nói ta một lần tình cờ biết cái này bí mật bạch đấu vi nói người đánh giám dám chửi bới đạo môn chúng ta chín tông đạo môn chín tông cao tầng đều phẫn nộ đều đang gào thét nhưng chỉ có chín tông lao tổ môn chủ sắc mặt đại biến chỉ có bọn hắn rõ ràng bạch đấu vi nói đúng bọn hắn chỉ lấy được thái cổ kiểu bí t ă n quyền chân chính kiểu bí bị thái cổ kiếp cho nơi bao bọc không cách nào đục vào cái này chẳng phải là nói sư phụ của bọn hắn trong tay tối thiểu nắm giữ lấy một quyền hoàn chỉnh hành tự bí đạo môn cựu tổ hô hấp đều thâu trọng ánh mắt xích hồng tham lam cấp trên bọn hắn tiếp xúc t ă n quyền nhất biết hoàn chỉnh đạo môn cựu bí có bao nhiêu người tiên giờ phút này biết hoàn chỉnh hành tự bí chỗ đều điên cuồng muốn cấp tới kiệt kiệt kiệt thật sự là thu hoạch to lớn hôm nay đem các ngươi một mẹ hốt gọn lại có thể thu hoạch một giới thiên đạo lại có thể thu hoạch thiên tinh thông cùng hoàn chỉnh hơn hai mươi vị tiên đế tất cả đều nhịn không được đồng loạt ra tay để ép mà đến muốn lấy nhiều lẫn ít đối phó một vị cô nương các người muốn chút mặt s a o một đạo hét tò chấn động tiên điệm cùng lúc đó một cây trường thương từ xa không phong tới sẽ rách h ố n độn cắn côn cái gì toàn nghe lão tổ thần sắc chấn động không dám tin đưa tay đi cản vừa mới đem tiêu một cây đại thương ngăn lại chỉ thấy một cái ma thần lao giả vào tới cánh tay trắng k i ệ n cầm một con thanh đồng tháp hướng hắn để ép xuống dưới đông toàn nghe lão tổ bị cự tháp đập đầu rơi máu chạy bị đau một tiếng kêu rên trốn đi thật xa lại là thần thánh phương nào a ra sân lại đem một vị lục cực tiên đế làm đổ máu cái này hôm nay thật sự là đ ã n g h i ề n nhiều như vậy ẩn thế tồn tại đều xuất hiện đám người định t h ầ n nhìn lại lao giả kia tay phải cầm một cây trường thương tay phải nâng thanh đồng tháp dường như một tôn uy nghiêm ma thần chính là bất hủ lâm tộc thứ ba tổ đương đại gia chủ cha, hiện thế nghịch thế chứng đạo đệ nhất nhân lâm vô thần ba lâm lao tam không ít hơn cổ những lao giả đều nhận ra vị này cái thế ma thần hãi nhiên tinh hô bọn hắn đầu não đều làm n ộ n g lâm vô thần không phải lên cổ cuối cùng cũng không từng chứng đạo làm sao vừa ra trận liền ngay cả lục cực tiên đế đều có thể đạt h ư ơ n g cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng hình tượng khác rất xa để bọn hắn không khỏi đoán được rất nhiều chương 612. t h á i cổ tiên đế đến đây t h ă m chiến chương 612. t h á i cổ tiên đế đến đây t h ă m chiến ngươi làm sao có thể mạnh như vậy bị đau toan n g h e tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng không dám tin h a y lớn a ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa lâm vô thần bá khí cười một tiếng các ngươi những người này làm điều ngang ngược lúc trước chúng ta bất hủ tiên tộc dùng hết hết thảy để tiên giới vượt qua đại kiếp kết quả các ngươi chính là như thế đối đại với chúng ta nguyên tổ liệu mạng bảo vệ thế giới sao vậy cũng là l a o hoàng lịch chúng ta hôm nay chính là muốn thôi động toàn bộ tiên giới nhân yêu quyết chiến các ngươi bất hủ tiên tộc đã sơm qua khí trong tộc nguyên tổ tiên đế đều không có ở đây hiện tại bỏ không một chút chuẩn tiên đế mà thôi các ngươi lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta quả thực là người xin ó i ngộng lâm tông lão tổ gầm thét một tiếng chất vấn đánh giám lâm vô thần dâu tóc tung bay đúng như ma thần nổi giận hắn cơ trưởng thương hướng về lâm tông lão tổ đâm tới hừ tại thượng cổ cũng bất quá là chuẩn tiên đế bây giờ khôi phục không bao lâu ta cũng không tin ngươi thật trở thành lục cực tiên đế lâm tông lão tổ hư lạnh một tiếng đôi cưng tới đông lâm vô thần trường thương đối kích trên tay kia thanh đồng tháp phát sáng chấn áp mà xuống đây là một kiện lâm tộc nguyên tổ binh khí trải qua lâm dương chữa trị đã loại trừ bên trong q u ỷ dị ăn mòn trở thành viên mãn trạng thái cỏ là bởi vì cái này tháp lâm tông lão tổ kinh hô một tiếng thì phản ứng đây chính là từ lâm tộc nguyên tổ tế luyện tiên đế binh mặc dù không phải lâm tộc nguyên tổ bản mệnh tiên đế binh nhưng lâm tộc nguyên tổ tại thượng cổ thế nhưng là lừng lấy nội danh tuyệt đối người mạnh nhất một hàng tồn tại cơ h ộ i không có người thấy toàn lực của hắn xuất thủ chỉ là hắn lưu truyền ra chiến tích liền tự tay phong ấn qua hai cái bắt cực tiên đế tại quỷ dị trên chiến trường liên trạm bảy vị quỷ dị thủy tổ rất nhiều người đều suy đoán vị này lâm tộc nguyên tổ đã thành công sáng tạo pháp chín lần đặt chân tiên đế đình phong là một vị cực h ạ n tiên đế một vị cực h ạ n tiên đế luyện chế tiên đế bình dù là đã vô số năm không có tiên đế chi lực thay nghẽn chỉ còn lại có bản năng một khi chân chính thức tỉnh cũng đủ để quét ngang truyền kỳ tiên đế phía dưới tồn tại có cái này nguyên tổ tháp nơi tay lâm vô thần tại bây giờ trên chiến trường có thể nói là đứng ở thế bất bại thật là đáng sợ thủ đoạn tất cả mọi người sợ hai t h á n p h ủ không hổ là bất hủ tiên tộc nội tình chính là kinh khủng tâm h hầu vừa ra tay chính là một kiện không hao tổn nguyên tổ đế binh làm sao có thể kiện binh k h í này rõ ràng tại quỷ dị trên chiến trường bị xâm nhiễm bị đếm ô uy lực hẳn là t r ă m không còn một m ớ i đúng làm sao có thể là không hao tổn lâm tông lão tổ bị lâm vô thần đè ép đánh tơi bời rất khó hoàn thủ lâm tộc nguyên tổ tháp bộ u c phát đạo tắc hoàn toàn bao trùm ở c h i n h ắ n ừ ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái lao g a hỏa có thể quát tháo sao toàn nghê tộc trưởng giận dữ ẩm vang rét tới đây nghĩ trộn lẫn tay sợ là rất không có khả năng bạch tấu vi nhàn nhạt đưa tay đem toan nghê tộc trưởng cặn lại nàng bây giờ mặc dù mới chuẩn tiên đế nhưng lại có thể dùng thiên tinh thông điều động hoắc vũ tu la hải chi lực tu la hải chi lực vô cùng tận lại mượn nhờ nàng truyền kỳ tiên đế trái tim ứng đối một vị lục cực tiên đế cũng không khó đại sư tỷ cố lên a tốt nhất đem cái này toan nghê cho đánh rất lạc chúng ta cải thiện cơm nước đêm nay liền ăn toan nghê hầm giữa chua hoắc vũ liếm môi một cái một bên cho bạch tấu vi cung cấp tu la hải chi lực một bên hương phấn hét lớn an ta toan nghê tộc trưởng nổi giận thân phận của hắn tôn quý tại thượng cổ cũng không phải hạng người vô danh chưa từng có người dám nói ăn nó xem chúng ta vì không có gì sao hai người không thay đổi được cái gì còn lại hai mươi vị tiên đế đều động mặc dù phần lớn đều là bình thường tiên đế nhưng trung quy là hai mươi vị tiên đế cùng ra tay loại này đội hình quá kinh khủng dẫn động tiên địa lại thế căn bản là không có cách ngăn cản muốn thương tổn bọn hắn hỏi qua ta thiên sơn thất kiếm đế hay không một tiếng long âm vậy thanh tiên kiếm hóa thành một đạo màu trắng trường long từ thiên ngoại bổ ra vô tận hỗn độn triều tịch ẩm vàng phong tới thiên sơn thất kiếm đ ế không chếm khí trường long mà đến tay kết kiếm ít ánh mắt sáng rực anh đạo môn chính tông đấu tông lão tổ bị phong ấn lâm tông lão tổ đại chiến lâm vô thần còn lại bảy vị bá chủ cấp tiên đế không dám k i n h thường nhao n h a u tế ra tiên đế binh cùng đạo kiếm khí kia trường lòng và chạm vào nhau không được là thiên tinh thông đáng chết bạch vi tiên đế đạo môn bảy tông lão tổ sắc mặt khó coi đến c ự c h ạ n này thiên sơn thất kiếm đế lực lượng bị thiên tinh thông trình hợp bảy người công phạt giống như một thể vốn là bảy vị bình thường bá chủ cấp tiên đế nhưng bây giờ bạo phát đi ra công pháp trí lực thậm chí đã siêu việt lục cực tiên đế binh tự bí chữ trận bí tiền tự bí b ả y tông lão tổ tất cả đều giống to tế ra đời này tuyệt học cùng trời núi thất kiếm đế hóa thành kiếm khí trường long đại chiến thiên sơn thất kiếm đế các ngươi không phải là vì phong ấ n một vị tiên tổ tại thượng cổ lúc đầu liền toàn bộ tử trận làm sao có thể còn sống binh trưởng thượng tổ giống giận bất hủ tiên tộc lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng chúng ta trước ngăn chặn bọn hắn các ngươi nhanh đem tiên đế phía dưới những n à y rát rưởi toàn bộ đánh giết trận tông lão tổ gầm h é t rõ yêu tộc nhân tộc còn lại tiên đế đều sát khí đằng đằng nhìn về phía hoác vũ bên này cựu quan vương cùng hoác vũ đã giết ra nhưng thật sự là thế đơn lập còn lại địch quân tiên đế trọn vẹn hơn mười vị dết dết dết nhân tộc cao tầng cùng yêu tộc các tộc trưởng đều điên cuồng dốc hết hết t h ể muốn thôi động nhân yêu đại quyết chiến chém tới diệp tiêu bọn người đông nhiên sắc trời đại biến một đạo cự quy hoành độ hư không mà đến nó vô cùng to lớn vô cùng tăng thương trong con ngươi ẩn chứa từ thái cổ đến nay tuế nguyện vết tích một thế này sinh linh a thật sự là ngu xuẩn ở chỗ này tự g i ế t lẫn nhau lại không biết chân chính nguy nan đang ở trước mắt ừng đám người nhữ mày nhìn lại con tưởng rằng là thần thánh phương nào một cái chuẩn tiên đế sinh linh thôi ở chỗ này già trang cái gì chết đi cho ta một vị yêu tộc tộc trưởng nén dẫn xuất thủ chém về phía trên bầu trời cự quy ngu xuẩn hậu thế sinh linh a cự quy chậm rãi đong đưa nó to lớn quy đầu phía sau mai rùa bên trên một vị mặc một mạc dâu dài lão giả linh thân xuất hiện cái k i a đạo linh thân nhất trưởng trực tiếp đem k i a yêu tộc tộc trưởng giữ tại ở trong tay giam cầm không cách nào động đậy một màn đáng sợ này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi nguyên lai chính chủ cũng không phải là kia cự quy mà là cự quy phía sau cái t i ê đạo lao giả linh thân vẹn vẹn một đạo linh thân mà thôi vậy mà một trưởng liền cho một vị ba cấp tiên đế cầm cố lại thật đáng sợ hình t c tượng này ta từng nghe nói qua trường sinh tiên châu bên kia ra một cái thái cổ mộ táng có thái cổ tiên đế hiện thân qua chính là cưới một con cự quy một vị thái cổ tiên đế vậy mà tại thế này hiện thân vì những người này xuất thủ bọn hắn vô thân vô cố cái này sao có thể phải biết cho dù là tiên đế từ thái cổ sống đến bây giờ đã rất cực hạn muốn ra tay một lần đều muốn hao phi to lớn đại giới đám người nghị luận ẩm ý thái cổ tiên đế thở dài một tiếng là vì tiên giới t ổ n vong đại nghĩa nhưng càng vì hơn báo ân báo ân tất cả mọi người kinh nghi bất định một vị thái cổ tiên đế có thể thiếu ai ân tình các ngươi sư tôn ngày đó cùng ta đánh cờ cho ta quá nhiều dẫn dắt thậm chí để cho ta thấy được chân chính khôi phục hy vọng hắn là ân nhân của ta các ngươi gặp phải nguy hiểm ta xuất thủ nghĩa bất dung tử thái cổ tiên đế hiền lành nhìn về phía hoa vũ rất có kiên nhẫn giải thích nói ngoa tạo a cái này giữa thiên địa bạo phát ra khó mà ư ớ c chế tiếng kinh hô ngay cả cấm chế đều nhanh che không được kia kinh hô chỉ là tổng thể liền để một vị thái cổ tiên đế cảm ơn thậm chí không tiếp vì kia thần bí sư tôn đ ồ đệ viện phó chiến trường cưỡng ép xuất thủ kia thần bí sư tôn đến tột cùng là ai hắn đến cùng có cỡ nào mị lực hắn đến cùng đến cỡ nào vô địch đám người mơ màng không thôi đối hoắc vũ bọn người sư tôn hiếu kỳ đặt đến đ ỉ n h phong thất kiếm đế kịch bản có thể thấy được ba trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm linh một trường sinh cổ mỏ tiên đế kịch bản có thể thấy được ba trăm linh ba nghìn ba trăm linh bảy chương sáu trăm mười ba cổ lão hạt g i n g nhóm tại đương thời t ỏ a sáng h à o con đi chương sáu trăm mười ba cổ lão hạt g i n g nhóm tại đương thời t ỏ a sáng h à o con đi thái cổ tiên đế cho tới hôm nay còn chưa có chết ngươi nên cảm n i ệ m thiên đạo tha thứ cho phép ngươi kéo dài hơi tàn còn ra đến giả trang cái gì cao nhân tiền bối can thiệp một thế này sự tình ta nhìn ngươi thật sự là lão hồ đồ sống đủ rồi có yêu tộc bá chủ cấp tiên đế trừng lên hiện nhiên đối thái cổ tiên đế chặn ngang một c ư ớ c phi thường bất mãn nhanh chóng tối lui ít nhiễm một thế này nhân quả nếu không để ngươi linh thân băng diệt bản thể cũng thụ liên lụy triệt để chết đi có nhân tộc tiên đế cũng cầm thét những n à y cổ lão tiên đế chỉ có thể ở tự mình mở ra thời gian cổ lộ bên trong kéo dài hơi tàn mà thôi chân thân đều không thể xuất hiện trên thế gian chỉ có thể dựa vào một đạo linh thân ra chinh chiến đồng thời chân thân cùng nơi này cách không biết bao xa khoảng cách linh thân uy lực bị suy yếu mấy cái cấp độ mặc dù luận bối phận cùng thực lực chân chính vị này thái cổ tiên đế khẳng định rất cường đại nhưng bọn hắn ý nguyên không sợ a thái cổ ti nhìn ta là linh thân đã cảm thấy ta không có tính tình có thể tùy ý khi nhục sao đã một thế này không có ta h uy danh vậy liền bắt các người lập uy dứt lời hắn đại thủ nắm chặt linh thể chi lực điên cuồng t i ể u thăng ngoa tạo a các người chơi cái gì tại sao muốn chọc g i ậ n lão gia hỏa này muốn hại chết ta sao bị thái cổ tiên đế giam cầm trong tay yêu tộc ba cấp tiên đế điên cuồng chu lên rất hiển nhiên hắn ngay tại bị đại tội cái này ở đây còn lại tiên đế mặt đều biến sắc sau đó nhúng mày chuẩn bị đồng loạt ra tay cầm xuống thái cổ tiên đế、đồng. nhưng mà mọi người ở đây xuất thủ thời điểm t chết, chết. Một, một vị tiên đế sống sờ sợ tại trước mặt bọn hắn bị bóc chết chuyện này đối với bọn hắn tôi nói cùng phạm nhân nhìn thấy quỷ không có khác nhau bọn hắn vừa rồi sở dĩ có thể không có sợ hãi dám như thế khiêu chiến chính là ỷ vào mình đã tu thành tiên đế cơ hội sẽ không bị chém giết coi như cảnh giới cao hơn bọn họ rất nhiều cũng rất khó giết chết bọn hắn chỉ có thể phong ấn đối bọn hắn tới nói kém nhất kết cục cũng không trở thành chết cho nên làm việc mới không tiên g nệ gì như thế nhưng mà cái này thái cổ tiên đế lại t r i ể n lộ không lường được thần uy chân chính đánh giết một vị ba cấp tiên đế tiên đế có lẽ tại một thế này xem như hiếm thấy sinh linh nhưng ở thái cổ lại coi là cái gì thái cổ tiên đế tự dễu cười một tiếng lập tức đôi mắt bên trong lại có vẻ kiêu ngạo lấp loe mà qua các ngươi làm không được đánh giết tiên đế là các ngươi kiến thức quá nông cạn mà ta nắm giữ có thể giết tiên đế pháp đâu chỉ trăm ngàn loại cái này trong lòng mọi người rung động không thôi chẳng lẽ tại thái cổ tiên đế c ù nhóm g tu sĩ tầm t sĩ ư ờ n không g c gì khác biệt. Có biệt. đại l ư nuốt g phương pháp có thể giết chết. có giết bất i ngụm kết thúc sau, nước miếng rung động đến cực hạ bọn hắn rất khó tiếp nhận sự thật này dù sao từ thượng cổ đến nay chuyện ứ n g đạo đế này hơn đối với bọn hắn tới nói đã kết quả lớn làm sao bây giờ ai lên trước nghiệm chứng một chút cái này phong lao đầu thuyết pháp có yêu tộc tiên đế thấp giọng hỏi không người trả lời thật sẽ chết lời nói những ngày tiên đế so với ai khác đều sợ chết dù sao chứng đạo về sau trên lý luận liền có thể trường sinh ai nguyện ý từ bỏ trường sinh chân chính đối mặt tử vong đâu dù là một điểm tử vong p h o n g hiểm cũng sẽ để bọn hắn trùn bước ha ha ha thái cổ tiên đế bình tĩnh mà cười cười xem ra lão hủ bảo đ à o c h a lão vô tận thuế nguyệt về sau vẹn vẹn một đạo linh thân cũng có thể đọ sức một thế bi danh các ngươi nói có thể đối những n à y tiên đế đều cúi đầu sắc mặt đỏ bừng khó mà ngôn ngữ dù sao vừa rồi bọn hắn còn tại lục mạ vị này thái cổ tiên đế nói hắn thời đại đã qua khuyên hắn nhanh đi về kéo dài hơi tàn kết quả đảo mắt liền bị đối phương trấn nhiếp không một người dám chính diện đáp lại quá cổ xưa ra r a ngươi quá bá khí loại này cường đại làm ta hướng tới diệp tiêu huy quyền thấy nhiệt huyết sôi trào một đạo linh thân liền trấn nhiếp mười bà đế khi nào hắn cũng có thể có loại này vô thượng như thế không dám nhận ngươi có thể bị ngươi sư tôn loại này vô thượng đại nhân vật coi trọng rất nhanh tu vi liền sẽ siêu việt lão hủ thành tựu không thể đoán trước ngay sau lão hủ nói không chừng còn muốn dựa vào các ngươi thái cổ tiên đế mỉm cười cái gì hắn đang nói cái gì trang diện này đem tất cả mọi người thấy mở rộng tầm mắt đối với địch nhân bá khí cường thế đến cực hạn thái cổ tiên đế đối mặt diệp tiêu vị này nho nhỏ tiên tôn đều như thế tôn trọng cùng cất nhắc Hiện nhiên, hoàn thái thần kính, như thế phái. cái này toàn tiên tôn tôn hắn tôn nhiều đáng tiên bên là làm Là là nào? cho nào từ đế đối được được đế kia kia Ai bí sư mới thấy đều huống sùng kính không cùng đại nhân Đây tình cái này khó mà nói a hai bên nhìn thế lực ngang nhau đều có đỉnh cấp tiên đế tại đánh cờ làm người ta trong lòng khó mà bình tĩnh có lẽ nhân yêu đại chiến trần tướng thật siêu việt tưởng tượng của bọn hắn chúng ta có thể nói hòa giết tiếp cũng bất quá là lưỡng bại câu thương không có ý nghĩa lâm tông láo tổ nhũ mày trong lòng xuất hiện một tia dao động lưỡng bại câu thương đừng quá để ý mình còn có chúng ta đâu bất hủ tiên tộc nội tình không phải các ngươi đạo trích có thể tưởng tượng một tiếng quát truyền vang cự tiêu một vị thân mang chiến giáp xinh đẹp đến thiên địa đều thất sắc mỹ phụ nhân cầm trong tay thiên đế ấn giáng lâm con dâu ngươi cũng chứng đạo thành công ngay tại đại chiến lâm vô thần nhìn về phía bên này thần s ắ c vui mừng vị này chiến giáp n ữ tướng chính là phương đông thiên đ ỉ n h thiên đế liễu như yên trong khoảng thời gian này liễu như yên một mực không hề lộ diện đang bế quan nếm thử nghịch thế chứng đạo bây giờ nàng xuất hiện hiển nhiên là thành thành công chứng đạo thiên đ ỉ n h truyền thừa quả nhiên người tiên tăng thêm nguyên tổ y bát vậy mà có thể khiến người ta ngắn như vậy thời gian liền chứng đạo lâm vô thần nhìn xem liễu như yên hào phóng cười to dâu tóc bay lên thiên đình vô cùng thần bí truyền thuyết toàn thần nói thời đại liền tồn tại một mực lưu chuyển đến nay liệu như yên có thể chứng đạo nhanh như vậy hiển nhiên cùng thiên đình thần bí truyền thừa có quan hệ liệu như yên sau lưng một đạo kim giáp uy vũ nam tử có chút né tránh chính là lâm thiên nguyên người giấu cái gì liệu như yên im lặng nhà danh nói khu khu lao cha ngươi đánh thật đặc sắc a lâm thiên nguyên sắc mặt xấu hổ vô cùng đứng dậy nói với lâm vô thần hiện tại cả nhà ngoại trừ nữ nhi bên ngoài thật sự hắn một cái không phải tiên đế hắn sao có thể không xấu hổ hắn còn danh xưng tu luyện quần ma đâu cái tiêu nhất đại bất hủ tiên tộc thứ nhất thiên tiêu đâu kết quả lại muốn trở thành trong nhà trễ nhất thành tiên đế tu sĩ tạo hóa trêu ngươi a t i ể u thiên nguyên ngươi phải cố gắng nha hiền hòa thanh nhâm vang lên lâm thiên nguyên sau lưng hỗn độn đẩy ra lại có thân ảnh giàn mua liên tiếp hiện thân bọn hắn đều là như lâm vô thần lưu thủ tại từng cái bất hủ tiên tộc bên trong lão tổ tỷ như bất hủ hoàng triều thái thượng hoàng đế thanh khâu hồ tộc tám đôi thần nữ bất hủ cơ tộc cổ tổ trở bọn hắn đều là rời đi nguyên tổ nhóm cho bất hủ tiên tộc lưu lại hạt giống là thượng cổ thời đại từng cái bất hủ tiên tộc bên trong tiếp cận nhất chứng đạo tiềm lực bọn hắn bị lưu tại trong tộc làm cổ lão hạt giống chờ điều kiện phù hợp lúc lại khôi phục vì b bây giờ tiên giới sắp viên mãn đại đạo một lần nữa khép lại bọn hắn những ngày tích lũy vô cùng thâm hậu lại có bất hủ tiên tộc nội t ì n h chỗ dựa các lão tổ cũng liên tiếp lịch thế thành đạo sắp sắp sắp sắp thái thượng hoàng đế tám đôi u thần nữ cơ tộc cổ tổ tiên tần cổ đế liên tiếp có vài chục vị bất hủ tiên tộc cổ tổ đi ra h i ệ n nhiên đều là gần nhất lịch thế chứng đạo song cực tiên đế cái này tất cả mọi người nhìn trận tròn mắt chẳng ai ngờ rằng bất hủ tiên tộc nội tỉnh có thể thâm hậu đến loại trình độ này lịch thế thành tiên đế vạn cổ kỳ tài đều có thể lập tức ra mười mấy cái nhân tộc cao tầng yêu tộc tộc trưởng các lo đ、so、lâm, đối đối. lâm vô thần ấ y h thản như nói hôm nay liên để chúng ta những ngày từ thượng cổ tồn tại đến nay cổ láo hạt giống nhóm một lần nữa tỏa sáng lại lần nữa trên thế gian triệt lộ bất hủ tiên tộc nên có vô thượng vinh quang nh hơn mười vị bất hủ tiên tộc tiên đế cùng nhau bước ra một bước chúng tiên đế khi rung động cựu tiên tập địa để vạn địch sợ hãi cảm tạ thư hữu là lâm dương không phải cựu dương khen thưởng thêm chữ chương đưa lên chương sáu trăm mười bốn toàn bộ tiên giới đại lão toàn thiếu ngươi sư tôn đ ơ n tỉnh chương sáu trăm mười bốn toàn bộ tiên giới đại lão toàn thiếu ngươi sư tôn đ ơ n tỉnh cái này mọi người thấy một màn này tất cả đều mộng kể từ lúc này trên trận tiên đế số lượng đến xem hai tộc nhân yêu cao tầng đã bị bất hủ tiên tộc bên kia lại vượt qua rất có thể phải đại bại bọn hắn lẫn nhau nhìn xem trong lòng rất là bối rối. Các vị, Tiếp thu ta tinh quang. bạch đấu vi nhẹ a một tiếng quanh thân tách ra vô tận màu trắng tinh quang Tốt. lâm vô thần hoa vũ thái cổ tiên đế thiên sơn thất kiếm đế bất hủ tiên tộc chờ đông đảo cường giả đều gật đầu không được màu ngăn c ả n nàng toàn nghe tộc trưởng nghĩ đến một chút không tốt hồi ức con ngươi trong nháy mắt co vào hét lớn bạch đấu vi thiên tinh xưng tên c h ấ n thượng cổ có thể liên hợp tất cả mọi người lực lượng xác định vị trí đưa lên trực tiếp sáng tạo ra một cái không thể địch siêu cấp đơn thể cường giả loại năng lực này tại hai cái thế lực lớn giao phong thời điểm càng đáng sợ ầm ầm bạch đấu vi mượn thiên dẫn ấ tinh t bộ i thông ư cùng chư vị tiên đế hợp lực vậy mà đột phá kia gông cùng xiến xích một lần nữa về tới truyền kỳ tiên đế cảnh giới truyền kỳ tiên đế là một cái lớn tăng lên hai tay quét ngang ba ngàn trâu tại thượng cổ khó tìm địch thủ ầm ầm truyền kỳ tiên đế chi lực phun trào đạo pháp đều lộn xộn thiên cơ đều tại che đậy để bốn phía hỗn độn càng đậm trên mặt đất nhân yêu hai tộc đại quân đều trừng tóm ắ t lại càng phát ra thấy không rõ lắm thiên k h u n g phía trên tràng diện đây là thế nào vị nữ tử kia thật mạnh t h i t r i ể n ra đạo pháp ảnh hưởng tới thiên địa để hết thể đều mơ hồ trên mặt đất hai phe đại quân nghị luận ở mỹ phát ra ngập trời tiếng kinh hô trước đó hơn mười vị tiên đế tại hỗn chiến cũng không từng tạo thành loại cảnh tượng này lộc cộc lâm tông lao tổ toàn nghe tộc trưởng các loại đều mồ hôi lạnh chạy dòng trên mặt bất an nhìn lấy bạch đấu vi giết tiên đế pháp ta âm thầm chuyển cho ngươi hy vọng ngươi có thể mượn nhờ chúng ta lực lượng c h à n địch tại một thế này viết chuyển hưởng kỳ của n g ư ơ i chi danh thái cổ tiên đế bí mật truyền âm nói đại sư tỷ cố lên c h ơ i hắn nóng h nha hoác vũ huy quyền hét lớn được bạch đấu vi ánh mắt nghiêm trọng một trưởng vô gia thuộc về chuyển kỳ tiên đế lực lượng bài sơn đảo hải c h ú t xuống ẩm ẩm tinh quang triều có thể xuyên thủng cắn côn hội tụ vào một chỗ tạo thành để cho người ta tuyệt vọng hải triều cho ta ngăn trở lâm tông tông chủ t o a n nghe tộc trưởng giận dữ đem hết toàn lực muốn đứng vững cái này tuyệt vọng hải triều đáng tiếc hai người bọn họ thực lực không đủ đồng thời không có như vậy ăn ý căn bản là không có cách ngăn cản trong khoảnh khắc liền bị phá phòng ngự bay ngược mà ra cái này tất cả mọi người t h ấ y c h ó n g kia trong vòng trời phong hoa tuyệt đại nữ tử váy trắng xuất trần đến cực h ạ đây chính là truyền kỳ tiên đế sao ngọc trường đ ẩ y liền để hai vị lục cực tiên đế không cách nào chống lại nhân tộc yêu tộc cao tầng điên c u ồ n g lui lại bởi vì kia tinh quang triều cường ngay tại hướng bốn phương tám hướng băng tán dù là đây chỉ là đối kích dư ba cũng đủ để tùy tiện trọng thương chuẩn tiên đế không toàn t nghe tộc trưởng kêu trên một tiếng ngọc trưởng còn không có tới người liền đã ra chóc thịt bong thân thể biểu ra vô số tiên đế máu nó thật sẽ chết một đạo truyền thế thân dùng bang môn tà đạo tạm thời khôi phục thực lực liền muốn hành ép thế này nói một không hai quá ngây thơ bạch vi tiên đế liền để lao thân đưa ngươi lại vào luân hồi thanh â m lạnh lùng quanh quẩn một đạo g i n mua nếp ốn bàn tay từ toan nghe tộc trưởng trước người xuất hiện cùng bạch đấu vi nên không đối kích là ai bạch đấu vi một trưởng c h ấ n vỡ không gian cùng kia g i n mua bàn tay đối kích về sau liên tục rút lui mấy bước bất quá kia i ấ u ở không gian sau lão phụ nhân cũng không chịu nổi nếp ốn bàn tay nhiễm lên tinh quang bị cắt đứt làn da có ý tứ vậy mà có thể thương ta xem ra ngươi có thể nghe tiếng thượng cổ cũng không phải là chỉ là dựa vào thiên tinh thông tự thân chiến lực cũng không tầm thường lão phụ nhân khẽ ngợi trong mắt màu đỏ ngọn bên trong lại tràn đầy vô tình lão phượng hoàng bạch đấu vi giật mình yêu tộc có lục đại chúa tể chủng tộc long tộc kỳ lân côn bằng phượng hoàng kim ô thiên yêu cái này lục đại chủng tộc siêu nhiên chủng tộc khác phía trên tại thượng cổ đều có chín vị thủy tổ thang đến một thế này vẫn là hoành ép cao hơn hết chi phối lấy yêu tộc sáu vực mà cái này cùng nàng đối trưởng lao thái thái chính là phượng hoàng nhất tộc thượng cổ đại trưởng lão ta phượng hoàng nhất tộc chiến lược kinh thiên không phải như n g ư â i loại này dựa vào bảng môn tà đạo thành truyền kỳ tiểu bối có thể so sánh quỳ xuống thần phục lao phụ nhân ngạo n g chắc tay đối bạch đấu vi ra lệnh quỳ xuống thần phục cùng lúc đó mặt khác hai cái phương hướng Côn bằng tộc, thiên ộ c t yêu t ộ hỏa rơi xuống thiên đạo đoạn tuyệt hỏa diễm thần long xé mở hỗn độn một chảo liền trộm vào lao phượng hoàng trên đầu đem bắt bay ngọn lửa kia tắn đi một vị lộng lẫy mà tự tin nam tử trung niên ngạo nghệ mà đứng chính là a o thúc thúc bây giờ long tộc tộc trưởng thuần dương long vương rồng tốc dương còn có ta đây một đạo to lớn cánh chim rủ xuống trời mà rơi che đậy toàn bộ c á n k h ô n thiên địa đều tựa hồ hòa tan n à n gắt g bên trong đi ra một vị chiến thần l ã o giả ánh mắt của hắn hiển hòa nhìn thoáng qua diệp tiêu bên cạnh a o sau đó lặng lẽ quét ngang lão p h ư ơ n g hoàng côn bằng thiên yêu ba vị truyền kỳ tiên đế a ô chính là ta kim ô tộc tương lai tộc trưởng mà nàng lựa chọn theo đổi vị công tử kia ta kim ô nhất tộc cũng tự nhiên ủng hộ chiến thần lao giả thản như nói là ngươi, người thế mà còn sống lao phượng hoàng một tiếng kêu sợ hãi vị chiến thần này kim ô tộc lão người là chín vị kim ô thủy tổ cái thứ nhất dòng roi từ thượng cổ liền một mình truy cầu trường sinh mất tích lại trở về lúc đã trở thành phế nhân tại tiên giới lang thang sinh hoạt chưa từng xuất thủ cũng n g ậ p miệng không nói rời đi tiên giới sau kinh lịch h á n phi thường thần bí trên thân tràn đầy mê vụ bây giờ vậy mà lại lần nữa xuất hiện đồng thời bày ra truyền kỳ tiên đế vì thế đây rốt cuộc ý vị như thế nào kim ô tộc không phải một mực phi thường người duy trì yêu đại chiến kế h o ạ sao thậm chí tiên đế không xuất thế minh n ư c đều là các ngươi kim ô tộc mấy vị thủy tổ nghĩ ra được làm sao bây giờ nghĩ đổi ý lão phương hoàng côn bằng t h i ê n yêu ba vị truyền kỳ tiên đế đều lạnh lùng ép hỏi đối kim ô tộc phản bội bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi còn có trong miệng ngươi kia cái gì công tử đến cùng là ai ngươi đến cùng còn có biết hay không kim ô nhất tộc là chúa tể trung tộc ngươi thế mà phải nói muốn tương lai kim ô tộc trưởng đi theo kia cái gì c ầ u thí công tử ngươi tôn nghiêm cùng cốt khí đâu thật sự là xấu hổ cùng ngươi kim ô tộc cùng là chúa tể trung tộc thiết yêu tộc truyền kỳ tiên đế giận dữ mắng mỏ ngươi dám n ụ c sư tôn ta diệp tiêu đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lạnh thờ hương quốc lớn.、Cái、gì? quát Cái đúng á ư ờ i Lại mộ mẹ bức. h vậy à đây quả thật là quá bất hợp lý bây giờ ngay cả truyền kỳ tiên đế đều ra mặt mấy vị chẳng lẽ lại hắn sư tôn so chuyển kỳ tiên đế còn cường đại hơn sao làm sao có thể đây chẳng phải là nói hắn sư tôn là cực hạ n tiên đế ta cảm thấy đây cũng là nói nhảm không sai dù sao thời kỳ thượng cổ cũng không có bao nhiêu cực hạ n tiên đế chỉ cần có thể thành tựu truyền kỳ tiên đế liền có tư cách lãnh đạo mở một cái bất hủ tiên tộc đám người nghị luận ở mỹ càng nghĩ càng thấy đến mê hoặc vị này thần bí sư tôn giao thiệp cũng quá rộng chỉ là từ hắn mấy vị đồ đệ trên thân liền dọc theo nhiều cường giả như vậy tới cứu trận cơ hồ đem nửa cái tiên giới đều trò chuyển tới có ý tứ côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế ma sắt một chút cái cảm sớ nghe nói kim ô trong tộc tựa hồ phát sinh một chút đại biến bây giờ xem ra quả nhiên là thật kim ô hoàng đâu làm sao không thấy hắn xuất hiện người cái này kim ô tộc lang thang con rơi lúc nào có thể đại biểu kim ô nhất tộc kim ô tộc chiến thần lão giả cười nhạo một tiếng không nói hai lời trực tiếp tế ra kim ô tổ khiến ta đại biểu phụ thân cùng các thúc bá ý chí mà đến còn không thể đại biểu kim ô tộc sao cái gì ngay cả kim ô thủy tổ nhóm đều đồng ý ngươi làm ẩu t h i ê n yêu tộc truyền kỳ tiên đế quá sợ hãi khó có thể tin m u ố nhất n thôi động nhân yêu đại chiến kế hoạch chính là những n à y t i ê tổ dù sao bọn hắn đều bị phong ấn khao khát tự do khao khát t i ê n kêu máu đến mở ra phong ấn kết quả mấy vị kim ô l a o tổ thế mà trước trở mặt đây quả thực quá bất hợp lý còn có ta băng phượng l a o tổ phát chỉ băng phượng tộc tộc trưởng lam ngọc nôn tay nâng một đạo tiên tổ phát chỉ từ đằng xa d ậ m chân chạy đến hai người các ngươi tộc l a o tổ đều điên rồi sao thiên yêu tộc tiên đế giận dữ mắng mỏ băng phượng l a o tổ kim ô l a o tổ đều bị lâm dương đánh sợ bây giờ thật vất vả có tỏ thái độ cơ hội đương nhiên muốn tranh thủ biểu hiện là công miễn cho lâm dương quay đầu đem bọn hắn cho h n rồi lam ngọc nôn mỉm cười cũng không nói nhiều chỉ là nhìn về phía h o á vũ hồi lâu không thấy ngươi cường đại rất nhiều thật là khiến người ta cảm khái qua l o o đi. h ạ c vũ mỉm cười nhưng biểu lộ lại nghiêm túc lại b ă n phượng sự tình ta một mực nhớ ở trong lòng cách sư tôn nói tới điều kiện chỉ kém một đoá chuyện sinh b ạ c h liên lại là ngươi sư không đợi lao phượng hoàng nhà danh xong một đạo thanh lanh tiếng quát lại đến n g u y ệ n thân pháp chỉ đến một tiếng nhẹ à một đạo mở mịt thân ảnh chậm rãi gián g lâm chính là bây giờ n g u y ệ n chi thánh vực b á i nguyện giáo giáo chủ khinh vũ ừ m n g u y ệ n chi thánh vực cũng muốn lẫn vào chuyện này lao p ư ợ n g hoàng quát trói h a i một tiếng k u ấ t tại một góc cả thiên thần, thần thao thao cửa nhỏ nhỏ dậy cũng xứng lẫn vào có thể quyết định tiên giới đi hướng sự kiện lớn khinh vũ cười nhạt một tiếng kinh g áp áp vũ đối với cái này rất bình tĩnh cái này dù sao cũng là chân chính nguyện thần tàn hồn chỗ viết phát c r ị n g u y ệ t thần là ai thần thoại thời đại chân chính thần tiên thần danh bất diện thần vĩnh tồn thần tiên ba tốt tốt tốt ngược lại là ta một mực xem thường các ngươi mà anh vật giáo lao phượng hoàng trong mắt tâm động nghiến răng nghiến lợi nói chỉ là các ngươi lại là vì sao mà đến sẽ không lại là bởi vì hắn sư tốn a k i n h vũ quay đầu nhìn một chút hoắc vũ mấy cái mịn cười gật đầu không tệ mẹ nó có hết hay không nhân tộc cao tầng yêu tộc các tộc trưởng tất cả đều nhanh hỏng mất làm sao càng đánh địch nhân còn càng nhiều a di đà phật t h ị n h v u ố n g như thế sao có thể ít ta linh sơn nơi x a phật kệ âm thanh truyền đến kim quan g bảo hộ một vị thanh niên ngồi xếp bằng kim xí đại bằng từ phương xa mà tới chính là đương kim linh sơn trưởng giáo kim thiên tử tay hắn cầm kim cương sự trong mắt không vui không buồn thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói một câu trình diện liền tế ra linh sơn phật tổ kim thiếp、Điều、kim thiếp bên trên có u mani bát ni hồng sáu chữ phật môn chân n ôn phát ra vô tận u y áp phảng phất phật tổ tại thế một trường ép xuống hừ côn bằng tộc truyền kỳ tiên đế tức giận hừ một tiếng cùng kia kim thiếp đối trưởng nhưng trong khoảnh khắc pháp lực bị phòng vậy mà kém chút phun ra một n g ụ m máu tươi tới c h ọ n vẹn bay ngược mấy vài dặm mới khó khăn lắm né qua p h o n g mang con mẹ nó chứ không chịu nổi người phật môn lại chạy tới đi theo mù lẫn vào cái gì lâm tông lão tổ hét to các ngươi không phải đang nghiên cứu dùng như thế nào tu la đạo thành đế sao hiện tại nơi này chiến đấu cùng các ngươi linh sơn đến cùng có quan hệ gì a di đ ạ phật kim t h i ề n tử chắp tay trước ngực tu la đạo đã thành chuyện cũ phật môn tại lâm thí chủ điểm hòa d ư ớ i đã trở lại quỹ đạo ta này đến chính là vì báo đáp lâm thí chủ thân tình lại ra cái lâm thí chủ ai vậy hẳn là mấy vị đạo tông lão tổ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp ha ha vẫn là sư tô n ta không nghĩ tới a hoắc vũ ở một bên n ế t miệng trêu ghẹo nói tất cả mọi người tê câu trả lời này thật sự là hợp tình hợp lý nếu như không phải cái kia sư tôn còn giống như không đúng vị mà đồng dạng lúc này nguyện thân pháp chỉ phật môn chân ôn kim ô tổ lệnh bang phượng pháp chỉ bạch âu vi thuần dương long vương kim ô chiến thần bảy đại truyền kỳ chiến lược đứng s o n g vai uy đóng bát hoang so sánh dưới côn bằng thiên yêu phượng hoàng ba vị truyền kỳ tiên đế nhìn ngược lại có chút thế đơn lược bạc trên mặt đất bạo phát s ô n s a o bởi vì truyền kỳ cấp chiến lược xuất hiện quá nhiều hoàn toàn nhiễu loạn tiên cơ đối với cấp thấp tu sĩ mà nói thiên khung k i a m ộ t mảnh đã không thể nhìn thẳng nếu không sẽ xuất hiện ăn quá nhiều nấm về sau xuất hiện ảo giác đồng dạng hoa mắt thần mê căn bản là không có cách lý giải chuyện đang xảy ra lộ cộng doanh vật tử đạo môn môn chủ trợ đều nuốt nước bọn vốn cho rằng mấy vị truyền kỳ tiên đế ra sân có thể chấn áp hết thảy không nghĩ tới bất hủ tiên tộc phía bên kia át chủ bài so với bọn hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều thậm chí lại để lại bọn hắn một đầu vội cái gì doanh vận tử cười lạnh một tiếng doanh linh người có biện pháp nhân tộc đông đảo cao t ầ n g đều ánh mắt sáng tỏ liên tục nhìn lại Tự tử thẳng tiên tổ tộc ít tộc tr nhiên, doanh vận tử thẳng như nói, chỉ là tiên tổ pháp chỉ, yêu tộc bên kia khẳng định có không chỉ pháp chỉ, kia yêu có, có là Hắn nguyện ý ra m ặ trọng một t yếu nhất chính là bọn hắn tại quỷ dị đại chiến lúc cũng không từng xuất thủ tham chiến bảo lưu lại thực lực vẫn như cũ lưu tại tiên liên giới cho nên mới để tam đại tiên đảo tại đương thời cũng vẫn như cũ huy hoàng thậm chí trở thành nhân tộc đại biểu sự cấp toàn quyền bất hiếu đ ồ tôn doanh vật tử mời lao tổ hiện thân doanh v ậ n tử trực tiếp dạch cổ tay lấy máu câu thông thiên ngoại thiên giờ k h ắ c này càng k h ô n treo ngược n h ậ t nguyệt cùng trời dị tượng liên tục hỗn độn tự động tránh đi phản phất có không thể địch nhân vật muốn xuất hiện cái này ra sân uy thế hoàn toàn lấn át trước đây bất kỳ người nào bạch âu vi kim thiên tử thuần dương long vương các loại toàn bộ thần sắt chấn động nhìn về phía thiên ngoại thiên chỗ một chút pháp chỉ mà thôi chính là các ngươi thủy tổ chân thần đến hỏi bọn hắn dám ở thượng cổ đánh với ta một trận sao thanh âm dàn mua huy hoàng như thiên uy từ thiên ngoại thiên đánh rơi xuống có cái gì thủ đoạn đều tất cả đều dùng đến đi bằng không đợi ta chân chính hiện thân các ngươi làm sao có thể còn có đem pháp chỉ tế ra cơ hội thanh â m cuồng não kia t ă n g thương phóng đẳng không bị trói buộc rung động lòng người thiên bằng huyền hổ hai tộc lãnh tụ biến sắc bất quá đã lựa chọn đứng ở lâm dương trên thuyền bọn hắn giờ phút này liền không thể lùi bước hai người đứng dậy trực tiếp tế ra riêng phần mình trong tộc tiên tổ pháp chỉ giống thiên bằng huyền hổ pháp chỉ n ị c h không mà lên muốn phủ kín ở thiên ngoại thiên l a lịch nhưng này thiên ngoại thiên sinh linh chỉ là cười nạo một tiếng sau đó một cái chân to đạt xuống kia hai đạo pháp chỉ nghẹn ngào một tiếng vậy mà trực tiếp thoái diệt thành cho bụi phức thiên bằng huyền hổ hai người cùng thổ máu tươi khó có thể tin cho dù hai tộc bọn họ lao tổ khả năng yếu một ít nhưng này dù sao cũng là t i ê n tổ pháp chỉ sao có thể bị một cước liền đ ặ p diệt chỉ có một cái khả năng vị kia tồn tại siêu việt truyền kỳ thiên đế thực lực chân thật đã không kém gì chân chính tiên tổ tại thế quả nhiên kia thiên ngoại thiên sinh linh cười lớn dậm chân đi tới hiện ra toàn bộ thân hình nếu các ngươi chỉ có chút bản lãnh này liền chuẩn bị toàn diệt đi đám người hít sâu một hơi nhận ra thân ảnh tiên lam ngọc nôn nhịn không được kinh hô doanh châu đảo sáng tạo t r ư ở n g thượng tổ bắt cực cái thế tiên đế doanh tổ chương sáu trăm m ư ơ i sáu ta vô danh cho nên chủ nhân ban thưởng ta vô danh c h i danh chương sáu trăm m ư ơ i sáu ta vô danh cho nên chủ nhân ban thưởng ta vô danh c h i danh doanh tổ mọi người sắc mặt biến đổi bắt cực tiên đế đã có thể chính diện chém giết tiên tổ nếu là yếu một ít tiên tổ thậm chí còn không bằng bắt cực tiên đế bọn hắn có thể hoành ép một thế phóng nhãn tiên giới cũng khó khăn coi thủ cố hữu người tôn xưng bắt cực tiên đế vì cái thế tiên đế đây chỉ là ước định mà thành kinh xưng cũng không phải là cố định phong h ả o bất luận một vị nào bắt cực tiên đế tại thượng cổ đều xem như đỉnh cấp đại nhân vật mỗi một lần xuất hiện đều có tư cách bị ghi chép đến trong lịch sử mà trước mặt thời đại tiên đế không ra mắt một vị bắt cực tiên đế xuất hiện ý nghĩa càng thêm không cách nào nói rõ hôm nay chú định sẽ tại đương thời trong sử sách lưu lại một trang nổi bật có chút phiến phức bạch âu vi thuần dương long vương mấy người cùng nhìn nhau trong lòng cảm thấy có chút trầm xuống bất quá chỉ có một vị bắt cực tiên đế tình huống cũng tịnh không phải không cách nào văn hồi dù sao bất hủ tiên tộc bên này ưu thế vẫn là rất lớn phương trượng đảo lão hữu ta đều đã xuất hiện ngươi còn đang chờ đợi cái gì theo ta cùng nhau hiện thân đi doanh thổ căn bản lười n h á t nhìn nhiều bạch tấu vi các loại cảm thấy bọn hắn cùng mình căn bản không phải một cái bối phận không tại một cái cấp độ thân phận cái gì đám người giật mình đồng lai phương trượng doanh châu thịnh s ư n g tam đại tiên đảo có thể bị doanh châu lão tổ s ư n g là lao hữu người tuyệt đối cùng một bối phận cảnh giới cũng tương tự chẳng lẽ lại có một vị bắt cực tiên đế hôm nay muốn hiện thân sao ha ha doanh h u n h n ờ i lao phu tự nhiên là muốn lộ một mặt thiên ngoại thiên lại có một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến một vị hạc phát đồng nhan vĩ nạn thân ảnh khống chế ba ngàn đạo pháp tử khí mà tới h á n áo bào không gió m à động phía sau có bảy thanh kiếm vỏ mỗi một trôi đều tràn đầy không thể đụng vào khí tức hủy diệt phương tổ có người kinh h ã i hô to lại một vị cái thế tiên đế g á n g lâm tại thượng cổ đều có tư cách xưng tôn làm tổ người liên tiếp xuất hiện hai vị phương tổ tùy ý m à động thân hình như thuấn di xuất hiện ở doanh tổ bên cạnh tới đứng sóng bay hai vị bắt cực cái thế tiên đế lập thân thương cùng như nhật nguyện cùng trời cảm giác á p bách kéo căng có chút khó giải quyết thái cổ tiên đế cũng nhữ mày loại tình huống này chỉ có hắn chân thân tự mình xuất thủ có lẽ mới có thể giải quyết nhưng hắn còn không có chân chính b ộ t phá không cách nào làm được chân thân đi ra thời gian cổ lộ ha ha ha hôm nay thật sự là đương thời ít có náo nhiệt thời khắc có thể nào ít ta ở đây thiên ngoại một đạo to lớn bầu rượu hiện hiện một vị lao ông ngồi xếp bằng bầu rượu phía trên nếp miệng cười xuất hiện trên người hắn mùi rượu n g ú c trời cách không biết nhiều ít vạn dặm liền có một ít chuẩn tiên đế nghe được hương vị kia trực tiếp say hôn mê bất tỉnh đây cũng là ai đám người kinh nghi bất định lao tự quỷ ngươi còn sống phương tổ doanh tổ đều trêu g ẹ o nói là tự tiên ông t h u ầ n dương long vương như mày nhận ra người tới t i ự u tiên ông là cái tiêu g i a o tán nhân chỉ nguyện một mình tiêu g i a o xưa nay không nguyện ý xây tông lập phái cho dù là làm người khác khách khanh cũng không chịu hết lần này tới lần khác hắn thực lực cao tuyệt đồng dạng được tôn là cái thế tiên đế không ai dám trêu chọc hắn làm việc quái đản bất tuân theo lẽ thưởng cái này không biết nhiều ít vạn năm chưa từng lộ diện tiêu g i a o tiên ông hôm nay đột nhiên g á n g lông cũng không biết là hóa h a y phúc người cái này lao tự quỷ tới đây là vì sao phương tổ doanh tổ ánh mắt nhắm lại chẳng lẽ là đến phá hư chúng ta kế hoạch sao không không không ta thích tham gia náo nhiệt chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi t i u tiên ông liên tục khoát tay vẻ vô hại hiền lành bất quá sau khi nói xong sắc mặt hắn đột nhiên nghiền n g ấ m rất lâu không có đụng phải như thế có ý tứ tràn diện đã một trận chiến này quyết định tương lai tiên giới đi hướng ta cũng không tiện không trộn lẫn tay chỉ là ta người này đối với người nào thiện ai ác không h ư n g thú tìm tòi nghiên cứu ta chỉ thích cờ ư n giả hôm nay ta tới cũng là dự định các ngươi người nào thắng ta liền g u n p a i cái này bất hủ tiên tộc một phương đông đạo cường giả run lên trong lòng hai vị cái thế tiên đế ở trước mặt bọn hắn thua s á t suất rất cao cái này chẳng phải là nói bọn hắn một hồi phải đối mặt ba vị cái thế tiên đế chấn áp người nào thắng giúp ai vậy ngươi không cần suy nghĩ thiên ngoại tiên h tiên giới bích trướng bị người một trưởng mở rộng đám người h ã i nhiên nhìn lại đây chính là tiên giới bích trướng vững chắc đến không thể tưởng tượng liền xem như tiên tổ nghị xe rách cũng không phải nhẹ nhàng như vậy bây giờ lại bị người tay không cho xe rách s ấ p s ấ p hai thân ảnh từ tiên giới bích trướng bên ngoài đi tới một người cường tráng vĩ n ạ n một người ôm yếu toàn thân quấn quanh lấy từ khí vĩ nạn nam tử dường như chính trực trắng yên con người b ư ớ c lên thông tin ê kỳ i quang phản phất muốn xuyên thủng tất cả mọi người ánh mắt của hắn nguy hiểm nhìn về phía thiên đồng tử nghe nói các ngươi đem ta cái này tổ tông đem q u ê n đi sổ điện v h o n g tông nhận cái tân tổ tông cái này thiên đồng tử rung động đến cùng ra tóc nha không dám tin vinh h ồ đ ồ n g tổ ba ngay cùng mấy vị khác lao tổ không phải đã rời đi tiên giới đi tìm nhân tổ chờ rời đi đường sao cái này mắt bố kỳ i quang sinh mệnh khí tức bành trướng như b i ể n u y ề n nam tử chính là đ ồ n g lai đảo lão tổ một trong cái thế bồng tổ lại một vị cái thế tiên đế hôm nay bất hủ tiên tộc mệnh số nên n g i ta thế thì còn đánh như thế nào Tam t đại bốn đ vị các ngươi sai đồng tổ nhìn về phía bên cạnh ông i ế u tràn đầy từ khí như khô thi láo giả cái này một vị chính là ta đang đổi tầm tiên lộ bên trên gặp phải một vị tri âm thực lực cùng ta tương xứng hôm nay đặc biệt theo ta trở về bình đoạn có a năm vị cái thế tiên đế ba điên cuồng hôm nay thật sự là quá điên cuồng đương thời chưa hề xuất hiện qua như thế đại t r ậ n cẩm vì đương thời đình phong ta chứng kiến lịch sử ba tất cả mọi người cảm thấy rung động cảm thấy khó mà bình tĩnh năm vị cái thế tiên đế đứng s o n g vai bao trùm càn khôn phía trên loại kia cảm giác c á t bách làm cho không người nào có thể hô hấp chỉ muốn c u n g bái đồng tổ ánh mắt như một vạn thanh tiên kiếm cắm ở xa xa thiên đồng tử trên thân ngươi cái này bất hiếu n g h i ê t chướng cũng xứng làm ta b ồ n g lai đảo chủ hôm nay chẳng ngươi bình loạn lao tổ người sai thiên đồng tử hét lớn không thẹn với lương tâm cho là ta sẽ nghe n g ư ơ i rào biện sao người còn chưa xứng đồng tổ k h ẽ lắc đầu trong mắt l ó e lên k i n h thường chỉ là một ánh mắt liền ngưng tụ vô tận kim bang trong chốc lát chém tới đừng nói một cái chuẩn tiên đế liền xem như bình thường tiên đế tại cái này con ngươi sát ý d ư ớ i cũng muốn trọng thương ngăn trở bạch đấu v i bọn người cùng hét thôi động đại pháp lực muốn ngăn lại một cách này lao h ư u của ta muốn thanh lý môn hộ các ngươi nghĩ nhúng tay sao v u ợ n cười doanh tổ cười to song trường đẩy ngang đem bạch đấu vì đám người thế công ngăn cản ở ngoài đồng tổ đôi mắt n ở rộ kim quang trong nháy mắt xuyên thủng thời không liền muốn đem thiên đồng tử đầu lâu đánh nổ ngay tại lúc giờ phút này kim sắc trường thương đồng dạng đâm xuyên qua hư không cùng cái kia kim sắc đồng mang đ ố i kích suy kia đồng mang gặp được mũi thương như tuyết trắng gặp được liệt hỏa trong khoảnh khắc tan giã ừng đồng tổ trên mặt nụ cười tự tin lập tức cứng đờ phương tổ doanh tổ chờ năm vị cái thế tiên đế toàn bộ ngưng thần nhìn lại như lâm đại địch ba một cái đại thủ nắm chặt kia cây trường thương kim g i á tướng quân tử trong hư không dậm chân mà ra khí tức như người bình thường nhưng lại để cho người ta nhìn thấy liền tim đập nhanh cảm giác mình không cách nào tại mối thương của hắn sống sót người là ai năm vị cái thế tiên đế đều cảm nhận được một loại tối tăm bất an cùng kêu lên quát ta vô danh cho nên chủ nhân ban t h ư ở n g ta vô danh c h i danh vô danh trường thương quét qua che lại thiên đồng tử các loại một người độc đấu ngũ đại cái thế tiên đế muốn thương tổn ta chủ nhân thân hữu trước hỏi qua trường thương trong tay của ta chủ chủ nhân năm vị cái thế tiên đế kém chút từ không trung rơi xuống kinh hại đến không cách nào duy trì cân bằng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này vô danh cường đại đến khó mà dò xét khi tức thâm bất khả chắc c h ỉ ít giống như bọn họ cùng là cái thế tiên đế mà hắn thế mà xưng nào đó một vị tồn tại vì chủ nhân ba hai cái lớn thêm chữ t r ư ơ n g cảm thấy ra sức nhiều đến điểm khen thưởng khen ngợi nhà chương sáu trăm mười bảy cái thế chi chiến chương sáu trăm mười bảy cái thế chi chiến c h i đạo hữu n g ư ơ i có chút sai lầm đồng tổ nhữ mày q u á c khẽ n g ư ơ i ta cùng là cái thế tiên đế quét ngang thế này vô địch lúc có trí tôn chi tâm há có thể nói rằng người khác làm chủ trong thiên đ ị a n à y chỉ có chúng ta vì chủ nhân c h ú a tể thiên đ ị ệ n à y c h ì nổi a vô danh cười lắc đầu người sai nhìn như ý chí rộng rãi thật tình không biết chỉ là bởi vì ánh mắt thiệt cận thân như hết ngồi đ á y giếng thôi cái gì lời vừa nói ra thiên địa yên tĩnh vị này kim giáp thần bí cường giả vậy mà nói bồng tổ ánh mắt thiệt cận hết ngồi đ á y giếng bồng tổ là ai từ thượng cổ mở đến nay có bao nhiêu nhân tộc so với hắn bối phận cao cũng liền nhân tổ trở số ít tồn tại trong truyền thuyết nhất định có thể ép hắn bối phận dạng này cổ lão tồn tại mở ra một cái thế ngoại tiên đ ả o từ thượng cổ đến nay tiên giới có chuyện gì hắn không biết được phóng nhãn đương thời còn có ai có thể mạnh hơn hắn mà một cường giả như vậy lại bị người đánh giá là ánh mắt thiệt cận hết ngồi đ á y giếng điều này thực dung động tất cả mọi người làm cho không người nào có thể tưởng tượng ta cũng không trách các ngươi vô tri dù sao nhỏ yếu cũng không phải là sai lầm vô danh thản như nói nhưng nhỏ yếu lại nạo mạng chính là lớn nhất tội đừng nói ngươi một cái nho nhỏ bắt cực tiên đế dù cho là ta cũng vẫn là hết ngồi đ á y giếng núi cao còn có núi cao hơn thiên ngoại còn có bắt trọng thiên chỉ cần chưa đăng đỉnh đ ỉ n h phong vĩnh viễn phải gìn giữ khiêm tốn tâm tính trên đời này có lại chỉ có một người có thể xưng vô địch kia chính là chủ nhân của ta ba đông tổ p Tổ, Tổ, bọn hắn, bọn hắn lời nói g kia n ở giữa có tuyệt đối tự tin không giống như là lựa gạn một nhân vật cường đại như thế đều tôn sùng sưng là vô địch tồn tại đến cùng được bao nhiêu đáng sợ cái này khiến trong lòng bọn họ nặng nề chúng ta đều từng rời đi tiên giới đi tìm con đường cổ xưa kia đào móc quá thượng cổ trước đó bí mật đối trong miệng ngươi thế giới chân chính cũng không phải cũng không biết một tí gì đồng tổ những mày nhưng này lại như thế nào nơi này là tiên giới Quỷ dị sắp tới chúng ta cần tiên tổ lực lượng đến đối kháng quỷ dị dù là vì đó hy sinh một thế này tân sinh người lại như thế nào vô luận ngươi là ai trong miệng ngươi chủ nhân là ai cái này đ ạ i thế các ngươi không cách nào ngăn cản cũng đừng hòng ngăn cản doanh tổ đồng tổ phương tổ cùng nhau bước ra một bước cái thế khí tức quét ngang chín trăm i n h triệu dặm để thiên đạo tránh lui càn không treo ngược giờ khắc này giữa thiên địa tất cả mọi người sắc mặt đại biến nói ra những lời này ngữ chính là triệt để không nề mặt mũi đem kế hoạch hạch tâm nội dung bày tại trên mặt bàn c h súc sinh không bằng không tệ bất hủ tiên tộc tiên đế nhóm đều sát cơ sôi trào trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi bất hủ máu kế thừa lấy nguyên tổ nhóm ý chí cùng tiên đảo tam tổ đám người lý niệm có thể nói là không đội trời chung tranh luận đúng sai cũng không có ý nghĩa chỉ có cường giả mới có tư cách quy định cái gì là đúng cái gì là sai lại dùng thực lực đến nói chuyện vô danh thản như nói không tệ bất hủ tiên tộc tiên đế nhóm nghe vậy đều nhẹ gật đầu đúng sai cũng không có ý nghĩa quy củ tóm lại là người thắng đến chế định chỉ có người thắng mới xứng đàm đúng sai người nghĩ rõ ràng thật muốn một người đối mặt chúng ta bốn người cái thế chi địch sao tiên đạo tam tổ cùng ma bệnh đặt song song cùng đeo lên chất vấn Chuyến quắc danh khẽ ba. Vô tiên đảo tam tổ cười giận dữ rất lâu không người nào dám nhìn như vậy không dạy nổi bọn hắn một thân một mình liền dám bay thẳng ba người bọn họ ta tới trước chiếu có ngươi đồng tổ mới vừa rồi bị đỡ được đồng quang rất là khó chịu lúc này thôi động trong tay chiến qua muốn đối cứng vô danh k e n trường thương cùng chiến qua ở giữa không trung giao kích phát ra xuyên qua sử thi vụ vụ máu tơi ư cùng chiến y giao rơi xuống cựu thiên chạm phá mạng lớn tinh hà s ấ p s ấ p s ấ p vừa mới giao kích đồng tổ liền quá sợ hãi bị lực lượng khổng lồ đánh lui mấy và dặm thật là lớn quái lực chẳng lẽ là nhục thân chứng đạo dị loại sao hắn kinh hô phương tổ doanh tổ cũng giật mình chính diện vừa giao phong đồng tổ liền rơi xuống hạ phong người cũng không t ệ lắm vô danh thản n h i ê nói n thật lâu không có đụng phải phối cùng ta cùng một chỗ nóng người đối thủ người tính một cái nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta hắn trưởng thương theo thứ tự điểm chỉ các ngươi năm cái cùng lên đi nếu không không cách nào để cho ta chân chính nhiệt huyết sôi chảo còn có ta t i ể u tiên ông sắc mặt rất khó coi cái này vô danh thật sự là quá cuồn vọng hắn một cái xem cho vui thế mà cũng nhận khiêu khích chẳng lẽ hắn cứ như vậy tự tin sao dám nhìn như vậy không dạy nội ta thượng cổ đến nay ngươi là người thứ nhất tốt tốt muốn được vây đánh thành toàn ngươi phương tổ doanh tổ gầm t h é t một tiếng ẩm vang diễn ra còn chưa đủ vô danh tận tình t h é t dài toàn thân kim giáp bắn ra thiên quang tóc dài múa quanh thân máu sôi trào hắn vung vẩy trường t h ư ơ n g một cái l ấ p thân vậy mà trực tiếp mọc ra ba đầu sáu tay trong truyền thuyết thần thông ba đầu sáu tay ngươi làm sao lại loại thần thông này sớm đã tại trước thời thái cổ liền tuyệt tích tiên đ ả o tam tổ cực kỳ chấn động lập tức trong mắt c u n g nhiệt đến cực hạ đây chính là truyền thuyết thần thoại thời đại mới có thần thông ba đầu sáu tay cũng không chỉ là đơn thuần nhiều hai cái đầu nhiều bốn đầu cánh tay trong đó h u y ề n ảo thần bí không cách nào nói rõ cho dù là nông cạn nhất nhập môn thì chuyển đi ra về sau chiến lược cũng có thể bạo tăng gấp năm lần trở lên vẫn chưa x o n g đâu vô danh sáu con cánh tay bên trên vậy mà hóa ra bà chi hoàng kim trường thương bà chi thần thương ngươi tế luyện ba thanh bản mệnh tiên đế binh tiên đảo tam tổ hãy nhiên bản mệnh tiên đế binh bình thường chỉ có một kiện ba kiện cũng quá mức lòng tham rất có thể dẫn đến ba kiện đều luyện không được nói qua các ngươi bất quá là hết ngồi đại giếng kiến thức quá nông cạn này ba phát phía trên ghi chép ba đầu sắt đạo trời đánh địa giết người giết Vô danh sáu tay vũ, danh tay sáu cuốn bốn a Ngan tam danh phát phần phạt như huyết ảnh, chấn vỡ tinh hà. Ngăn trở. Tiên đảo tam tổ riêng phần mình thôi động mình bản mệnh tiên đế binh, cùng vô danh trinh trở. Tiên tổ tiên riêng động bản cùng cùng nhau. đế đảo vỡ vô ở Dầm dầm dầm. b vị không cách nào tưởng tượng cái thế cường giả tranh p h o n g dẫn động vô số thiên địa dị tướng trên bầu trời xuất hiện quỷ khóc thần hào tiếng nghẹn nào huyết vũ không có dấu hiệu nào xuất hiện càng khôn ở giữa tóc đỏ tung bay phản p h ấ t biểu thị một loại nào đó cực kỳ đáng sợ chẳng lành suy suy cái thế tiên đế chinh phạt dư ba để tiên giới hàng rào đều chấn động ước vạn dặm không gian tại sụp đổ vô số không kịp tránh né chuẩn tiên đế tiên chủ toàn bộ chết loại này cấp bậc đấu tranh đương thời chưa bao giờ có nhiệt huyết sôi trào a vô danh cất tiếng cười to làm nóng người hoàn tất nơi này dết đến khó chịu theo ta thiên ngoại một trận chiến Tốt Tiên tiên trọng chết tiên thế tại trinh phạt đại chiến, đánh tới hoang đều vỡ vụn. Một đường bay lên trọng tiên tả tơi tiên giới hàng rào. Một đường giết tiến Bốn lại rồi cái giả đại chiến biên giới bên lên cũng ngưng phần lớn bọn hắn này chuẩn Vâng cường Đánh hoang vụn đường đánh hẳng đường chân chính đảo đế đáp đều đế đều sao rào vào ba bay vừa cựu rách là Dù vị vỡ đây là quyển sách lần thứ nhất thu hoạch được lễ vật tri vương khen thường a hôm nay tăng thêm đưa lên chương sáu trăm m ư ơ i tám cựu châu đại trận chương sáu trăm m ư ơ i tám cựu châu đại trận chơi ạ tất cả mọi người thấy c h ó n g bọn hắn như chạy nạn tránh đi giao chiến địa chỉ có thể xa xôi quan sát một trận chiến này kinh vì thiên nhân cái thế cấp nhân vật đại chiến đơn giản quá mức không hợp t h ó i thường tiên giới hàng rào đều ngạnh sinh xinh đánh nát rất khó tại tiên giới bên trong tiến hành đối chiến chỉ có thể một đường đánh vỡ cựu thiên tiến vào tinh vũ bên trong quyết đấu t r á c không được năm đó quỷ dị đại chiến ba ngàn bất hủ tiên tộc lựa chọn tiến về biên hoang bên ngoài gây bất lợi cho chính mình chi địa cùng quỷ dị đại chiến nếu là tại tiên giới bên trong đại chiến chỉ sợ tiên giới liền không chỉ là bể nát một góc đơn giản như vậy rất có thể muốn chỉnh cái sụp đổ thiên bằng tộc đại trưởng lão cảm khái đúng vậy à thật là đáng sợ chân chính cái thế cường giả cấp giao thủ không cách nào tưởng tượng à huyền hồ tộc trưởng cũng gật đầu không riêng gì bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng bốn vị cái thế tiên đế chen biết giống như này thảm liệt kinh khủng có thể suy ra năm đó trận kia quỷ dị đại chiến được bao nhiêu đáng sợ truyền kỳ tiên đế mới có tư cách thành lập bất hủ tiên tộc bất hủ tiên tộc bên trong cường tộc nguyên tổ cơ hồ đều là cái thế tiên đế kia là một cái không cách nào tưởng tượng hoàng kim đại thế mà lâm tộc mấy cái hạch tâm tiên tộc nguyên tổ càng là cực hạn tiên đế những này trí tôn đại nhân v à t nhóm tại bên i hoang bên ngoài cùng xâm lấn quỷ dị nhóm chém giết đánh sập tinh vũ vẹn vẹn chỉ là chiến đấu tác động đến liền để tiên giới vỡ vụ một góc rất nhiều một thế này ra đời chúa t ể thế lực tiểu bối đều sợ hãi trong lòng có chút mê mang năm đó bất hủ tiên tộc đám tiền bối chính là đỉnh lấy áp lực như vậy tại trinh chiến sao bọn hắn thật là tội máu sao tại loại này đại chiến bên trong có thể bảo hộ tiên giới chỉ nát một góc. đã nghĩ hết biện pháp cực điểm có khả năng đi trận n à y đại chiến quá mức rung động cải biến rất nhiều người tín nhiệm để một chút chúa tể thế lực yêu tộc bộ phận hậu bối giao động phương bắc tinh vực hát tịch một mảnh kiên một vùng ngân hà bị đánh sập không biết nhiều ít sao trời t r ô t vùi không tồn tại nữa phương nam lại đen một khối tinh không từng mảnh nhỏ hát tịch xuống d ư ớ i phản phất nặng nề t ả n g đá lớn không ngừng đặt ở chúng nhân trong lòng để cho người ta rất dễ dàng liền liên tưởng đến thượng cổ thời kỳ cuối trận kia quỵ dị đại chiến không biết chinh chiến bao lâu toàn bộ mắt chỗ cùng tinh không đều hát tịch có màu đỏ nặng nề huyết dịch rơi xuống đập tiên gi một trận chiến này bên trong có người bị thương có người kinh hô lại không biết đây rốt cuộc là người n à o máu là tiên đảo tam tổ hoặc là vị k i a khí thôn hoàn vũ vô danh ccc tiên đế máu càng vùng càng nhiều ở tại tiên giới bích trướng bên trên đem thiên khung toàn bộ nhuộm đỏ đáng sợ huyết vũ thuận tầng mây rơi xuống phía dưới mỗi một giọt đều nặng nề g h như chín vạn dặm huyền thiết dây núi một chút thực lực không đủ c ư ờ n giả g bị mưa kia nhỏ đánh trúng liền trực tiếp đập rơi xuống không cách nào lắng không máu này sợ là có người bị thương nặng không người có thể thấy rõ vượt ngoài trận chiến kia cái thế tiên đế đạo che giấu hết thảy cho dù là chuẩn tiên đế cũng chỉ có thể nhìn thấy qua n g ả n h rối loạn hỗn độn trái l ấ c chỉ có tiên đế mới có tư cách thấy rõ một chút truyền kỳ tiên đế mới có thể chân chính nhìn ra hết thảy không được t i ể u tiên ông vừa trứng mắt suy một đầu cánh tay từ thiên ngoại rơi xuống vô cùng to lớn thậm chí so bình thường một phương tiên triều còn muốn to lớn h i ệ n nhiên là một vị nào đó cái thế tiên đế h i ể n hóa pháp thiên tượng địa về sau bị chém xuống cánh tay là không đợi đám người nhận rõ kia cánh tay sở thuộc một đạo thê lương kêu thảm liền từ thiên ngoại truyền vang mà đến mao tới trợ chiến không chống nổi là phương tổ thanh âm hắn bị chém một cánh tay chín đạo cửa t a m tiên đ ả o phía bên kia các cường giả huyết dịch lạnh bớt cảm thấy khó có thể tin k i a vô danh thật cứ như vậy ngạo thế vô địch sao một người đối mặt ba vị cái thế thiên đế còn chạm địch nhân tiên huyết băng loạn chém dụng một vị đại địch cánh tay cũng tốt ma bệnh lộ ra một vòng âm trầm ý cười xuất thủ đem k i a rơi xuống cánh tay đặt vào trong tay mình sau đó há miệng liền đem chi nuốt ăn đi vào tiên huyết thuận khỏe miệng của hắn chạy xuôi để hắn lộ ra vô cùng q u dị cùng làm người ta sợ hãi thật sự là ngon a ma bệnh con người quét qua bạch tấu vi mọi người nên miệng lộ ra phát hoàng không chọn phải rằng các người chờ ta hưởng dụng xong tất cả mỹ thực áp chế một chút thể nội ổ bệnh lại đến đi giúp đỡ bọn n g ư ờ i dứt lời hắn ẩm van g xuất thủ thẳng hướng bạch đấu vi bọn người ngăn trở g i n g tốt dương bạch đấu vi kim ô chiến thần đều kinh hô một tiếng vận chuyển toàn lực muốn ngăn cản vị này cái thế tiên đế công phạt cựu châu viện cựu thiên sẽ tại đây ai dám l ô mãng sau một khắc lạnh lùng quát lớn rơi xuống còn có cao thủ bạch đấu vi bọn người làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị không nghĩ tới lại có biến số ông o n g o n g cựu t i ê n xuất hiện chín đạo chiến kỳ phía trên viết lấy cựu châu hai chữ chín tây chiến kỳ một khi xuất hiện liền khóa lại quanh mình thời không hợp thành một cái rườm già mà cổ lao đại trận chín thân ảnh từ kia chiến kỳ sau hiện hiện từng cái người mặc ngân giáp uy vũ bất phàm và mấy người các ngươi cũng nghĩ cả ta cái gì cầu thí cựu châu viện ma bệnh n h ư mày đại thủ hướng về chín đạo trận kỳ sẽ đi hắn vì cái thế tiên đế ai có thể ngăn cản chín vị ngân giáp đưa tay bóp thần quyết đại trận h i ể n hóa vậy mà đem ma bệnh bàn tay kia trực tiếp bị phòng nào ma bệnh kêu thảm một tiếng thê thảm vô cùng không có khả năng và mấy người các ngươi còn không cách nào cả ta ha, ha. chúng ta mấy cái người hãy nhìn kỹ chín vị ngân giáp đem vung vẩy chiến qua hợp trận hợp trận ba cựu thiên thập địa khắp nơi đều có tiếng hét lớn tại hưởng ứng hưởng ứng âm thanh đều nhịp chấn động các khôn rầm rầm rầm một đạo lại một đạo nhỏ một chút trận kỳ tại hiền hóa mỗi một trôi đều giữ tại một vị h ắ c giáp cầm trong tay những này trận kỳ khí tức lẫn nhau liên quan cùng trung tâm chín đạo đại kỳ cộng đồng tạo thành một đạo dườm ra đến không thể nào hiểu được đại trận hơn ngàn trôi chiến kỳ kích hoạt ngàn vị chiến tướng n ạ o n g h mà đứng phía sau bọn họ lit nha lit nhít chiến binh cầm trong tay chiến qua tạo thành trận nhãn vì những cái kia chiến kỳ tại chuyển vận năng lượng vẹn vẹn với liếp mắt liền biết bốn phía xuất hiện những n à y chiến binh hẳn là có mười vạn có a kia cầm cơ chiến tướng đều là tiên đế cái gì ngươi đang nói cái gì mê sảng có người kinh hô chúa tể thế lực yêu tộc các tộc trưởng đều kinh nghi bất định thần n i ệ m bất tới lập tức tất cả mọi người đại não đều t r ố n g không ngây người như p h ô n g đứng ở nơi đó nói không ra lời đừng nói là bọn hắn những n à y đị thủ liền ngay cả lâm vô thần chờ gặp qua vô danh biết cựu châu viện bất hủ tiên tộc tiên đế nhóm đều mở bức lần trước gặp thời điểm vô danh còn nói cựu châu viện chỉ có mười vạn chuẩn tiên đế đâu một cái c h ớ c mắt ấy liền xuất hiện hơn ngàn vị tiên đế muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng có a nguyên lai、like、chúng ta mạnh như vậy sao lâm vô thần đều nghẹn họng nhìn chân c h ố i bó tay rồi mạnh như vậy phía trước còn lo lắng cái dám a một ngàn vị tiên đế a một ngàn vị a một ngàn vị ba viện trưởng có lệnh phong tỏa cựu tiên thập địa hôm nay c h i lịch không cho phép xuất hiện một cái cá lở lưới chín vị ngân giáp thiên tướng hô to rõ mười vạn cựu châu viện thiết vệ cũng hét cầm trong tay chế qua chân đạp chất bước toàn bộ đại trận đang chậm rãi vận chuyển c h i t để cầm giữ cựu thiên thập điện liền ngay cả một con r ù ồ i cũng đừng hòng từ cái này đáng sợ đại trận bên trong bay ra đương nhiên bọn hắn kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy chỉ là một ngàn vị tiên đế cộng đồng xuất hiện liền đã đem tất cả mọi người c h ầ n c h o n g váng hiện tại để bọn hắn chạy bọn hắn trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp